Chương 89, cao khảo vay, chương 89, cao khảo vay. Hàn Lâm phát hiện, Tuyết Tiềm Nội Kình đơn giản chính là dầu cụ là loại tồn tại, chẳng những có thể dung hợp các loại nội kình, để thăng công pháp phí lực, với lại trong chiến đấu còn có thể giáp vào đối thủ thân thể, chậm chạp thậm chí đông kết đối thủ khí huyết chi lực cùng nội kình, thời gian lâu dài, thậm chí có thể tại đối phương thể nội đột nhiên bộc phát trước đó ngưng tụ nội kình, tạo thành từ bên trong ra ngoài làm hại, cuối cùng cái hiệu quả này, nếu như không phải cần thời gian quá lâu, quả thực cùng thần thông cảnh công pháp không có gì khác biệt. Với lại Hàn Lâm còn bất ngờ phát hiện, Tuyết Tiềm Kình còn có tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục hiệu quả trước đó trong chiến đấu vì đại bộ phận tuyết tiềm nội kình cần dùng để chiến đấu trên chân trái vết thương khôi phục tốc độ cũng không nhanh hiện tại chiến đấu kết thúc hàn lâm chuyên tâm sử dụng tuyết tiềm nội kình khôi phục thương thế chân trái vết thương khép lại tốc độ lại có thể dùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục để hình dung may mắn thế hắn băng bó vết thương nhân viên y tế đem chú ý đặt ở thương thế nghiêm trọng hơn trên hai tay chân trái chỉ là làm đơn giản làm sạch vết thương bôi thuốc băng bó mà thôi cũng không có đặc biệt lưu ý bằng không mà nói bọn hắn nhất định có thể phát hiện mấy khe đợi đến nhân viên y tế đem hàn lâm hai cánh tay cũng bao vây lại hàn lâm khẽ gật đầu nói đa tạ Một tên nhân viên y tế khoát qua tay, do dự một chút về sau, nói với Hàn Lâm, "Mười ngón tay của ngươi bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, bất quá, nếu như sử dụng khoang chữa bệnh lời nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục." "Sử dụng khoang chữa bệnh giá cả?" Hàn Lâm hỏi. "Ngươi những thứ này chỉ là bị thương ngoài da, sử dụng khoang chữa bệnh gia tốc khôi phục cước chừng cần 30 vạn tinh tệ tài hữu, chẳng qua cần xếp hàng, mong muốn ngay lập tức sử dụng, không chậm trễ buổi chiều thi võ lời nói, còn muốn thêm tiền, ước chừng phải 35 vạn đến 40 vạn tinh tệ giá cả." Tên này nhân viên y tế nhỏ giọng nói, "Tê, mắc như vậy sao?" Hàn Lâm nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ sử dụng khoang chữa bệnh rất đắt, người bình thường căn bản ngay cả sử dụng tư cách đều không có, chỉ có võ giả mới có tư cách, nhưng không ngờ rằng vậy mà sẽ đắt như thế. Thương thế của hắn nhìn lên tới nghiêm trọng, đặc biệt có hai ngón tay móng tay cũng rơi mất, nhưng trên thực tế chỉ cần làm sạch vết thương, bôi thuốc băng bó, đúng hạn đi cộng đồng phòng khám bệnh thay thuốc, nhiều nhất hơn nửa tháng, có thể khôi phục, tốn hao tiếp theo có một hai ba trăm tinh tệ còn kém không nhiều, hiện tại chỉ là tăng tốc một chút tốc độ khôi phục, giá cả một chút lật ra mấy trăm lần, đây cũng quá đắt. Hàn Lâm lắc đầu thở dài, cùng lúc đó trong cơ thể hắn tuyết tiềm nội tình. Tại hắn điều động dưới, không ngừng hướng phía miệng vết thương dũng mãnh lao tới, giống một đầu lạnh buốt tay nhỏ, đang không ngừng vuốt ve chỗ đau, gia tốc vết thương khép lại. Miệng vết thương một mảnh mát lạnh tâm ý, cảm giác đau đớn đại giảm. Hàn Lâm cảm giác, nhiều nhất nửa giờ, chân trái chỗ thương thế có thể khép lại 7-8 phần. Về phần hai tay, cái khác ngón tay còn dễ nói, hai cây không có móng tay ngón tay, chỉ sợ cho dù có tuyết tiềm nội tình phụ trợ khôi phục, vậy rất khó trong khoảng thời gian ngắn mọc ra mới móng tay. Nhân viên y tế nghe được Hàn Lâm chế đát, không nói gì nữa, làm xong tất cả về sau, hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, liền mang theo hỏng thuốc chữa bệnh rời đi. Trước đó nhắc nhở là nhân viên y tế nghĩa vụ cùng trách nhiệm, nhưng cũng không cưỡng cầu thí sinh làm như thế, rốt cuộc Hàn Lâm chỉ là đệ nhị phổ cao học sinh, gia đình bối cảnh cùng tình trạng kinh tế cũng không thể cùng thị trường chuyên cấp 3 học sinh so sánh. Lúc này Hàn Lâm, hai mắt nửa mở, nhìn lên tới tựa hồ là đang cố nén đau đớn nghỉ ngơi, đúng lúc này, một tên dày tây nam tử trung niên, sách cặp công văn, đi tới Hàn Lâm trước mặt, mỉm cười đưa cho Hàn Lâm một tấm danh thiếp, nói khẽ: "Hàn Đồng học, ta là Hâm Vinh Thương Mộ thụ giám đốc, Mã Đồng, không biết có thể hay không cùng ngài tâm sự." Mã quản lý, có chuyện gì không? Hàn Lâm thứ nhất nghĩ thứ hai là làm một bên điều động Tuyết Thiềm Nội Kình khôi phục thương thế, một bên hai mắt nửa mở, cùng Mã quản lý nói chuyện. Tuyết Thiềm Nội Kình không ngừng kích thích với thương, cảm giác mắt rười, nhường Hàn Lâm hai tay nhịn không được có hơi co quắp, nhìn lên tới thật giống như chính đang cố sức nhịn đau đớn đồng dạng. Tay đứt rau xót, Mã Đông chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Lâm băng bó giống bánh ú bình thường hai tay, trên mặt ngay lập tức nổi lên một vòng cảm động lây nét mặt. Hàn Đông học vì không ảnh hưởng ngươi khôi phục, ta đều nói ngắn gọn. Mã Đông nói khẽ, Hàn Đông học hiện tại đã đến quán quân tranh đoạt chiến thời khắc mấu chốt, nếu như vì thương thế bị thua không có biến thành năm nay để lục căn cứ khu thi võ chẳng nguyên không có bị một quyển tiên môn trúng tuyển chắc hẳn sẽ phi thường tiết nối cùng hối hận chúng ta hâm vinh thương mộ có thể vì Hàn Đồng Học cung cấp một bút cho vay đồng thời còn có thể liên hệ bệnh viện tư nhân vì thời gian ngắn nhất nhường Hàn Đồng Học tiếp nhận khoang chữa bệnh phục vụ bảo đảm Hàn Đồng Học có thể tại xế triều thi võ lúc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Mã Đông nói thẳng xem ra trước đó Hàn Lâm cùng nhân viên y tế nói chuyện đã bị Mã Đông hiểu rõ bởi vậy cô y đã chạy tới mong muốn cho Hàn Lâm cung cấp cho vay phục vụ các ngươi có thể cho ta vay bao nhiêu Hàn Lâm hỏi sử dụng khoang chữa bệnh tất cả trị liệu phí tổn. Mã Đông nói ra, ước chừng khoảng 500.000, cho vay kỳ hạn thời gian một tháng, lợi tức lời nói, chúng ta cung cấp là cao khảo vay, lợi tức không cao, ước chừng 18% tài hữu, nói cách khác, một tháng sau, ngươi phải trả lại chúng ta 59 vạn tinh tệ. Đối với người bình thường mà nói, dạng này cho vay cùng lãi suất tuyệt đối là rất khó tiếp nhận, nhưng mà đối với võ giả mà nói, 59 vạn, có lẽ chỉ là ra ngoài giã ngoại săn giết một đầu dị thú lợi nhuận, đại đa số võ giả cũng sẽ không để ở trong lòng. Quan trọng nhất chính là Hàn Lâm thân mình còn có một cái đánh cược hiệp nghị, nếu như không cách nào bị một quyển đại học tiên môn trúng tuyển, như vậy hắn đem thứ bị thiệt hại chính mình cái này thú khí nội giáp. Cái này thú khí nội giáp chỉ là chế tác phí tổn đều vượt qua 200 vạn tinh tệ, giá thị trường trí ít tại 350 vạn tinh tệ trở lên, nếu như đấu giá, cuối cùng giá cả rất có thể đột phá 500 vạn tinh tệ. Cùng đánh cược hiệp nghị so sánh, 59 vạn dường như lại không coi vào đâu. Hàn Lâm do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tự tuyệt cái gọi là cao khảo vay. Mã Đông cũng không có dây dưa, chỉ là trong lòng khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là đáng tiếc thần sắc, quay người rời đi. Lâm Hàn Lâm toàn lực vận chuyển tuyết tiêm kình trị liệu chính mình chân trái cùng hai tay thương thế lúc, tốc độ khôi phục tăng lên mấy lần, lúc này hắn chân trái đã tốt 7, 8 phần, tiếp qua mấy tiếng, đợi đến buổi chiều cuối cùng một hồi thi võ lúc, chân trái vết thương da thịt khẳng định có thể khỏi hẳn. Về phần hai tay, mặc dù nhìn lên tới muốn so chân trái thương thế nặng hơn nhiều, nhưng trên thực tế vậy tất cả đều là vết thương da thịt, căn bản không có thương tới xương ngón tay, chỉ là mười ngón da rách tí nát, máu me đầm địa, nhìn lên tới thế thảm, để người cảm động lay, cảm thấy bị thương rất nặng mà thôi. Hàn Lâm cự tuyệt cao khảo vay về sau, khóe mắt dư quang hướng phía buổi chiều đối thủ Ôm Dị thú hắc miêu Tiết Chi Vân nhìn lại, quả nhiên, Tiết Chi Vân nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong, nổi lên một vòng khinh miệt thần sắc. Từ giờ trở đi, Tiết Chi Vân trong lòng liền đã gieo khinh thường con của ta tử, trong chiến đấu, tiểu này khinh thường, sẽ tại thời khắc mấu chốt, cho nàng một kích chí mạnh nhất. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hàn Lâm là bởi vì gia cảnh bần hàn, không muốn tốn hao hơn 50 vạn tinh tệ, sử dụng khoang chữa bệnh nhanh chóng trị liệu chính mình thương thế lúc, lại không người biết, Hàn Lâm nguyên bản nhìn qua vô cùng thương thế nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, đã tốt 7 8 phần. Lúc này, Tiêu Sinh lão sư nhìn trên này, Chuyển đến ông ông tiếng nghị luận, rất nhiều chiêu sinh lão sư nhìn về phía Hàn Lâm trong ánh mắt đều mang một chút thất vọng. Chương 90, biểu hiện ra, chương 90, biểu hiện ra. Tầm mắt hàn hẹp. Vì chỉ là 59 vạn tinh tệ, liền từ bỏ có thể bước vào một quyển đại học tiên môn tốt đẹp tiền đồ, đúng là không cân ngoan. Ha ha, xem ra tên này thí sinh gia đình tình huống không phải rất tốt ta, vì hắn hiện tại trạng thái này, buổi chiều trận đấu kia nguy hiểm. Trước đây cho rằng phổ cao khảo sinh có thể xâm nhập thi võ thứ ba, kẻ này tư chất tâm trí cũng thuộc thượng thừa, thừa, nhưng mà hiện tại xem ra. Nhìn trên này, một đám triều sinh lão sư tất cả đều mặt lộ thần sắc thất vọng, lắc đầu thở dài, cùng có thể bước vào một quyển đại học tiên môn cơ hội so ra 59 vạn tinh tệ, không đáng kể chút nào. Ha ha, ta nhìn hắn là tự biết không được lại, hiểu rõ dù là trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, cũng không có khả năng là Tiết Chi vân địch thủ, cho nên đều không có ý định lãng phí tinh tệ. một tên triều sinh lão sư dường như nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười nói. nghe được hắn như thế phân tích, một ít triều sinh lão sư khẽ giật mình, khẽ gật đầu, công nhận hắn kiểu này suy đoán, nhưng ở những thứ này triều sinh lão sư trong lòng đối với Hàn Lâm đánh giá đồng thời không có tăng lên bao nhiêu. Cao khảo loại cơ hội này, đối với mỗi một cái thí sinh cũng chỉ có một lần, có lẽ là bọn hắn đời này duy nhất một lần cơ hội thay đổi số phận, lúc này không liều một phen, về sau khẳng định sẽ hối hận, hiện tại trước giờ nhận vua, tiết kiệm gần 60 vạn tinh tệ, nhìn như thông minh cách làm, nhưng là khôn vặt, chẳng khác gì là trực tiếp từ bỏ tranh đoạt thi võ đệ nhất cơ hội. Buổi sáng thi đấu kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, sau khi ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi 2 giờ sẽ tại buổi chiều cử hành đại lục căn cứ khu thi võ cuối cùng một hồi quán quân tranh đoạt thi đấu nhưng nhìn cho tới chưa tranh tài mọi người trong lòng đều đã nhận định Hàn Lâm đã bỏ đi tranh đoạt quán quân cơ hội trong lòng chắc chắn buổi chiều thi võ trạng nguyên nhất định là Tiết chi Vân bởi vậy đối với buổi chiều cuối cùng một hồi thi đấu trong lòng không có bất kỳ cái gì chờ mong Hàn Lâm Vương Hành Quốc đi đến Hàn Lâm trước mặt sắc mặt nghiêm túc mặc dù trong lòng hắn vô cùng lý giải Hàn Lâm tiểu này lựa chọn thân làm phổ cao học sinh có thể đi đến một bước này có thể nói đã sáng tạo ra đệ nhị phổ cao lịch sử vì một cái hư vô mở bị thi võ chẳng nguyên trên lưng gần 60 vạn tinh tệ cho vay bất luận là đối với Hàn Lâm còn là đối hắn gia đình mà nói đều là một cái nặng nề gánh vác nhưng Vương Hoành Quốc trong lòng hay là có chỗ không cam lòng trong lòng đối với Hàn Lâm có chút giận hắn không tranh, đây chính là cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất vì sao không dám liều một lần Vương lão sư Hàn Lâm quanh chân ngồi ở ghế tuyển thủ ngẩng đầu hướng phía Vương Hoành Quốc nhìn lại kỳ thực Vương Hoành Quốc ngừng lại tựa hồ là đang lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ do dự một chút sau tiếp tục nói. Trường học đã chuẩn bị cho ngươi tốt 20 vạn tinh tệ hợp đồng, ngoài ra đệ lục căn cứ Bộ Giáo dục cũng sẽ có 10 vạn tinh tệ hợp đồng, thực chất ngươi chỉ cần gánh vác không đến 20 vạn tinh tệ là được rồi, thực sự không được, ta có thể liên hệ ngân hàng, cho ngươi một bút khoản tiền vay không lãi. Hàn Lâm cười lấy khoát khoát tay, Cự Tuyệt Vương Hoành Quốc nói tiếp: "Vương lão sư, ta không phải không nỡ tiền, là thực sự không cần sử dụng khoang chữa bệnh trị liệu." Hàn Lâm nhìn bốn phía, nhẹ giọng giải thích nói: "Tuyết tiềm nội kình hiệu quả trị liệu, đây Hàn Lâm đoán trước còn tốt hơn, vốn cho là cần tiếp qua một giờ." Trên chân trái thương thế mới biết tốt, nhưng mà vừa mới qua đi hơn 20 phút, Hàn Lâm cảm giác chân trái của mình thương thế đã khỏi hẳn, nếu như không phải chúng quanh còn có không ít người, Hàn Lâm đều muốn kéo ống quần kiểm tra một phen, ngay cả mười ngón thương thế vậy rất chuyển biến tốt đẹp, cảm giác đau đớn đại giảm, không ngừng truyền đến trận trận để người mong muốn vò đầu bứt. Hai loại ngứa cảm giác. Người, tôi. Vương Hoành Quốc trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc thất vọng, không còn nghi ngờ gì nữa không có tin tưởng Hàn Lâm lời nói, hắn nhưng là từ đầu tới cuối nhìn Hàn Lâm hai trận thi đấu, chân trái bị cùng thú khí chỉ hổ quyền sáo hung hăng đập một cái. Dù là không có thương tổn đến xương cốt, 43 tất sâu huyết động cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn, huống chi 10 ngón bị tổn thương, đây chính là cùng thú khí liều mạng hơn trong hiệp, Vương Hoành Quốc thậm chí hoài. Nghi Hàn Lâm mười ngón tay có phải hay không đều đã triệt để phế đi, tự giải quyết cho tốt đi. Vương Hoành Quốc thở dài, quay người rời đi. Thì võ qua đi, Hàn Lâm giới này học sinh cấp 3 nhận chứng nhận tốt nghiệp, rồi sẽ rời khỏi đệ nhị cao trung, có lẽ đời này cũng sẽ không lại trở lại đệ nhị cao trung, Vương Hoành Quốc trong lòng tiếc nuối, Hàn Lâm có lẽ là hắn dạy học sinh ngay trong thi thành tích tốt nhất một tên đệ tử nếu như có thể biến thành thi võ trạng nguyên vậy thì càng tốt hơn thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt liền tới buổi chiều trận chung kết thời khắc hàn lâm từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi ghế tuyển thủ ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn cứ như vậy ngồi ở, ở ghế tuyển thủ nhắm mắt dưỡng thần lúc này hàn lâm ống quần cung và táo toàn bộ là máu tươi hoàn toàn chính là một cuộc các chiến sau thê thảm bộ dáng chật vật không cần nói đối thủ ngay cả trọng tài lao sư nhìn thấy hắn trên mặt vậy nổi lên một vòng không đành lòng thần sắc trên lôi đài tiết chi vân nhìn một thân chật vật hàn lâm trong lòng mềm đúng, lạnh lùng nói ra ngươi trực tiếp nhận thua đi đánh bại bộ dáng này ngươi ta không có thành tựu chút nào cả, làm sao ngươi biết bại là ta? Hàn Lâm hơi cười một chút, hai chân trước sau tách ra, cuốn lấy băng hai tay, bày ra ngũ hành quyền tư thế. Đối với Tiết Chi Vân cười nói, có lẽ cuối cùng bại người là ngươi đây. Tiết Chi Vân trên mặt lộ ra một vòng trào phúng thần sắc, cười lạnh nói, đã ngươi không muốn nhận thua, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cho dù ngươi bây giờ biến thành như vậy, ta cũng vậy sẽ không lưu thủ. Sau một khắc, Tiết Chi Vân đem trong ngực dị thú hắc miêu hướng phía trước ném một cái, hắc miêu trên không chúng trở mình, vững vàng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu vểnh lên đôi, hướng phía Hàn Lâm phát ra một tiếng giống hổ khiếu loại tiếng gào thét. Sau một khắc. Cái này dị thú hắc miêu thân thể, lại nhanh chóng biến chướng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đều theo nguyên bản giải hơn một thước, sinh sắn lênh lợi hắc miêu, biến thành một đầu hình thể vượt qua 3 mét báo, nguyên bản nhạt trong mắt màu xanh lam, lúc này cũng biến thành màu đỏ sẫm, phối hợp nó lạnh lùng cuốn mặt, lập tức cho người ta một loại sơ xác tiêu điều giữ tận cảm giác các bác. Nhìn thấy dị thú hắc miêu biến hóa, bốn phía mọi người vây xem, lập tức sôi chào lên, trước đó chiến đấu cũng không xuất hiện một màn này, nguyên lai Tiết Chi Vân lại còn có lưu như vậy một lá bài tẩy, xem ra trận này thi võ trạng nguyên tranh đoạt chiến, Tiết Chi Vân là triệt để đem ắp chủ bài tất cả đều bạo lộ ra. Cuối cùng một hồi Dù là người trạng thái không tốt, ta cũng muốn đem mạnh nhất một mặt bày ra." Tiết Chi Vân hướng phía Triêu Sinh lão sư chỗ khán đài nhìn lại, khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc, "Năm nay đệ lục căn cứ khu một quyển đại học tiên môn chúng tuyển tư cách, nhất định là của ta." Đệ lục căn cứ khu là một tòa tam cấp thị, hàng năm một quyển danh nghịch chỉ có một, lệ cũng là thi võ đệ nhất đạt được cái này danh nghịch, chỉ cần thi võ đạt được thứ nhất, thi văn chỉ cần qua một quyển phân số là được bị một quyển trúng tuyển, trái lại thi võ thứ hai, dù là thi văn thành tích luận võ thi đệ nhất còn cao, cũng là không có bất kỳ cái gì có thể đạt được một quyển danh ngạch. "Dị thú thời đại, thân làm một tên võ giả Tự nhiên muốn dùng võ thi thành tích làm chủ. Nhìn thấy dị thú Hắc Miêu trở thành một đầu trưởng thành Hắc Báo, Hàn Lâm cũng là căng thẳng trong lòng, trước mắt cái này Hắc Báo cho hắn cảm giác rất bác, tuyệt đối không phải trước đó một cái nho nhỏ Hắc Miêu có thể sánh ngang, lại thêm một bên nhìn chằm chằm Tiết Chi Vân, Hàn Lâm không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chương 91, Dương Nưu, chương 91, Dương Nưu. Hừm. Ngang tại Tiết Chi Vân trước người Hắc Báo, hướng phía Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình hơi thấp, chậm rãi hướng phía Hàn Lâm tới gần. hà Lâm ánh mắt nhìn thẳng, lướt qua Hắc Báo, một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn đối thủ chân chính, Tiết Chi Vân trước đó chiến đấu, hai tên nghiệp lực võ giả một mực là tất cả thí sinh đặc biệt chú ý đối tượng, Hàn Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiết Chi Vân mấy trận chiến đấu, Hàn Lâm cũng cẩn thận nghiên cứu qua. trong chiến đấu, Tiết Chi Vân biểu hiện cùng một tên khí huyết võ giả dường như không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chỉ là thêm một cái khế ước dị thú mà thôi. trong chiến đấu cũng là Tiết Chi Vân cùng khế ước dị thú lấy nhiều đánh, đặt vững ưu thế, cuối cùng chính diện đánh tan đối thủ. Hàn Lâm tin tưởng, thân làm một tên nghiệp lực võ giả, Tiết Chi Vân giữ lại át chủ bài, không thể nào chỉ có khế đước dị thú thân thể biến lớn một chiêu này, mong muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải đem Tiết Chi Vân át chủ bài. Tất cả đều bước đi ra mới được. Khế ước dị thú nhìn Hàn Lâm một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tiết chi Vân, lập tức cảm giác được mình bị khinh thường, trên mặt hiện ra một vòng nhân tính hóa phẫn nộ, tứ chi đạp đất, đột nhiên đạp một cái, giống nhất đạo tia chớp màu đen, hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Hàn Lâm hai tay nắm lại, toàn thân khí huyết ngưng tụ, một cái trực bộ sông quyền hướng phía Hắc Báo đập tới. Thấy cảnh này, vây xem mọi người tại trong lòng tất cả đều thở dài. Không có thi triển chào công, xem ra hắn năm ngón tay thương thế rất nghiêm trọng a. Vương lão sư trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc thất vọng, thấp giọng thở dài nói: Có thể đi đến một bước này đã rất đáng gờ rồi. Hai bản đại học thần tông cũng là rất tốt. Bên cạnh một tên lão sư nhẹ giọng an ủi. Đệ nhị cao trung các lão sư, từng cái sắc mặt đều khó coi, này chỉ sợ là đệ nhị cao trung khoảng cách bồi dưỡng được một tên một quyển đại học tiên môn học sinh gần đây một lần, đáng tiếc. Vậy xem triêu sinh lão sư cũng đều liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, xem ra, cuối cùng trận đấu này đại cục đã định, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ đảo ngược. Khế Dược Dị thú nhìn thấy Hàn Lâm một quyền đập tới, trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng thoải mái thân sắc, có thể cùng thú khí chính diện chống lại 300 hiệp Trảo Pháp, có thể thoải mái phá vỡ phòng ngự của nó. Rốt cuộc nó là vì tốc độ cùng công kích tăng trưởng, phòng ngự hoàn toàn không đủ để ngăn cản thú khí công kích. Bành! Hàn Lâm một quyền nện ở khế ước dị thú trên thân, lập tức đưa nó đập một cái lao đảo cùng lúc đó, khế ước dị thú lợi trảo, vậy hung hăng hướng phía Hàn Lâm ngực nắm một cái, tiếng cọ sát chói tai vang lên, dị thú lợi trảo tại ám hồng sắc khí huyết hộ thuẫn thượng lưu lại mấy đạo rõ ràng vết, vết cào bốn phía vậy xuất hiện một ít tinh mịn vết rạn, chỉ một kích, Hàn Lâm khí huyết hộ thuần liền đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hàn Lâm cùng khế ước dị thú dây dưa cùng nhau, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn Tiết Chi Vân, trước đó chiến đấu Tiết Chi Vân sẽ cầm trong tay một thanh thú khí đoản kiếm, xông lên cùng Khế Ước Dị Thú cùng nhau vây công đối thủ, nhưng lần này, Tiết Chi Vân tựa như người đứng xem bình thường, đứng ở bên bờ lôi đài vị trí, mà không thay đổi nhìn Khế Ước của mình Dị Thú Hắc Báo cùng Hàn Lâm tê đấu cùng nhau, một bộ không muốn tiến lên, cùng Khế Ước Dị Thú cùng nhau vây công Hàn Lâm bộ dáng. Đây là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thủ hạ Lưu Tình sao? Có người nhỏ giọng thầm thì nói, rốt cuộc Tiết Chi Vân mặc dù là một tên niệm lực võ giả, nhưng tương tự có được sánh ngang khí huyết võ giả sức chiến đấu, trước đó chiến đấu, nàng luôn luôn cùng Khế Ước Dị Thú cùng nhau vây công đối thủ rất nhanh liền năng lực đạt vững thắng cử. Triêu sinh lão sư nhìn trên đài, côn lôn đại học thần tông cảnh trí cười nói, vô cùng cẩn thận. Tất cả mọi người cho rằng Hàn Lâm hai tay bị thương, khẳng định không phải là đối thủ của Tiết Chi Vân, nhưng có thể đứng ở thi võ trạng nguyên trên lôi đài thí sinh, lại làm sao lại là nhân vật đơn giản? Có lẽ Hàn Lâm hiện tại chính là tại tỏ ra yếu kém, chờ lấy Tiết Chi Vân tiến lên. Không tệ. Một tên khác triêu sinh lão sư như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cùng khế ướt dị thú so ra, lực võ giả mới thật sự là có thể uy hiếp được Hàn Lâm đối thủ, niệm lực võ giả một sáng trọng thương thậm chí tử vong, khế dị thú cũng sẽ lọt vào vệ. Dung Khế Dược Dị Thú Tiêu Hao đối phương, đây là đường đường chính chính Dương Hưu. Lại một tên triều sinh lão sư cười nói, chờ đến Hàn Lâm cùng Khế Dược Dị Thú Tiêu Hao không sai biệt lắm lúc, Tiết Chi Vân trở ra kết thúc chiến đấu, không cho đối thủ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Xem ra, năm nay một quyển đại học tiên môn tư cách, hẳn là Tiết Chi Vân. Một đám triều sinh lão sư nghị luận ầm ĩ, bốn chỗ một quyển đại học tiên môn chiêu sinh lão sư, ánh mắt cũng đều khóa chặt tại trên lôi đài hai người, chỉ là bọn hắn tất cả đều mặt không biểu tình, cũng không có tượng hắn đại học hắn triều sinh lão sư như thế, tùy ý phát biểu ý kiến. Hàn Lâm cùng khế đước dị thú qua lại đấu mười mấy hiệp, khí huyết hộ thuận đã hoàn toàn vỡ vụn, nội kinh hộ thuận vậy tràn ngập nguy hiểm, chỉ còn lại một tầng thật mỏng bán trong suốt bạch ngọc lưu ly li con cháu. Khế đước dị thú mỗi một lần công kích, đều sẽ cảm giác được một sợi lạnh leo thấu xương, theo móng nuốt chui vào thân thể, hắc bao sợ lạnh, theo thể nội tuyết tiềm nội kinh càng tụ càng nhiều, hắc bao tần suất công kích, vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Hàn Lâm hướng phía Tiết Chi Vân lần nữa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tiết Chi Vân cầm trong tay thú khí đoàn kiếm, đứng cách Hàn Lâm mười mét có hơn bên bờ lôi đài, mặt không thay đổi nhìn hắn cùng khế đước của mình dị thú chiến đấu. Cho dù phát giác được khế ước dị thú khác thường, vậy không có chút nào tiến lên tham dự công kích bộ dáng. Hàn Lâm trong mắt hiện hiện một vòng tàn khốc, năm chặt nắm đấm vậy có hơi mở ra, ngũ hành quyền uy thế mạnh mẽ, bất luận là phá quyền, băng quyền, hay là phách quyền, toàn quyền, huyễn quyền, đều có thể tùy tiện đem người đánh xương cốt đứt gãy, nhưng nắm đấm của hắn rơi vào khế ước hắc báo bên trên, mặc dù cũng có thể nhường khế đức hắc báo lộ ra đau đớn tần sắc, phát ra trận trận kêu rên, nhưng thực tế làm hại lại cũng không đại, dường như một nửa lực đạo đều bị hắc báo dị thú bằng Tỏa sáng ra lông giải tỏa, còn lại lực lượng rất khó đối hắc báo dị thú tạo thành chí mạng thương hại đã ngươi mong muốn nhường khế đước dị thú cùng ta tiêu hao vậy ta giống như ngươi mong muốn hàn lâm thầm nghĩ nhìn về phía khế đước dị thú trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng sắc ý hướng khế đước dị thú phát ra một tiếng gào thét hướng phía hàn lâm đánh tới dài hơn 3 mét thân thể tràn đầy cảm giác cát bách nô ra lợi trào lấp lánh hàn quang hàn lâm mặt ngoài thân thể tầng kia thật mỏng nội kình hộ thuận không còn nghi ngờ gì nữa đã không cách nào lại ngăn cản nó lần này công kích hàn lâm dưới chân đột nhiên đạp một cái không lùi mà tiến tới lại vậy hướng phía khế đước dị thú nhào qua một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh trên không trung cuộn quít lấy nhau một tiếng thanh thú tiếng vỡ vụn vang lên Hàn Lâm nội kình hộ thuận triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, Tiết Chi Vân trong lòng đột nhiên siết chặt, dự cảm đến dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, sắc mặt không khỏi biến đổi, nắm chặt đoàn kiếm trong tay, làm ra một cái về phía trước đâm tới động tác. Bạch, đứng ở bên bờ lôi đài Tiết Chi Vân, ngay tại trong tay thú khí đoàn kiếm về phía trước đâm ra một cái mắt, thân ảnh đột nhiên kịch liệt đung đưa. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo trên lôi đài vang lên, khế dị thú dường như bị trọng thương, chính phát ra trước khi chết tiêu gen. Mẹ mễ, mễ. Tiết Chi Vân hét lớn, thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là khế dị thú xuất hiện ở bên bờ lôi đài lúc này khếướt dị thú, trái nơi cổ xuất hiện nhất đạo vết thương khổng lồ, thật giống như bị giã thú lợi chảo xé rách da đồng dạng, tươi máu chảy như suối. Không chỉ trong chốc lát, khếướt dị thú dưới thân đều xuất hiện một mảnh vũng máu. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Tiết Chi vân thân ảnh thay thế trước đó khếướt dị thú vị trí xuất hiện ở Hàn Lâm trước mặt, đồng thời đoạn kiếm trong tay của nàng cũng đúng lúc đâm vào Hàn Lâm lồng ngực. Hàn Lâm nội giáp ba tầng phòng ngự đều đã phá thoái, trận pháp tiến vào làm lệnh trạng thái ngủ đông, hiện tại chỉ có thể chỉ dựa vào nội giáp tự thân tài liệu phòng ngự tiến hành ngăn cản. Tiết Chi vân một kiếm này đâm trúng chính là Hàn Lâm ngực. Vừa lúc bị nội giáp cản lại, nếu như đổi thành cái cổ hoặc là đầu, Hàn Lâm lúc này chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Đỡ được một kích này về sau, Tiết Chi Vân dường như mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận thần sắc, phẫn nộ xông hôn mê đầu góc của nàng, nguyên bản sử dụng nàng cùng khế ước thu ở giữa di hình hoàn ảnh niệm lực ký, một nhát này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đối phương căn bản phản ứng không kịp, tuyệt đối dính trưởng, kết quả lại quên Hàn Lâm trên người nội giáp, không chỉ có riêng chỉ có 3 tầng phòng ngự, nội giáp thân mình phòng ngự cũng là, cực kỳ cứng hãn, có thể ngăn cản thú khí công kích. Đúng lúc này, Hàn Lâm nóng cháy nô gia thướng phía Tiết Chi Vân mặt trục tới, lúc này Hàn Lâm tay trái cuốn quanh băng đều đã bị kình khí xé rách thành mảnh vỡ, năm ngón tay như cầu, lòng lánh như kim loại sáng bóng, bén nhọn chảo kình giống lưỡi dao một loại cắt Tiết Chi Vân hai gò má, Tiết Chi Vân lập tức cảm giác gò má truyền đến một hồi kim châm loại đau đớn. thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Tiết Chi Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, tiêu to, thân ảnh hướng về sau lướt tới, tránh qua, tránh né Hàn Lâm một chảo này, ngươi năng lực tránh, khế ước của ngươi dị thú có thể trốn sao? Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, tay phải dường lên, tựa như tiện tay vung lên, hướng phía xa xa nằm trong vũng máu khế ước dị thú run rẩy ra tay cổ tay. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tiếp lấy lại y bạt mà dừng. Tiết Chi Vân trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, đột nhiên quay đầu, hướng phía Dị Thú hắc báo nhìn lại. Chương 92 Lâm trận bộc phát Chương 92 Lâm trận bộc phát Tiết Chi Vân khé đứt Dị Thú ngã vào trong vũng máu, yếu hại của họng vị trí bị Hàn Lâm Ưng Chào thủ hung hăng vồ một hồi, một kích này trực tiếp xé đứt khé đứt Dị Thú huyết hầu, thậm chí ngay cả sau gãy xương sống chỗ cũng xuất hiện tổn hại, khó thở. Nếu như không thể ngay lập tức cứu chữa, không được bao lâu rồi sẽ trở thành một cỗ thi thể. Dị Thú tố chất thân thể muốn so cùng cảnh giới võ giả cường hãn quá nhiều. Nếu như là hậu thiên cảnh võ giả nhận như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ không kiên trì được mấy hơi rồi sẽ một mệnh ô hô, cái này khế dược dị thú mặc dù đánh mất sức chiến đấu, nhưng vẫn chật vật còn sống, giữa ngực bụng nhanh chóng phập phồng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm, trong đôi mắt tràn đầy ác độc phẫn hận thần sắc. Tiết Chi Vân nhất kiếm đâm vào Hàn Lâm lực, lại bị nội giáp chống đỡ cả lại, Hàn Lâm hướng phía nàng hơi cười một chút, xoay tay phải lại, tựa hồ là tùy ý vung lên, xa xa khế đước dị thú phát ra một hồi như tê tâm liệt phế hống, sau một khắc, Tiết Chi Vân cảm giác được khế đước dị thú hùng hậu khí huyết chi lực đột nhiên tán loạn ra, công năng ở giữa tinh thần liên hệ vậy đột nhiên gián đoạn sinh cơ đoạn tuyệt, không. Tiết Chi Vân không thể tin được quay đầu nhìn lại. Lúc này Khế Đuất Dị Thú trừ ra chỗ cổ vết cả ngoại, chỗ Mi Tâm vậy xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ động sâu, màu trắng óc hôn tạp huyết dịch theo chỗ cửa hang tuôn ra. Khế Đuất Dị Thú trừng lớn trong đôi mắt, quang mang tan hết, đã mất đi tất cả thần thái. Phúc. Tiết Chi Vân sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức bể bại tiếp theo. Thân làm một tên hậu thiên cảnh niệm lực võ giả, nàng cùng Khế Đuất Dị Thú ký kết chính là bình đẳng Khế Đuất. Một sáng Khế Đuất Dị Thú tử vong, nàng thân làm ngựa thú giả cũng sẽ lọt vào phản vệ. Trên lôi đài thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển, Hàn Lâm cuối cùng bại lộ vẫn giấu kín át chủ bài, đem Tiết Chi Vân mạnh nhất trợ lực, khế lướt dị thú cách xa mười mấy mét nhất kích tất sát. Hàn Lâm một kích thành công, cảm giác được Tiết Chi Vân khí tức suy giảm về sau, cũng không có dừng tay, hai tay mười ngón như câu, thi triển ưng chào thủ, hướng phía Tiết Chi Vân tấn công mạnh quá khứ. Bao vây Hàn Lâm hai tay băng, tại ưng chào kình sẽ rách dưới, đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra Hàn Lâm một đôi trắng non như ngọc bàn tay, trước đó bị thương, máu me đầm địa bộ dáng đã hoàn toàn biến mất, trừ ra hai ngón tay móng tay chỉ mọc ra hơn phân nửa ngoại, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bị thương bộ dáng. Mọi người vây xem một mảnh hồn nào, Nguyên Bản nghiêng về một bên xem trọng tiết chi vân cục diện này trong nháy mắt di chuyển, ai cũng không nghĩ ra, Hàn Lâm thương thế lại năng lực trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục, chẳng những mười ngón khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả chân trái thương thế vậy hoàn toàn khôi phục, lại không chút nào ảnh hưởng chiến đấu. Thương thế của hắn làm sao lại như vậy khôi phục nhanh như vậy? Lẽ nào dùng cái gì trị liệu bí dược? Một cái ngay cả khoang chữa bệnh cũng không nỡ dùng tiểu tử nghèo, làm sao có khả năng có người nói loại đó bí dược? Ta đoán là công pháp, hắn nắm giữ nội công tâm pháp, có nhanh chóng chữa trị hiệu quả. Có lẽ là đặc thù công pháp luân thể gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, lừa tất cả chúng ta. Ha ha, hiện tại tiết chi vân khó chịu, khế ước dị thú bị giết, nàng vậy lọt vào phản vệ, mạnh nhất trợ lực, hiện tại ngược lại đã trở thành sơ hở. Không ngờ rằng, Hàn Lâm lại còn nắm giữ lấy một môn ám khí công pháp, hơn nữa còn có dị thú vật liệu chế tác thú khí. bằng không mà nói, làm sao có khả năng tùy tiện phá vỡ dị thú ra lông cùng xương cốt phòng ngự? Triêu sinh lão sư nhìn trên này, mọi người nghị luận ở mỹ, ngay cả bốn chỗ một quyển đại học tiên môn triêu sinh lão sư trên mặt vậy tất cả đều lộ ra dị sắc. ẩn nhẫn, tàn nhẫn, quả cảm, tô an định trên mặt hiện ra một vòng tán thưởng thần sắc khẽ gật đầu, khẽ cười nói, trên tay tiểu tử này khẳng định có nhân mạng, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Đúng vậy à, tha rằng chính mình chịu nhất kiếm, cũng muốn đem trọng thương khế ước dị thú xử lý, thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, đạo lý này, cho dù rất nhiều người đều tốt nghiệp đại học cũng còn không hiểu. Một kiếm kia hắn không tránh được, sử dụng cùng khế ước dị thú niệm lực ký tiến hành di hình hoán vị đâm ra một kiếm kia, hậu thiên cảnh võ giả là rất khó phản ứng, chỉ có thể nản kháng. Đại học Lăng Tiêu chiêu sinh lão sư lắc đầu thở dài, đáng tiếc, này vốn là năng lực đặt vững thắng cục sát chiêu, nếu như thứ chính là cổ họng hoặc là mi tâm Côn Lôn Đại học Thần Tông chiêu sinh lão sư cảnh trí, nhìn trên lôi đài Hàn Lâm, trong lòng không khỏi thở dài, như vậy học sinh ưu tú đã rời Côn Lôn Đại học Thần Tông càng ngày càng xa, không biết trước đó nếu như mở ra hậu đãi điều kiện, trước giờ chúng tuyển Hàn Lâm, hắn có thể đáp ứng hay không. Trên lôi đài, Hàn Lâm vung vây song chảo, cùng cầm trong tay thú khí đoàn kiếm Tiết Chi Vân chiến làm một đoàn. Xuy, xuy, xuy. Hàn Lâm lợi chảo, một bên ngăn cản Tiết Chi Vân thú khí đoàn kiếm, một bên không ngừng ở trên người nàng tạo thành chảo thương, đối mặt Tiết Chi Vân Hàn Lâm dường như căn bản không hiểu được thương hương Tiết ngọc, mỗi một chảo cũng hướng phía Tiết Chi Vân yếu hại công tới, ép Tiết Chi Vân liên tiếp lùi về phía sau, không chỉ trong chốc lát, trên người liền đã có 7, 8 đạo chảo thương, ngay cả gò má chỗ cũng có nhất đạo vết cào, máu tươi chậm rãi xâm nhiễm quần áo của nàng. "Đi chết, đi chết, đi chết." Tiết Chi Vân giống như hổ điên, hai mắt xích hồng, hiện ra lệ quang, khế ước dị thú chết đi, tựa hồ đối với nàng tạo thành rất lớn xung kích, nàng đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng, Đồng Quy vu tận đầu pháp mất đi khế ước dị thú tiết chi vân thực lực chỉ có thể xếp tới thị trường chuyên cấp 3 tam thập tên bên ngoài mặc dù có một thanh thú khí đoản kiếm nhưng hoàn toàn không phải hàn lâm đối thủ cho dù không thi triển ám khí hàn lâm cũng có thể áp chế tiết chi vân nhất hiệu tay phá quyền hàn lâm một chảo bắt mở tiết chi vân đoản kiếm cánh tay một khuất hiệu tay giống trọng pháo một nặng trọng đập vào tiết chi vân hóa bay tiết chi vân thân thể bay lên trời đảo lộn vài vòng sau nặng nề ngã xuống tại trên lôi đài hàn lâm không có truy kích quay đầu hướng phía trọng tài lao sư nhìn lại một kích này đủ để cho tiết chi vân chết sức chiến đấu thắng bại đã phân trọng tài lao sư gật đầu trong lòng thở dài Tràn đầy tiết nối hướng phía Tiết Chi Vân nhìn thoáng qua, đi đến giữa lôi đài, chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết thúc. đệ nhị Cao Trung, Hàn Lâm lấy được. Trọng tài Lão sư nắm lên Hàn Lâm tay phải chuẩn bị rơi lên. Đúng lúc này, ngã sắp xuống trên lôi đài Tiết Chi Vân đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, một cú kinh khủng nghiệm lực sóng xung kích từ trên người nàng thả ra ngoài. Đứng ở giữa lôi đài Trọng tài Lão sư cùng Hàn Lâm như gặp phải trọng kích, đột nhiên hướng phía sau lưng bay đi. Trọng tài Lão sư đâm vào lôi đài trên hàng rào, lại bị bắn ngược quay về. Hàn Lâm thì đâm vào lôi đài trên cây cột, phần lớn lực đạo bị nội giáp chống đỡ cả lại nhưng trước đó niệm lực sóng xung kích quá mức cường đại ngã sấp xuống trên lôi đài Hàn lâm dãy ruồi lấy mong muốn bỏ lên nhưng chóng mặt làm thế nào vậy không đứng dậy được đột phá tiết chi vân lâm trận đột phá có người lớn tiếng kêu lên trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người cũng hướng phía trên lôi đài tiết chi vân nhìn lại lúc này tiết chi vân tóc thay bù sùm tràn đầy vết máu quần áo bay phất phới chỉ thấy nàng theo trên lôi đài chậm rãi trôi nổi lên dưới chân phảng phất có một cố vô hình lực lượng kéo lên nàng bình thường kinh khủng niệm lực như thủy triều theo trong cơ thể nàng tỏa ra giờ khắc này ngay cả thân làm tiên tiên võ giả bốn chỗ một quyển đại học tiên môn triều sinh lao sư cũng kinh ngạc đứng dậy hướng phía tiết chi vân nhìn lại tiết chi vân hai mắt tách ra trướng mắt bạch quang ngay tại lúc mọi người cho là nàng muốn đại phát thần uy chuyển bại thành thắng lúc đã cách mặt đất cao hơn một mét tiết chi vân đột nhiên toàn thân khí tức tán loạn hai mắt lật một cái lại ngất đi cả người lại ngã ẩm ẩm ở lôi đài trên sàn nhà d... hiện trường một mảnh tiếng thở dài chẳng ai ngờ rằng tiết chi vân lâm trận đột phá tinh thần lực phóng đại chỉ là vô ý thức phát ra niệm lực xung kích thiếu chút nữa đem hàn lâm đánh bay ra lôi đài Lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả Tiên Thiên cảnh võ giả cũng vì đó động dung, kết quả thân thể của hắn lại không thể thừa nhận cường đại như thế tinh thần lực, bảo hộ tính nhường tiết chi vân hôn mê đi. Đệ nhị cao trung, Hàn Lâm chiến thắng. Theo trọng tài lão sư lại một lần nữa tuyên bố, lần này thi võ cuối cùng hạ màn kết thúc, Hàn Lâm đạt được thi võ trạng nguyên, nhưng dường như tất cả mọi người đàm luận trung tâm đều là tiết chi vân, cái này trên lôi đài lầm trận đột phá, tinh thần lực phóng đại niệm lực võ giả. Mấy ngày sau, thi văn thành tích tiếp theo, Hàn Lâm thi văn 300 điểm, lần nữa biến thành năm nay cao khảo thi văn trạng nguyên. Văn võ song trạng nguyên, có thể nói Hàn Lâm một chân đã bước vào một quyển đại học tiên môn trong cửa lớn, liền đợi đến đại học Lăng Tiêu tiên môn thư thông báo chúng tuyển. Chương 93, đề thăng tinh thần lực, chương 93, đề thăng tinh thần lực. Ra sân vận động, Hàn Lâm bị mẫu thân bồ giật chân một cái ôm vào trong lòng, kích động nước mắt lưng tròng, Hàn Gia Khuê cũng là hốc mắt thường đỏ, tiến lên vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ làm một thanh đem hai mẹ con ôm chặt lấy. "Thì võ thứ nhất, Hàn Lâm, ngươi thật không tầm thường. Hà Lâm, chúc mừng, một quyển tiên môn a." gia phụ mẫu ôm ấp, Hàn Lâm lúc này mới phát hiện, bạn cùng lớp dường như cũng đến nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ thần sắc thi đậu một quyển đại học tiên môn đây là bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc từ hôm nay trở đi cái này cũng sẽ thành bọn hắn nói chuyện say xưa để tài câu chuyện về đến trong nhà Hàn Gia khuê chỗ đi săn đội mấy tên thành viên cũng gọi điện thoại tới chúc mừng Hàn Gia bình thường không nhiều đi lại thân thích cũng đều sôi nổi tới cửa ăn mừng ngay cả mẫu thân bổ giật chân đồng nghiệp cùng lãnh đạo khi biết thông tin về sau cũng là sôi nổi gọi điện thoại chúc mừng vài ngày sau Hàn Lâm thoại nguyện nhận được đại học lăng tiêu tiên môn thư thông báo trúng tuyển nhìn tinh mỹ thư thông báo trúng tuyển Hàn Lâm sách tâm cuối cùng để xuống. Hàn Gia Khuê tại đại lục căn cứ khu rượu ngon nhất cửa hàng cử hành thăng học viện, thân thích, vàng hưu, đồng nghiệp, lão sư, đồng học. Năng lực mời người dường như tất cả đều mời tới, cái này ăn mừng chính là 3 ngày, Hàn Lâm nhà mỗi ngày đều đầy ắp người, ban đầu mẫu thân bộ giật chân vẫn rất hưởng thụ kiểu này khoe khoang thời gian, nhưng một lúc sau, nàng vậy cảm giác được chẳng ghét, phụ thân Hàn Gia Khuê càng là hơn sớm né ra ngoài, là tấn thăng tiên tiên làm chuẩn bị. Cuối cùng một hồi thi võ trạng nguyên tranh đoạt thi đấu, mặc dù Hàn Lâm thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng nhìn trận đấu này người, không, có người biết, cho rằng Tiết Chi Vân đây Hàn Lâm kém, thậm chí tại Tiết Chi Vân lâm trận đột phá, chỉ dựa vào vô ý thức buộc phát nghiệm lực xung kích, liền để Hàn Lâm không hề phản kháng tung bay sau khi rời khỏi đây. rất nhiều người đều cho rằng năm nay thi võ chẳng nguyên hẳn là Tiết Chi Vân mới đúng, này tại trí vong thượng khiến cho rất lớn tranh luận. Hàn Lâm nhận được thư thông báo trúng tuyển về sau, lại từ trí vong lên đến đến khác một tin tức. năm nay đệ lục căn cứ khu tổng cộng có hai tên thí sinh đều bị một quyển đại học tiên môn trúng tuyển, trừ ra Hàn Lâm ngoại, Tiết Chi Vân cũng bị đại học lăng tiêu tiên môn trúng tuyển. nghe nói làm lúc 4 chỗ một quyển đại học tiên môn đều muốn trúng tuyển Tiết Chi Vân, vì thế ra tay đánh nhau, mở ra cực kỳ phong phú điều kiện, cuối cùng. Tiết Chi Vân hay là lựa chọn đại học Lăng Tiêu Tiên môn, có thể đại học Lăng Tiêu Tiên môn, biến thành năm nay lớn nhất doanh ra. Hàn Lâm trong lòng hơi có bất bình, chính mình thế nhưng chiến thắng Tiết Chi Vân, đạt được thứ nhất, kết quả chính mình là phổ thông trúng tuyển, mà Tiết Chi Vân thì là đặc chiêu, chẳng những miễn trừ 4 năm học tạ phí, hàng năm còn có 10 vạn tinh tệ học đồng tốt nghiệp trong vòng 10 năm nếu như muốn tấn thăng tiên tiên, còn có thể quá mức đạt được một hạt tiên tiên đan, điều kiện này quả thực nhường Hàn Lâm ghen tị con mắt đều muốn đỏ lên, tiên thiên đan, đây chính là tiên thiên đan. A, nghiệp lực võ giả rất đáng gờ sao, đi đại học đưa tin trước, ta cũng phải trở thành nghiệp lực võ giả. Hàn Lâm trong lòng oán hận nói, "Đệ lục bên trong căn cứ thị, đây lăng tiêu tiên môn còn cao hứng hơn chính là đệ nhị phổ cao, Hàn Lâm thi vào một quyển tiên môn, đây chính là sáng tạo ra đệ nhị phổ thông cao trung lịch sử, sẽ ở giáo trong lịch sử lưu lại một trang nổi vận. Mặc kệ thực lực chân chính làm sao, năm nay cao khảo, đệ nhị phổ cao thế nhưng lực gấp thị trường chuyên cấp 3, bồi dưỡng được Hàn Lâm, cái này văn võ song trạng nguyên, nghe nói đệ lục căn cứ thị giáo dục cục họp, đệ nhị phổ cao hiệu trưởng Ngô Khải Minh thanh âm nói chuyện đều muốn đây bình thường rất nhiều. Hàn Lâm thu được văn võ song trạng nguyên về sau, đệ nhị phổ cao cho Hàn Lâm 30 vạn tinh tệ hợp đồng." Đệ lục căn cứ thị giáo dục cục cũng cho ra 5 vạn tinh tệ hợp đồng, ngoài ra Hàn Lâm cùng nhà máy may Hải Hồn đánh cược vậy đạt được thắng lợi, dựa theo giao ước cấp cho nhà máy may Hải Hồn phát ngôn một năm, đạt được 50 vạn tinh tệ đại ngôn phí, chỉ là quay phim phát ngôn quảng cáo lúc nhà máy may Hải Hồn nhân viên công tác tựa hồ có chút qua loa, không nhiều để bụng, hoàn toàn chính là giải quyết việc trung ứng phó việc phải làm bộ dáng, vội vàng chụp hết quảng cáo sau liền rời đi, dường như chỉ là vì hoàn thành đối cực hiệp nghị mà thôi. Hàn Lâm đối với cái này cũng không thèm để ý, 50 vạn tinh tệ đúng hẹn đánh vào Hàn Lâm tài khoản hiện tại Hàn Lâm tài khoản trong tài chính không sai biệt lắm gần một triệu tinh tệ tối thiểu nhất 4 năm học phí đại học cùng tiền sinh hoạt đã không cần trong nhà quan tâm khoảng cách đại học báo đến còn có hơn một tháng ta nhất định phải nhanh đem tinh thần lực tăng lên tới 20 điểm mới được Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng chủ thế giới trong thành thị công viên đây là đại lục căn cứ khu một tòa duy nhất thành thị công viên trong công viên có một cái hồ lớn tên là Nguyệt Hồ mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy rất nhiều người ở bên hồ câu cá dọc theo Nguyệt Hồ biên giới trồng lấy rất nhiều cốc hồng thụ mỗi đến cuối mùa hè đầu mùa thu thời gian cốc hồng thụ đều sẽ mở ra từng đóa từng đóa màu đỏ sấm hoa tựa như hỏa diễm bình thường xa xa nhìn lại, thật giống như cả cây đại thụ cũng đang tiêu đốt hừng hực. phổ thông cốc hồng thụ hoa không có chút giá trị, nhưng mười năm trở lên cốc hồng thụ, mở ra thụ hoa có tỷ lệ nhất định sẽ tiến hóa làm nhất giai tài liệu luyện đan. bởi vậy nguyệt hồ trùng quanh cốc hồng thụ đều bị bảo vệ rất tốt, cấm chỉ du khách tùy ý ngắt lấy thụ hoa. cốc hồng thụ hoa lại phát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, làm cho tâm thần người thư sướng. lúc này hàn lâm đều đứng ở một gốc cốc hồng thụ dưới, bày ra tam thể tư thế, tu luyện tam thể cùng quan tượng pháp. tam thể cùng quan tượng pháp hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả một ngày nà giảm. hàn lâm cảm giác chính mình tam thể dường như đã ở vào đột phá biên giới có lẽ chỉ kém một cơ hội, có thể theo nhập môn cảnh đột phá tới tinh thông cảnh. đúng lúc này, Hàn Lâm bên tai vang lên một hồi nu hòa tiếng nhắc nhở, ngoại giới có điện thoại đánh bảo. Hàn Lâm thu công, mở ra trí não màn hình, là Đại Đức Thương Mậu Triệu Tử Đức. Triệu Lão Bản. Hàn Lâm kết nối sau cười nói, chúc mừng a, Hàn Lâm, cao khảo chẳng nguyên, không tầm thường. Triệu Tử Đức cười dạng dỡ nói, bị một quyền đại học tiên môn trúng tuyển, Hàn Lâm tương lai tiền đồ vô lượng, tấn thăng tiên thiên mười phần chắc chín, liền xem như thần thông cảnh cũng không phải không có khả năng, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. đa tạ Triệu Lão Bản. Hàn Lâm nói cảm ơn. Ngày mai chúng ta đem tổ chức một buổi đấu giá, ngươi vật thú khi đến lúc đó sẽ xuất hiện." Triệu Tử Đức nói ra, "Ngươi cần đến hiện trường đến xem sao, có không ít đồ tốt, nếu như tới, buổi chiều ta đem thư mời đưa qua cho ngươi." Hàn Lâm đang chuẩn bị từ chối, đột nhiên giật mình, hỏi, "Có thể gia tăng tinh thần lực bảo vật sao?" "Đương nhiên là có." Triệu Tử Đức không chút do dự nói, "Vì lần hội đấu giá này, ta thế nhưng chuẩn bị rất lâu. Một viên biến dị bị mục thú nội đan, một gốc quẩn linh thảo, còn có nửa cân dưỡng thần trà, đây đều là có thể để thăng tinh thần lực thuộc tính bảo vật." "Nhiều như vậy?" Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. ha <cười> ha." đều là bằng hữu nệ tình. Triệu Từ Đức cười nói, Hàn Lâm do dự một lát sau nói ra, "Được rồi, đấu giá hội ta nhất định đến." Triệu tổng mặt mũi không thể không cấp a. Chương 94, thư mời, chương 94, thư mời. Hàn Lâm trước đó tại cổ võ thế giới thu được một thanh thú khí trường đao, chỉ tiếc không có tìm được đối ứng đao pháp, về đến chủ thế giới về sau, Hàn Lâm liên hệ đại đức thương mậu Triệu Từ Đức, đem chuôi này thú khí trường đao đưa đi đấu giá. Trước đó vì cao khảo, tất cả đệ lục căn cứ khu tất cả sự vật đều muốn là cao khảo nhượng đường, với lại mọi người chú ý vậy đều đặt ở cao khảo thượng, bình thường đấu giá hội rất khó thu hút đám võ giả ánh mắt. Triệu Tử Đức vậy thừa dịp cái này thời gian ở không làm đủ chuẩn bị, cao khảo kết thúc, hắn chuẩn bị thật lâu đấu giá hội cuối cùng muốn cử hành. Lần hội đấu giá này, Triệu Tử Đức vì khai hỏa đại đức thương mậu danh khí, vận dụng mối quan hệ, làm đến không ít bảo vật, chỉ là để thăng tinh thần lực bảo vật, đều có ba loại, Hàn Lâm thú khí trường đao nếu như đặt ở cái khác phổ thông đấu giá hội bên trên, có thể coi như áp trụ, nhưng ở lần hội đấu giá này bên trên, vậy chỉ là bình thường mà thôi. Triệu Tử Đức mời, chính hợp Hàn Lâm tâm ý. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn Hàn huynh đệ nể mặt, buổi chiều ta đều phái người đem thư mời được qua. Triệu Tử Đức cười nói, tư thế phóng rất thấp. Đối với một cái so với chính mình nhỏ 8 9 tuổi học sinh cấp 3, vẫn đang vì gọi nhau huynh đệ. Tiểu này cao cấp đấu giá hội không riêng gì đấu giá bảo vật, hay là mở rộng mối quan hệ cơ hội tốt, có thể mời năm nay cao khảo trạng nguyên, bị một quyền tiên môn đại học lăng tiêu chúng tuyển học sinh, cũng có thể là cuộc bán đấu giá này làm dạng rỡ không ít. Để thăng tinh thần lực bảo vật, dựa theo hiệu quả khác nhau, giá cả tự nhiên vậy không giống nhau. Tượng Hàn Lâm trước đó đạt được phá huyễn tam nhãn mi hầu hốc khí, chỉ là có tỷ lệ nhất định để thăng tinh thần thuộc tính, mà không phải dùng ngăn sau nhất định để thăng tinh thần thuộc tính, giá cả đương nhiên sẽ không quá cao, 50 vạn đã là giá thị trường trần nhà. Trong đó còn có hốc khí bản thân liền là một loại vô thượng mỹ vị tăng thêm. Triệu từ Đức nói tới đấu giá hội thượng tướng sẽ xuất hiện ba loại đề thăng tinh thần lực thuộc tính bảo vật trong, biến dị bị mục thú nội đan hẳn là giá trị cao nhất, tiểu này nội đan bản thân liền là nhất giai vật liệu, có thể dùng tại luyện chế đan dược, nếu như có thể dùng cái này nội đan luyện chế ra để thăng tinh thần lực đan dược, giá trị đều sẽ tăng gấp bội, bởi vậy như vậy một viên nội đan, Hàn Lâm đoán chừng giá quy định muốn 1 triệu tinh tệ, cuối cùng giá cả cuối cùng rất có thể vượt qua 300 vạn tinh tệ. Quần linh thảo giá trị Muốn so biến dị bị mục thú nội đan hơi thấp một ít, có thể trực tiếp nướng cũng được, dùng làm luyện chế đan dược phụ liệu, giá thị trường đồng dạng tại 80 vạn tinh tệ tà hữu, đấu giá hội thượng cuối cùng giá sau cùng, rất có thể vượt qua 150 vạn. Vật linh thảo có tỷ lệ nhất định đột phá trước mắt phẩm giai, xảy ra biến dị, biến thành càng thêm chân quý tiên tiên luận linh thảo, tiên tiên luận linh thảo là luyện chế tiên tiên đan chủ yếu vật liệu, giá trị là phổ thông ẩn linh thảo gấp 10, gấp trăm lần, với lại có tiền mà không mua được, rất nhiều người đều chỉ nghe đã từng nói tiên thiên luẩn linh thảo tên nhưng lại chưa bao giờ thật sự thấy tận mắt. Lần này Đại Đức Thương Mậu tổ chức đấu giá hội, bán đấu giá nên chỉ là một cấp phổ. Thông luận Linh Hảo cuối cùng dưỡng thần trà là ba loại bảo vật trong giá trị thấp nhất, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, dưỡng thần trà cẩn trường kỳ uống mới có thể để thăng tinh thần lực. Cùng cái khác hai loại trực tiếp dùng ăn có thể để thăng tinh thần lực bảo vật so ra hiệu quả chậm chạm, nhưng đối với thích trà uống người mà nói dưỡng thần trà có thể để thăng tinh thần lực hiệu quả. Ngược lại là thứ yếu, dưỡng thần trà thân mình mới là bọn hắn truy cầu. Nếu như gặp phải đối với linh trà cảm thấy hứng thú, người dù là vung tiền như rác cũng sẽ không tiếp. Nếu như thú khí trường đao có thể vì 120 vạn tinh tệ thành giao, tăng thêm nhà máy may hải hồn đại luôn phí, trường học cùng bộ giáo dục hợp đồng, Hàn Lâm có thể xuất ra gần 200 vạn tinh tệ, đây đã là hắn có thể xuất ra tất cả tinh tệ. 200 vạn tinh tệ nghe tới rất nhiều, nhưng có thể hay không trên đấu giá hội mua được một loại đề thăng tinh thần lực thuộc tính bảo vật, vẫn là phải xem vật khí, có đôi khi vì một kiện bảo vật tranh lên đầu, không cần nói, tràn giá 20% liền xem như tràn giá 50% 100% thậm chí 300% cũng có coi tiền như giác vui lòng tính tiền. Giao phó xong về sau, Hàn Lâm cúp điện thoại, tiếp tục tu luyện tam thể cùng quan tương pháp. Từ Hàn Lâm dựa vào sử dụng đan dược, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới hậu thiên cảnh bắt tầng, dẫn đến căn cơ bất ổn về sau, đối với dựa vào ngoại lực để thăng thực lực mình, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, lần này nếu như không phải vì đạt được niệm lực võ giả truyền thừa, nhất định phải nhanh đem tinh thần lực tăng lên tới 20 điểm trở lên, Hàn Lâm thả rằng làm từng bước tu luyện quan tượng pháp cùng tuyết tiềm tình đến để thăng tinh thần lực của mình thuộc tính. Vì buổi chiều muốn tiếp thu thư mời, trong nhà không thể không có người, bởi vậy Hàn Lâm cũng không có bước vào cổ võ thế giới, chỉ là trong nhà tu luyện. Chủ thế giới linh lực vừa mới khôi phục, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp tốc độ đều tương đối chậm, không như cổ võ thế giới có thể nói người người như rồng, dù là không tu luyện công pháp, sau khi thành niên cũng có hậu thiên cảnh 2 3 tầng sức chiến đấu. Chỉ tiếc cổ võ thế giới mặc dù linh khí dồi dào, võ vận hương thịnh, nhưng giai cấp hàng rào nghiêm trọng, người bình thường mong muốn tu luyện công pháp, hoặc là gia nhập bang phái tông môn, trở thành đệ tử, hoặc là muốn tốn hao giá tiền rất lớn đi võ quán quyền bọ, học tập công pháp, bằng không mà nói, rất khó tại cổ võ thế giới trở nên nổi bật, ngược lại không như chủ thế giới, chỉ cần tuổi tác đủ rồi, có thể từ nhỏ tiếp xúc công pháp. Một buổi chiều Hàn Lâm một mực tu luyện Tam thể thung cùng Quan tưởng pháp, hai loại công pháp quả thực tuyệt phối, phối hợp tu luyện dường như có thể đánh vỡ cực hạn, chỉ cần Hàn Lâm thân thể có thể chịu đựng được, có thể một mực tu luyện, một mực đề thăng, dù là chủ thế giới bên trong linh khí, kém xa cổ võ thế giới, Hàn Lâm vậy có thể cảm giác được Tam thể thung cùng Quan tượng pháp tại không ngừng tăng lên. Đinh Linh, tiếng Trung cửa ngắt lời Hàn Lâm tu luyện, sau khi dừng lại, Hàn Lâm lập tức có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, sau một khắc, trong bụng như thiêu như đốt loại cảm giác đói bụng lập tức xông lên đầu, Hàn Lâm không để ý tới khai môn, nắm lên trên bàn mấy khối nhiệt độ cao lượng lương khô đều hướng phía nhét vào miệng đi. Tới rồi Hà Lâm miệng lớn gặm bánh bích quy, mở cửa. Hai tên mặc công tác chế phục nam tử, mỉm cười đem một tấm thư mời đưa cho Hà Lâm. Đại đức thương mộ đấu giá hội thư mời. Nếu như không phải Hà Lâm mong muốn nhanh chóng để thăng tinh thần lực của mình hạn mức cao nhất, đạt tới thỏa mãn niệm lực võ giả yêu cầu, chỉ sợ cũng sẽ không tham gia lần hội đấu giá này. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng mượn nhờ ngoại lực để thăng chính mình thổ tính. Hà Lâm tại thẩm nghĩ trong lòng. Ngày thứ hai, Hà Lâm rất sớm đi tới sàn bán đấu giá, lần này cũng không so với lần trước tiểu đà tiểu nháo, có thể nhìn thấy, có rất nhiều tiên thiên cảnh võ giả cũng thật sớm ngồi ở phòng bán đấu giá. Lẫn nhau khe khẽ bàn luận, tựa hồ đối với cuộc bán đấu giá này tràn ngập chờ mong. Hàn Lâm dựa theo thư mời bên trên ghế hảo, yên lặng đi đến một cái góc, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Rất nhanh, một tên cô gái trẻ tuổi đi lên trước này, nữ tử này giữ lại tóc ngắn, mặt mày thanh tú, làn da trắng non như tuyết. Nàng mặc một bộ màu xanh biết sơn sám, phối hợp một cái tinh sảo thắt lưng, có vẻ yêu nhã mê người. Làm nàng đi lên trước này lúc, khán giả sôi nổi ghé mắt, bị khí chất của nàng hấp dẫn. Nàng hơi cười một chút, thể hiện ra nụ cười thản nhiên, để người không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Đứng ở dưới ánh đèn, nàng giống một đóa nở rộ đóa hoa, làm cho cả sân khấu cũng vì đó sáng lên. Các vị khách nhân tôn kính nóng, chào buổi tối. Chào mừng đi vào lần này do đại đức thương Mậu tổ chức đấu giá hội, ta là lần hội đấu giá này đấu giá sư, Lâm Tuyết. Tối nay chúng ta đem bảy biện ra hàng loạt bảo vật chân quý, mỗi món đều là do đại đức thương Mậu tỉ mỉ chọn lựa kỳ trân báu bảo. Cái này lộng lẫy trên sân khấu, ai đều sẽ biến thành cuối cùng doanh gia, ai lại đều sẽ biến thành đêm này truyền kỳ. Để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Chương 95, đấu giá hội, 1, chương 95, đấu giá hội, một. Chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá là một bộ nội công tâm pháp phẩm giai nhất giai trung phẩm đấu giá sư âm thanh thông qua mỉm rộ phồn chuyển khắp tất cả hội trường sau một khắc hội trường lập tức sôi trào lên nội công tâm pháp hơn nữa còn là nhất giai trung phẩm đại đức thương mậu lần này đấu giá hội làm như thế lại sao một tên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói lần này thật sự đến đúng không hưởng công ta hao tốn một vạn tinh tệ làm một tấm thư mời bên cạnh hắn một tên hậu thiên cảnh võ giả sáng mắt lên gắt gao nhìn chầm chầm trên sân khấu một cuốn sách sách kích động nói lần hội đấu giá này, trừ ra một ít thân phận địa vị đặc thù người sẽ trước giờ đạt được vật đấu giá dương sách ngoại, những người khác có phải không hiểu rõ đấu giá hội thượng có bảo vật gì bán đấu giá, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có một hai kiện vật đấu giá cố ý tiết lộ ra ngoài, nhưng đại đa số vật đấu giá chỉ có đến hiện trường mới biết được. Nhất giai trung phẩm nội công tâm pháp lợi hại, Hàn Lâm trong lòng nhịn không được cảm thán nói, nội công tâm pháp đối với võ giả mà nói, sức hấp dẫn không thua gì một viên tiên tiên đan. Tu luyện nội công tâm pháp, chẳng những có thể toàn diện đề thăng võ giả tố chất thân thể hơn nữa còn năng lực để thăng những công pháp khác quy lực để thăng võ giả sức chiến đấu rất nhiều võ giả phí thời gian cả đời tu vi cảnh giới cũng đạt tới hậu thiên cảnh thượng phẩm vậy không nhất định có thể tập luyện nội công tâm pháp tùy ý một bộ nội công tâm pháp cũng là có thể xem như gia tộc truyền thừa một đời bối truyền xuống bộ này tên là thiên âm nhất khí công nội công tâm pháp chỉ cần tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể nhường võ giả đạt tới gần cốt cùng văng lên hổ báo lôi âm cảnh giới chính là một bộ hiếm có công pháp đấu giá sư đợi đến hội trường ăn tĩnh lại về sau tiếp tục nói bộ công pháp kia giá quy định một triệu tinh tệ mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn tinh tệ Các vị, có thể bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư vừa dứt lời, lập tức có võ giả dơ bản nói, 150 vạn tinh tệ. Hàn Lâm trong lòng giật mình, trực tiếp tăng thêm 50 vạn tinh tệ, xem ra, tên võ giả này đối với bộ công pháp kia là nhất định phải được, mong muốn dọa lùi cái khác người đấu giá. Nhưng mà còn chưa chờ đấu giá sư nói chuyện, một thanh âm khác vang lên. 200 vạn tinh tệ. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể đạt tới gần cốt cùng vang lên, hổ báo lôi âm nội công tâm pháp, cho dù chỉ có nhất giai chủ phẩm, vậy bị rất nhiều người phong thưởng trừ ra một đống lớn hậu thiên cảnh võ giả ngoại, thậm chí còn có tiên thiên cảnh võ giả ra tay cạnh tranh, ngắn ngủi nửa phút, bộ này nội công tâm pháp giá đấu giá liền bị đẩy lên một cái giá cả cực cao. 320 vạn tinh tệ, 320 vạn tinh tệ, còn có hay không giá giá cao hơn? Đấu giá sư trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn thần sắc, đại đức thương mẫu lựa chọn bộ này nội công tâm pháp là kiện thứ nhất vật đấu giá, tự nhiên là mong muốn lấy tốt tặng thưởng, đến một khởi đầu tốt đẹp, hiện tại xem ra, mục đích này không còn nghi ngờ gì nữa đã đến. 320 vạn tinh tệ. Cái giá tiền này có trên lệch chút ít cao. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Một bộ nhất giai trung phẩm nội công tâm pháp, giá thị trường nên tại 180 vạn đến 200 vạn tinh tệ tả hữu hiện tại đã gọi vào 320 vạn tinh tệ, này đã nhanh muốn tiếp cận gấp đôi trang hàng giá. Đến 320 vạn tinh tệ, kêu giá người đều ít đi rất nhiều, với lại mỗi lần ra giá cũng đều cẩn thận rồi rất nhiều, bắt đầu một vạn một vạn hướng lên gọi lên. 321 vạn, đệ nhất 7 số 6 tiên sinh ra giá 321 vạn, có người ra giá vượt qua 321 vạn. Tốt, có người ra giá 322 vạn, thứ 79 hảo tiên sinh ra giá 322 vạn. Cuối cùng. Bộ này tên là Thiên Âm Nhất Khí Công Nội Công Tâm Pháp, vì 325 vạn giá cả bị người mua đi, mặc dù không có tràn giá gấp đôi, nhưng cái giá tiền này bán ra một bộ nhất giai trung phẩm nội công tâm pháp, thấy thế nào đều là kiếm được. Kiện thứ nhất vật đấu giá đạt được thành công lớn, trang tử vậy nó lên, phía sau liên tiếp mười mấy món vật phẩm đấu giá đều không có lưu phách, chí ít cũng tràn giá 20% trở lên bị người chụp đi, đấu giá không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Rất nhanh, một thanh thú khí trường đao bị nhân viên công tác bày đi lên, đại đức thương mục là cái này thú khí trường đao chuyên môn phối trí một bộ kệ đao, kệ đao bốn phía là một vòng ngọn đèn nhỏ, tại ánh đèn chiếu rồi Chôi này thú khí trường đao toàn thân chán phóng như kim loại sáng bóng, lưỡi đao sắc bén như tuyết, màu đỏ sẫm dính máu mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, cả chôi thú khí trường đao cho người ta một loại lẫm liệt bức người cảm giác. Cuối cùng đến phiên của ta vật đấu giá. Hàn Lâm nhìn chôi này thú khí trường đao, lập tức kích động lên. Nhất giai trung phẩm thú khí trường đao, sử dụng kiếm tích dị thú kiếm tích cốt làm chủ yếu vật liệu, dung hợp mười mấy loại đặc thù kim loại rèn đúc mà thành, cả chôi thú khí dài hai xích thất tuấn, trọng. Thú khí trường đao bày ra ra đây, đấu giá sư bắt đầu giới thiệu chôi này thú khí tố tính, chôi này thú khí trường đao đưa đến đại đức thương mậu về sau. Thông qua dụng cụ phân tích khí kiểm tra ra thành phần, đồng thời trải qua hàng loạt kiểm tra, đánh giá ra thú khí phẩm dai cùng với các loại thuộc tính. Thứ 18 hảo vật phẩm đấu giá, giá quy định 80 vạn tinh tệ, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5000 tinh tệ, cạnh tranh bắt đầu, có không người nào nguyện ý ra 80 vạn tinh tệ. Hàn Lâm khẩn trương lên, 80 vạn tinh tệ, mua sắm một thanh nhất giai trung phẩm thú khí trường đao, coi như là khá là rẻ, cũng đúng thế thật bán đấu giá sáo lộ, mỗi món vật đấu giá đều sẽ vì một cái tương đối rẻ tiền giá quy định tiến hành đấu giá, về phần cuối cùng giá đấu giá sẽ là bao nhiêu, ai cũng không biết. 80 vạn Thứ 76 Hảo nữ sĩ ra giá 80 vạn tinh tệ. Đấu giá sư âm thanh vang vọng tất cả hội trường, nghe được có người ra giá, Hàn Lâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này thú khí trường đao nếu như Lưu Phách, hắn đều mất đi cùng những người khác cạnh tranh để thăng tinh thần lực thuộc tính bảo vật tư cách, căng thẳng không thể tránh được. 85 vạn, 146 Hảo tiên sinh ra giá 85 vạn tinh tệ, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Trôi này thú khí trường đao mỗi lần tăng giá biên độ cũng không lớn, giá cả kéo lên rất chậm, nhưng quay chung quanh trôi này thú khí trường đao ra giá có hơn 10 người võ giả, xem ra, cũng đối với trôi này trường đao có hứng thú không nhỏ. Đáng tiếc, nếu có phối hợp đấu pháp, trôi này thú khí trường đao giá cả nhất định sẽ chụp cao hơn. Hàn Lâm trong lòng tiếc nuối nói. Sau 5 phút, trôi này thú khí trường đao giá cả đứng tại 138 vạn tinh tệ, đều không còn có người ra giá, cuối cùng, thú khí trường đao vị 138 vạn tinh tệ giá cả bị người mua đi. Này đây Hàn Lâm đoàn trước cuối cùng giá cả, còn muốn hơi cao một ít. Triệu tử Đức hứa hẹn qua, Hàn Lâm tặng vật đấu giá, đại đức thương mậu có phải không thu phí thủ tục, bởi vậy 138 vạn là Hàn Lâm thuần thu nhập, lại thêm trong tay hắn tiền tiết kiệm, Hàn Lâm có thể vận dụng tài chính, đã vượt qua 200 vạn đạt tới hơn 210 vạn tinh tệ, ba kiện đề thăng tinh thần lực bảo vật 200 vạn tinh tệ, chí ít có thể mua được một kiện a. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. đúng lúc này, đại đức thương mậu nhân viên công tác đem cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đưa đi lên. đây là một kiện đồ sứ tiểu đĩa, vật đấu giá cũng không phải cái này tiểu đĩa, mà là tiểu đĩa bên trong cất giữ vật phẩm. một hai dưỡng thần trà. Hàn Lâm nhịn không được hít sâu một hơi, này triệu tử đức quả thực thiếu đại đức. triệu tử đức cũng đã có nói, lần hội đấu giá này bên trên, dưỡng thần trà tổng cộng có nửa cân, hắn lại không phải duy nhất một lần đem nửa cân dưỡng thần trà lấy ra, lại là một hai một lạng đấu giá. Chương 96, đấu giá hội, nhị. chương 96, đấu giá hội, nhị. Nhất giai hạ phẩm dưỡng thần trà, chí ít có thể pha 3 lần trở lên, giá quy định 5 vạn tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 tinh tệ, cạnh tranh bắt đầu. Theo đấu giá sư âm thanh truyền khắp tất cả hội trường, lập tức có người dơ bảng, la lớn, 6 vạn tinh tệ. 6 vạn 5000, 7 vạn tinh tệ. Hàn Lâm còn chưa kịp ra giá, dưỡng thần trà giá cả liền đã đột phá đến 20 vạn tinh tệ, Hàn Lâm lập tức im lặng, triệt để từ bỏ đấu giá dục vọng, dưỡng thần trà sau khi xuất hiện, đấu giá người có rất nhiều, không ít tiên thiên cảnh cường giả vậy gia nhập vào đấu giá trong ngắn muồi nửa phút, liền để cái này lượng dưỡng thần trà giá cả, đột phá đến 35 vạn tinh tệ. Đây vẫn chỉ là một hai dưỡng thần trà, Hàn Lâm nhìn xem hội trường nhiệt liệt bầu không khí, đoán chừng cái này lượng dưỡng thần trà giá cả, có thể đột phá 50 vạn tinh tệ. Một hai dưỡng thần trà có thể pha 3 đến 5 lần, nếu như dựa theo tiết kiệm một điểm năm lần pha tính toán, một bình dưỡng thần trà giá cả đều đã vượt qua 10 vạn tinh tệ, thế này sao lại là đang uống trà, đơn giản chính là tại uống tinh tệ. Quả nhiên, dưỡng thần trà cuối cùng giá cả cuối cùng đứng tại 59 vạn tinh tệ kém chút muốn đột phá 60 vạn tinh tệ, cái này khiến Hàn Lâm Lũ lời không nói nên lời không thôi, nếu như dựa theo tình huống này, chỉ là 200 vạn mong muốn đạt được một loại đệ thăng tinh thần lực bảo vật, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, cũng không thể nhường Hàn Lâm làm coi tiền như rác, hoa 670 vạn tinh tệ đi mua một hai dưỡng thần trà đi. Đấu giá tiếp tục tiến hành, các loại chân phẩm lần lượt xuất hiện tại giàn hàng, nhường Hàn Lâm mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, một kiện mới vật phẩm đấu giá bị nhân viên công tác dùng khay đã bưng lên, lúc này ở khay bên trong, trưng bày lấy 10 cái màu đỏ sẫm vật phẩm, những vật phẩm này ngoài tròn trong đông, nhìn lên tới rất như là cổ đại tiền. Hàn Lâm nhịn không được dùng mình một cái, thậm chí có hơi đứng dậy, hướng phía trên sân khấu nhìn lại. Rất nhanh Hàn Lâm liền phát hiện, lần này vật đấu giá, cùng cổ võ trong thế giới thú huyết tệ dường như giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là trước mắt những thứ này thú huyết tệ, mặt ngoài không có ấn khắc đại Càn Thông bảo chữ. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc, đây là dị thú thể nội khí huyết tinh hoa ngưng tụ vật, tràn đầy nồng đậm khí huyết chi lực, sử dụng nó có thể phụ trợ võ giả tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Lần này vật đấu giá, tổng cộng có 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa ngưng tụ vật, mỗi mai vật đấu giá giá quy định 1 vạn. 10 cái giá quy định tổng cộng 8 vạn tinh tệ, cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư lớn tiếng nói. Sau một khắc, đấu giá hội thượng xuất hiện ngắn ngủi tẻ nhắt, ở đây tất cả võ giả, tự hồ cũng đối với này 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa không có hứng thú, lại không, có một tên võ giả ra giá, giá. Dưỡng thần trà là tất cả võ giả đều cần bảo vật, nhận tất cả mọi người vây đỡ, vì đề thăng tổng thể giá cả, đấu giá hội đem nửa cân dưỡng thần trà, chia tách thành 1 2 1 lạng đấu giá, đem đối ứng, tự nhiên cũng sẽ có không phải như vậy bị võ giả vây đỡ vật phẩm, trước mắt dị thú khí huyết tinh hoa chính là như vậy, bởi vậy mới biết 10 cái trói buộc chung một chỗ đấu giá với lại giá quy định còn xa hơn thấp hơn tách ra để bán giá cả tương đương với đánh giảm còn 80%. Dù thế, mặc cho đấu giá sư làm sao lớn tiếng tuyên gọi, trong hội trường vẫn luôn hoàn toàn yên tĩnh, không ai ra giá. Tốt, loại rác rưởi này đều không nên xuất hiện ở đây. Cái đấu giá hội bên trên, cơn giận như thế đông máu tụ tinh hoa, sau khi hấp thu tạp chất quá nhiều, chỉ là chiết xuất luyện hóa, tốn hao thời gian đều so tự mình tu luyện còn muốn trưởng, trừ ra thích đem dị thú cấy ghép khí quan đến trên người mình, ai biết dùng nó phụ trợ tu luyện? Một cái không nhịn được câm thanh, trong đám người vang lên, khiến cho một mảnh cười vang. Tiểu này tràn đầy dị thú ghen là cơn khí huyết tinh hoa, một sáng hấp thụ. Mặc dù sẽ nhanh chóng để thằng chính mình khí huyết chi lực, nhưng cũng sẽ ô nhiễm khí huyết chi lực. Nếu như không thể kịp thời chiết xuất luyện hóa, hấp thu những thứ này dị thú khí huyết tinh hoa võ giả đều sẽ chậm rãi dị hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng thần trí, cuối cùng trở thành chỉ biết là sát lục quái vật. Đấu giá sư trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Xem ra, cuộc bán đấu giá này kiện thứ nhất Lưu Phách vật phẩm muốn xuất hiện. Ngay tại đấu giá sư ra hiệu nhân viên công tác đem này mười cái dị thú khí huyết tinh hoa cầm xuống đi lúc, một thanh âm theo hội trường góc vang lên. 8 vạn tinh tệ. Đấu giá sư nhãn tình sáng lên, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một biển mã số rơi lên thật cao. 66 Hào Tiên Sinh, ra giá 8 vạn tinh tệ. Đầu giá sư kích động nói, có người vui lòng cho ra giá cả cao hơn sao? 8 vạn tinh tệ một lần, 8 vạn tinh tệ hai lần, 8 vạn tinh tệ ba lần. Chúc mừng 66 Hào Tiên Sinh, vì 8 vạn giá cả mua được 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa. 8 vạn tinh tệ mua sắm 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa cũng không quý, cho dù cùng Hàn Lâm Dự đoán không giống nhau, dị thú khí huyết tinh hoa cùng thú huyết tệ chỉ là nhìn lên tới tương tự, thực chất không có bất cứ quan hệ nào. Hàn Lâm đem này 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa bán ra, vậy thua thiệt không bao nhiêu. Nhưng nếu như Hàn Lâm suy đoán chính xác, này 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa chính là cổ võ thế giới thú huyết tệ, kia Hàn Lâm thế nhưng nhặt được một đại lậu, vì thú huyết tệ tại cổ võ thế giới sức mua, 10 cái thú huyết tệ đủ để mua sắm 2-3 món nhất giai thượng phẩm thú khí, hay là cái khác giá trị tương đương bảo vật. Rất nhanh, 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa đưa đến Hàn Lâm trong tay, cầm ở trong tay cảm thụ một chút, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Nếu như nói trước đó Hàn Lâm chỉ có 5-6 tầng chắc, dị thú khí huyết tinh hoa cùng thú huyết tệ một dạng. Như vậy hiện tại chí ít có bắt tầng trở lên nắm chắc dị thú khí huyết tinh hoa chính là thú huyết tệ dị thú khí huyết tinh hoa cùng thú huyết tệ trừ ra không có đại cản thông bạo bốn chữ cảm giác khác dường như giống nhau như lúc Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng xem ra ta còn cần lại đi một chuyến tiểu y đi Sơn Phương Thị đi thám tính một chút thú huyết tệ cùng dị thú khí huyết tinh hoa có quan hệ gì Hàn Lâm đem 10 cái dị thú khí huyết tinh hoa thu vào tiếp tục hướng phía gian hàng nhìn lại cái tiếp theo vật đấu giá lại là một hai dưỡng thần trà dưỡng thần trà xuất hiện lần nữa nhưng tất cả mọi người đã hiểu đại đức thương mậu sáo lộ. Ánh mắt sôi nổi hướng phía trước đó, Tốn Hao 59 vạn tinh tệ mua 1 2 dưỡng thần trà võ giả nhìn lại. Lúc này người võ giả kia sắc mặt có chút khó coi, nếu như cả buổi đấu giá chỉ có 1 2 dưỡng thần trà, như vậy Tốn Hao 59 vạn tinh tệ mua sắm, mặc dù tràn giá rất nhiều, nhưng những người khác tối nói nhiều một câu tài đại khí thô, nhưng bây giờ phần thứ 2 dưỡng thần trà xuất hiện, có thể tưởng tượng, cái này phần dưỡng thần trà cuối cùng giá cả đấu giá, tuyệt đối không thể nào tràn giá 59 vạn tinh tệ nhiều như vậy, như vậy những người khác đối với hạng nhất mua dưỡng thần trà võ giả, đánh giá chỉ sợ sẽ là người ngốc nhiều tiền đoán đại đầu. Quả nhiên, phần thứ hai dưỡng thần trà mọi người ra giá cũng trở nên cẩn thận, cuối cùng giá cả đứng tại 28 vạn tinh tệ, mặc dù vậy tràn giá tiếp cận 50% nhưng cùng phần thứ nhất so sánh, dường như tiện nghi gần một nửa, lúc này hạng nhất mua sắm dưỡng thần trà người võ giả kia, sắc mặt đã hắt như nổi cho bình thường, âm trầm sắp nhỏ xuống thủy tới. Chương 97, đấu giá hội, 3, chương 97, đấu giá hội, 3. Một hai dưỡng thần trà, do 66 Hào Tiên Sinh đấu giá mua hàng, chúc mừng 66 Hào Tiên Sinh. Theo đấu giá truy rơi xuống, phần thứ hai dưỡng thần trà bị Hàn Lâm thu vào trong túi. Hàn Lâm hiểu rõ, lần này đấu giá hội bên trên Tổng cộng sẽ xuất hiện nửa cân dưỡng thần trà, hiện tại mới đấu giá 2 phần, phía sau còn có 3 lượng, Hàn Lâm ở trong lòng cho ra một 2 dưỡng thần trà giá tiền là 30 vạn tinh tệ, nếu như vượt qua 30 vạn tinh tệ, Hàn Lâm rồi sẽ bỏ cuộc, vốn cho là phần thứ 2 chính mình chỉ sợ cũng mua không được, không ngờ rằng lại vì 29 vạn tinh tệ giá cả có được, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, so với đấu giá đồ thủ, những võ giả khác sợ hơn chính là dùng quý hơn giá cả mua được đồng dạng vật phẩm, đã thương mặt mũi. Hàn Lâm trong lòng cười thầm lên. Tuy nói vậy, nhưng cũng cùng vật đấu giá giá trị liên quan đến, một hai dưỡng thần trà Nhiều nhất pha bà, 5 lần, Vinh Cựu để thăng Tinh Thần Lực thuộc tính sát suất cực thấp, nhiều nhất thỏa mãn ăn uống chi dục, cùng mặt mũi so ra, điểm ấy ăn uống chi dục lại đáng là gì? Hạng nhất vì 59 vạn tinh tệ mua một hai dưỡng thần trà võ giả, lúc này đã hai mắt tóe lửa, nếu như không phải phía sau có hắn xem trọng vật đấu giá, chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Đấu giá hội tiếp tục, từng kiện vật đấu giá bày đi lên, dẫn tới mọi người một tràng tốt lên, trong đó có không ít đều là Hàn Lâm nhìn xem trông mà thèm vật, chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, 200 vạn tinh tệ và hôm nay cuộc bán đấu giá này bên trên, không đáng kể chút nào. Phẩm chất hơi tốt một chút thú khí cũng mua không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác cạnh tranh. Lại chụp mười mấy món bảo vật về sau, Hàn Lâm Tâm tâm niệm niệm biến dị bị mục thú nội đan cuối cùng bày ra đây. Món bảo vật này bày ra, mọi người ánh mắt cũng không khỏi trở nên nóng rực lên. Này mai nội đan có thể trực tiếp nuốt, sau đó dùng khí huyết chi lực luyện hóa, có thể để thăng tinh thần lực đột tính, chí ít có thể để thăng một điểm, vận khí tốt, nói không chừng có thể để thăng 2 giờ, 3 giờ. Đối với Dược Sĩ mà nói, này mai nội đan trực tiếp nước, hoàn toàn chính là phung phí của trời, luyện chế đang dược mới là này mai nội đan chính xác cách dùng, nếu như thuận lợi Như vậy một viên nội đan, chí ít có thể luyện chế ra 3 đến 5 viên thuốc, mỗi một mai đều có thể đề thăng một điểm tinh thần lực thổ tính. Biến dị bị mục thú nội đan, khiến cho mọi người phong thượng, giá quy định 120 vạn tinh tệ, Hàn Lâm trực tiếp quay con đòi, dơ bảng hôm một lần 200 vạn tinh tệ về sau, đều ngồi đàng hoàng xuống dưới, nhìn những người khác cạnh tranh, cũng coi là tham dự. Hàn Lâm cười khổ, tự an ủi mình. Biến dị bị mục thú nội đan, giá cả vô cùng sắp đột phá rồi 300 vạn tinh tệ, ngắn ngủi nửa phút trong, lại đột phá 350 vạn tinh tệ, sau đó kêu giá tốc độ mới dần dần chậm lại. Vốn cho là nhiều nhất đến 280 vạn tinh tệ Không ngờ rằng. Hàn Lâm trong lòng thầm thở dài nói, xem ra, trừ ra này mấy lượng dưỡng thần trà, cái khác hai loại đề thăng tinh thần lực thuộc tính bảo vật, ta đều chỉ có thể làm thấy. Lúc này Hàn Lâm, trong lòng vô cùng may mắn đại đức thương mẫu đem nửa cân dưỡng thần trà tháo gỡ ra tới đấu giá, nếu như trực tiếp nửa cân đấu giá, dựa theo trước đó 59 vạn tinh tệ chụp một lạng liệu tính, nửa cân dưỡng thần trà, cuối cùng giá cả rất có thể đột phá 250 vạn. Biến dị bị mục thú nội đan, cuối cùng giá sau cùng đứng tại 370 vạn tinh tệ giá cả, đều rốt cuộc bất động, đấu giá sư lại kích tình giảo giới thiệu nửa phút, cuối cùng xác định không ai tiếp tục cạnh tranh về sau mới rơi xuống truy 370 vạn. Này đã đây Hàn Lâm đoán trước giá cả, cao hơn gấp đôi còn nhiều. Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, bất kỳ cái gì một kiện lên phẩm giai bảo vật, cũng có ba loại giá cả. Loại thứ nhất là quan phương giá hướng dẫn, cái giá tiền này tựa hồ là trăm năm trước phát minh ra trí nào sau xác định bảo vật giá cả, hơn 100 năm đến đều chưa từng sửa đổi. Loại thứ hai thì là bảo vật giá thị trường, cái giá tiền này do thị trường quyết định, sẽ theo quan hệ cung cầu biến hóa mà biến hóa. Loại thứ ba giá cả thì là giá cả đấu giá, giá cả đấu giá thường thường sẽ cao hơn giá thị trường, hình thành chẩn giá nhưng cũng có số ít bảo vật giá cả đấu giá sẽ thấp hơn giá thị trường thật giống như hàn lâm đập tới 10 cái hư hư thực thực thú huyết tệ dị thú khí huyết tinh hoa ha ha ha có này mai biến dị bị mục thú nội đan ta thuần vu giai cuối cùng có thể luyện chế ra gia nhất giai thượng phẩm liệt thần đan một tên võ giả nắm chặt biến dị bị mục thú nội đan nhịn không được cười lên ha ha liệt thần đan đây chính là niệm lực võ giả tu luyện phân thần thuật mới cần sử dụng đan dược nghe nói cần tiên thiên cảnh dược sư mới có thể luyện chế có người hoảng sợ nói rất nhanh ánh mắt mọi người Cũng theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên trưởng bảo màu trắng trung niên võ giả, mặt mũi tràn đầy dương dương đáp ý thần sắc, tên võ giả này có hậu thiên cảnh đất tầng tu vi, tại hắn trưởng bảo màu trắng nơi ngực, cài lấy một viên thanh đồng huy trường, đây là chính thức dược sĩ ký hiệu. Thuần Vũ giai. Đây không phải cái đó thi 8 năm mới từ dược sĩ học đồ, tấn thăng làm chính thức dược sĩ ra hỏa sao? Như thế nào, vừa tấn thăng chính thức dược sĩ, liền dám luyện chế liệt thần đan. Có người thấp giọng cười nói, liệt thần đan, mặc dù chỉ là nhất giai thượng phẩm đan dược, nhưng luyện chế độ khó lại có thể so với nhị giai đang ăn dược, mong muốn để thăng luyện chế thành công suất, thường thường cần tiên tiên cảnh dược sĩ dẫn tiên tiên linh lực phụ trợ luyện chế mới có thể để thăng sát suất thành công. hậu tiên cảnh dược sĩ đại đa số đều không có dụng khí luyện chế liệt thần đan. nghe được thuần vu giai hô hào muốn luyện chế liệt thần đan, biết hắn võ giả phần lớn cũng khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng thuần vu giai có thể luyện chế thành công ra liệt thần đan. chư vị mong muốn luyện chế liệt thần đan cần rất nhiều tinh thần thuộc tính vật liệu. thuần vu giai đột nhiên đứng dậy, hướng phía bốn phía thở dài nói: ta nghe nói đầu giá hội bên trên còn có một gốc vẩn linh thảo, nếu như ai đem vẩn linh thảo vua xuống có thể giao cho ta, đến lúc đó luyện chế ra liệt thần đan, chúng ta có thể chia đều. Hàn Lâm nhịn không được cười lên, người này hẳn là bị hóa điên, lại đánh lên luận linh thảo chủ ý, không nói trước thuần vu giai có thể thành công hay không luyện chế liệt thần đan, chỉ là một gốc ẩn linh thảo, chính là luyện chế một lò hỗn thần đan chủ yếu vật liệu, giá trị đây biến dị bị mục thú nội đan còn muốn hơi cao một ít, rốt cuộc liệt thần đan chỉ có tu luyện phân thần thuật nghiệm lực võ giả sẽ dùng, nhưng ngẩn thần đan, bất luận là lực võ giả hay là khí huyết võ giả đều có thể sử dụng, rốt cuộc ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình tinh thần lực thuộc tính quá cao. Thuần vu thấy không người phản ứng hắn, ngượng ngùng ngồi xuống, Nhưng trong lòng không khỏi dậy rồi phẫn hận chi tâm. Ta ngược lại muốn xem xem, gốc kia vẩn linh thảo sẽ bị ai đập tới. Thuần Vu giai cắn răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó không có dược sĩ cho ngươi luyện chế vẩn thần đan, ngươi cũng chỉ có thể trâu gặm mâu đơn bình thường, đem gốc kia vẩn linh thảo trực tiếp phục dụng. Hừ, nói như vậy, vẩn linh thảo bên trong dược lực căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thụ, sẽ lãng phí rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ 5060% dáng vẻ, đến lúc đó, để ngươi thua thiệt đến muốn khóc. Chương 98, dưỡng thần trà, chương 98, dưỡng thần trà. Biến dị bị mục thú nội đàn bị Thuần Vu giai chụp đi. Hàn Lâm trong lòng thoáng có chút tiếc nuối đối với kết quả này, Hàn Lâm vậy sớm có đợt trước, ngày mai nội đan là cả buổi đấu giá ba kiện để thăng tinh thần lực thuộc tính bảo vật trong, giá trị cao nhất một kiện, Hàn Lâm không hề cảm thấy mình có thể đạt tới. Lại đấu giá mấy món chân phẩm về sau, trên sân khấu lần nữa hiện ra dưỡng thần trà, lần này, trong hội trường một mảnh xôn xao, rất nhiều người đối với đại đức thương mậu kiểu này chia tách thủ đoạn cảm thấy khinh thường, phần này dưỡng thần trà cuối cùng vì 25 vạn tinh tệ giá cả, bị Hàn Lâm thu vào trong túi. Năm phần dưỡng thần trà, Hàn Lâm đã mua được hai phần, lại chỉ tốn phần thứ nhất hơi cao điểm giá cả. Cái này khiến mọi người nhìn về phía hạng nhất mua sắm dưỡng thần trà võ giả ánh mắt càng biến đổi thêm trở nên vi diệu. Hàn Lâm đối với đấu giá hội xuất hiện bất luận một cái nào vật đầu giá, cũng biểu hiện ra 10 phần bộ dáng cảm hứng thú, cho dù đại đa số hắn cũng mua không nổi, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Hàn Lâm được thêm kiến thức. Đấu giá hội kéo dài hơn 4 giờ, cuối cùng tiến vào hồi cuối, chương về sau, vật đấu giá vượt chân quý, chỉ là nhất giai thượng phẩm công pháp, đều xuất hiện 3 bộ, mặc dù không phải nội công tâm pháp, nhưng giá thị trường cũng đều tại 300 vạn tinh tệ đi lên, cuối cùng mỗi một bộ công pháp cuối cùng giá cả đấu giá, cũng đột phá 500 vạn tinh tệ, nhưng Hàn Lâm lữu lười không nói nên lời không thôi. 5 phần dưỡng thần trà vậy tất cả đều bán đấu giá xong, Hàn Lâm một người đều mua 3 phần, cuối cùng một phần vì đấu giá sư để đẩy miệng là cuối cùng một phần, bởi vậy cạnh tranh người tương đối nhiều, cuối cùng giá cả vậy đột phá 30 vạn tinh tệ, này vượt ra khỏi Hàn Lâm tâm lý danh giới cuối cùng, Hàn Lâm cuối cùng từ bỏ. 3 lượng dưỡng thần trà, tối thiểu nhất cũng có thể đem tinh thần lực để thăng một điểm a. Hàn Lâm trong lòng suy đón nói, 3 phần dưỡng thần trà, tốn 80 vạn tinh tệ, nếu như có thể để thăng một điểm tinh thần lực, cũng là rất đáng, tiểu này để thăng thân thể thuộc tính bảo vật, phần lớn cũng là lần đầu tiên phục dụng hiệu quả tối cao. Phía sau tiếp tục phục dụng giống nhau bảo vật, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Hàn Lâm chỉ còn lại 120 vạn tinh tệ, đã mất đi cạnh tranh ở linh thảo tư cách, cuối cùng, đệ tam món đề thăng tinh thần lực bảo vật ổn linh ảo, bị vô ra 260 vạn tinh tệ giá cao, cùng lúc đó, đại đức thương mậu tổ chức cuộc bán đấu giá này vậy hạ màn kết thúc. Cả buổi đấu giá xuất hiện mấy trăm món bảo vật, không có một kiện bảo vật lưu phách, cuối cùng giá cả đấu giá vượt qua 2 ước tinh tệ, tối nay qua đi, cuộc bán đấu giá này nhất định sẽ tại đệ lục căn cứ khu dẫn tới biến động, đại đức thương mậu danh hảo, cũng coi là triệt để văng rồi. Hàn Lâm về đến nhà, đều chờ không nổi ngâm một bình dưỡng thần trà rất nhanh, nhàn nhạt, nhạt lá trà mùi thơm ngát đều bay đầy tất cả phòng khách. Hàn Lâm chờ không nổi nhấp một miếng, nước trà nóng giống nhất đạo nhiệt lưu theo khoang miệng chảy vào trong bụng, lập tức toàn bộ thân thể cũng cảm giác được ấm áp một mảnh. Sau một khắc, nhất đạo mát lạnh khí tức theo trong bụng dâng lên, theo cổ sống hướng phía thức hải phóng đi. Ông, Hàn Lâm cảm giác cái hót nhận một sợi khí lạnh leo tức xung kích, trong hai vang lên một hồi vù vù, tất cả thức hải dường như đều hứng chịu tới chấn động. đen nhánh thức hải bên trong, đột nhiên hiện hiện một vòng ánh sáng, thanh thạch ngọa hổ đồ một cách tự nhiên xuất hiện ở trong ốc, trầm thấp tiếng hổ gầm vang lên, ngủ say đá xanh ngọa hổ tầm mắt tựa hồ tại có hơi nhảy lên giống như sau một khắc muốn tỉnh lại đồng dạng, Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Quả nhiên hữu hiệu. Sau một khắc, Hàn Lâm nâng chén trà lên, đem nước trà nóng uống một hơi cạn sạch, lại cầm lấy ấm trà, một hơi đem trà trong bầu nước trà tính cả lá trà, toàn bộ nuốt vào trong bụng, tựa như châu gặm mâu đơn đồng dạng. Đem rông ấm trà ném một cái, Hàn Lâm trong phòng khách đều bẩy lên tam thể thùng, bắt đầu tu luyện. Giang giác, một tiếng vang nhỏ tại Hàn Lâm vang lên bên hay, là vặn vẹo chìa khóa âm thanh, cũng chính là này một tiếng vang nhỏ, có thể Hàn Lâm theo nhập tĩnh trong trạng thái đi ra ngoài, bên trong gỡ mất tu luyện. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện. Không biết khi nào, phòng khách đã toàn bộ màu đen rồi. Phòng khách đèn phát sáng lên, Hàn Mẫu bộ giật chân kinh ngạc nhìn đứng trong phòng khách Hàn Lâm. Sao không bật đèn? Hàn Mẫu kinh ngạc nói. Tại tu luyện, quên đi. Hàn Lâm gãi gãi sau gáy, có chút xấu hổ nói, đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi. Hàn Mẫu đổi giày, tiến phòng vệ sinh rửa mặt, liền tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn một chút treo ở phòng khách đồng hồ, lại đã hơn 10 giờ tối, chuyện này ý nghĩa là hắn từ 2 giờ chiều nhiều bắt đầu tu luyện, lại tu luyện gần 8 giờ nếu như không phải Mẫu thân quay về, chỉ sợ Hàn Lâm còn muốn đắm chìm trong tu luyện. Càng làm cho Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, bình thường nếu như tam thể thung cùng quan tượng pháp đồng thời tu luyện, chỉ cần tu luyện tới 4 giờ trở lên, rồi sẽ cảm giác được trong bụng đói khát, cần ngay lập tức ăn hàng loạt nhiệt độ cao lượng đồ ăn, nhưng mà hôm nay tu luyện gần 8 giờ, lại không có cảm giác được một điểm đói khát. Dưỡng thần trà. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, không ngờ rằng, dưỡng thần trà chẳng những có thể để thăng tinh thần lực, còn có phụ trợ tu luyện tam thể thung cùng quan tượng pháp hiệu quả. Có lẽ phụ trợ tu luyện mới là dưỡng thần trà chân chính tác dụng. Hàn Lâm như có điều suy nghĩ nói, mở ra cá nhân giao diện. Hàn Lâm thình lình phát hiện chính mình tam thể thùng cùng quan tương pháp, lại đồng thời tăng lên một cảnh giới. Nguyên bản hai loại công pháp cùng nhau tu luyện, hiệu quả rồi sẽ tăng gấp bội. Với lại mỗi ngày hai loại công pháp tề tu thời gian, còn có thể đây bình thường trưởng rất nhiều. Hàn Lâm tu luyện một tiên, cơ hồ tương đương với trước đó ba ngày, thậm chí là bốn ngày, năm ngày hiệu quả. Trước đó đều mơ hồ cảm giác được hai loại công pháp sắp đột phá, không ngờ rằng hôm nay một bình dưỡng thần trà lại thật sự nhường hai loại công pháp đồng thời đột phá một cảnh giới. Thanh thạch ngọa hồ quan tương pháp theo cảnh giới tiểu thành tăng lên tới cảnh giới đại thành, tiên thiên căn quất lần nữa để thăng một điểm. Theo 11 điểm tăng lên tới 12 giờ, tinh thần vậy tăng lên 1 điểm, theo 16 điểm tăng lên tới 17 điểm. Tam thể thung cảnh giới theo nhập môn tăng lên tới tinh thông, mặc dù không có đem lại bất luận cái gì thuộc tính bên trên đề thăng, nhưng Hàn Lâm lại cảm giác chính mình khí huyết chi lực dường như lại hùng hậu mấy phần, cùng lúc đó, toàn thân xương cốt cũng truyền đến một hồi hơi cảm giác đột, thật giống như có lực lực đang chậm rãi hướng phía xương tủy thâm thấu. Tam thể thung cũng có thể đề thăng tiên tiên căn cốt thuộc tính, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành mới có thể đề thăng một điểm. Hàn Lâm trong lòng vui vẻ nói, ta hiện tại tiên tiên căn cốt thuộc tính đã đạt tới 12 giờ, một tháng tam thể thung tu luyện đến viên mãn cảnh. Có thể để thăng 6 giờ căn cốt thuộc tính, đến lúc đó của ta căn cốt thuộc tính cũng có thể đạt tới 18 điểm. Cao như vậy căn cốt thuộc tính, cho dù ở một quyển đại học tiên môn trong, chỉ sợ cũng là tinh anh loại tồn tại. Rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi. Trong phòng bếp truyền đến mẫu thân giọng bổ giật chân. Được rồi." Hàn Lâm lớn tiếng trả lời, "Phụ thân hôm nay lại không trở lại sao?" Nói là muốn bế quan. Mẫu thân bổ giật chân có chút bất mãn nói, vì tấn thăng tiên thiên cảnh, cha ngươi đều có chút điên loạn, nói muốn vì tốc độ nhanh nhất tăng lên tới hậu thiên cảnh cũ tầng viên mãn, sau đó chuẩn bị đi săn giết một ít dị thú, kiếm chút ít điểm cống hiến đi mua xăm khí huyết đan. Hàn Lâm không nói gì, sờ lên trong ngực 10 cái cùng loại thú huyết tệ tồn tại, thầm nghĩ trong lòng, cổ võ trong thế giới dường như không còn khí huyết đan, nhưng mà tại Tam Thánh Sơn trong cửa hàng, ta dường như thấy qua tiên thiên đan, không biết 10 cái thú huyết tệ, có thể hay không mua được một hạt tiên thiên đan, đến lúc đó vẫn là phải đi tiểu Y Sơn phường thị hỏi một chút. Chương 99, giá hàng, chương 99, giá hàng. Cổ võ thế giới, Hàn Lâm xuất hiện lần nữa tại Tuyết Tiềm tự cửa. Bất kể theo cổ võ thế giới ở đâu rời khỏi, lần nữa trở về, đều sẽ xuất hiện tại Tuyết Tiềm tự cửa, sâu này Phật Châu vòng tay dường như đã định vị tại nơi này. Cái này đã chú định ta không có cách nào rời khỏi quá xa. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, như vậy có tốt có xấu, có thể tiết kiệm ta không ít thời gian đi đường, nhưng lại để cho ta không cách nào rời khỏi tuyết tiềm tự quá xa. Thực chất, Hàn Lâm nếu như muốn tiến về càng địa phương xa một chút, chỉ cần một mực ở tại cổ võ thế giới là được. Nhưng cứ như vậy, chủ thế giới Hàn Lâm rồi sẽ biến mất, não không tốt sẽ làm làm người mất tích báo cáo chuẩn bị đến trong thành phố. Đến lúc đó một quyển tiên môn nhập học tư cách đều sẽ hủy bỏ, này liền được không bù mất. Nếu như ta biến thành niệm lực võ giả, không biết có thể hay không về sau thiên cảnh đánh bại tiên thiên cảnh thủ hộ sa khô lâu. Hàn Lâm nhìn đá xanh luyện võ tráng trung ương cô lâu, thầm nghĩ trong lòng, thủ hộ Sa Di khô lâu thực chất bảo vệ là Tuyết Tiềm tự đại điện, cho dù Hàn Lâm đã trở thành Tuyết Tiềm tự ngoại môn đệ tử, cũng vô pháp tới gần đại điện, chỉ có biến thành tiên tiên cảnh võ giả, biến thành nội môn đệ tử về sau, mới có tư cách tiến vào đến đại điện, học tập nhị giai quan từ pháp. Hàn Lâm thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía dưới núi đi đến, tiểu Y Sơn khoảng cách Tuyết Tiềm tự còn có một đoạn lộ trình, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Tiểu Y Sơn trong thị, tiết ma vô cùng buồn chán trốn ở chỗ thoáng mát, ánh mắt lại chăm chú nhìn phường thị cửa vào, nhìn lui tới ra vào võ giả. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phường thị cửa, Tiết Ma Y lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên vọt ra ngoài. "Hàn tiên sinh, ngươi lại tới?" Tiết Ma Y Nhi cũng kính hướng phía Hàn Lâm Thi lễ một cái, ân cần thăm hỏi nói, "Lần này tới phường thị không biết có gì cần, nhưng có ta có thể đến giúp địa phương." Hàn Lâm nhìn Tiết Ma Y Nhi, khoát khoát tay cười nói, "Lần này là tìm đến Tam Thánh Sơn Hoa Trường Quý, đều không cần hướng đạo." Tiết Ma Y trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thất vọng, gật đầu, cung kính hướng phía Hàn Lâm Thi lễ một cái, chậm rãi hướng về sau thối lui nhìn hắn lâm hướng phía trong phường thị đi đến, Tiết Ma Yi ánh mắt lộ ra một vòng không kiềm chế được vẻ mừng rỡ, khỏe miệng cũng nhịn không được có hơi nứt lên. áo gai, nhìn xem ngươi vừa nãy ân cần bộ dáng như thế nào, đó là một khách hàng lớn. bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên vuốt vuốt cái mũi, trên tay khoa tay một động tác, thấp giọng cười hỏi. ha ha, đương nhiên là khách hàng lớn. Tiết Ma Yi liếc đối phương một chút, nhìn thấy trong tay đối phương khoa tay động tác, hừ lạnh một tiếng nói, khách hàng lớn không giả, nhưng lại không phải dây béo có ý đồ với hắn, nhưng không có kết cục tốt. đúng lúc này, Tiết Ma Y đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì con mắt chuyển hai vòng về sau, đột nhiên ôm bụng ai lên, ai u, bụng đột nhiên đau, vừa nãy ăn bánh thì không sạch sẽ, mau tránh ra, ta muốn đi nhà sĩ. Tiết Ma Yì vẻ mặt đau khổ nét mặt, ôm bụng hướng phía phường thị một cái hẻm nhỏ chui vào. Hàn Lâm đi tại phường thị, rõ ràng cảm giác được trong phường thị võ giả muốn so trước đó ít đi rất nhiều, không riêng gì dạo phố ít người, ngay cả tại ven đường kéo viên miếng vải đen bày hàng vỉa hè người vậy đã khá nhiều. Hàn Lâm đi vào Tam Thánh Sơn cửa hàng, cất bước đi vào, vừa mới đi vào, một bóng người đều lẻn đến trước mặt hắn. Ai u, ra, ngài lại tới, tiến nhanh tiến nhanh, mời vào bên trong ông. Hàn Lâm tập trung nhìn vào, lại là lần trước cùng hắn cùng đi lạc xa hà tên kia gã Sai Vật. Hoa trưởng quý có ở đây không? Hàn Lâm cười hỏi. Ai u, không kéo. Hoa trưởng quý ra ngoài, không tại trong tiệm. Bất quá, an quản sự tại trong tiệm, hiện tại do hắn chủ sự. Gã Sai Vật cười dạng dở đạo. An quản sự. Hàn Lâm là người, vô thức hỏi, là an lương, an quản sự sao? Đúng vậy. Gã Sai Vật gật đầu nói. Hàn Lâm trong lòng kỳ lạ, an quản sự không phải chấn thủ lạc xa hà đâu, làm sao lại như vậy được phái đến cửa hàng? Vậy liền làm phiền ngươi thông báo một chút an quản sự, nhìn xem an quản sự có thể hay không bất chút thì giờ thấy một lần. Hàn Lâm hỏi, nếu như là hoa trưởng quỹ, Hàn Lâm đương nhiên sẽ không khách khí như thế, nhưng an quản sự thế nhưng một tên tiên tiên cảnh võ giả, tự nhiên không thể đối với hắn bất kính. Hàn gia chờ một lát, ra đi thông báo một chút an quản sự. Gã sai vật dẫn Hàn Lâm đi vào chỗ nghỉ ngơi, phân phó lên chén trà về sau, bước nhanh hướng phía nội sảnh đi đến. Hàn Lâm nhấp một miếng nước trà, dị hương sông vào mũi, không có một tia đắng chát ngược lại còn có một tia hồi cam, mặc dù không có dưỡng thần trà có thể thăng tinh thần lực hiệu quả. Nhưng chỉ từ miệng cảm đi lên nói, trong tay này chén trà, rõ ràng muốn so dưỡng thần trà tốt hơn mấy phần. Hàn Lâm đặt chén trà xuống, cất bước hướng phía cửa hàng từng dãy lễ tân đi đến, sau quầy nhân viên công tác, không còn nghi ngờ gì nữa đều biết Hàn Lâm là khách hàng lớn, thái độ rất là cung kính. Hàn Lâm đi vào bán ra đan dược lễ tân, trong quầy, tăng khí tán, tăng huyết đan cũng có, còn có rất nhiều Hàn Lâm chưa từng thấy qua đan dược. Những đan dược này tất cả đều là nhằm vào hậu thiên cảnh võ giả sử dụng đan dược, có giá trị không nhỏ, một phần bình thường nhất, tăng khí tán, giá bán cũng tại 10 lượng bạch ngân. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cổ võ thế giới cùng chủ thế giới tựa như song tử tinh, bất luận là hệ thống tu luyện hay là sinh vật, linh bảo cũng có vô cùng nhiều chỗ tương tự, nhưng mà giá hàng lại bởi vì hai thế giới riêng phần mình cùng cầu có rất lớn khác biệt. Chủ thế giới bởi vì nhân loại văn minh đánh mất lam tinh mạng lớn thổ địa, từng tòa căn cứ khu tựa như đảo hoang một loại giải tại cả viên tinh cầu. Nếu như không phải làm tinh liên minh nắm giữ lấy ngoài không gian thông tin cùng với thông tàu thuyền kỹ thuật, miễn cưỡng đem từng tòa căn cứ khu liên hợp lại, hiện tại nhân loại chỉ sợ sớm đã vì các loại tai họa diệt tuyệt. Vì vậy đối với chủ thế giới mà nói, Bạch Ngân. Hoàng Kim số lượng cực kỳ ít rồi, bởi vậy thế giới loài người đã sớm không cần Hoàng Kim. Bạch Ngân là lưu thông tiền tệ, mà là sử dụng điểm công lao, điểm công hiến cùng tình tệ này, chủng loại dường như tiền điện tử tồn tại tiến hành lưu thông. Ta nghe nói đệ lục căn cứ khu ngoại đều có mỏ sơn, có thể khai thác đến Hoàng Kim Bạch Ngân, chỉ là cái này kim loại đối với hiện tại chủ thế giới mà nói không có chút giá trị. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp đối với mấy cái này quạng mỏ tiến hành khai thác. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, ngoài ra còn có thể sử dụng hai thế giới giá hàng kém tiến hành mậu dịch, có lẽ không được bao lâu, ta có thể kiếm lấy hàng loạt tinh tệ. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng chàng quang nghĩ lại, hàn lâm lại lắc đầu, sử dụng hai thế giới giá hàng kém, mua sắm một ít có thể để thăng thực lực mình tu vi vật phẩm còn có thể, nhưng chỉ là kiếm lấy tinh tệ đều rất không cần phải, rốt cuộc trừ ra tinh tệ ngoại, lam tinh liên minh còn có điểm cống hiến cùng điểm công lao hai loại tiền tệ, hai loại tiền tệ phát hành cũng nắm giữ tại lam tinh liên minh trong tay, nếu như mình tiến hành mậu dịch động tác quá lớn, tuyệt đối sẽ dẫn tới lam tinh liên minh thị trường theo dõi chủ. ý, đến lúc đó nói không rõ ràng hàng loạt điểm cống hiến cùng tinh tệ nơi phát ra, mình tuyệt đối sẽ bị nhốt vào phòng tối. hàn lâm quét mắt một lần lễ tân, chỉ vào trong đó một hạt đan dược nói, viên này tiên tiên đan bao nhiêu tiền? Đúng lúc này, không đợi sau quầy nhân viên cửa hàng trả lời, Hàn Lâm sau lưng đều chuyển tới một thanh âm kinh ngạc. Hàn tiểu Hưu đây là chuẩn bị muốn tấn thăng tiên tiên sao? Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, an quản sự vẻ mặt ý cười đứng ở phía sau, liếc tiên tiên đan một chút, lại quay đầu, nhìn Hàn Lâm cười nói. Trước 100, tiên tiên luẩn linh thảo, trước 100, tiên tiên luẩn linh thảo. An quản sự. Hàn Lâm cung kính hướng phía An Lương thi lễ một cái, đây là hậu thiên cảnh võ giả đối với tiên tiên cảnh võ giả vốn có tôn thính. Tiểu Hưu khách khí. An quản sự nâng đỡ hạ Hàn Lâm, cười nói. An quản sự, không biết này mai tiên tiên đan giá bán hình học. Hàn Lâm hỏi. An quản sự cười lấy lắc lắc đầu nói, viên này Tiên Tiên Đan là Tam Thánh Sơn trấn điểm chi bảo, cũng không đối ngoại bán ra. Hàn Lâm biến sắc, trước đó nhìn thấy Tam Thánh Sơn trong cửa hàng có Tiên Tiên Đan, Hàn Lâm trong lòng còn mừng rỡ muốn phần, làm lúc nếu như không phải vì cao khảo, nhất định phải tu luyện ưng chảo thủ môn công pháp này, Hàn Lâm nhất định sẽ trước tiên đem viên này Tiên Tiên Đan thu vào trong túi, không đối ngoại bán ra. Hàn Lâm lông mày không khỏi nhíu lại, xem bộ dáng là chính mình nghĩ quá đơn giản, hậu thiên tấn cấp tiên tiên, bất luận là tại chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, đều là mười phần khó khăn, một sáng tấn thăng thành công, chính là một bước lên trời chẳng những thực lực bản thân sẽ tăng lên trên diện rộng, ngay cả địa vị xã hội cũng sẽ tùy theo đề thăng rất nhiều. Tiểu Hữu là tại vì tấn Thăng Tiên Tiên làm chuẩn bị sao?" An Lương cười nói, "Tiên Tiên đang luyện chế còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng, nhất định phải Tiên Tiên cảnh luyện đan sư mới có tư cách, với lại cho dù là Tiên Tiên cảnh luyện đan sư, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ luyện chế thành công, bởi vậy Tiên Tiên đang cực kỳ chân quý, cho dù thân làm Tam Thánh Sơn đệ tử, cũng cần là tông môn lập xuống đại công, mới có tư cách trao đổi." Hàn Lâm gật đầu, "Tiên Thiên đang trân quý, hắn cũng là biết đến, nhưng Tam Thánh Sơn có thể đem một hạt tiên Thiên đan xem như chấn điếm chi bảo biểu diễn ra." này dường như vậy đã chứng minh tại cổ võ thế giới mong muốn đạt được tiên thiên đan muốn so chủ thế giới dễ dàng một chút, rốt cuộc tại chủ thế giới muốn mua tiên thiên đan, cho dù có đầy đủ điểm công lao, cũng muốn xếp hàng thân thỉnh tư cách mới được. Hàn gia khuê 10 năm trước ngay tại thân thỉnh mua sắm tiên thiên đan, nhưng đến bây giờ thân thỉnh cũng không thông qua. Tam Thánh Sơn gia đại nghiệp đại an quản sự có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Hàn Lâm thấp giọng nói, thuận tay đem một bọc nhỏ dưỡng thần trà nhét vào an lương trong tay. An lương nhìn thoáng qua trong tay nhẹ nhàng túi giấy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Ta an lương mặt mũi cứ như vậy không đáng tiền, như thế ý liền muốn để cho ta vì ngươi làm việc. Thiên thiên cảnh võ giả cứ như vậy không có mặt bài. An Lương thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thăng ra một cỗ tức giận. Đúng lúc này, Hàn Lâm nói khẽ, "Một chút linh trà." Thỉnh An quản sự đếm thử một chút. "Linh trà." An Lương lập tức chấn động, cầm lấy túi giấy tại chóp mũi người người, lập tức một cỗ nhàn nhạt hương trà truyền đến, An Lương lập tức cảm giác mừng rỡ. "T, này linh trà phẩm chất, không thua gì mưa xuân a." An Lương mừng thầm trong lòng nói. "Mưa xuân chồi non trà, là Tam Thánh Sơn đặc sản, do tông môn hậu sơn một gốc cây trà già sản xuất, hàng năm cứ như vậy điểm phân lượng, tông chủ, phó tông chủ Trưởng Lão, các thái thượng trưởng Lão phân một vòng tiếp theo, cũng liền còn thừa không có mấy. Tam Thánh Sơn tại Tiểu Y Thế Sơn phường thị cửa hàng, vì đại biểu cho Tam Thánh Sơn tông môn bề ngoài, bởi vậy hàng năm sẽ có chút ít mưa xuân trồi non tóc màu trà bừng ra, chuyên môn chiêu đãi đại tông buồn bán quý khách, An Quản sự cũng là trà ngon người, Hoa trưởng quý có việc ra ngoài, An Quản sự chủ động xin đi, Trấn thủ Tiểu Y Thế Sơn phường thị cửa hàng, chính là vì có thể gần nước lâu đại, thì thâm nếm thử mưa xuân trồi non trà hương vị. Tam Thánh Sơn cửa hàng bên trong mưa xuân trồi non trà số lượng có hạn, với lại mỗi lần sử dụng đều muốn nghiêm ngặt đăng ký tạo sách. An lương chỉ có thể ở tổn thất trên dưới công phu. Đi vào cửa hàng hơn một tháng, cũng chỉ làm đến một ly trà lượng, thưởng thức một lần. Hàn Lâm ra tay hào phóng, trực tiếp đưa An lương một hai dưỡng thần trà, đầy đủ An lương pha ba năm ấm. Đối với An lương mà nói, này đã coi như là đại lễ. Ha ha ha ha, Hàn Tiểu hữu quá khách khí. An lương cổ tay khẽ đảo, trà túi biến mất không thấy gì nữa, lôi kéo Hàn Lâm thủ đều hướng phía nội sảnh đi đến, bước vào nội sảnh. An quản sự đối với Hàn Lâm cười nói, "Tiểu Hữu ngồi trước, An Mộ đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, An Lương chờ không nổi đi vào nội sảnh bên cạnh một gian phòng nhỏ, một lát sau, An Lương bưng lấy một bộ đồ uống trà đi ra, một bình dưỡng thần trà đều bày ra tại trên khay. "Tiểu Hữu, hôm nay ta đều mượn hoa hiến vật, mời Tiểu Hữu cùng nhau nhấm nháp linh trà làm sao?" An Lương cười nói, "Cung kính không bằng tuệ mệnh." Hàn Lâm chắp tay nói cảm ơn. An Lương rót hai chén trà về sau, liền không nhịn được bưng lên đến, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau một khác, An Lương con mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, thưởng thức dưỡng thần trà mùi vị. "Hồi lâu" An Lương phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng thở dài, tráng ngon, tráng ngon, mùi vị còn muốn đây mưa xuân trổi non trà thành thật chất phác ba phần. Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, An Lương dường như cũng không thèm để ý dưỡng thần trà có thể để thăng tinh thần lực thuộc tính hiệu quả, ngược lại đối với dưỡng thần trà cảm giác mười phần thích. Dưỡng thần trà chỉ là nhất giai linh trà, để thăng tinh thần lực thuộc tính hiệu quả, vậy vẻn vẹn đối với hậu thiên cảnh võ giả hữu hiệu, hiệu, An Lương đã là tiên thiên cảnh võ giả, dưỡng thần trà để thăng tinh thần lực hiệu quả, với hắn mà nói đã cực kỳ bé nhỏ, đương nhiên sẽ không để ý. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong lúc nhất thời, hai người lâm vào chờ mặc. Lẳng lặng đem một bình trà tất cả đều uống xong, Hàn Lâm cảm thụ lấy từng tia từng sợi thanh lương chi khí tràn vào trong đầu, cho dù không có tu luyện, một mảnh hắc ám tức hại bên trong, thanh thạch ngọa hồ đồ cũng chậm chậm nổi lên đi ra, chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng hấp thu dưỡng thần trà sinh ra thanh lương chi khí. Này thanh lương chi khí, tựa hồ là một loại tinh thần lực thuốc bổ, chẳng trách thường xuyên uống dưỡng thần trà, có thể để thăng tinh thần lực tu tính. Hàn Lâm trong lòng hiện hiện một tia hiểu ra. Trà ngon, trà ngon a. Một bình trà uống xong, An Lương phóng chén trà, người lấy nói với Hàn Lâm, tiểu hữu mong muốn tấn thăng thiên thiên, lòng cầu tiến, có thể chiêu nhặt người ta chẳng qua tiên tiên đan vô cùng chân quý tam thánh sơn đệ tử chính mình cũng không đủ dùng là tuyệt đối không thể bán ra cho ngoại nhân hàn lâm gật đầu không nói gì lặng lặng chờ đợi an lương đoạt dưới nếu quả như thật không có cách nào an lương có phải không sẽ nhận lấy hàn lâm dưỡng thần trà bằng không thực sự không phải kết giao bằng hữu mà là kết thù an lương nhìn hàn lâm không nóng không đội bộ dáng cũng tại trong lòng nhịn không được âm thầm tàn thử lên tuổi con nhỏ liền như thế cho ổn tam thánh sơn nội môn rất nhiều đệ tử tinh anh cũng không bằng kẻ này an lương thầm nghĩ trong lòng nghĩ đến đây an lương vậy không còn sâu hàn lâm khẩu vị nói thẳng tiên tiên đan Tam Thánh Sơn có phải không sẽ bán ra, nhưng mà Tiên Thiên Luẩn Linh thảo ngược lại là có thể bán ngươi vài quặng. Tiên Thiên Luẩn Linh thảo. Hàn Lâm là người, nhưng rất nhanh minh bạch quá đến, An Lương nói rất đúng cái gì. Tiên Thiên Luẩn Linh thảo, luyện chế tiên Thiên đan chủ yếu vật liệu. Hàn Lâm nhịn không được kêu lên. Chủ thế giới trong, tiên Thiên đan vì sao quý giá như thế, dù là có đầy đủ điểm công lao đều muốn xếp hàng thân thỉnh mua sắm. Cũng là bởi vì tiên Thiên đan cũng không đủ cầu, số lượng quá mức thưa thớt, mà tiên Thiên đan số lượng thưa thớt nguyên nhân chủ yếu nhất chính là luyện chế tiên Thiên đan chủ yếu vật liệu, tiên tiên luẩn linh thảo thực sự quá thiếu thớt thưa thất đến rất nhiều người chỉ biết là tiên thiên đan, nhưng lại không biết tiên thiên luận linh thảo. Hàn Lâm cũng là nhất thời không có phản ứng, đợi đến hắn hiểu được An Lương nói rất đúng lúc nào, lập tức kích động lên. chương 101, huyết y thể bang, chương 101, huyết y thể bang. Tiên thiên luận linh thảo cần sinh trưởng tại linh khí dư thừa khu vực chủ thế giới trong, mong muốn đạt được tiên thiên luận linh thảo, nhất định phải xâm nhập hoang dã, thậm chí muốn đi vào đến linh khí càng thêm dư thừa thời không trong di tích mới có thể thu thập được. Nhiều khi chủ thế giới đám võ giả bước lên sống chết khó nói nguy hiểm, cũng vô pháp mang về một gốc tiên thiên luận linh thảo. Về phần mình ngồi dưỡng. La Tinh Liên Minh Viện Khoa học quan trọng nhất một cái đầu đề chính là mô phỏng tiên thiên luận linh thảo sinh trưởng môi trường nhân công trồng tiên thiên luận linh thảo, nhưng mà trên trăm năm qua thứ cái này đầu đề từ đầu đến cuối không có cương phá tiên thiên luận linh thảo nhân công bồi dưỡng phương pháp vậy từ đầu đến cuối không có nghiên. cứu ra được chủ thế giới linh khí mỏng manh mong muốn bồi dưỡng tiên thiên luận linh thảo cơ hội là một chuyện không thể nào, nhưng mà cổ võ thế giới lại khác nơi này linh lực dồi dào hoàn toàn có nhân công bồi dưỡng tiên thiên linh thảo điều kiện Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng thậm chí một ít lớn tông môn ba phái có thể chính mình bồi dưỡng tiên thiên luận linh thảo chỉ là bị giới hạn luyện chế tiên thiên đan sát xuất thành công, bởi vậy tiên thiên đan tại cổ võ thế giới mới biết quý giá như thế. nhưng mà chủ thế giới có khoa học phương pháp luyện chế, chỉ cần quen thuộc luyện chế đan dược dụng cụ, cho dù là một tên khoa y học sinh viên, đều có khả năng luyện chế thành công ra tiên thiên đan. nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi trở nên nóng rực lên. nếu như ta năng lực tại cổ võ thế giới hàng loạt mua sắm tiên thiên luận linh thảo, lại đến chủ thế giới đi luyện chế tiên thiên đan, sau đó lại đem tiên thiên đan tại cổ võ thế giới bán ra, đổi lấy nhiều hơn nữa tiên thiên luận linh thảo. quá trình này không cần lặp lại quá nhiều, qua lại rót hai ba lần. Hàn Lâm một nhà tấn thăng Tiên Thiên Cảnh đan dược cũng sẽ không thiếu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm có chút ngồi không yên, nhịn không được mở miệng hỏi, An quản sự, không biết này Tiên Thiên đốn linh thảo giá cả? Ha ha, An quản sự xuề bàn tay ra, tại Hàn Lâm trước mắt quơ quơ, ngàn lượng bạch ngân. Hàn Lâm suy đoán nói, tiểu hữu nói giỡn. An lương sầm mặt lại, lắc đầu nói, năm ai thú huyết tệ? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng lúng túng thần sắc, gật đầu nói, giá cả cũng không đắt lắm. Dứt lời, Hàn Lâm từ trong ngực lấy ra một viên dị thú khí huyết tinh hoa, bày để lên bàn, hỏi, An quản sự, có thể nhận ra vật này? An lương nhìn lướt qua người nói thú huyết tệ, hơn nữa còn là trực tiếp theo dị thú trên người đạt được thuần túy nhất thú huyết tệ. Nghe được thú huyết tệ ba chữ theo An Lương trong miệng nói ra, Hàn Lâm trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Bắc vực 36 quốc, trừ ra Đại Can Vương triều còn có Đại Vũ, Đại Hạ, Đại Thường, Đại Trù, Đại Thực, Đại Sở, Đại Tần các nước, mỗi một quốc đô mong muốn mở rộng bốn quốc lực ảnh hưởng, bởi vậy mới biết tại thú huyết tệ thượng là cấn bốn quốc dấu vết. An Lương hừ lạnh một tiếng nói, làm như vậy trừ ra tổn thất thú huyết tệ trong chứa tinh huyết lực lượng ngoại, không còn gì khác tác dụng, thực sự là ngu không ai bằng. Dứt lời. An Lương cầm lấy trên bàn này mai thú huyết tệ, nói với Hàn Lâm, nếu như đều là kiểu này thú huyết tệ, như vậy ba cây tiên tiên luận linh thảo, chỉ cần 10 cái thú huyết tệ là được. Ngay tại Hàn Lâm cùng An quản sự tiến hành tiên tiên luận linh thảo giao dịch lúc, Tiết Ma Yi đã tới tiểu Y -đi Sơn phường thị một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ, tại hẻm nhỏ cuối cùng có một tòa tiểu viện, Tiết Ma Yi cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn một chút, lặng yên không tiếng động đem tiểu viện cửa lớn đẩy ra một cái khe hở, lách mình bước vào. Trong tiểu viện, mấy tên thân xuyên màu đen áo ngăn chẳng hẳn, đang uống rượu, trên bàn đã một mớ hỗn độn, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. A, Lai áo Gaia, ha ha ha đến rất đúng lúc, cùng ngươi hổ ra uống hai chén. Cầm đầu một tên mặt mũi tràn đầy râu quay non trắng hán, mắt say lờ đờ nhợ nhợn hướng phía Tiết Ma Y, y nhìn thoáng qua, vô đủ ha ha cười nói: "Hổ gia, Bạch gia, Tống ra, tiểu nhân Tiết Ma Y, y gặp qua ba vị quan sự đại nhân." Tiết Ma Y, y cung kính quỳ một chân trên đất, hướng phía trên bàn rượu ba người đi lễ đạo. "Được rồi, được rồi, đừng đa lễ, mau tới đây cùng ra uống một chén." Mặt mũi tràn đầy râu quay non cận hắc hộ không nhịn được phất phất tay hô: "Hổ gia, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo." Tiết Ma y, y cũng không có bởi vì hổ ra biểu hiện ra vui tính thái độ mà có chút làm cản đứng tại chỗ, lưng hơi gấp, cung kính nói, chuyện quan trọng, chuyện quan trọng gì? Hổ gia chân mày cau lại, chén rượu trong tay bành một tiếng, nặng ngê đập vào trên mặt bàn, trợn mắt nói, có chuyện quan trọng gì? đây cùng ngươi Hổ gia uống rượu còn trọng yếu hơn. Hổ gia, người kia xuất hiện. Thiết Ma Yì lẻ nhẹ nói, giang rắc. chén rượu bốc nát, cận hắc hổ mạnh mẽ đứng dậy đến, hoán mắt trợn lên, quát lớn, ngươi nói cái gì? Gia hỏa kia lại xuất hiện. tốt tốt tốt, thật đúng là không sợ chết, giết chúng ta huyết y liệt bang đệ tử, còn dám tại tiểu y sơn phường thị xuất hiện. Thiết Ma y trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn thần sắc. Mặt mũi tràn đầy lạnh ý nói: "Hắn hiện tại ở địa phương nào?" "Hắn là đi Tam Thánh Sơn cửa hàng." Thiết Ma Y dè nhẹ nói: "Tam Thánh Sơn." Cận Hắc Hổ trên người khí tức lập tức chỉ trệ, hướng phía hai người khác nhìn lại. Khu khụ, Tam Thánh Sơn chúng ta cũng không dám trêu chọc, chẳng qua hắn đi Tam Thánh Sơn, khẳng định cũng chỉ là trên phương diện làm ăn lui tới, chúng ta đợi đến hắn rời khỏi Tiểu Y Sơn phường thị lại động thủ là được." Cận Hắc Hổ tay trái một tên râu dài mặt trắng nam tử, nhẹ nhàng tay vước tròm dấu nói: "Không sai, nhị ca nói có lý, đợi đến hắn rời khỏi Tiểu Y Sơn phường thị chúng ta lại động thủ, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn." Cận hắc hổ bên phải một tên mặt đen nam tử, ánh mắt lộ ra một vòng tham lam thần sắc. Hiểu rõ hắn đi Tam Thánh Sơn cửa hàng làm cái gì mua bán sao? Cận hắc hổ quay đầu hỏi. Tiết Mai Yề vội vàng nói, lần trước là thập nhị mai thú huyết tệ làm ăn lớn, lần này còn không biết. Tiểu nhân nhìn thấy hắn, hiểu rõ hắn đi Tam Thánh Sơn cửa hàng về sau, đều ngay lập tức chạy đến báo tin ba vị ra. Không quan trọng. Cận hắc hổ vung tay lên nói, chờ giết hắn, liền biết hắn cùng Tam Thánh Sơn làm cái gì làm ăn. Lần này ba người chúng ta đồng thời xuất động, nhất định phải làm cho tiểu tử kia hiểu rõ chúng ta huyết ý để ban lợi hại. Cái này. Mặt đen nam tử đột nhiên nói ra. Nhị ca không phải còn muốn phụ trách chọn lựa bang phái đệ tử, đi tham gia thang lên trời sao? Hẳn không có thời gian đi, không bằng đều ta cùng đại ca đi ra phường giết tiểu tử kia tốt, vì hai người chúng ta hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái hậu thiên cảnh thượng phẩm tiểu gia hỏa. Bạch Vô Cứu trong mắt hơi híp, dường như nghĩ tới điều gì, hơi nết khóe môi lên lên, cũng không nói chuyện, quay đầu hướng phía Cận Hắc Hổ nhìn lại. Cận Hắc Hổ trừng mặt đen nam tử một chút, hừ lạnh nói, huynh đệ chúng ta ba người cùng tiến cùng lui, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, chọn lựa bang phái đệ tử lại không nhất thời vội vã, giết tiểu tử kia, quay về lại chọn lựa cũng không muộn. Đại ca nói đúng lắm. Mặt đen nam tử liền vội vàng cười gật đầu nói, rứt lời lại nghiêng đầu lại, hướng phía bạch vô cứu lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Bạch vô cứu hơi cười một chút, bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, một bộ nhẹ tựa gió mây bộ dáng. Áo gai lần này lập công lớn, chờ chúng ta quay về đều thăng ngươi làm huyết y lìa bang đệ tử chính thức, về sau đi theo huynh đệ chúng ta ba người, về sau vinh hoa phú quý thưởng chi không hết. Cận hắc hổ tiến lên vô vưu tiết ma y lìa bả vai nói, tiết ma y mặt mũi tràn đầy cảm kích thần sắc, hai đầu gối quỳ xuống đất kích động nói, đa tạ hổ gia, bạch gia, gia nhắc. Tiểu nhân sau này thể chết cũng đi theo ba vị gia, xông pha khói lửa không chối tử. Ha ha ha, Cận Hắc Hổ cười ha ha, một bà nhấc lên bên cạnh thú khí trường đao, gánh tại trên vai. Đối với trên bàn rượu hai người khác nói, phường thị trong mười dặm không được xảy ra tranh đấu, là Tam Thánh Sơn quy củ, chúng ta ngay tại ngoài mười dặm mỹ nhân nham chờ hắn, chỗ nào thế nhưng một khối nơi có phong thủy tốt, chết ở đâu cũng coi như tiểu tử này tạo hóa. Dứt lời, cận Hắc Hổ xài bước hướng phía ngoài viện đi đến, hai người khác vội vàng đuổi theo. Tiết Ma Y để đợi đến ba người tất cả đều sau khi rời đi, cười hắc hắc, cất bước đi vào trước bàn rượu, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Chương mai trăm linh hai, Mai Phủ. Hàn Lâm cất ba cái hộp ngọc, rời đi Tiểu Y thì Sơn Phương Thị. Ba cái trong hộp ngọc, diễn phần mình tuồn phóng một gốc Tiên Thiên Luận Linh Thảo. Này ba cây Tiên Thiên Luận Linh Thảo đều là chính Tam Thánh Sư Trọng, mặc dù mỗi một gốc đều cần 10 năm mới có thể thành thủ, dược hiệu có lẽ phải đây hoang giải hơi kém một ít, nhưng dùng nó đến luyện chế Tiên Thiên Dan, cũng là không có vấn đề chút nào. căn cứ an quản sự lời nói, một gốc Tiên Thiên Luận Linh Thảo, nếu như luyện chế thành công, có thể thành đan một đến ba mai. Ba cây Tiên Thiên Luận Linh Thảo, cho dù thất bại hai lần, phòng đoán cẩn thận cũng sẽ đạt được chí ít một viên Tiên Thiên Dan. Hàn Lâm gò má một mảnh ấm hồng, giống say rượu bình thường, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Cổ võ thế giới tài liệu luyện đan không thiếu, có thể nhân công chồng, nhưng luyện đan thuật lại không cách nào cùng chủ thế giới sánh ngang. Một tên luyện đan học đồ muốn trở thành một tên chính thức luyện đan sư, cần đại lượng dược liệu đi thử thủ, tích lũy kinh nghiệm. Cho dù chính thức luyện đan sư, cho dù là tiên thiên cảnh đại sư cấp luyện đan sư, cũng không dám hứa chắc chính mình mỗi một lô đan dược đều nhất định sẽ luyện chế thành công. Tại cổ võ thế giới, luyện đan sát xuất thành công hoàn toàn nhìn xem chính là luyện đan sư kinh nghiệm, luyện càng nhiều, xác suất thành công càng cao, là cái này cái gọi là quen tay hay việc. Hàn Lâm kích động nói, nhưng mà tại Chủ thế giới, luyện chế đan dược có một bộ thành thục quá trình, mỗi một bước cũng do dụng cụ làm việc, trí nào theo dõi, đã hoàn toàn làm được chuẩn hóa, quá trình hóa. Mặc dù cũng không thể bảo đảm mỗi một lần đều thành công, nhưng xác suất thành công nhưng so với cổ võ thế giới cao hơn quá nhiều. Chỉ thiết bị giới hạn linh khí thiếu thốn, vật liệu rất yếu, cho nên mới sẽ tạo thành đan dược cũng không đủ cầu tình hình, nhìn lên tới dường như cùng cổ võ thế giới một dạng, nhưng trên thực tế đã có bản chất khác nhau. Chủ thế giới luyện chế tiên thiên đan, trừ ra cần một gốc tiên, tiên linh thảo ngoại, còn cần mười mấy loại tài liệu phụ trợ. Tính cả nhân công cùng tài liệu phụ trợ giá tiền, ta chỉ cần nỗ lực một gốc tiên thiên luận linh thảo làm đại giá, có thể mời đến một tiên đại sư cấp dược sĩ vì ta luyện chế tiên thiên đan. Vì chủ thế giới thành thục luyện chế công nghệ, ta chí ít có thể đạt được lượng đến ba cái tiên thiên đan, cuối cùng còn có thể còn lại một gốc tiên thiên luận linh thảo. nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi bắt đầu vui vẻ, cảm thấy mình trong nháy mắt phát nhanh, lập tức liền muốn đạp vào nhân sinh định phong. Tiểu Y Sơn phường thị mỗi ngày đều rất náo nhiệt, người đến người đi, Hàn Lâm rời khỏi phường thị, hướng phía tuyết tiềm tự vị trí đi đến. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, ít nhất phải đi ra ngoài 30 dặm mới có thể sử dụng Phật châu vòng tay rời khỏi cổ võ thế giới, vàng không để người nhìn thấy, tất nhiên sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Hàn Lâm giấu trong lòng ba cây tiên tiên đoản linh thảo, trông thấy ai cũng cảm giác đối phương không có ý tốt, trên đường đi chú ý cẩn thận, đi thẳng tới khoảng cách phường thị ngoài 10 dặm một khối nham thạch to lớn bên cạnh, mới đột nhiên ngừng lại. Khối này 10 mét dư cao nham thạch to lớn, ngoại hình cực giống một vị thức tha mỹ nhân, bởi vậy phường thị người đều gọi hắn là Mỹ nhân nam. Hàn Lâm dừng tại bên ngoài Mỹ nhân Nham chừng 30 mét địa phương, vẻ mặt cảnh giác hướng phía Mỹ nhân nam nhìn lại. Người nào ra đây, Hàn Lâm quát lớn. À, tiểu tử này có chút bản sự. Huynh đệ chúng ta ba người đều đã thu lại khí tức, khoảng cách xa như vậy, hắn lại có thể phát giác. Cẩn Hắc Hổ khiêng trường nao, vẻ mặt kinh ngạc theo mỹ nhân nham sau chuyển ra đây. Đại ca, hẳn là trên người chúng ta mùi rượu bị hắn ngửi thấy. Bạch vô cứu tay vuốt trong râu, trang trang vào xa xa Hàn Lâm, nhìn thấy Hàn Lâm mũi thở có hơi co rúm hai lần, lập tức Minh Bạch qua đến. Người trẻ tuổi, chính là ngươi giết ta đồ đệ Đồng Phương. Cẩn Hắc Hổ quát lớn. Đồng Phương, Hàn Lâm nhíu mày, hắn cũng không biết Đồng Phương là ai. Nhưng Hàn Lâm tại cổ võ thế giới duy nhất một lần xác nhân, chính là lần trước mua Huyền Thiết Tinh Sa sau gặp phải đám kia kiếp võ. Hàn Lâm chậm chậm vào cận hắc hổ khiên trường đao, đám kia kiếp võ trong, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất người kia, trong tay thú khí trường đao cùng người trước mắt này dường như giống nhau như lúc. Các ngươi là đến thế đám kia kiếp võ báo thủ." Hàn Lâm lớn tiếng hỏi. "Kiếp võ." Cận Hắc Hổ sầm mặt lại, mặc dù hết ý lý ở bang thỉnh thoảng sẽ nhường đệ tử lại cấp giết một ít từ nhỏ Y Sơn phường thị ra tới khách thường, nhưng bên ngoài lại không thể thừa nhận. Dù sao cũng là tiểu Y Y Sơn phường thị bang phái, nếu như để người ta biết huyết Y Li đà bang sẽ cướp giết khách hương, cũng không cần Tam Thánh Sơn động thủ, những bang phái khác có thể liên hợp lại, đem huyết Y Li đà bang giết đi. Người giết ta đồ đệ, lại còn nói xấu hắn là cái võ. Cận Hắc Hổ giận dữ, trường đao lên đất, Xài bước hướng phía Hàn Lâm lao đến, cùng tiến lên. Bạch Vô Cứu khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, gấp đi theo sau Cận Hắc Hổ. Một cái chỉ là hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi tiểu gia hỏa, cần chúng ta ba tên hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn vây công. Mắt đen nam tử Tống Quang Hạo kinh ngạc nói, nhưng thân thể hay là theo bản năng đi theo. Liễn Sơn dao pháp Cận Hắc Hổ quát khẽ một tiếng, Trường Đao trong tay trong nháy mắt vạch ra mấy chục đạo đao Quang, lưới đao giống thiêu đốt hỏa diễm loại cực nóng mà cuồng bạo. Cùng trước đó tên kia gọi là Đồng Phương kiếp võ so ra, chiêu thức mặc dù giống nhau như lúc, nhưng uy lực lớn đầu chỉ gấp đôi. Đối mặt như thế cuồng bạo đao pháp, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới, hai tay mười ngón như câu, lại hướng phía đao Quang nên đón tiếp lấy. Keng, keng, keng, keng, liên tiếp kim loại va chạm tiếng vang lên, Hàn Lâm cùng Cận Hắc Hổ trong lúc đó không ngừng vạch ra hỏa tinh, thời gian một cái nháy mắt, hai người đều giao thủ mười mấy hiệp. Phúc. Cận Hắc Hổ trong tay thú khí Trường Đao hung hăng qua Hàn Lâm cái cổ mà Hàn Lâm mong phải vậy bắt lấy cận hắc hổ đầu vai, móng tay đâm vào cơ thể, đột nhiên hướng xuống kéo một cái, trong chốc lát cận hắc hổ cánh tay trái ra rách tỉ nát, máu tươi phun ra ngoài, mà Hàn Lâm chỗ cổ thú khí trường đao lại bị một tầng thật mỏng linh khí hộ thuận chống đỡ cả lại, một hồi kịch liệt ma sát về sau, linh khí hộ thuận không chịu nổi gánh nặng, bành một tiếng hóa thành mảnh vỡ, Hàn Lâm vậy thừa cơ hướng về sau nhảy tới, tránh đi thú khí trường đao phạm vi công kích. Đại ca, Bạch vô cứu trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, cận hắc hổ bằng vào một tay đại thành cảnh liệt sơn đao pháp, tại bang ấy tên quản sự trong chiến lược độc chiếm vị trí đầu. Hắn cùng Tống Quang Hạo sợ dĩ cùng cận Hắc Hổ kết bái, cũng là vì năng lực tại huyết y liệt bang bên trong có một cái kháo sơn, không ngờ rằng cận Hắc Hổ lại không phải trước mắt gã thiếu niên này đối thủ. Nội giáp, ngươi có thú khí nội giáp. Cận Hắc Hổ che lấy cánh tay trái, chợt vật lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt hiện ra một vòng ý sợ hãi, hắn lúc này cũng không tiếp tục tượng trước đó cuồng vọng như vậy. Hàn Lâm ưng chào thủ có thể sánh ngang thú khí công kích, trước đó một chảo đã đem cận Hắc Hổ toàn bộ cánh tay trái phế bỏ, cơ thể, gân mạch, mạch máu, mềm khớp nối toàn bộ tối nát, cho dù sử dụng chủ thế giới khoan chữa bệnh tiến hành trị liệu, dù là hoàn toàn khôi phục. Cánh tay trái này sau này cũng vô. Pháp nhắc tới vật nặng, cần thời gian giải khôi phục mới được, huống chi là chữa bệnh điều kiện càng kém cổ vọ thế giới. Hàn Lâm nhìn thấy Cận Hắc Hổ dũng khí đã mất, dù là lúc này phía sau hai người cũng đều theo sau, hắn vậy không hề ý sợ hãi, còn chưa chờ Cận Hắc Hổ phản ứng, thân ảnh giống một mảnh liễu diệp loại, hướng phía Cận Hắc Hổ lướt tới. Nhĩ đệ, ngươi lên." Cận Hắc Hổ cánh tay trái đã vô dụng, tay phải gắt gao tóm lấy thú khí trường đao, đột nhiên dùng bả vai đột nhiên đỉnh một chút Bạch Vô Cứu, chính mình lại hướng phía Bạch Vô Cứu sau lưng tối lui. Bạch Vô Cửu trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc, cổ tay khẽ đảo, một thanh dài hơn một thước phán quá đũa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. "Tam đệ, ngươi trái ta phải, chúng ta cùng nhau vây công hắn." Bạch Vô Cứu nhìn mặt đen nam tử, chân thành nói, "Hôm nay huynh đệ chúng ta ba người là đụng phải kẻ khó chơi, nếu như không đem hết toàn lực, chỉ sợ tất cả đều muốn thua tại đây." Chương 103, đạo, chương 103, đạo. Bạch Vô Cứu như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn ba tên hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn tu vi võ giả, đối mặt một tên chỉ có hậu thiên cảnh bát tầng, số tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, vậy mà sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Cận Hắc Hổ cùng hắn chỉ vừa thấy mặt, giao thủ mười mấy hiệp, liền bị đối phương phế đi một cánh tay. Bạch Vô Cứu tay cầm phán quan bút, thận trọng vây quanh Hàn Lâm dặm bước, quan sát kỹ, mong muốn dò xét sơ hở của đối phương. "Nhị ca, lần trước hắn cũng là bằng vào cái này, nội giáp giết đại ca đồ đệ a." Mặt đen nam tử Tống Quang Hạo lớn tiếng kêu lên, trong tay cầm một thanh dài hơn một thước thú khí đao kiếm. Phốc cận Hắc Hổ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm giác giữa ngực bụng thư thái rất nhiều, lớn tiếng nói, "Nhị đệ, tam đệ, hắn nội giáp linh khí hộ đã bị ta phá mất, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ, các ngươi một mực hướng phía hắn cái cổ." Đầu lâu tứ chi cùng hạ thân chào hỏi. Đại ca yên tâm, nhìn xem bọn đệ đệ báo thủ cho ngươi. Tống Quang Hạo nghe được cận hắt hổ tiếng thều, lập tức trong lòng nhất định, nhịn không được cười ha ha. Huyết Liêu phủ phong kiếm, Tống Quang Hạo khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, theo Bạch vô cứu bên cạnh và qua, đoàn kiếm trong tay trong nháy mắt hiện ra một vòng màu đỏ sẫm huyết quang, cơ chiều Hàn Lâm chém vào quá khứ. Bạch vô cứu môi khẽ nếp, theo bản năng đưa tay mong muốn ngăn lại Tống Quang Hạo, nhưng Tống Quang Hạo tốc độ quá nhanh, Bạch vô cứu nhất thời không quan sát, còn muốn cản đã không thể nào, bằng không mà nói, đều trở thành giúp Hàn Lâm đối phó Tống Quang Hạo. Thành sự không có. Bạch vô cứu nhìn Tống Quang Hạo bóng lưng. Ở trong lòng hung hăng mắng một câu, cũng bị bách đi theo Tống Quang Hạo, chiều Hàn Lâm đánh tới. Hai tên hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn võ giả, cho Hàn Lâm áp lực cực lớn, hai người một trái một phải, diễn phần mình thi triển áp đáy hỏng công pháp, cận hắc hổ trọng thương, để cho hai người cũng không còn cách nào khinh thường Hàn Lâm, đưa hắn coi là cùng mình ngang cấp đối thủ. Tách, tách, tách, tách. Hàn Lâm thi triển lương trả thủ, không ngừng ngăn cản hai thanh thú khí công kích, chiến đấu ban đầu đều lâm vào bị động, hai tay mười ngón tại cùng hai thanh thú khí lần lượt trong trạng, không ngừng tách ra hỏa tinh. Sa sa cận hắc hổ kiểm tra xuống cánh tay trái của mình, trong lòng nhất thời trầm xuống. Phế đi, Cánh tay trái của Ta phế đi, loại thương thế này, căn bản không thể nào chữa trị. Nghĩ đến đây, Cận Hắc Hổ trong lòng không khỏi bắn ra một cỗ tức giận, hắn không thể đem Hàn Lâm xé thành mảnh nhỏ, phải biết, hắn nhưng là huyết y lệ bang bát đại quản sự bên trong vũ lực cao nhất cái đó, huyết y lệ bang bát đại quản sự chi thượng chính là chính phó bang chủ, lúc này phó bang chủ chức vị không công bố, Cận Hắc Hổ là có khả năng nhất biến thành phó bang chủ quản sự, nhưng mà theo Cận Hắc Hổ bị phế sạch cánh tay trái, không cần nói, phó chức bang chủ, ngay cả hắn quản sự vị trí cũng không nhất định có thể bảo trụ. Cận Hắc Hổ tràn đầy oán hận hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, sau đó ánh mắt lại rơi vào chính mình lưỡng người huynh đệ kết nghĩa trên người, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng kiên kỵ. hai vị này kết bái huynh đệ là hạng người gì, cận hắc hổ trong lòng tự nhiên rõ ràng. bạch vô cứu nhìn như cùng người không tranh, nhưng bụng dạng cực sâu, cho dù là cận hắc hổ, vậy rất khó đoán được hắn tâm tư. nếu có một trời sáng không có lôi gì đột nhiên ngồi lên phó bang chủ bảo tọa, cận hắc hổ cũng sẽ không cảm thấy một tia kinh ngạc. một cái khác tam đệ tống quang hạo sắc lệ gân mỏng, thấy lợi quên nghĩa, làm đại sự mà tiết thân, thấy lợi nhỏ mà quy mệnh, nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, sẽ cái thứ nhất sông đi lên, một sáng phát giác được nguy hiểm tuyệt đối là cái thứ nhất chạy trốn, thật giống như hiện tại, nghe được chính mình hô đối thủ nội giáp linh khí hộ thân đã phá, cho là có tiện nghi có thể chiếm, đều cái thứ nhất xuống tới, đợi đến hắn phát hiện Hàn Lâm đồng thời khó đối phó lúc, tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trốn, đến lúc đó chỉ còn lại Bạch vô cứu một người, có thể hay không đánh thắng được Hàn Lâm, còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. nghĩ đến đây, Cận Hắc Hổ lập tức trong mắt hơi híp, nắm chặt trong tay thú khí trường đao, lặng yên không tiếng động hướng về sau thối lui, đợi đến rời xa mấy người về sau, ngay lập tức thi triển thân pháp, hướng phía xa xa núi rừng bỏ chạy. Hàn Lâm cùng Bạch vô cứu, tổng Quang Hạo hai người đánh làm một đoàn tự lo không xong, nào có thời gian đi chú ý đã trọng thương, chết sức chiến đấu cận hắc hổ, tại hai người như mưa rông gió bao trong vây công, Hàn Lâm cuối cùng nhịn không được, hướng phía nội giáp thâu nhập một cố khí huyết chi lực. trong chốc lát, ông một tiếng, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng huyết ngọc như lưu ly li quang mang, chặn lại bạch vô cứu cùng tống quang hạo công kích. ken, ken, đang, khí huyết hộ thuẫn liên tục ngăn cản hai người công kích, cùng lúc đó, Hàn Lâm ưng chảo thủ vậy không hề cố kỵ hướng phía hai người yếu hại chộp tới, vì công đối công, lấy mạng đổi mạng. Có khí huyết hộ thuấn phòng ngự, trong lúc nhất thời Hàn Lâm bật hết hỏa lực, thể nội tuyết tiềm tình khí cũng theo đó kích phát, liên tục mấy chiêu về sau, Hàn Lâm một chảo chụp vào Tống Quang Hạo mặt, không để ý chút nào Tống Quang Hạo đâm về cổ họng của mình đoạn kiếm. Giá hỏa này đi rồi, Tống Quang Hạo sắc mặt đại biến, nhìn Hàn Lâm móng phải cách mình mặt càng ngày càng gần, đoạn kiếm trong tay liền rốt cuộc thứ không nổi nữa, vội vàng rút về ngăn cản, nào biết Hàn Lâm một chiêu này chính là hư chiêu, nhìn thấy Tống Quang Hạo triệt thoái phía sau, Hàn Lâm một cái diều hâu trở mình, đột nhiên hướng phía bên trái Bạch Vô Cứu đánh tới. Bạch Vô Cứu thi triển công pháp tên là đoạn Mệnh Tiếp Tổng cộng 18 chiêu, chiêu thức giàu quyết hay thay đổi chiêu chiêu đoạt mệnh, giống diêm vương trong tay chu sa bút, tùy ý một bút, có thể câu dẫn người tính mệnh. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Hàn Lâm thay đổi phương hướng, hướng chính mình đánh tới, Bạch vô cứu theo bản năng hướng phía Tống Quang Hạo nhìn thoáng qua. Lúc này Tống Quang Hạo đã thoái lui đến một cái an toàn vị trí, nhìn thấy Hàn Lâm hướng Bạch vô cứu đánh tới, Tống Quang Hạo lại sững sờ ở tại chỗ, không có thừa cơ cường công, một màn này nhường Bạch vô cứu lập tức ở trong lòng thở dài. Kẻ này chỉ có thể tổng phú quý, không thể cùng Chung hòa Bạch vô cứu thầm nghĩ trong lòng, hắc bản thân bị trọng thương, chỉ sợ quản sự vị trí khó giữ được, chết hắn như vậy một cái kháo sơn. Huyết ý Liê bàn xem ra vậy đợi không lâu. Đang, Bạch Vô Cứu rút về phán quan bút, trở tay hướng phía Hàn Lâm lòng bàn tay đâm tới, lại bị Hàn Lâm một phát bắt được, năng ngón tay giống kìm sắt bình thường, một mực đem phán quan bút khóa lại, tay kia đột nhiên hướng phía Bạch Vô Cứu ngực chụp tới. Lúc này Hàn Lâm cũng sẽ không lưu thủ, một chảo này một sáng bị bắt trong, trong nháy mắt có thể đem Bạch Vô Cứu xương lực, trái tim cào thành một đám thịt bằm, Bạch Vô Cứu bất đắc dĩ, đành phải buông ra phán quan bút, đột nhiên hướng về sau nhảy ra 3 mét có hơn. Tam đệ, Bạch Vô Cứu bất đắc dĩ hướng phía Tống Quang Hạ hô, "Nhị, nhị ca." Tống Quang Hạo đột nhiên trở nên cả lâm, Khác khuôn mặt là bối rối thần sắc, lớn tiếng nói, đại ca, đại ca hắn không thấy. Bạch vô cứu trong lòng trầm xuống, nhịn không được dùng mình một cái, theo cùng Hàn Lâm đối đầu bắt đầu, trong lòng của hắn một mực phòng bị Tống Quang Hạo, chỉ sợ hắn Lâm trận bỏ chạy, làm hư sĩ khí, kết quả không ngờ rằng, cái thứ nhất Lâm trận bỏ chạy vậy mà sẽ là đại ca của bọn hắn, thực lực cường hãn nhất cận hắc hổ. Thôi, thôi, nguyên bản là là cận hắc hổ đồ đệ báo thủ, kết quả ngay cả kết bái huynh đệ đều dựa vào không ở, Lâm trận đào thoát. Bạch vô cứu thầm cười khổ, nhịn không được thầm nghĩ, bộ này đánh thật đúng là. Bạch vô cứu trong lòng đã coi thấu ý, lại hướng Tống Quang Hạo nhìn lại lúc không ngoài dự đoán, Tống Quang Hạo vậy thu hồi loạn kiếm, hướng phía xa xa bỏ chạy, Bạch Vô Cửu cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái mơ hồ bóng lưng. Lúc này Hàn Lâm, khoe miệng đã không kiềm chế được hiện ra một vòng ý cười, ba tên hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn võ giả mai phục hắn, kết quả lại là một thương vừa trốn, người trước mắt này phán quan bút pháp mặc dù sắc bén, nhưng dũng khí đã tăng, Hàn Lâm có lòng tin tại ba mươi hiệp sau đó, liền đem đối phương đánh chết với mình giãy vứt. Chương 104, đang tiến lệnh, chương 104, đang tiến lệnh. Lúc này Bạch Vô Cửu, cảm giác chính mình đang đi vào thâm uyên, lưỡi người huynh đệ kết nghĩa năm lần nhường hắn rút cuộc vô tâm chiến đấu, mặc dù sớm đã dự liệu được loại tình huống này, nhưng Bạch Vô Cứu làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ là trước hết nhất bị ném bỏ một cái kia. Luôn cho là Tống Quang Hạo tên ngu xuẩn kia sẽ bị cái thứ nhất vứt bỏ, không ngờ rằng, vậy mà sẽ là chính mình, thực sự là buồn cười. Bạch Vô Cứu trên mặt không hiểu hiện ra một vòng trào phúng loại ý cười, cảm giác mình tựa như tên hề. Sau một khắc, Bạch Vô Cứu trong tay phán quan bút đột nhiên hướng phía Hàn Lâm mặt quét tới, tạm thời bức lui Hàn Lâm về sau, ngay lập tức đưa tay ngăn cản Hàn Lâm tiếp tục tiến công, la lớn, "Chậm đã." Hàn Lâm động tác trì trệ, hướng phía đối phương nhìn lại, các hạ võ công cao cường, ta cam bái hạ phòng. bạch vô cứu thu hồi phán quan mút, hướng phía hàn lâm chắc tay, vẻ mặt chân thành nói, hôm nay tới trước phục kích các hạ, chỉ là vì thế cận hắc hổ đồ đệ báo thủ, cận hắc hổ đã bị các hạ phế đi cánh tay trái, chắc hẳn về sau cũng sẽ không tại tiểu y đi sơn phường thị phụ cận xuất hiện. huyết y rì bang ta là không tiếp tục chờ được nữa, dự định cao chạy xa bay, cũng sẽ không trở lại nữa, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. bạch vô cứu nói, huyết y rì bang. hàn lâm mắt, hỏi, trước đó ta giết đám kia cái võ, vậy tất cả đều là huyết y rì bang? không thể Bạch vô cứu gật đầu nói, người cầm đầu kia tên là Đổ Vương, là cận hắc hổ đồ đệ. Cận hắc hổ là huyết y rìa bang bát đại quản sự đứng đầu. Làm lúc nghe nói các hạ cầm trong tay thập nhị mai thú tệ tiến về tam thánh sơn cửa hàng mua sắm, cận hắc hổ nhất thời tham niệm vội phá. Mệnh hắn đồ đệ mang theo mấy tên ngoại môn ban chúng, mong muốn phục sát ngươi. Kết quả không ngờ rằng, dứt lời, Bạch vô cứu từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, biểu hiện ra cho Hàn Lâm. Tiếp tục nói, đây là huyết y rìa bang đăng thiên lệnh, có thể điều động một tên đệ tử tham gia bắc vực nhất tự nhị tông tam sơn thang lên trời khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, có thể trở thành có chút lớn tông môn đệ tử. Thối này đang thiên lệnh giá trị liên thành, huyết ý hề bang trong bất luận cái gì một tên đệ tử, cũng nguyện ý vì cơ hội này liều lên tính mệnh. Bạch Vô Cứu nói ra, tham dự thang lên trời khảo nghiệm, cần cốt linh tại 20 tuổi trở xuống, hơn nữa là hậu thiên cảnh thượng phẩm tu vi, nếu như ngươi không muốn tham gia, cũng được, đưa nó bán ra cho Tam Thánh Sơn cửa hàng, chí ít có thể bán được tam thập mai thú huyết tệ. Này mai đang thiên lệnh, mua ta một cái mạng, làm sao? Bạch Vô Cứu trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, vút vút trong tay đăng thiên lệnh nói. ngươi, không riêng gì đang thiên lệnh, ngươi thú khí phán quấn muốt, cũng là ta. Hàn Lâm lệnh lùng nói trước đó hai người chạy trốn hắn bị bạch vô cứu cuốn lấy không cách nào truy kích hiện tại đều bạch vô cứu một người hàn lâm không tin bằng vào chính mình viên mãn cảnh liễu diệp thân pháp còn có thể nhường hắn chạy thoát phán quan bút bạch vô cứu ngẩn người lập tức cổ tay khẽ đảo dài hơn một thước phán quan bút theo trong tay áo tỏ ra phán quan bút chính là kỳ môn binh khí không có phối hợp công pháp tối đa cũng liền đáng giá ba lượng mai thú huyết tệ ngươi mong muốn cho ngươi bạch vô cứu cười nhạt một tiếng tiện tay đem phán quan bút hướng phía hàn lâm ném đi hàn lâm ngẩn người đối phương vậy mà như thế tùy tiện liền đem thú khí ném cho chính mình là bởi vì cái này thú khí giá trị không cao vẫn là đối phương thật sự hoàn toàn từ bỏ chống cự ngay tại phán quan bút triều Hàn Lâm ném lúc đến Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được sau gáy tóc gáy dựng đứng thân thể bị một cỗ to lớn khủng bố uy hiếp bao vây thật giống như người bình thường đối mặt hỏng súng sinh tử treo một tia lúc cảm giác đồng dạng có chả sau một khắc Hàn Lâm thể nội tuyết thiềm tinh khí như bị điên một dạng hướng phía nội giáp dung manh lao tới nguyên bản mặt ngoài thân thể bảo bọc chỉ còn một lớp mỏng manh khí huyết hộ thuận trong nháy mắt vỡ vụn thay vào đó là một vòng chán phóng ngọc chất quang mang nội kình hộ thuận linh khí hộ thuận Khí huyết hộ thuẫn, nội kình hộ thuẫn, ba loại hộ thuẫn không cách nào cùng tồn tại, cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một loại. Khí huyết hộ thuẫn trước đó vì chiến đấu, đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bởi vậy Hàn Lâm trực tiếp từ bỏ khí huyết hộ thuẫn, thi triển cường hãn nhất nội kình hộ thuẫn. Đúng lúc này, phán quan Mút đã ném đến tận Hàn Lâm trước mặt, Bạch vô Cửu trong miệng đột nhiên khẽ nhả, nức. Một mấy mắt, hoàn chỉnh phán quan Mút, đột nhiên vỡ vụn thành 36 mai mảnh vỡ, hướng phía Hàn Lâm bao phủ tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. 36 mai mảnh vỡ phần lớn bắn về phía Hàn Lâm, trong lúc nhất thời, Hàn Lâm trước người bạo kích thích một mảnh hỏa tinh. Thế nhân đều biết, ta nắm giữ chính là phán quan bút, thi triển công pháp là Diêm Vương tiếp. Bạch Vô Cứu tự đủ, thực chất ta cầm lại là Càn Khôn Vô Cực bút, theo tu vi đề thăng, một cây bút có thể phân liệt thành 36 mai mảnh vỡ, 72 mai mảnh vỡ, 108 mai mảnh vỡ. Đợi đến ta bước vào tiên thiên cảnh, thậm chí là thần thông cảnh, Càn Khôn Vô Cực bút cuối cùng có thể phân liệt 360 mai toái. Bạch Vô Cứu nói một mình im bặt mà dừng, nguyên bản đắc ý thần sắc, trong nháy mắt cứng đờ, chậm rãi cúi đầu hướng phía thân thể chính mình nhìn lại, lúc này ngực của hắn trước đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, Bạch Vô Cứu đưa tay sờ sờ chính mình cổ họng trên mặt lộ ra một vòng tuổi khổ. lúc này bạch vô cứu, nơi cổ họng phá vỡ một cái độc lớn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. bạch vô cứu trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng. Bành. bạch vô cứu trở thành một cỗ thi thể nằm xuống đất, khắp khuôn mặt là đắng chát, mở miệng thần sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hà lâm lại còn có một môn đòn sát thủ, đã đạt tới tinh thông cảnh giới ám khí công pháp. hà lâm nhìn thoáng qua trên cánh tay cắm một viên mảnh vỡ, mà không thay đổi nhổ xuống, theo cản khôn bút mảnh vỡ rút ra, nhất đạo huyết tiễn tiêu xả mà ra sau đó vết thương chậm rãi thu lại, tuyết tiềm tình khí rất mau đem vết thương phong bế, một cỗ khí lạnh lèo tức tại miệng vết thương của lượn. Bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Hàn Lâm trước tiên đi vào Bạch Vô Cứu trước thi thể lục lọi lên, đăng thiên lệnh đầu tiên bị Hàn Lâm tìm thấy, thu vào trong túi, tiếp lấy lại bắt đầu trên dưới tìm, rất nhanh tại Bạch Vô Cứu bên hông tìm thấy một cái bốn nang, bên trong chứa một ít rời rạc bạc cùng 7, 8 tấm kim phiếu, mỗi tấm kim phiếu cũng giá trị trăm lượng hoàng kim, tăng thêm Hàn Lâm trước đó đạt được kim phiếu, trên người không sai biệt lắm đã có một ngàn lượng hoàng kim giá vẻ. Kim phiếu chỉ có thể ở cổ võ thế giới sử dụng, vừa vẫn có thể dùng tới mua luyện chế tiên tiên đan tài liệu phụ trợ, cũng có thể tiết kiệm Hàn Lâm một gốc tiên thiên hồn linh thảo. Luận chế Tiên Tiên đan tài liệu phụ trợ mặc dù cũng là mười phần chân quý, nhưng lại không cách nào cùng Tiên Tiên Hoẩn Linh thảo sánh ngang, bất luận là tại cổ võ thế giới hay là chủ thế giới, đều có thể tại thị trường mua được, nhưng Tiên Tiên Hoẩn Linh thảo lại là có tiền mà không mua được, suy nghĩ một chút chỉ là đệ lục căn cứ khu đều có vượt qua 10 vạn tên kẹt ở hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn võ giả, liền biết Tiên Tiên đan chân quý cỡ nào. Không có công pháp. Hàn Lâm tìm khắp Bạch Vô Cứu toàn thân, vậy không có tìm được bất kỳ cái gì công pháp, trong lòng không khỏi thất vọng, quay người hướng phía trước đó vị trí đi đến. 36 Mai Cản Khôn Muốt mình vỡ, bị Hàn Lâm toàn bộ thu thập lại, đặt chung một chỗ về sau. 36 mai càn khôn bút mạnh vỡ, vậy mà bắt đầu tự động chắp vá, rất nhanh biến thành một chi hoàn chỉnh càn khôn bút. Đem càn khôn bút nắm trong tay, Hàn Lâm mới phát hiện, chi này càn khôn bút cũng không phải là chỉ là kỳ môn binh khí đơn giản như vậy. Càn khôn bút mặt ngoài hiện lên từng tia từng sợi màu bạc đường vân, chi 36 vị trí đầu mai mạnh vỡ, tựa hồ chính là dọc theo những đường vân này ghép lại với nhau, trừ ra binh thấu đường vân còn, còn có thật nhiều đường vân trải rộng cả chi càn khôn bút mặt ngoài. Hàn Lâm tay cầm càn bút, một lát sau phát hiện, chi này càn bút trong, dường như lượn vòng lấy một cỗ nội kình khí tức, cùng bạch vô cứu trên người cực kỳ tương tự. Thú khí có thể dung nạp khí huyết chi lực cùng nội kình, nhưng lại không cách nào chứa được. Hàn Lâm trong lòng ngạc nhiên nói, chi này thú khí càn khôn bút, lại có thể tổn chữa nội kình khí tức. Có chút ý tứ. Hàn Lâm thưởng thức một hồi càn khôn bút, tâm niệm khẽ động, đem một sợi tuyết tiềm kình khí đưa vào càn khôn bút bên trong, sau một khắc, hai cuốn nội kình khí tức lại trong càn khôn bút lẫn nhau làm hao mà lên, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi nhãn tình sáng lên, dường như phát hiện gì rồi việc hay, bắt đầu không ngừng đem tuyết tiềm nội kình đưa vào trong bút. Chương 105, nội công tấn cấp, chương 105, nội công tấn cấp. Hàn Lâm liên tục không ngừng đem tuyết thiềm kình khí đưa vào càn khôn bút trong, làm hao mòn lấy càn khôn bút trong bạch vô cứu nội kình khí tức. Không ngờ rằng, bạch vô cứu nội công khí tức làm hao mòn lên đây Hàn Lâm dự đoán muốn khó khăn rất nhiều. 10 phần tuyết thiềm kình khí mới có thể miễn cưỡng làm hao mòn một phần bạch vô cứu nội kình khí tức. Thời gian một chén trà công phu, Hàn Lâm đã sắc mặt trắng bệnh, tinh thông cảnh giới tuyết thiềm nội kình, dường như cũng muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng càn khôn bút bên trong, bạch vô cứu nội kình khí tức, nhưng thủy trung cho người ta một loại, như có như không, không cách nào trừ tận gốc cảm giác. Ta còn chưa tin. Hàn Lâm trong lòng quyết tâm, cắn răng kiên trì, bắt đầu không giữ lại chút nào đem thể nội tuyết tiềm kình khí toàn bộ đưa vào trong bút. Cuối cùng, Hàn Lâm hay là đem càn khôn bút trong bạch vô cứu kia lọt giống vô căn chi thủy nội kình khí tức toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn. Làm càn khôn bút trong chỉ còn lại Hàn Lâm tuyết tiềm nội kình lúc, cả chi càn khôn bút bắt đầu tự động rung động, phảng phất là đang nên tiếp nó tân chủ nhân. Hàn Lâm đột nhiên đối thủ bên trong chi này càn khôn bút có một loại điều khiển như cánh tay loại cảm giác, thật giống như chi này càn khôn bút thành vì mình thân thể một bộ phận, có thể tùy ý không chế. Nứt. Hàn Lâm không hiểu phun ra một chữ. Cách một tiếng. Trong tay Cản Khôn Vũ phát ra một tiếng vang nhỏ, đột nhiên chia ra thành 36 mai mảnh vỡ, mỗi một mai mảnh vỡ cũng có một cái cực kỳ bén nhọn mũi nhọn, giống dị thú răng nanh, tản ra dữ tợn hung manh khí tức. Hàn Lâm trong nháy mắt cảm giác được đại não một hồi kịch liệt đau đớn, phiêu phù ở trước mặt 36 mai Cản Khôn Vũ mảnh vỡ, vậy mà tại không ngừng rút ra lấy tinh thần lực của hắn. Sau một khắc, Hàn Lâm phát ra một tiếng rên thống khổ, hai mắt tối đen, ôm đầu bất tỉnh ngã trên mặt đất, nguyên bản nổi đồng dưa không trung 36 mai mảnh vỡ, vậy mất đi không chế, sôi nổi ngã xuống, tản mát tại Hàn Lâm bên cạnh. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm mơ màng tỉnh lại đợi đến hắn triệt để khôi phục ý thức, nhìn chung quanh thân thể rơi là tả trên đất càn khôn bút mạnh bơ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc, loại đó đem tinh thần lực toàn bộ rút khô, đầu đều muốn nổ tung loại cảm giác, Hàn Lâm cũng không muốn đến lần thứ hai. Chi này càn khôn bút có chút tà môn, không, không phải càn khôn bút, người kia nói chi này bút danh đều cái gì bạo vũ lê hoa bút, tên thực sự có chút quái dị, hay là càn khôn bút nghe tới lợi hại hơn một ít. Hàn Lâm đứng vậy, đang chuẩn bị dối người một cái, đột nhiên phát giác được hơi khác thường, ngay lập tức đem trí não giao diện mở ra, cẩn thận xem xét lên. Thính danh, Hàn Lâm, tuổi tác, 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu thiên cảnh bắt tầng. Thuộc tính: căn cốt 13, khí huyết 27, tinh thần 19. Nội công tâm pháp: Tuyết thiềm kình, tiểu thành. Thiên phú: Băng cơ tuyết cốt, thiên phú hiệu quả, ngoại tịnh căn cốt, nội liễm chân khí, ý không không chuyển tâm, tâm như băng thanh. Tuyết thiềm nội kình quần quần không dứt, đao kiếm bình thường khó thương bản thân, bách độc bất xâm, sức khôi phục tăng nhiều, có khá mạnh tinh thần kháng tính. Quan tự pháp: Thanh thạch ngọa hồ độ, đại thành. Kỹ năng: Bạch thú quyền, tiểu thành, Liêu Diệp thân pháp, viên mãn, Ngũ hành quyền, viên mãn, Tam thể thùng, tinh thông, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá. Nhậm môn, ương trả thù, lại thành. Nội công của ta tâm pháp quyết tiệm kình tấn cấp. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng tinh hỉ nụ cười. Theo nội công tâm pháp quyết tiệm kình tấn cấp, Hàn Lâm tiên tiên căn cốt thuộc tính gia tăng 1 điểm, tinh thần gia tăng 2 giờ, khoảng cách nghiệm lực võ giả cánh cửa 20 điểm tinh thần lực, chỉ thiếu một chút, cái này khiến Hàn Lâm Đông cảm giác niềm vui ngoài ý muốn. Quan trọng nhất chính là, tại trí não thuộc tính cá nhân giao diện bên trên, quá mức xuất hiện thiên phú một cột, phải biết, đối với võ giả mà nói, chỉ có hậu thiên cảnh tấn cấp tiên thiên cảnh về sau, căn cơ thâm hậu người mới có tỷ lệ nhất định thức tỉnh thiên phú. Thiên Phú đối với tiên thiên võ giả mà nói đều là hiếm, có thuộc tính. Chúng chỉ hậu thiên cảnh võ giả. Hàn Lâm nhìn thoáng qua hai tay làn da, dường như so trước đó càng thêm trắng non. Làn da mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt ngọc chất sáng bóng, từ trong ra ngoài nở rộ. Đặc biệt một đôi tay, nguyên bản vì tu luyện đương chảo thủ, Hàn Lâm năm ngón tay hơi có vẻ hất suất. Dương chảo thủ một sáng toàn lực thi triển, năm ngón tay giống huyền thiết, nở rộ kim loại sáng bóng. Nhưng bây giờ, Hàn Lâm một đôi tay trắng non như ngọc, giống một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, để người nhìn mà than thở. Băng cơ tuyết cốt Thiên Phú thuộc tính cực kỳ cường đại. Lúc này Hàn Lâm cảm giác thân thể giống như ở vào tiến hóa trong. Không giờ khắc nào không tại kéo dài mạnh lên, đặc biệt toàn thân xương cốt chỗ truyền đến trận trận mát lạnh tâm ý, nhường Hàn Lâm có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hiện tại cho dù đối mặt nghiệm lực võ giả, ta cũng không phải không có lực đánh một trận, nếu như gặp lại cao khảo thời điểm tên kia nghiệm lực võ giả, cũng sẽ không ngay cả thân thể đối phương cũng đụng vào không đến, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thì võ trong xuất hiện hai tên nghiệm lực võ giả, có khế ước dị thú tiết chi Vân, theo Hàn Lâm, cũng không phải là chính thống nghiệm lực võ giả, càng nhiều thời điểm ngược lại như là có một đầu khế ước dị thú khí huyết võ giả nhiệm lực công pháp cũng phần lớn cùng khế ước dị thú liên quan đến, ngược lại là một tên khác niệm lực võ giả, theo Hàn Lâm, mới thật sự là chính thống niệm lực võ giả, dự vào tầng tầng lớp lớp niệm lực ý, cùng cảnh giới khí huyết võ giả, ở trước mặt nàng, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hàn Lâm tham chiếu cũng là cùng loại tạ quỳnh dạng này chính thống niệm lực võ giả, đạt được băng cơ ngọc cốt thiên phú về sau, Hàn Lâm mới xem như chính thức có được cùng niệm lực võ giả chính diện chiến đấu tư cách. Tuyết tiềm kình cấp, thuộc tính đề thăng, đạt được một loại cường đại thiên phú thuộc tính. Hàn Lâm thực lực tăng lên trên diện rộng, trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi, đồng thời hắn còn phát hiện, tu vi của mình cảnh giới dường như vậy tăng lên rất nhiều, dường như đã cảm xúc đến hậu thiên cảnh bắt tầng bình cảnh, làm từng bước tu luyện, nhiều nhất thời gian nửa năm, hắn liền có thể sau khi đột phá thiên cảnh bắt tầng, biến thành một tên hậu thiên cảnh cựu tầng có giả. Một hồi phục sát có thể khiến cho ta thực lực để thăng như thế tấn mãnh, dạng này phục sát, nếu là có thể nhiều đến mấy lần liền tốt, đến lúc đó không cần nói, tiên thiên cảnh liền xem như thần thông cảnh, lăng hư cảnh ta đều có khả năng đạt tới. Hàn Lâm mừng thầm trong lòng nói. Nguyên bản Hàn Lâm truy cầu chính là năng lực tại 50 tuổi trước tấn thăng tiên tiên cảnh, có thể lại duyên thọ bán giáp tử, hiện tại Hàn Lâm có thể tự do ra vào cổ võ thế giới, nắm giữ một cái thế giới tài nguyên, giá tâm tự nhiên cũng giống cỏ dại bình thường. Ở trong lòng nhanh chóng sinh trưởng, đặc biệt tại cổ võ thế giới mua đến 3 cây tiên tiên ổn linh thảo về sau, Hàn Lâm đã không vừa lòng tại tiên tiên cảnh, có truy cầu cao hơn. Thích tướng một ít thực lực tăng nhiều sau trạng thái, Hàn Lâm sắp tán rơi bên người 36 mai càn khôn bút vỡ, lần nữa toàn bộ nhặt lên, đối với chi này có thể chủ động rút ra Hàn Lâm tinh thần lực càn khôn bút. Hàn Lâm trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng này mai cản khôn bút mười phần quái dị, cùng phổ thông kỳ môn binh khí có rất lớn khác nhau, Hàn Lâm vậy không nỡ vứt bỏ, cuối cùng đem quần áo cởi, bao lấy chi này cản khôn bút, cắm ở bên hông, tiếp tục hướng phía tuyết tiệm tự vị trí chạy đi. Chương 106, Kim VV, chương 106, Kim VV. Hàn Lâm một đường chạy vội, tiến vào một mảnh trong núi rừng, một lát sau, một đạo bạch quang theo núi rừng bên trong thoáng hiện, hù dọa vô số phi điểu, rất nhanh, núi rừng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Về đến chủ thế giới, Hàn Lâm đem bao vây lấy cản khôn bút trang phục tiện tay ném một cái cả người ngã ẩm ẩm ở trên giường. Cổ võ thế giới mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng cũng là thật sự nguy hiểm. Hôm nay Hàn Lâm trong tay lại nhiều một cái mạng, này tại cổ võ thế giới, tựa hồ là một kiện nhìn lắm thành quen sự việc, nhưng ở chủ thế giới, trừ ra giao đức từ đấu ngoại, ở căn cứ thị sát nhân đều sẽ nhận truy nã, nếu như không muốn bị bắt, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn tới giang ngoại. Vì trí não mạng lưới tồn tại, bị truy nã võ giả cũng chỉ có thể cả đời ở tại giang ngoại, không cách nào tới gần bất luận cái gì một tòa căn cứ khu, kết cục cực kỳ thê thảm. Hàn Lâm bình phục hạ tâm tình. Đem trong ngực ba cái hộp ngọc lấy ra ngoài, đây là ba cây tiên thiên thuần linh thảo, nếu để cho chủ thế giới võ giả hiểu rõ Hàn Lâm trong tay có ba cây tiên thiên thuần linh thảo, sợ rằng sẽ không tiếc đại giới muốn đem này ba cây tiên thiên thuần linh thảo cướp đến tay. Hàn Lâm do dự một lát sau, mở ra cá nhân trí não, bắt đầu liên hệ phụ thân của mình Hàn Gia Khuê, không biết vì người của phụ thân mạch, có thể hay không liên hệ với một tên có thể luyện chế tiên thiên đan dược sĩ. Ngươi muốn tìm một tên có thể luyện chế tiên thiên đan dược sĩ? Hàn Gia Khuê đang tu luyện, mặt đầy mồ hôi, lộ ra một vòng hoài nghi thần sắc, thế nào, ngươi làm đến tiên thiên thuần linh thảo? Bằng không tìm năng lực luyện chế tiên tiên đan dược sĩ làm cái gì? Hàn Lâm nhìn trí não trong màn hình phụ thân, lập tức cảm giác im lặng, đột nhiên có chút hối hận liên hệ phụ thân của mình, loại chuyện này, nên đợi đến phụ thân về đến nhà lại thương lượng với hắn. Có một bằng hữu nói là năng lực làm đến tiên tiên huyền linh thảo, cho nên ta nghĩ trước giờ hỏi thăm một chút. Hàn Lâm giải thích nói, ngươi người bạn tiên là tiên tiên cảnh cường giả sao? Nếu như không phải, vậy hắn khẳng định là đang gặp ngươi. Hàn Gia Khuê ngay lập tức nói ra, tiên tiên huyền linh thảo đối với một tên hậu thiên võ giả hấp dẫn lớn đến bao nhiêu, ngươi bây giờ trẻ tuổi, còn cảm giác không ra, đợi đến 10 năm sau Cảnh giới của ngươi một mực kẹt ở Hậu Thiên cảnh cựu tầng viên mãn, liền biết một hạt tiên thiên đan chân quý cỡ nào. Hậu Thiên cảnh võ giả là không có khả năng bỏ được đem một gốc tiên thiên huyền linh thảo tặng cho những người khác, huống chi có thể hái tới tiên thiên huyền linh thảo địa phương, Hậu Thiên cảnh võ giả căn bản là không có cách tới gần, cho nên nói, hoặc là ngươi người bạn kia đang treo chọc ngươi chơi, hoặc là hắn chính là đang gặp ngươi. Hàn Gia Khuê không chút khách khí nói: "Được rồi, nói như vậy, phụ thân vậy không biết có thể luyện chế tiên thiên đan dược tể sư." Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, gật đầu nói: "Hàn Gia thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi lẽ nào quên Nguyên Kim thúc nữ Kim Vi Vi, nàng không phải thi đến giả Lam Mỹ đi khoa đại học, hiện tại đã năm thứ ba đại học. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu lập tức hiện ra một cái thiếu nữ tóc ngắn, ôn Nu mỉm cười bộ dáng, liền vội vàng hỏi: Vi tỷ là dược tề chuyên nghiệp sao? Có thể luyện chế tiên thiên đan. Đại học y khoa dược tề chuyên nghiệp học sinh theo năm nhất bắt đầu, liền bắt đầu tiếp xúc các loại luyện chế dược tể dụng cụ. Cho dù đại học năm 4 tốt nghiệp không có tấn thăng thiên tiên, cần phải đi tham gia làm tinh liên minh quân, cũng là bước vào quân liên minh chữa bệnh bộ. ở tại an toàn hậu phương lớn, sẽ không lên tuyến đầu. Bởi vậy phần lớn đại học y khoa học sinh sẽ không đem thời gian tinh thần và thể lực đặt ở tăng cao tu vi cảnh giới bên trên, ngược lại sẽ đặt ở để thăng chuyên nghiệp kỹ năng phía trên. Nếu như Kim có hơi là một tên đại học y khoa dược tề chuyên nghiệp sinh viên năm ba, vì tài nghệ của nàng bây giờ tuyệt đối có thể thông qua điều khiển các loại dụng cụ luyện chế ra tiên thiên đan. Ta đem Kim Vi Vi phương thức liên lạc cho ngươi, chính ngươi hỏi nàng đi. Hàn Gia khuê đem Kim Vi Vi phương thức liên lạc nói cho Hàn Lâm về sau đều cúp điện thoại. Chờ ta luyện chế ra tiên thiên đan, nhìn xem ngươi còn có lời gì nói. Hàn Lâm tự đủ. Hàn Lâm thông qua Hàn Gia khuê cho hắn phương thức liên lạc, hướng Kim Vi thân thỉnh hảo hữu nghiệm chứng thông tin là, Vi tỷ, ta là Hà Lâm. Không chỉ trong chốc lát, Hà Lâm hảo hữu thông qua, trên màn hình xuất hiện một cái tóc ngắn nữ hài quen thuộc khuôn mặt. Hà Lâm, đã lâu không gặp. Kim Vi nhìn màn ảnh trong làn da trắng non Hà Lâm, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái này cùng nàng trong ấn tượng Hà Lâm, thật giống như hoàn toàn đổi một người, trở nên đẹp trai không ít. Vi tỷ, đã lâu không gặp. Hà Lâm cười lấy lên tiếng chào hỏi. Hà Lâm, nghe nói ngươi thi vào một quyển tiên môn, đại học lăng tiêu. Chúc mừng ngươi. Vi tỷ vừa nói, ngươi chắc chắn không tầm thường, làm lúc nghe được tin tức này, ta cũng sợ ngây người. Đây chính là một quyển tiên môn, tương lai ngươi cũng phải trở thành một đại nhân vật, đến lúc đó cũng đừng giả bộ như không biết ngươi Vi Tỷ à? Vi Tỷ quá khen. Hàn Lâm cùng Kim Vi Vi Hàn Huyên hồi lâu, trước đó vì đã lâu không gặp mặt cảm giác xa lạ vậy dần dần biến mất, Hàn Lâm cuối cùng bước vào chính đề. Vi Tỷ, ngươi là dược tề chuyên nghiệp sao? Sau khi tốt nghiệp có phải hay không muốn trở thành một tên dược sĩ? Hàn Lâm hỏi. Đúng vậy à, còn có một năm tốt nghiệp, ta đã thi hạ dược tề giáo viên cách chứng. Kim Vi Vi cười nói, chỉ là tu vi của ta còn dừng lại vào ngày kia cảnh thất tầng, sau khi tốt nghiệp muốn phân phối bước vào quân liên minh. Chẳng qua có lẽ còn là sẽ lưu tại Kim Lăng thành chữa bệnh bộ. Già Lam Y Y khoa Đại học tọa lạc tại Kim Lăng thành, nơi này là dân số vượt qua 1000 vạn quốc đô cấp thành thị, đệ lục căn cứ khu chỉ là một cái tam cấp thị, cùng Kim Lăng thành căn bản không thể so sánh. Kim Vi Vi trước đây thi vào Già Lam Y Y khoa Đại học, cũng là nhìn chúng Kim Lăng thành tòa này quốc đô cấp thành thị, muốn ở chỗ này định cư. Vì thị lợi hại, lại đã thi hạ dược tề giáo viên cách chứng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Dược sĩ giấy chứng nhận tư cách là chức nghiệp chứng minh, chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, chỉ cần thi hạ sơ cấp dược sĩ giấy chứng nhận tư cách, liền đã có chính thức chức nghiệp tư cách, mỗi tháng đều có thể nhận lấy nhất định hạn mức điểm công hiến. Dược sĩ giấy chứng nhận tư cách rất khó thi, rất nhiều y khoa sinh viên đại học, tốt nghiệp 5 6 năm cũng không nhất định có thể thi tiếp theo, không, có dược sĩ giấy chứng nhận tư cách, là không có cách nào công khai bản chính mình luyện chế đăng dược, vậy rất khó nhận lời mời đến lớn một chút bệnh viện cùng chế dược công ty. Kim Vi vi năng lực tại Đại Ba liền đem dược sĩ giấy chứng nhận tư cách thi tiếp theo, xem ra tại chế dược cái này viên, rất có tiên phú, cái này khiến Hàn Lâm Không khỏi lòng tin tăng nhiều, nay có cái gì, chúng ta ký túc xá 6 người, có một nửa cũng thi tiếp theo dược sĩ giấy chứng nhận tư cách. Kim Vi Vi cười nói, lợi hại hơn nữa cũng không thể cùng ngươi đây, một quyển tiên môn à đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong màn hình, Kim Vi Vi cầm lấy một cái màu hồng phân chén nước, uống một hơi hỏi. Thiên Thiên đan ngươi biết luyện chế sao? Hàn Lâm trực tiếp hỏi. Phúc. Thiên Thiên đan. Kim Vi Vi trừng to mắt, không ngần ngại chút nào trên mặt cùng khỏe miệng nhĩm một nước, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Hàn Lâm hỏi, ngươi, ngươi bây giờ liền chuẩn bị tấn thăng Thiên Thiên. Không, không phải, ngươi mong muốn luyện chế tiên Thiên Dan. Ngươi có tiên tiên luận linh thảo sao? Hình rồng châm diệp thảo có sao? Đấy lòng linh chi có sao? Kim Vi Vi đem luyện chế tiên thiên đan vật liệu một một liệt kê ra đến, trừ ra tiên thiên luận linh thảo ngoại, cái khác mười mấy loại vật liệu cũng đều là giá trị liên thành. Phổ thông hậu thiên cảnh võ giả có thể đạt được một hai kiện đều đã là vận khí vô cùng tốt, chớ nói chi là đem vật liệu toàn bộ tập hợp đủ. Mong muốn đạt được tiên thiên đan, chỉ có lam tinh liên minh hoặc là đầu nhập vào những kia có tiên thiên cảnh võ giả đại gia tộc mới có thể đạt được. Ta có tiên thiên luận linh thảo, Hàn Lâm trực tiếp ngắt lời Kim Vi Vi lời nói, nói ra tài liệu khác mặc dù chân quý nhưng cũng cũng không phải là không thể mua sắm, ta chỉ hy vọng tại ta góp đủ một phần tiên thiên đan vật liệu về sau, vi tỷ có thể giúp ta luyện chế tiên thiên đan. Thiên thiên luận linh thảo. kim vi vi trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, hồi lâu, kim vi vi hít sâu một hơi, gật đầu cười nói, lâm đệ, ngươi nếu quả như thật góp đủ luyện chế tiên thiên đan tất cả vật liệu, ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế. Mặc dù ta cũng chưa từng luyện chế qua tiên thiên đan, nhưng đã tại trí não trong mô phỏng hơn ngàn lần luyện chế tiên thiên đan quá trình. Với lại trường học chế độ sở hữu dược dụng cụ ta đều có thể thuần thục sử dụng, nếu như ngươi nói là sự thật, chỉ cần thu thập đủ tất cả vật liệu, ta có thể thuê trường học phòng thí nghiệm giúp ngươi luyện chế tiên thiên đan. Chương 107, đi săn đội, chương 107, đi săn đội. Kim Vi Vi cũng không tin tưởng Hàn Lâm có thể xuất ra tiên thiên ẩn linh thảo, đây chính là chỉ có tiên thiên cảnh võ giả mới có thể đạt được bảo vật, hậu thiên cảnh võ giả, cho dù có một gốc tiên thiên ẩn linh thảo xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng không dám tiến lên thu thập, rốt cuộc càng là chân quý thiên tài địa bảo thì càng có dị thú mạnh mẽ thủ hộ, mà tiên thiên ẩn linh thảo, thế nhưng có nhị giai hung thú bảo vệ. Hậu thiên cảnh võ giả dám tới gần, hoàn toàn chính là muốn chết. Hàn Lâm theo Kim Vi Vi nơi này thu được luyện chế tiên thiên đan toàn bộ vật liệu, trừ ra đã đến thủ tiên tiên luẩn linh thảo ngoại, còn có mười mấy loại phụ liệu, mỗi một loại đều là nhất giai thượng phẩm chân quý dược liệu, mong muốn tại chủ thế giới gom góp những dược liệu này, ít nhất phải 100 triệu tinh tệ cùng với 200 vạn tả hữu điểm công hiến, trừ phi Hàn Lâm vui lòng bán ra một gốc tiên thiên luẩn linh thảo, bằng không rất khó đem những dược liệu này gom góp, mà một khi tuân ra, Hàn Lâm muốn bán ra tiên thiên luẩn linh thảo thông tin, như vậy có thể đoán trước, đủ loại phiền phức sẽ theo nhau mà tới. Vẫn là phải tại cổ võ thế giới gom góp tất cả vật liệu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn ba cái hộp ngọc, Hàn Lâm trong đôi mắt hiện hiện một vòng giá tâm hỏa diễm, hắn dự định tại chủ thế giới đem ba cây tiên tiên luân linh thảo toàn bộ luyện chế thành tiên tiên đan, sau đó lấy thêm đến cổ võ thế giới đi bán ra, một đến một về, bên trong trí ít có gấp trăm lần, nghìn lần lợi nhuận, chỉ lần này giao dịch, Hàn Lâm có thể đưa hắn phụ thân Hàn gia khuê cùng mình đột phá tới tiên tiên cảnh cần đan dược toàn bộ gom góp. Tinh thần lực còn thiếu một chút đạt tới 20 điểm, nghiệm lực võ giả chuyển từ vậy nhất định phải nắm bắt tới tay. Hàn Lâm nói xong, đứng dậy rời đi phòng ngủ, ngâm ấm dưỡng thần trà uống một hơi cạn sạch về sau, tiếp tục bắt đầu tu luyện Tam thể thung cùng quan tự pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hàn Lâm mỗi ngày một bình dưỡng thần trà, sau đó bắt đầu tu luyện Tam thể thung cùng quan tự pháp. Một tuần lễ qua khứ, hai lượng dưỡng thần trà toàn bộ uống sạch, Hàn Lâm tinh thần lực vậy không ngoài dự liệu tăng lên một điểm, đạt đến 20 điểm, thỏa mãn biến thành nghiệp lực võ giả yêu cầu thấp nhất. Ngày này, Hàn Gia Khuê đang rèn luyện, 300 kg tạ đặt ở trên vai, theo Hàn Gia Khuê thân thể chậm rãi trên dưới phập phồng, lúc này Hàn Gia Khuê mặt đầy mồ hôi, trên người cơ thể mau mau hở ra, một cỗ khí tức tựa như con chuột nhỏ loại ở trong, cơ thể hắn lần trốn. Khí huyết tri lực không ngừng ngưng tụ, tu vi cũng tại chậm chạp để thăng. Đúng lúc này, Hàn Gia Khuê bên thai đột nhiên vang lên Hàn Lâm video trò chuyện thân tình, Hàn Gia Khuê đem tại chậm giải phóng, khịt sâu một hơi, tiếp thông video cồn. "Phụ thân, tinh thần lực của ta đã đạt tới 20 điểm rồi." Hàn Lâm vẻ mặt bình tĩnh đối mặt nhiều lần bên trong phụ thân nói. "Nhanh như vậy?" Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, lúc này mới hơn một tuần lễ, Hàn Lâm đều tăng lên 4 điểm tinh thần lực tụ tính, nói ra chỉ sợ đều không có nhân tưởng tin. Nội công của ta tâm pháp tăng lên, theo tinh thông cảnh tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, tinh thần lực tăng lên 2 giờ. Quan tượng pháp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, vậy thu được một điểm tinh thần lực." Hàn Lâm giải thích nói, đấu giá hội mua được dưỡng thần trà, hôm nay toàn bộ uống xong, tinh thần lực lại tăng lên một điểm, ta hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 20 điểm rồi." Tốt, tốt, tốt. Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nụ cười, gật đầu nói, "Ở nhà chuẩn bị cẩn thận, ta cùng những người khác nói một chút, hai ngày này liền mang theo ngươi đi dã ngoại. Ngươi bây giờ đã tốt nghiệp trung học, có thể rời khỏi căn cứ khu." Hai ngày sau, Hàn Lâm thân xuyên phòng đà vụ, có một cái ba lô hành quân cùng phụ thân Hàn Gia Khuê cùng rời đi nhà, hướng phía căn cứ khu Bắc Môn đi đến. Đến Bắc Môn đã có 3 người đang chờ đợi đi săn đội đội trưởng lương vạn sơn cùng con trai của hắn lương trí nghĩa còn có kim vi vi phụ thân kim đại xuyên hàn phụ chỗ đi săn đội đội trưởng là lương vạn sơn trừ ra hai người bọn họ ngoại còn có kim đại xuyên sai thừa tuấn cùng mạc chấn tổng cộng 5 người hiện tại lại tạm thời tăng thêm hàn lâm cùng lương trí nghĩa đầu nhi hàn gia khuê xa xa đều cùng lương vạn sơn chào hỏi hàn thúc lương trí nghĩa ở một bên cung kính nói lương thúc trí nghĩa ca hàn lâm cũng cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi nhà khuê bỏ được để các ngươi nhà tiên môn sinh viên tại cao đến rồi Lương Vạn Sơn cười nói, trước giờ nói tốt, lần này chúng ta nhưng là muốn rời khỏi 30 km khu vực an toàn, xâm nhập ra ngoại, nếu như ta phát hiện có người kéo tất cả đội ngũ chân sau, mặc kệ là cánh rừng hay là trí nghĩa, ta đều sẽ trước tiên đuổi bọn hắn quay về. Đầu nhi, quy cụ ta đều biết. Hàn ra khuê nhìn con trai mình một chút cười nói, nã tướng tin Hàn Lâm, khẳng định không có vấn đề. Lương Vạn Sơn gật đầu, hắn cũng chỉ là đem chuyện xấu nói trước, đối với Hàn Lâm cái này thi vào một quyển tiên môn đại học chuẩn sinh viên, đối nó thực lực. Lương Vạn Sơn hay là có lòng tin, bằng không cũng sẽ không chủ động mời hắn đến hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ, lo lắng duy nhất chính là Hàn Lâm chưa bao giờ rời khỏi căn cứ khu, không có giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nếu như đến lúc đó Hàn Lâm bị vào thực lực mình cường hắn, không nghe chỉ huy, có thể biết làm cho cả đội ngũ lâm. Vào từ điện, bởi vậy mới muốn trước giờ gõ vài câu. Hàn Lâm dường như hiểu rõ Lương Vạn Sơn suy nghĩ trong lòng, vội vàng cam kết, lương thúc, đến ra ngoại, ta nhất định phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, tuyệt đối không tự tác chủ trương. Lương Vạn Sơn trên mặt lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói, "Tốt, tốt." Mấy người lại đợi một khắc đồng hồ. Đi săn đội ba người khác vậy lần lượt đến bắt môn, chỉ là trừ ra Kim Đại xuyên, Sai Thừa Tuấn cùng Mạc Chấn Ngoại, còn nhiều thêm một cái đầu tóc ngắn thiếu nữ, Hàn Lâm xem xét, không ngờ rằng lại là trước đó video tán gâu qua Kim VV. Lương Vạn Sơn khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Đại Xuyên, như thế nào đem VV mang ra ngoài?" "Lão đại, VV nghĩ, ở nhà một mình ta vậy không yên lòng, liền đem nàng cùng nhau mang tới." Kim Đại Xuyên vội vàng giải thích nói, "Nàng là dược sĩ, đến ra ngoại hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút giúp đỡ, với lại nàng vậy không tham dự gì tích thí luyện, sẽ không chiếm dụng khảo nghiệm danh lạch. Lương Bạn Sơn sắc mặt hơi trí hoãn, do dự một lát sau gật đầu nói, lần sau có loại sự tình này trước giờ nói. A, đây không phải lương đại đầu sao? Như thế nào? Hôm nay lại muốn ra ngoài đi săn? Ha ha ha, lần trước vận khí tốt, để các ngươi nhặt được một đầu bị thương thiết rắc giáp yêu, không biết lần này các ngươi cũng có thể tại giã ngoại nhặt được cái quái gì thế? Hàn Lâm theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên dị thú dắp ra, bên hông cắm hai thanh dị thú dao găm nam tử, tại mấy người chen trúc dưới lắc lắc cũng dung hướng phía Bắc môn đi tới. Nam tử này trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười nét mặt, từ bên hông rút ra một cây dao găm, trên tay không ngừng vui đùa đao hoa chầm chầm vào lương vạn sơn đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng sắc ý linh cậu đừng tìm chuyện lương vạn sơn trầm trầm vào trước mắt nam tử này trầm giọng nói có bản lĩnh đến giã ngoại chúng ta hứa lượng một chút đến lúc đó ta tặng miễn phí ngươi đi gặp đệ đệ ngươi nghe được đệ đệ hai chữ tên hiệu linh cậu phạm hưng con mắt lập tức đỏ lên trong miệng phát ra một hồi gầm nhẹ nam chặt dao găm đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệnh toàn thân khí huyết chi lực sôi trào lên một bộ muốn cùng lương vạn sơn tử đấu bộ dáng cùng lúc đó bắc môn hai đội thành thủ quân cũng bị phạm hưng đột nhiên bộc phát khí huyết chi lực thu hút ánh mắt tất cả đều hướng phía bên này nhìn sang thanh nội tư đấu giả tử hình Thành thủ quân đội trưởng cũng không có tiến lên ngăn cản Phạm Hưng động tác, mà là đứng ở đằng xa lạnh lùng hô. Phạm Hưng động tác đột nhiên trì trệ, gò má không khỏi có hơi co rúm lên, trở tay cầm dao găm, hướng phía Lương Vạn Sơn khoa tay một cái cắt thiết hầu động tác, gầm nhẹ nói, "Chúng ta, dã ngoại thấy." Dứt lời, Phạm Hưng một nhóm 5 người trực tiếp hướng phía đã rộng mở Bắc môn đi đến, Lương Vạn Sơn thì là gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Hưng một đoàn người bóng lưng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng tận sắc. Chương 108, dị quỷ, chương 108, dị quỷ. Lương Vạn Sơn một đoàn người đưa mắt nhìn phạm hưng xuất lĩnh đi săn đội rời khỏi bắc môn hướng phía giã ngoại đi đến không chỉ trong chốc lát thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa Đầu nhi chúng ta còn đi giã ngoại sao kim đại xuyên trần chờ nói linh cậu phạm hưng dẫn đầu đi săn đội vì một đầu bị thương thiết rắc giáp nhu cùng con người sắt đá lương vạn sơn dẫn đầu đi săn đội đã xảy ra xung đột hai cái đội ngũ tại giã ngoại đại chiến một hồi phạm hưng thân đệ đệ vì vậy mà vong con kia bị thương thiết rắc giáp cũng bị lương vạn sơn mấy người cướp đi bởi vậy hai cái đi săn đội kết tử thủ thế nào ngươi sợ lương vạn sơn cao mày nói không có Kim đại xuyên ngay lập tức lắc đầu nói, mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, đi vào khuôn khổ hưng đắng kia đồ chó con, ta làm sao lại sợ chúng nó. Lần trước nếu không phải ta đập phạm hưng cái đó đồ chó con đệ đệ cánh tay một quyền, nhà khuê năng lực một quyền đem nó đánh ngã, lao đại ngươi năng lực một đao chặt nó đầu chó. Đầu nhi, đại xuyên hẳn là lo lắng vi. vi. Một bên Mạc chấn đột nhiên nói, Hàn Lâm cùng lương trí nghĩa đều là hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi, sức chiến đấu đây đi săn đội mấy người cũng không kém, chỉ có Kim VV là một tên nữ sinh, hơn nữa còn là một tên sĩ, đến ra ngoại chị sợ ngay cả sức tự vệ đều không có nếu như gặp phải phạm hưng mang đi săn đội kim vi vi đều sẽ biến thành lương vạn sơn đám người sơ hở đến lúc đó chẳng những kim vi vi sẽ có nguy hiểm tính mạng thậm chí còn có thể liên lụy đến đi săn đội những người khác vi vi ngươi về trước đi lần này đều không mang theo ngươi kim đại xuyên mặt âm trầm nói thế nhưng kim vi vi những mày một bộ bộ dáng bất mãn nghe lời kim đại xuyên lớn tiếng nói vi vi tình huống lần này là đủ lần sau lại dẫn ngươi đi ra ngoại lương vạn sơn ôn nhu cười nói kim vi vi nhìn mọi người thở dài túi đầu nói vậy được rồi các ngươi cũng muốn cẩn thận. dứt lời, Kim Vi Vi một người quay người, cô đơn rời khỏi. nhìn thấy Kim Vi Vi thân ảnh biến mất tại đường đi chỗ ngặt, Lương Vạn Sơn nghiêng đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc đối với Hàn Lâm hỏi: Hàn Lâm, lần này ra ngoài, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. tại ra ngoại, không riêng gì dị thú là địch nhân của chúng ta, những kia không có hảo ý đi săn đội, đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Ra ngoại có phải không phát nơi? tuân theo chính là nhược nhục cường thực dừng dậm phát tắc, một sáng bước ra căn cứ khu cửa lớn, người muốn làm tốt tùy thời san nhân, hay là bị người giết chuẩn bị. Lương Vạn Sơn trầm trầm vào Hàn Lâm, trầm mặt một lát. Tựa hồ là đang chờ đợi Hàn Lâm tiêu hóa chính mình lời nói mới rồi, hồi lâu, Lương Vạn Sơn mở miệng nói, "Hàn Lâm, ngươi nghĩ được chưa, có phải muốn cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài đi săn, dù là có thể biết chết tại giã ngoại." Lương thúc, ta không sợ." Hàn Lâm cười nói, vẻ mặt thoải mái bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là vì mặt mũi giang chống đỡ lấy trả lời. Lương Vạn Sơn chằm chằm vào Hàn Lâm con mắt, Hàn Lâm không sợ hai chút nào cùng hắn đối mặt, một lát sau, Lương Vạn Sơn bày ra nét mặt tươi cười, "Ha ha cười nói, tốt. Hảo hài tử, không hổ là lão Hàn gia chủng." Hàn gia khôi trên mặt vậy hiện ra một vòng tự hào đỗ cười. Vô Vũ Hàn Lâm bạ vai, hướng phía hắn gật đầu một cái. Mấy người lại kiểm tra một chút trang bị cùng ba lô, xác nhận không có vấn đề về sau, một đoàn người vậy rời đi căn cứ khu Bắc Môn, hướng phía rãnh ngoại đi đến. Ngay tại mấy người sau khi rời đi, xa xa góc đường nô ra một cái đầu, Kim Vi Vi híp mắt hướng Bắc Môn nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hừ, không mang theo ta đi, ta liền không thể vụng trộm đi theo sao? Thật sự cho rằng dược tề chuyên nghiệp võ giả rất yếu sao? Đừng quên, dược sĩ cũng được gọi là độc sư, thật sự đánh nhau, ta cũng không đây bất luận cái gì một tên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả yếu bao nhiêu. Kim Vi Vi tự nhủ. Nhìn thấy Lương Vạn Sơn đám người thân ảnh sắp biến mất, vội vàng theo nơi góc đường chạy đến, hướng phía Bắc môn phóng đi. Hàn Lâm đi theo Lương Vạn Sơn đám người, rời đi đệ lục căn cứ khu, đây là hắn đời này lần đầu tiên rời khỏi căn cứ khu bảo hộ. Quay đầu nhìn lại, cao hơn 10 trượng tường thành, giống một tòa kiến cố thành lũy, tường thành mặt ngoài khắp nơi đều là vết cào cùng chiến đấu dấu vết, tòa tường thành này bảo vệ đệ lục bên trong căn cứ thị nhân loại 120 năm lâu, đã trải qua tất cả lớn nhỏ mấy chục lần thú triều, đến nay vẫn đứng vững không ngã. Đừng xem, nhanh lên đuổi theo. Chúng ta lần này cần đi thời không di tích khoảng cách căn cứ khu còn rất xa một đoạn lộ trình, nhất định phải nắm chặt mới được." Hàn Gia Khuê vỗ xuống Hàn Lâm bà vai, trầm giọng nói. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì, chỉ là nắm thật chặt trên người ba lô hành quân. Rời khỏi căn cứ khu về sau, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang lương, cháy đen thổ địa cùng xa xa xanh um tươi tốt núi rừng tạo thành đối lập rõ ràng, một ít tiểu thú bị kinh sợ, sôi nổi hướng phía xa xa bỏ chạy. Ngay tại khoảng cách đại lục căn cứ khu Bắc Môn không đến 10 dặm địa phương, lờ mờ có một tòa vứt bỏ thành thị dấu vết, chủ tan bước tường độ. Từng tòa kiến trúc đứng sướng sướng, nó tường ngoài đã bị thời gian hòa phong mưa ăn mòn loang lộ không chịu nổi, thành thị bị bỏ đi trong, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến một hồi huyện như giã thú tiếng gào thét. Hàn Lâm lờ mờ có thể nhìn thấy tại sụp đổ thành thị trên từng rào đứng vững từng bóng người, những người này trần truồng loã thể, da trên người giống da bị nẻ cứng rắn vỏ cây, tay chân đã dị biến thành lợi chảo, tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng, huyện như là giã thú. Là cái này dị quỷ sao? Hàn Lâm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm đạo, đây là Hàn Lâm chỉ ở trên sách học hiểu được thông tin, nguyên bản nhân loại, hiện tại biến dị đã trở thành cùng loại dị thú loại tồn tại. Không ngờ rằng trên sách học một tấm tranh minh họa, hiện tại biến thành từng cái chân thực cá thể. Đừng nhìn bên ấy. Hàn Gia Khuê một phát bắt được Hàn Lâm sau gót, cưỡng ép đem đầu của hắn tách ra đi qua. Nhìn thẳng những thứ này dị quỷ, đối với bọn hắn mà nói, cùng loại khiêu khích. Hàn Gia Khuê thấp giọng nói, mặc dù có giao đức, chúng nó không thể rời khỏi tòa kia vứt bỏ thành thị, nhưng hàng năm cũng có ra ngoài võ giả, lọt vào dị quỷ tập kích ngay đồn. Nhớ kỹ, rời cái này chút ít dị quỷ xa một chút. Giao đức. Dị quỷ cùng đệ lục căn cứ khu trong lúc đó ký kết khế ước sao? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Từng Hàn Gia khuê nhìn thoáng qua xa xa thành thị bị bỏ đi, ánh mắt hơi có vẻ nặng nề, thấp giọng nói: Trước đây nơi này cũng là một tòa nhân loại căn cứ khu, dân số siêu trăm vạn, chỉ tiếc, hơn một trăm năm trước xuất hiện một loại quái dị bệnh độc, trong vòng một đêm, cả tòa thành thị nhân loại thương vong hơn phân nửa, còn lại cũng đều sôi nổi thoát khỏi tòa thành thị này, thà rằng trốn vào trong đồng hoang, Tòa thành thị này rất nhanh biến thành một tòa thành chết. Lại qua một quãng thời gian, tòa thành thị này vì lây nhiễm bệnh độc mà chết những cái kia nhân loại thi thể, không hiểu bị một loại quái dị phóng xạ tập kích, cả tòa thành thị thi thể, quái dị toàn bộ sống lại, chỉ là sống lại đã không thể xưng là nhân loại mà là biến thành trước mắt này tấm nửa người nửa quỷ bộ dáng dị quỷ quái vật. Hàn Lâm nghe rất chân thành, này nhưng đều là trong sách vợ không có tri thức, sách vợ trong đối với dị quỷ miêu tả chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, dị quỷ đã từng cũng là loài người, nhưng bởi vì nhận nào đó phóng xạ ảnh hưởng, biến dị vì không có lý trí, chỉ biết sát lục quái vật. Loại tôn tại này lại còn có thể cùng đệ lục căn cứ khu ký kết khế ước, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người cho rằng chân chính dị quỷ chính là cùng dị thú một dạng, là chỉ biết là sát lục quái vật sao? Hàn gia khuê nhìn nhi tử một chút, cười nói cũng không phải tất cả dị thú đều không có trí tuệ. Một ít huyết mạch tinh khiết dị thú, khi sinh ra lúc liền đã có không kém gì trí tuệ của nhân loại, đây là một loại huyết mạch truyền thừa. Với lại dị thú tấn thăng làm nhị giai hung thú về sau, cũng sẽ linh trí mở rộng, huống chi là dị quỷ. Tiên thiên cảnh dị quỷ, trí tuệ đã có thể cùng nhân loại sánh ngang, thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh dị quỷ, thậm chí có thể tại nhân loại cùng dị quỷ hai loại hình thái ở giữa tự do hoán đổi, thực lực càng là hơn đây người cùng cảnh giới loại võ giả, còn phải mạnh hơn nữa bậc. Hàn Gia Khuê nói khẽ. "Phụ thân, ý của ngươi là, toàn này vứt bỏ trong thành thị, có thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh dị quỷ?" Hàn Lâm kinh ngạc nói. Ha ha, Hàn Gia Khuê quay đầu hướng phía đệ lục căn cứ khu vị trí nhìn thoáng qua, nhẹ giọng cười nói, ngươi cho rằng bảo hộ đệ lục căn cứ khu tưởng thành là nhân loại đạo thứ nhất phòng tuyến. Nơi này dị quỷ mới là. Dứt lời, Hàn Gia Khuê lôi kéo Hàn Lâm, cũng không quay đầu lại hướng phía chỗ càng sâu hoang dã chạy đi, không chỉ trong chốc lát, tòa này thành thị bị bỏ đi, đều biến mất ở sau lưng mọi người. Mỗi ngày rời khỏi căn cứ khu, tiến về giáng ngoại đi săn đội ngũ có rất nhiều, nhưng rời căn cứ khu càng xa, có thể nhìn thấy nhân loại đội ngũ càng ít đi, đợi đến Hàn Lâm một đoàn người đi đến khoảng cách căn cứ khu 30 dặm chỗ biên giới về sau, đều lại cũng không nhìn thấy cái khác đi sang đội ngũ. Nơi này là cột mốc biên giới, lướt qua nơi này, cho dù là chân chính hóa giả. Lương Vạn Sơn chỉ vào 10 mét ngoại một chỗ cao ba trượng, mặt ngoài âm khắc lấy đệ lục căn cứ khu vài cái chữ to tối đen nham thạch, trầm giọng nói: "Chương 109, giáp đá giải dị thú, chương 109, giáp đá giải dị thú." Hàn Lâm nhìn thoáng qua cột mốc biên giới, cũng không thèm để ý, tương tự đề phòng, còn quân đệ lục căn cứ khu 30km vị trí có rất nhiều chỗ. Cột mốc biên giới trong thuộc về đại lục căn cứ khu khu vực an toàn, sẽ có thành thủ quân tuần tra, xua đổi săn giết xâm nhập 30 km phạm vi bên trong dị thú, cột mốc biên giới ngoại thì là chân chính hoang dã, là dị thú thiên đường, nguy hiểm nặng nghề, rời khỏi cột mốc biên giới phạm vi, thợ săn cùng con người thân phận, thường xuyên sẽ lẫn nhau chuyển đổi. Đi thôi, chỗ kia thí luyện di tích còn có hơn 100 cây số, chúng ta ít nhất phải tại chính thức hoang dã trong đi đến 3 ngày mới có thể tới đạt. Hàn Gia Khuê thấp giọng nói nói. Hàn Lâm trong đầu vẫn còn nhớ trước đó vứt bỏ trong thành thị những kia dị quỷ, nghe được còn muốn đi ba ngày, không khỏi theo bản năng nói ra, ba ngày Cần lâu như vậy sao? 30 km, một đoàn người chỉ tốn hơn một giờ, vì bọn hắn tất cả đều là hậu thiên cảnh thượng phẩm thực lực võ giả, hơn 100 cây số, nhiều nhất lại có 3, 4 tiếng có thể đã đến, khoảng buổi chiều có thể đã đến, vì sao cha mình nói cần 3 ngày thời gian mới có thể đến đạt? Ha ha ha, Hàn Lâm huynh đệ, nơi này chính là chân chính hoang dã, chúng ta đi đường tốc độ cũng không thể tượng trước đó như vậy. Lương trí Nghĩa cười lấy vô vỗ Hàn Lâm bả vai nói ra, hoang dã trong nguy hiểm nặng nề, có lẽ một cái không đáng chú ý vũng nước động, chính là một chỗ chí mạng cả mấy, nếu như còn lấy trước đó tốc độ đi đường, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào thì ra là thế, trí nghĩa ca hiểu thật nhiều. Hàn Lâm cười nói. Hắc hắc, chờ ngươi lên đại học liền biết, giã ngoại sinh tồn là trong đại học môn bắt buộc, với lại mỗi cái học kỳ đều sẽ tổ chức học sinh thăm dò hoàng, giã, đây chính là kiếm lấy qua môn cơ hội tốt. Lương Chí Nghĩa cười nói. Quả nhiên, lướt qua cột mốc biên giới về sau, một nhóm tốc độ của con người đều chậm lại, cơ hồ là lại lấy toàn bộ tốc độ về phía trước thăm dò, mỗi một bước đều cẩn thận, tra xét rõ ràng, xác nhận không sai về sau, mới biết tiếp tục hướng phía trước đi. Cứ như vậy, một đoàn người lại đi rồi hơn 2 giờ, Lương Vạn Sơn hạ lệnh nghỉ ngơi, mọi người phóng ba lô hành quân. Xuất ra áp súc lương khô bắt đầu ăn lên. Đi lâu như vậy, Hàn Lâm cũng không có phát giác mảnh này thật sự hoang dã cùng trước đó căn cứ khu tam thập công khu vực an toàn khác nhau ở chỗ nào, chỉ là cảm giác hoang dã bên trong linh khí, dường như muốn so căn cứ khu trùng quanh nồng đầm một ít. Găm hai khối áp súc lương khô, Hàn Lâm uống một hớp, chính chuẩn bị dựa vào tảng đá nghỉ ngơi một hồi, sau một khắc, một cấu nguy hiểm cảnh báo trước sông lên đầu, dường như lập tức liền phải có chuyện không tốt xảy ra. Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, đang chuẩn bị mở miệng cảnh báo trước, chỉ nghe thấy Lương Vạn Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thể đề phòng. Sau một khắc, Nguyên bản lười nhác ngồi dưới đất mọi người, ngay lập tức giống lò xo một loại đứng dậy, rút ra mang theo người thú khí binh khí, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Lúc này mọi người vị trí là một mảnh thạch lâm, bốn phía tất cả đều là tất cả lớn nhỏ nham thạch, hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Sau một khắc, mặt đất bắt đầu khẽ du lên, nương theo lấy ẩm ẩm viện như sét đánh tiếng vang. Không chỉ trong chốc lát, mặt đất vỡ ra lô lớn, một đầu toàn thân khoác lên thật dày nham thạch sang ngoài, tựa như phóng đại bản con cua dị thú. Theo bên trong, cái hang lớn chui ra, cái này dị thú trưởng dài hơn một trượng, nhìn lên tới thật giống như một cái to lớn tối xay đá, chỉ thấy nó cơ hai cây thạch kiếm. Hùng hăng đánh tới hướng một khối nham thạch to lớn, không chỉ trong chốc lát, khối này nham thạch to lớn liền bị nó đập vỡ nát. Hàn Lâm một đoàn người trốn ở cách đó không xa một khối nham thạch to lớn phía sau, một cử động cũng không dám, cái này toàn thân bọc lấy thật dày nham thạch dị thú, thực lực đã đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, khoảng cách tiên thiên cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Dị thú cùng nhân loại khác nhau, nhân loại từ hậu thiên cảnh tấn cấp tiên thiên, cần trải qua sống chết khó nói kiếp nạn, còn cần chân quý tiên thiên đang phụ trợ, mới có một khả năng nhỏ nhoi tấn cấp thành công, nhưng mà dị thú tấn thăng tiên thiên muốn so nhân loại dễ rất nhiều. Huyết mạch vượt thuần khiết, trùng tộc tiềm lực càng thêm cứng hãn, tấn thăng lúc vượt dễ, rất nhiều máu mạch tinh khiết dị thú, căn bản không cần suy xét tấn cấp sự việc, chỉ cần thuận theo tự nhiên trưởng thành, đợi. Đến tuổi tác đạt tới, đều một cách tự nhiên có thể từ hậu thiên tấn thăng làm thiên thiên. Đây là giáp đá giải dị thú đang đứng ở tấn cấp thời khắc mấu chốt, chỉ cần chúng ta không tới treo chọc nó, nó có phải không sẽ chủ động công kích chúng ta? Lương Vạn Sơn thấp giọng nói. Giáp đá giải dị thú không còn nghi ngờ gì nữa không phải loại huyết mạch kia thuần khiết, có thể theo trưởng thành tự nhiên tấn cấp dị thú, lúc này nó chính kẹt ở tấn cấp thời khắc mấu chốt, chỉ thấy nó tại một đống tạp thoái nham thạch trong không ngừng tìm kiếm, thỉnh thoảng kẹp lên một khối nhỏ nuốt gắn vào đá tiến trong miệng, không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Nửa giờ sau, cái này giáp đá giải dị thú dường như ăn no rồi, rất là thỏa mãn dùng hai con thạch kìm đem trước mắt đá vụn phủi đi đến một bên. Thạch kìm sau hai hàng bắp chân bắt đầu không ngừng đào mặt đất, không chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đều xuất hiện một cái độc lớn, giáp đá giải dị thú rất nhanh chui vào đến cái hang lớn này trong, một bên chui, một bên đem đào móc ra bùn đất hướng lên trên ném đi, rất nhanh cái này vừa mới đào mở lỗ lớn, lại bị mới mẻ bùn đất lấp ở, không cần mấy. Ngay, những thứ này bao trùm lỗ lớn bùn đất rồi sẽ trở nên cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc, cho dù ai nhìn thấy vậy sẽ không ý thức đến, đã từng có một đầu giáp đá giải dị thú ở chỗ này đào cái lỗ lớn. Âm ầm tiếng vang từ từ đi xa, mọi người sách tâm lại lần nữa thả lại đến trong bụng. Tốt, nó đã đi xa để phòng giải trừ. Lương Vạn Sơn thở phào nhẹ nhõm nói: "Phu thân, giáp đá giải dị thú không có đi săn giá trị sao?" Hàn Lâm nhỏ giọng hỏi. Hàn Gia Khuê lắc lắc đầu nói: "Giáp đá giải dị thú chất thịt ngon, cái này giáp đá giải đã trưởng thành, nếu như giết chết, chí ít có thể thu thập được tam thập kilogam trở lên thịt cua, mỗi kg thịt cua giá thị trường, tại Tam Thiên đến 5000 tinh tệ tả hữu, ngoài ra giáp đá giải dị thú hai con thạch kìm, cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ là nhất gia thú khí vật liệu, giết chết cái này giáp đá giải dị thú, chúng ta ích lợi có khả năng vượt qua 30 vạn tinh tệ." 30 vạn tinh tệ, đủ để bất luận cái gì một chi đi săn đội xuất thủ vậy tại sao Hàn Lâm khó hiểu nói chúng ta lần này ra tới mục đích còn không phải thế sao đi săn Hàn gia Khuê nói khẽ cái này giáp đá giải dị thú thực lực đã đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn vì thực lực chúng ta cho dù có thể thành công săn giết nó tiêu hao cũng sẽ cực lớn rất có thể muốn dẹp đường hội phụ cho dù còn có thể kiên trì trạng thái cũng vô pháp tiếp tục tiến hành thí luyện di tích khảo nghiệm Hàn Lâm gật đầu đây là giáp đá giải dị thú toàn thân bị thật dậy nham thạch bao vây thú khí đều khó mà đột phá phòng ngự của nó lại thêm nó hai con thạch kiếm có thể so với thú khí tu vi lại đạt đến hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn Tuyệt đối không phải một đầu có thể tùy tiện bắt được con mồi. Ngay tại Hàn Lâm cho rằng mọi người muốn tiếp tục đi tới lúc, Lương Vạn Sơn đột nhiên đối với Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa nói ra, hai người các ngươi đi kiểm tra một chút những kia đá vụn, xem xét sẽ có hay không có thu hoạch. Đá vụn. Hàn Lâm trong lòng hiện ra một vòng hoài nghi. Được rồi, cha. Lương Chí Nghĩa không nói hai lời, hướng phía giáp đá giải tạc toái khối kia nham thạch to lớn chạy đi, Hàn Lâm cũng không dám chậm trễ, gấp đi theo Lương Chí Nghĩa, tại một đống tất cả lớn nhỏ trong đá vụn cẩn thận tìm đói. Chương 110, Thảo Đan Thạch, chương 110, Thảo Đan Thạch. Hàn Lâm Đi theo Lương Chí Nghĩa, tại một đống trong đá vụn cẩn thận tìm kiếm, chỉ thấy Lương Chí Nghĩa đem trước mắt tất cả đá vụn, bất kể lớn nhỏ, tất cả đều ép thành bụi phấn. Tại một đống bột đá trong tìm kiếm lấy cái gì? Chí Nghĩa ca, chúng ta đang tìm cái gì? Hàn Lâm nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Thảo Đan Thạch. Lương Chí Nghĩa tối đầu nói ra, một loại màu xanh biết tầng đá, là nhất giai thượng phẩm tài liệu luyện đan, con kia giáp đá giải dị thú sắp tấn cấp, cần loại tài liệu này, với lại nó có một loại năng lực đặc thù, có thể phát rắc được thảo đan thạch tồn tại. Thảo đan thạch là do những thứ này phổ thông nham thạch thai nén mà thành. Thường thường sẽ xuất hiện tại trầm trọng nham thạch trung tâm, cách thật dày tầng nham thạch, tất cả máy thăm dò đều không có cách phát hiện nó tồn tại, nhưng mà giáp đá giải dị thú có thể. Lương Chí nghĩa một bên tỉ mỉ nghiền nát giáp đá giải dị thú tạp thái hòn đá, một bên nhẹ giọng giải thích nói, vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, con kia giáp đá giải dị thú đập vỡ khối nham thạch này, chính là vì tìm kiếm thảo đan thạch. Đại đồng thảo đan thạch bị nó ăn hết, chúng ta bây giờ là đang tìm kiếm nó còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Thảo đan thạch. Hàn Lâm tỉnh sáng lên, hắn theo Kim VV chỗ nào thu được luyện chế tiên tiên đan vật liệu? Trong đó một loại phụ liệu chính là Thảo Đan Thạch, Nguyên Bản Định bước vào cổ võ thế giới mua sắm, không ngờ rằng mảnh này Thạch Lâm trong đều có Thảo Đan Thạch. Tìm được rồi. Lương Trí Nghĩa nắm suất một hạt hạt vừng lớn nhỏ xanh lá đá vụn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói: "Nhỏ như vậy?" Hàn Lâm như mày, nói khẽ: "Cái này cũng giá trị không bao nhiêu tiền a?" Thảo Đan Thạch một khắc liền đáng giá 5 điểm công hiến, đừng nhìn khối này Thảo Đan Thạch nhỏ, tuyệt đối vượt qua một khắc, đây chính là 5 cái điểm công hiến a." Lương Chí Nghĩa cười nói: "Tinh tệ, điểm công hiến, điểm công lao là ba bộ khác nhau tiền tệ hệ thống, giữa nhau có thể trao đổi, quan phương trao đổi giá cả." 100 tinh tệ trao đổi một cái điểm cống hiến, nhưng mỗi người căn cứ chức nghiệp đẳng cấp, hàng năm đều sẽ có trao đổi hạn mức, vượt qua hạn mức còn muốn trao đổi, cũng chỉ có thể đi chợ đen, nhưng mà trên chợ đen, ít nhất phải 1000 thậm chí 5000 tinh tệ mới có thể trao đổi một cái điểm cống hiến, với lại thường thường có tiền mà không mua được, chỉ có. Những kia trao đổi con buôn mới biết chút ít trao đổi, nhiều hơn nữa tình huống là cầm tinh tệ, vậy tìm không thấy trao đổi điểm cống hiến địa phương. Lam Tinh Liên Minh xây dựng thương thành trong diễn đàn, hơi phẩm giai cao chút bảo vật, đều cần điểm cống hiến cùng điểm công lao, mong muốn dùng tinh tệ trao đổi điểm cống hiến, điểm công lao người có rất nhiều, nhưng dùng điểm cống hiến điểm công lao trao đổi tình tệ lại lắc đắc không có mấy cũng đúng thế thật tạo thành chợ đen đổi xuất đầy quan phương đổi xuất cao hơn nhiều quan trọng nguyên nhân lương trí nghĩa cẩn thận đem viên này thảo đan thạch thu lại tiếp tục nghiền nát hòn đá tìm kiếm ta vậy tìm thấy một hạt hàn lâm nhìn lòng bàn tay bột đá trong một hạt thảo đan thạch trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ viên này thảo đan thạch có lớn chừng hạt đậu trường 3 gram đa trọng hàn lâm đưa nó giao cho lương trí nghĩa thống nhất thu cùng nhau đi săn đội quý củ chỉ cần không phải gặp được đặc thù tình hình ra ngoại thăm dò tất cả thu hoạch đều thuộc về tập thể tất cả Muốn phân phối thống nhất, đi sang đội 5 người các tính một phần, Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa chỉ có thể cắt tính nửa phần. Có thu hoạch, Hàn Lâm hai người nhiệt tình lớn hơn, nửa giờ sau, đem chúng quanh đá vụn toàn bộ ép trở thành một đá, tổng cộng thu hoạch tất cả lớn nhỏ 78 khối thảo đan thạch, lớn nhất một khối có như hạt đậu nành, nhỏ nhất một khối chỉ có nửa hạt hạt vừng lớn nhỏ. Lương Chí Nghĩa đem thu tập được tất cả thảo đan thạch giao cho Lương Vạn Sơn, Lương Vạn Sơn lại theo ba lô hành quân trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cân điện tử, đem tất cả thảo đan thạch đặt ở phía trên, bắt đầu ước lượng lên. Tổng cộng 11 giờ 635. Lương Vạn Sơn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu nói: Khởi đầu tốt đẹp à? Lần này đi săn vận khí thực là không tồi. Trở về về sau, ta mời mọi người uống rượu. Tất cả mọi người vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. 11 giờ 6 khát thảo đan thạch, giá trị vượt qua 55 điểm công hiến. Đây cơ hội là một cái chính thức chức nghiệp giảm một năm phát ra điểm công hiến. Tốt, thu thập một chút, tiếp tục đi tới. Lương Vạn Sơn đem tất cả thảo đan thạch thu nhập ba lô hành quân trong nói ra, đừng quên chúng ta lần này mục đích. Một đoàn người tiếp tục hướng về hoang dã chỗ sâu đi đến. Hán Lâm quay đầu hướng phía mảnh này thạch Lâm nhìn thoáng qua, mảnh này thạch Lâm chiếm diện tích rộng lớn, chí ít hơn ngàn mẫu. Đứng muốn tất cả lớn nhỏ vượt qua vạn đếm được nham thạch, Hàn Lâm tin tưởng, trong này khẳng định còn có nham thạch trong lận chứa thảo đan thạch, chỉ là muốn đạt được, không, có giáp đá giải dị thú dị năng, cũng chỉ có thể từng khối đập ra, tỉ mỉ nghiền nát, cẩn thận tìm kiếm, chẳng những tốn thời gian cố sức. Với lại tiếng động lớn, rất dễ hấp dẫn ra nút trong dưới mặt đất giáp đá giải dị thú, nghe nói mảnh này thạch lâm dưới mặt đất, có một số lượng hơn trăm cỡ lớn giáp đá giải dị thú tộc đàn, toàn bộ thạch lâm có thể nói đều là lãnh địa của bọn nó, phổ thông đi săn đội chỉ dám tại ngoài bãi đá vây tìm kiếm, căn bản không dám xâm nhập thạch lâm. Rời khỏi thạch lâm, Hàn Lâm một đoàn người là được đi thẳng về phía trước. Trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, như là có thể chủ động quấn quanh đi ngang qua sinh vật thảo đẳng, mô phỏng thành nhang thạch, ôm cây đợi thỏ khủng bố dị thú, xây tổ thành núi nghi thú, hơn trăm mét dài tự mãng, tựa như mây đen bình thường. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ châu chấu bầy dị thú. Trên đường đi, Hàn Lâm sợ mất mật, dường như mỗi đi mấy trăm mét rồi sẽ gặp được nguy hiểm. Đến phía sau, Hàn Lâm thậm chí cũng hơi choáng. Lúc chạm vào tối, một đoàn người đi vào một chỗ núi hoang dưới Trần Lương Vạn Sơn cẩn thận kiểm tra một khối đại bộ phận cũng khảm nạm tại chân núi tầng nhang thạch bên trong tảng đá lớn về sau. Lớn tiếng tuyên bố tối nay chính là ở đây qua đêm, mọi người nhất thời trong lòng đúng lỏng, Hàn Gia Khuê mấy người hợp lực đem này khối đá lớn rút ra, lộ ra phía sau một chỗ sâu thẳm sơn động. Nơi này là an toàn của chúng ta phòng. Hàn Gia Khuê phủi tay, hướng Hàn Lâm giải thích nói, tại hoang dã qua đêm là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, ban đêm, dị thú hoạt động tần suất muốn so ban ngày cao hơn gấp đôi, còn có một số thích tại ban đêm săn mồi cường đại dị thú ẩn hiện, nếu như không có một chỗ an toàn nơi ẩn nút, tại hoang dã qua đêm cũng tự sát không khác. Mọi người chờ đợi một khắc đồng hồ, đợi đến trong huyết động không khí cùng ngoại giới lưu thông lên, mới theo thứ tự tiến vào trong huyết động chỗ này hang động từ bên ngoài nhìn xem cũng không lớn, cửa hang chỉ có thể dung nạp một người thông qua, nhưng tiến vào bên trong lại rất rộng rãi, trừ ra có một mười mấy mét lớn công cộng khu vực ngoại, bốn phía còn đào mấy cái mấy mét vuông lớn phòng ngủ, bên trong chỉ có thể bày ra một cái giường một người ngủ, nhưng cũng có thể khiến người ta không đến mức nằm ở lạnh băng trên mặt đất, trình độ lớn nhất bảo đảm mấy người có thể khôi phục nhanh chóng bệnh độc, sơn động công cộng khu vực nội bốn phía trên vách đá, khảm nạm lấy ba đĩa đèn điện, lương vạn sơn theo trong ba lô lấy ra mấy khối pin theo thứ tự thay đổi, không chỉ trong chốc lát, mở tối trong sơn động đều trở nên sáng sủa, tốt, có thể đem cửa hang phong bế. Lương Vạn Sơn đem thay đổi xuống tin, nhét vào ba lô hành quân rồi nói ra. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó ngăn chặn cửa hàng, bị dịch chuyển khỏi khối kia nham thạch to lớn, hướng phía cửa động một bên lại khảm nạm một cái cổ tay quy mô xích sát, vào sơn động về sau, chỉ cần dắt lấy xích sát, có thể đem nham thạch lại lần nữa ngăn chặn cửa hàng. Ta tới. Kim Đại xuyên hướng phía lòng bàn tay nôn hai cái nước miếng, đi đến trước cửa hàng, đưa tay liễu lại xích sát, nơi cổ tay cuốn hai vòng về sau, hai tay phát lực. ầm ầm. Kim Đại xuyên hai tay cơ thể hở ra. Lôi kéo xích sắt từng bước một hướng về sau thối lui, theo xích sắt căng cứng, nguyên bản bị chuyển ra một cái khe hở nham thạch to lớn, vậy bắt đầu chậm chạp hướng phía cửa hang di động, không chỉ trong chốc lát, tất cả cửa hang liền bị chặn được cực kỳ chặt chẽ, trong sơn động trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chương 111, khát máu hổ, chương 111, khát máu hổ. Cửa hang bị nham thạch to lớn chắn, trong sơn động không khí lập tức trở nên đục ngầu lên, mặc dù cũng có mấy chỗ lỗ thoát khí, cũng chỉ có thể gìn giữ thấp nhất hiệu quả không khí lưu thông, năm người thời thượng lại cảm thấy bực bội, chớ nói chi là hiện tại lại thêm ra hai người. Lương Vạn Sơn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, theo ba lô hành quân trong lấy ra một cái dưỡng khí bổng, dùng sức một chiết. Cách một tiếng, dưỡng khí bổng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, bắt đầu nhanh chóng biến hóa màu sắc, cùng lúc đó, hàng loạt mới mẻ dưỡng khí theo dưỡng khí bổng trong tuấn ra, trong sơn động không khí, lập tức vì đó đổi mới hoàn toàn. Một cái dưỡng khí bổng có thể duy trì 2 giờ, buổi tối người gác đêm chú ý xuống thời gian tiến hành thay đổi. Lương Vạn Sơn dặn dò, năm người phân phối xong trực đêm thời gian, Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa bởi vì là người mới, bởi vậy đồng thời không có an bài bọn hắn trực đêm chỉ vì để bọn hắn buổi tối có thể nghỉ ngơi tốt, ban ngày có thể gìn giữ dồi dào tinh thần và thể lực, không liên lụy mọi người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, mọi người ăn một bữa đơn giản điểm tâm về sau, đẩy ra ngăn chặn cửa động nham thạch, theo thứ tự rời khỏi sân động, lại lần nữa đem cửa hàng chắn. đơn giản như vậy một chỗ nơi ẩn nút, nếu như bị những người khác phát hiện làm sao bây giờ? Hàn Lâm nhìn chắn cửa động nham thạch to lớn, nhịn không được hỏi, vậy cũng không có cách nào. Hàn Gia Khuê giải thích nói, chẳng qua tại giã ngoại thăm dò đi săn đội phát hiện cái khác đi săn đội nơi ở nút, có thể mượn dùng, nhưng sẽ tận lực gìn giữ hoàn hảo sử dụng cái gì tiêu hao phẩm cũng sẽ tự giác bù vào bên trên, rốt cuộc tại giã ngoại có dạng này một chỗ nơi ẩn nút có thể bảo đảm ban đêm có thể an toàn ngủ mở giấc. Đây là đi săn đội trong lúc đó ước định mà thành quy tắc ngầm, nếu có cái nào chi đi săn đội không tuân thủ, lại nhận tất cả đi săn đội bại xích. Hàn Lâm gật đầu, tại giã ngoại, nhân loại thế nhưng kẻ yếu, nếu như không thể báo đoàn sưởi ấm, không cần nói, đi săn đạt được kích lợi, có thể hay không còn sống về đến căn cứ khu cũng là một cái vấn đề. Một đoàn người tiếp tục hướng về thí luyện di tích phương hướng đi đến. Một sáng gặp được nguy hiểm, thường thường sẽ khai thác tránh né ẩn tàng xét lược, mục đích đúng là tận cố gắng lớn nhất bảo đảm thực lực bản thân hoàn hảo, đã đến thí luyện di tích về sau, tự thân tình hình năng lực gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Giữa trưa ngày thứ hai, mọi người vòng qua một mảnh núi rừng, đi vào một mảnh mênh mông vô bờ của hoang mạc lúc, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến trận trận dị thú gào thét âm thanh, nghe tới tựa hồ là hai nhóm dị thú đang vật lộn. Lương Vạn Sơn thần sắc không thay đổi, làm gia đình chỉ đi tới thủ thế, thấp giọng nói, đi vòng qua. Mọi người tại ở giữa cỏ cao bụi trong bắt đầu đi vòng. Vòng qua phía trước khu vực, mọi người ít nhất phải nhiều đi 2 cây số, trên đường đi loại tình huống này rất nhiều, đã qua một ngày rưỡi, hơn 100 cây số lộ trình, cũng mới đi rồi hơn 40 cây số, phía sau nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Qua hơn nửa giờ, Hàn Lâm một đoàn người vòng qua đang xảy ra chiến đấu khu vực, dị thú vật lộn tiếng động tại sau lưng càng ngày càng nhỏ, một màn này tại một ngày này nửa thời gian bên trong, không biết lặp lại bao nhiêu lần, chúng người cũng đã hơi choáng. Qua phía trước khó đọc, là liệt trảo hùng dị thú lãnh địa, liệt trảo hùng cứu rất phát đạt. mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lương Vạn Sơn trầm giọng nói. Kim lại xuyên cười hắc hắc nói, liệt trảo hùng tốc độ di chuyển không nhanh, chỉ cần không bị vây lên, thoát khỏi chúng nó cũng không khó. Đáng tiếc, liệt trảo hùng tay gấu thế nhưng mỹ vị, một con gấu trưởng chí ít có thể bán 10 vạn tinh tệ, ngẫu nhiên còn có thể gặp được da gấu đạt tới nhất giai phẩm chất liệt trảo hùng, một tấm phẩm tướng tốt đẹp nhất dai da gấu, thấp nhất đều có thể bán được 1 triệu tinh tệ, nếu gặp gỡ đều phát tài. Ha ha, da gấu đạt tới nhất giai phẩm chất, chí ít cũng là liệt trảo hùng vương, mong muốn tìm giữ da gấu phẩm tướng hoàn hảo, nhất định phải công kích liệt hùng con mắt, hậu môn vị trí, nếu vì truy cầu da gấu phẩm tướng Không cẩn thận, chúng ta chi này đi săn đội ngũ toàn quân bị diệt đều có khả năng." Sai Thưa Tuấn cười lạnh nói. "Liệt Trảo Hùng Vương đô sinh hoạt tại lãnh địa khu vực trung tâm, chúng ta muốn dọc theo lãnh địa bên ngoài đi vòng qua, không gặp được Liệt Trảo Hùng Vương." Lương Vạn Sơn lắc lắc đầu nói, chẳng qua gặp được phổ thông Liệt Trảo Hùng vậy không thể khinh thường, năng lực thoát khỏi đều tận lực nhanh chóng thoát khỏi, không muốn ham chiến. "Hiểu rõ, Đầu Nhi." "Được rồi, lão đại." Mấy người tỏ vẻ đồng ý nói, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi dị thú tiếng gào khét, mọi người thần sắc biến đổi, dừng bước lại, sôi nổi hướng về sau nhìn lại. Một lát sau, trong tầm mắt mọi người Xuất hiện một đầu vết thương đầy người, có chút chật vật mánh hổ, cái này mánh hổ da lông hiện ra màu đỏ sẫm, chạy trốn ở giữa lông tóc bay múa, toàn thân giống nhiên hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Khát máu hổ, chết tiệt, mau tránh ra. Lương Vạn Sơn sắc mặt đại biến, ngay lập tức gầm nhẹ nói, mọi người sôi nổi hướng phía một bên lao đi. Cái này khát máu hổ dị thú sau lưng, còn đi theo năm, sáu con ngẻ con kích cỡ tương đương màu đèn cự lang, bọn này tự lang tốc độ cũng không nhanh, chỉ là xa xa đi theo khát máu hổ dị thú sau lưng, tựa hồ là đang xua đuổi nó hướng phía liệt hùng lãnh địa chạy đi. Khát máu hổ dị thú hướng phía khó đọc chạy đi, tiếp cận khó đọc lúc Nó dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu hướng phía Hàn Lâm một đoàn người vị trí nhìn lại, một đôi ám tròng mắt màu đỏ trong, lóe ra khát máu thần sắc, mang theo vết thương khuôn mặt, hiện ra một vòng lệnh băng giữ tợn thần sắc. Hừ. Khát máu hổ dị thú hướng phía Hàn Lâm đám người vị trí phát ra một tiếng gầm nhẹ, nghiêng đầu lại, lại hướng phía bọn hắn vị trí chạy đi. Chết tiệt, cái này khát máu hổ mong muốn gắp lửa bỏ tay người. Lương Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy tức giận, nắm chặt trong tay thú khí, giống to, chuẩn bị chiến đấu, trước tiên đem nó xử lý. Mâu đen cự lang vốn là muốn đem khát máu hổ xua đuổi đến liệt trảo hùng lãnh địa. Ngương liệt trả hùng xử lý khát máu hổ, rốt cuộc dị thú trước khi chết phản công làm hại cũng là cực cao, không cẩn thận liền có thể mang đi một hai con màu đen cự lang. Ai mà biết được khát máu hổ tại phát hiện Hàn Lâm đám người về sau, vậy vậy rồi gấp lửa bỏ tay người tâm tư, mong muốn đem Hàn Lâm bọn hắn liên lụy vào. Nếu như có thể khiến cho Hàn Lâm đám người cùng sau lưng màu đen cự lang chém giết tốt nhất, nó có thể thừa cơ đào tẩu, xuất sinh, chịu chết đi. Lương Vạn Sơn nổ khí trung thiên, trong mắt lóe ra hung quang, cầm trong tay thú khí mãnh liệt hướng phía khát máu hổ chém tới, trong miệng gầm nhẹ. Khát máu hổ phát ra đinh thay nhức có hống khuôn mặt giữ tận thượng tràn đầy hùng tàn cùng phẫn nộ, cả hai triển khai kịch liệt vật lộn, kiếm quang tiềm thước, huyết vũ đồng bền, một người một hổ chém giết căng thẳng mà kịch liệt. Ta đi giúp lão đại, các ngươi đề phòng. Hàn gia khuê gầm nhẹ nói, sải bước hướng phía khát máu hổ chạy đi. Với Một cỗ hùng hổ khí huyết chi lực từ trên thân Hàn gia khuê ngưng tụ ra, tạo thành cùng loại hỏa diễm loại khí diễm. Trong lúc nhất thời, Hàn gia khuê giống như trúc dung hạ phàm, toàn thân tràn đầy cương liệt khí tức. Ba người khác thì tản ra, đem hai người một hổ vây vào giữa, đồng thời nhìn chậm hướng phía xa xa đám kia màu đen cự lang nhìn lại. Mau đen cự lang nguyên bản nhìn thấy khát máu hổ hướng phía ngoài ra phương hướng bỏ chạy, lập tức tăng thêm tốc độ, mong muốn đem khát máu hổ lại lần nữa chạy về lộ tuyến địch trước. Không ngờ rằng khát máu hổ lại cùng một đám võ giả chém giết, mau đen cự lang nhóm lập tức thả chậm bước chân, đứng ở đằng xa quan sát. Hàn Lâm nhìn phụ thân tay không tấp sát liên thủ với lương vạn sơn công kích khát máu hổ, không khỏi sờ lên cái cảm, thầm nghĩ trong lòng, có cơ hội cũng phải cấp phụ thân mua món thú khí cùng với phối hợp công pháp mới được. Hàn Gia khuê dường như đem mỗi lần ra ngoài đi săn thu hoạch cũng đổi thành dị thú thịt lưu cho Hàn Lâm một bộ phận khác phụ cấp gia dụng vì vậy đối với động một tí hơn trăm vạn tinh tệ thú khí cùng với phối hợp công pháp theo không kịp, nếu như không phải ra ngoài đi săn lúc, ngẫu nhiên lầm vào một chỗ thời không di tích thu được huyết diễm công nội công tâm pháp vì hàn gia khuê chiến lược chỉ sợ sớm đã theo không kịp đi săn đội đội viên khác hống khát máu hổ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ khí huyết trên người lực lượng bắt đầu như xương mù loại khuyết tán ra đến dần dần đem cùng nó chiến đấu hai người bao phủ ở bên trong đây là khát máu hổ dị thú áp đáy kỹ năng khát máu huyết vụ chẳng những có thể hấp thu địch nhân khí huyết chi lực khôi phục thương thế còn có thể để người sinh ra hào giác thám sâu trong huyết vụ không thể tự thoát ra được, đội trưởng cùng nhà khoe nguy hiểm, chúng ta cùng tiến lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mặc Trấn nhìn thấy xương máu hiện hiện, lập tức sầm mặt lại, lớn tiếng kêu lên. Chí Nghĩa, Hà Lâm, hai ngươi chậm chậm vào đám kia màu đen cự lang, thay chúng ta lục trận, nếu như phát hiện gì động, trước tiên cho chúng tôi biết. Mặc Trấn nhìn Hàn Lâm hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy hai người gật đầu, Mặc Trấn ba người cũng không dám chỉ hoán, ngay lập tức thả người tiến lên. Năm người vây quanh khát máu hổ bắt đầu chém giết. Ngay tại năm người một hổ chém giết tiến vào gay cấn giai đoạn, xa xa mấy cái màu đen cự lang đột nhiên run rẩy xuống thân thể bắt đầu chậm rãi hướng phía bên này gần lại gần. Chương 112, Lang Vương, chương 112, Lang Vương. Trí Nghĩa ca, nó đã tới cửa. Hàn Lâm chậm chậm vào mấy cái màu đen cự lang, con mắt hiếp lại lên, hai tay theo bản năng hiện lên chào trạng. Lương Trí Nghĩa hướng phía khác khát máu hổ phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này năm người đi săn đội trưởng cùng khát máu hổ kịch chiến say sưa, đang đứng ở ngay cấn giai đoạn, lúc này bất kỳ người nào rời khỏi, đều sẽ nhường thắng lợi cân tiểu ly hướng phía khát máu hổ dị thú nghiêng. này mấy cái màu đen cự lang chỉ có thể dựa vào chúng ta. Lương Chí Nghĩa cắn răng nói. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì. Lương Chí Nghĩa có thể nhìn ra cái bối thế, Hàn Lâm tự nhiên vậy đã sớm nhìn ra, trước mắt này mấy cái màu đen cự lang tất cả đều là hậu thiên cảnh tu phẩm, với lại am hiểu vây công phối hợp, chỉ bằng vào Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa hai người, vẫn đúng là không nhiều lắm năm, năm chắc có thể đánh lui chúng nó. Cầm đầu một đầu màu đen cự lang nhìn thấy Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa tiến lên, bày ra tư thế chiến đấu, trong đôi mắt lập tức toát ra một vòng đùa cợt thần sắc, dường như cũng không đem hai người để ở trong mắt, cái này màu đen cự lang hẳn là bọn này, màu đen cự lang bên trong lang vương, cái này lang vương toàn thân đen như mực, chỉ có trong mi tâm có một túm giống hỏa diễm trạng thái loại bộ lông màu trắng. Ngao Lang Vương ngẩng đầu nhìn trời, một tiếng thê lương tiếng sói chu vang lên. Sau một khắc, sau lưng nó mấy cái màu đen cự lang, giống mũi tên một loại hướng phía Hàn Lâm hai người lao đến. Người trái, ta phải tận lực ngăn lại chúng nó. Lương Chí Nghĩa sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt hiện hiện một vòng tàn khốc, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thả người nhảy lên, hướng phía phía bên phải ba con màu đen cự lang phóng đi. Bọn này màu đen cự lang tổng cộng có sáu con, trừ ra đứng ở thấp hơn nhiều không núp ních Lang Vương ngoại, chúng nó vì phải ba trái nhị tư thế hướng phía hai người vọt tới, Lương Chí Nghĩa lựa chọn số lượng nhiều hơn nữa màu đen cự lang, chỉ để lại cho Hàn Lâm hai con. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hô, nhất đạo thanh hôi kình phong nhào tới trước mặt, một đầu hình thể vượt qua 3 mét cự lang nhảy lên một cái, mở ra miệng rộng, hướng phía Hàn Lâm chỗ cổ tấp tới, ý đồ đem Hàn Lâm một kích chí mạng. Tương chào bên cạnh đèo, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới, thân ảnh như liễu diệp một loại trôi giạt đến cái này cự lang phía bên phải, tay trái vung mạnh lên, xoẹt xẹt một tiếng, da lông xé rách tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, cái này cao cao nhảy đến không trung màu đen cự lang, lập tức phát ra một tiếng đều thê lương thảm thiết, thân thể đột nhiên hướng xuống đất còn đi, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đứng dậy, lung la lung ngay, máu tươi đã lây dính nửa bên thân thể. Hàn Lâm một kích bị thương nặng một đầu màu đen cự lang về sau, hướng thẳng đến cái thứ hai đánh tới. Song chảo lay động, ương chảo thủ giống hai thanh thú khí, hướng phía màu đen cự lang hung hăng chụp tới. Đang, Hàn Lâm móng phải hung hăng chụp vào màu đen cự lang đầu, không ngờ rằng một kích này giống đụng vào sắt đá thượng bình thường, chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, năm ngón tay cùng cự lang đầu lâu tiếp xúc địa phương, tia lửa tung tóe, lại không cách nào đột phá cự lang đầu lâu phòng ngự. A, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, vì hắn hiện tại ương chảo thủ công lực, không cần nói, xương cốt liền xem như kim thiết cũng có thể đâm ra mấy cái lỗ thủng. Kết quả lại bị Cự Lang xương đầu trò cả lại. Màu đen Cự Lang cực kỳ hung hãn, quay đầu hướng phía Hàn Lâm cổ tay tát tới, Hàn Lâm khuất khùiu tay chìm xuống, đập vào màu đen Cự Lang chóp mũi, lập tức cùng nhau kêu thảm vang lên, màu đen Cự Lang hai mắt tối sầm, dùng sức đong đưa đầu hướng về sau tối lui. Đi cho đi. Hàn Lâm thả người nhảy lên, móng phải giống độc long một loại hướng phía trước nô ra, đâm rách màu đen Cự Lang cổ họng, tiếp lấy dùng sức một chảo, lập tức đem màu đen Cự Lang khí quản kéo đứt, sau một khắc, máu tươi phun ra ngoài, cái này màu đen Cự Lang cái cổ giống suối phun bình thường, máu tươi phun tung một chỗ, trong miệng mũi cũng không ngừng tuôn ra máu tươi. Không chỉ trong chốc lát, đều biến thành một cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu. Hàn Lâm cùng hai con cự lang vẹn vẹn vừa đối mặt ba năm chiêu công vu, mười mấy giây, hai con màu đen cự lang đều một chết một bị thương. Đợi đến xa xa lang vương kịp phản ứng lúc, Hàn Lâm đã hướng phía vây đấu lương trí nghĩa ba con màu đen cự lang phóng đi. Thừa dịp ba con màu đen cự lang cũng đang vây công lương trí nghĩa, Hàn Lâm nhìn chuẩn một đầu, trực tiếp thả người nhảy lên, cưỡi tại trên người của nó. Sau một khắc, Hàn Lâm năm ngón tay như lưỡi dao bình thường phá vỡ màu đen cự lang da lông phòng ngự, sẽ mở huyết nắm thật chặt cái này màu đen cự lang cái cổ sau xương của sống. Đi chết. Hàn Lâm toàn thân tản ra sát ý nồng nặc, trên mao đen cự lang sau gáy năm ngón tay đột nhiên một lũng, giang giặc. Một tiếng thanh thúi xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Hàn Lâm dưới khố màu đen cự lang ngao ô một tiếng, giống như mất đi tất cả lực lượng, mềm mềm té ngã trên đất, cổ vỡ vụn nó, ngay cả nâng lên đầu cũng biến thành một loại hy vọng xa đời, chớ nói chi là tiếp tục chiến đấu, hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết. Hàn Lâm tại dưới khố màu đen cự lang ngã sắp xuống lúc, liền đã trở mình nhảy lên một cái, hướng phía một cái khác cự lang đánh tới. Quyền, Manh đáng nghiêng. Bay một tiếng, Hàn Lâm một cước đem một đầu màu đen cự lang đạp bay ra ngoài tiếp lấy nào thân về phía trước, tay trái ôm hữu quyền, cánh tay phải khuất khu hiệu tay trước thứ, giống một thanh trường thương, hướng phía bị đạp bay màu đen cự lang đâm tới, giang rắc. Hàn Lâm hiệu tay phải hung hăng đập vào màu đen cự lang phần eo, toàn bộ hiệu tay cũng ham sâu màu đen cự lang thân thể ba tấc, mặc dù da lông nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng màu đen cự lang thân thể một bên xương sườn đã toàn bộ bị nện đoạn, ngay cả một ít nội tạng đều bị xương sườn đâm xuyên, tựa như một cái chỗ thủng túi loại, lần nữa bay ra ngoài xa năm, 6 mét, còn bay ra ngoài màu đen cự lang, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nào, không chỉ trong chốc lát, miệng mũi, con mắt trong lỗ thai chậm rãi chảy ra máu tươi, nội tạng vỡ tan, cái này màu đen cự lang cũng sống không được bao lâu, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết. động tác máu lẹ, theo mấy cái màu đen cự lang từ đằng xa hướng phía hai người đánh tới, đến bây giờ năm con màu đen cự lang chết thì chết, trọng thương trọng thương, chỉ còn lại lương trí nghĩa một mình đối mặt một đầu màu đen cự lang, chỉ dùng ngắn ngủi ba năm phần chung thời gian, xa xa lang vương thậm chí cũng không phản ứng, tiểu đệ của nó cũng chỉ còn lại có một đầu. nga ô, lang vương phát ra một tiếng kêu gào, sau một khắc cùng lương trí nghĩa chém giết con kia màu đen cự lang, lại quay đầu liền chạy hướng phía lang vương chạy đi. Lương Chí Nghĩa đặt mông ngồi dưới đất, thở hững hục. Mặc dù cùng ba con màu đen cự lang cũng không có chém giết bao lâu, nhưng Lương Chí Nghĩa hay là cảm giác áp lực như núi. Hiện tại cuối cùng một đầu màu đen cự lang đào tẩu, Lương Chí Nghĩa áp lực dần giảm, tâm trí cũng theo đó buông lỏng. Lúc này mới cảm giác được hai tay, ngực cùng đùi bên hông truyền đến trận trận đau rát. Hô, bọn sói này con non vẫn đúng là hung hãn. Lương Chí Nghĩa tự đủ bắt đầu kiểm tra lên thương thế, hắn chịu đều là bị thương ngoài da, lo lắng duy nhất chính là những thứ này cự lang rằng cùng lợi trào trong mang theo độc tố, cần phía trên một chút thuốc giải độc mới được. Hàn Lâm nhìn cuối cùng một đầu hoàn hảo không chút tổn hại màu đen cự lang hướng phía nó Lang Vương chạy đi trên mặt không khỏi hiện ra một vòng lênh khêp y cười, cổ tay khai đảo, một viên dài đến một xích cốt châm xuất hiện tại Hàn Lâm giữa ngón tay, tiện tay vung lên, xa xa màu đen cự lang ứng tiếng ngã gục, thi thể ma sát mặt đất, trượt đến Lang Vương trước mặt. Lúc này cái này màu đen cự lang chỗ cổ có một cái lỗ nhỏ, chỗ mi tâm nô ra một cái dài một tấc cốt thứ nhọn, châm này lại theo màu đen cự lang cái hót bắn vào, đâm xuyên qua nó tất cả đầu, thậm chí đem cứng rắn xương đầu vậy đâm xuyên, tất cả quá trình màu đen cự lang không cảm giác được thống khổ chút nào đều ngay lập tức biến thành một bộ tư thể. Cùng cái khác mấy cái nằm trong vũng máu, nhẫn thụ lấy đau khổ, trọng thương đợi chết đồng bạn, không biết muốn hạnh phúc bao nhiêu. Lang Vương trầm trầm vào trước mắt cái này đồng bạn thi thể, lúc này con mắt của nó vẫn như cũ ngựa to, ánh mắt trong suốt tròng, lộ ra mấy phần mê man, cái này màu đen cự lang đến chết chỉ sợ cũng không biết mình là làm sao chết mất. Ngao, Lang Vương phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, một cỗ uy thế kinh khủng theo nó trong thân thể bạo phát ra, nồng đậm màu đen khí tức tràn ngập ra, cuối cùng vậy mà tại cái này màu đen Lang Vương thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng ngọn lửa màu đen, cái này màu đen Lang Vương thực lực lại không một chút nào đây khát máu hổ dĩ thu kém thậm chí mơ hồ vượt trên thứ nhất đầu Nhìn thấy màu đen lang vương triệt để bộc phát, Hàn Lâm lập tức biến sắc, theo bản năng hướng về sau lui hai bước. Cánh rừng, tại sao ta cảm giác cái này màu đen lang vương đây khát máu hổ còn muốn càng kinh khủng một ít? Lương trí Nghĩa trên mặt hiện ra một vòng ý sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Chương 113, dị thú nội đan, chương 113, dị thú nội đan. Bọn này màu đen cự lang có thể xua đuổi khát máu hổ đi xông liệt thảo hùng lãnh địa, thực lực tự nhiên ở xa khát máu hổ chi thượng, nếu như không phải sợ sệt cũng khát máu hổ liều lưỡng bại câu thương, màu đen cự lang chỉ sợ sớm đã vây giết khát máu dũng mãnh. Màu đen Lang Vương vốn cho là hai nhân loại thiếu niên căn bản không thể nào là dưới tay mình đối thủ, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn mấy phút sau, năm con một mực đi theo nó màu đen tự lang, liền tử thương thảm trọng. Trong lúc nhất thời, màu đen Lang Vương tức thì nóng giận công tâm, ngay lập tức bắt thịt toàn thân tăng cứng, mong muốn hướng hai người nào tới, cho dưới tay mình báo thủ, đem trước mắt hai cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại thiếu niên xử lý. Ngay tại màu đen Lang Vương chuẩn bị hướng hai người nào tới lúc, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết, màu đen Lang Vương trong lòng giận mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản cùng khát máu hổ chém giết năm tên nhân loại võ giả chính vây quanh khát máu hổ thi thể đồng thời ánh mắt vậy hướng phía nó vị trí nhìn sang, nhìn thấy này mấy tên nhân loại võ giả ánh mắt bất thiện lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã trở thành một cỗ thi thể khát máu hổ, màu đen lang vương nhịn không được dùng mình một cái, lựa dẫn lúc trước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Cục đôi quay đầu liền chạy. Hàn Lâm cùng Lương Chí nghĩa đang trong nội tâm phát run, trước mắt cái này màu đen cự lang mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, nhưng trên người ngưng tụ màu đen khí diễm cùng trong truyền thuyết tiên thiên võ giả ngưng tụ linh diễm vậy không có gì khác biệt, thực lực chân chính chỉ sợ đã đến gần vô hạn tiên thiên cảnh hung thú rồi. Trong lòng hai người đã làm tốt liệu mạng một lần chuẩn bị, kết quả không ngờ rằng. Đi săn đội đã trước giờ đem khát máu hổ xử lý, đem màu đen lang vương sợ quá chạy mất. Nhìn giống nhất đạo kia chắp màu đen loại biến mất không thấy gì nữa lang vương, Hàn Lâm cùng Lương Chí nghĩa với nhau, lập tức cảm giác hai chân như nổ ra, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Hoặc, hai người các ngươi học được bản sự à? Năm con hậu thiên cảnh thượng phẩm gì thú, lại đều bị các ngươi làm rời mất. Kim Đại xuyên lông mày nhướn lên, đem một đầu trọng thương đợi chết màu đen lang vương một côn đập chết về sau, nhìn qua cách đó không xa mấy cỗ màu đen cự lang thi thể, nhịn không được kinh nói, ta thấy giống như còn chạy một đầu mắc chấn ngẩng đầu hướng phía màu đen lang vương chạy trốn phương hướng nhìn lại vẻ mặt ngưng trọng nói nộ cỏ không trừ gốc gió xuân lại sinh sôi lang khiển loại dị thú là tối mang thủ chúng ta mùi đã bị nó nhớ kỹ về sau tại ở gần phía khu vực này muốn cẩn thận nó đánh lén đó là một đầu lang vương thực lực không thể so với khát máu hổ kém đoán chừng rất nhanh liền năng lực lại tụ hợp tập một cái mới đàn sói lương vạn sơn do dự một lát sau chân thành nói chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý lần này trước gương than nó đợi đến lần sau chúng ta chuyên môn đi săn cái này lang vương nhất định phải đưa nó đi thực chất không riêng gì lang loại dị thú chỉ cần là hơi mở một ít linh trí dị thú cũng đặc biệt man thủ nếu có cơ hội nhất định phải toàn bộ xử lý bằng không mà nói đều không thể tới gần cái này dị thú chỗ phiến khu vực này một sáng tới gần cái này dị thú phát giác được ngươi tồn tại rồi sẽ hô bằng gọi hưu không biết ngày đêm phát động đánh lén như như giỏi trong xương để người phiền phức vô cùng thu thập chiến lợi phẩm nhìn xem có hay không có đáng giá vật liệu động tác nhanh một chút vừa nãy tiếng động quá lớn chỉ sợ đã khiến cho liệt chảo hùng chú ý lương vạn sơn trầm giọng nói khoảng cách thí luyện di tích còn rất xa chúng ta muốn nắm chặt thời gian mới được làm rất tốt hàn gia khuê vũ vũ hàn lâm bà bay đi qua một đầu màu đen tự lang, bắt đầu giải phẫu lên. Hàn Lâm, đây là ngươi thú khí đi, cho ngươi. Xa xa kim đại xuyên đem đâm vào màu đen cự lang đầu lâu một cái cốt châm đào lên, thưởng thức một lát sau, hướng phía Hàn Lâm đã đánh qua. Cảm ơn, kim thúc. Hàn Lâm tiếp nhận cốt châm, lớn tiếng nói cảm ơn. Từ ngọ truy hồn châm tổng cộng có 13 cái, là dùng nguyên một chỉ dị thú cốt thứ rèn đúc mà thành, cùng loại sáo trang tồn tại, thập bát phá công pháp tu luyện đến viên mãn, 13 cây truy hồn châm mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, hiện tại nếu vứt bỏ một viên, Hàn Lâm đau lòng hơn chết. Đem căn này truy hồn châm cất kỹ về sau, Hàn Lâm bắt đầu cẩn thận học tập Hàn gia khuê giải phẫu cử Lang thi thể thủ pháp môn học vấn này trong trường học có phải không giáo nhưng mỗi một tên võ giả đều phải nắm giữ nếu không sẽ đến giã ngoại thăm dò chiến lợi phẩm muốn giảm bất đi nhiều Lang Quyển loại dị thú huyết nhục cũng ẩn chứa rất nhỏ độc tố một sáng dùng ăn quá lượng liền sẽ trúng độc nhưng người bình thường chút ít ăn chút là không có vấn đề năm con màu đen tự Lang mỗi một cái đều rất giống nghe con kích cỡ tương đương huyết nhục toàn bộ cộng lại cũng có một hai mang về căn cứ khu cũng có 3 năm vạn tinh tệ thu nhập chỉ là Hàn Lâm một đoàn người mục đích còn chưa đạt tới không thể ngay lập tức trở về căn cứ khu với lại kiểu này chứa độc tố hết đủ võ giả dùng ngăn sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ tổn thương võ giả căn cơ chỉ cần có tấn thăng tiên thiên dạ tâm võ giả cũng sẽ không dùng ngăn loại này dị thú hết đủ thì sói không muốn tất cả đều từ bỏ mất lương vạn sơn lớn tiếng nói không một người nói chuyện đi săn đội năm người vừa vặn một người giải phẫu một đầu cự lang hàn lâm đi đến lương trí nghĩa trước mặt bắt đầu giúp hắn bôi lên giải độc dược tể băng bó vết thương cánh rừng ngươi cũng thật là lợi hại lương trí nghĩa nhỏ giọng nói trí nghĩa ca nếu không phải ngươi ngăn chặn ba con cự lang ta cũng không có khả năng nhanh như vậy giải quyết kia hai con Hàn Lâm cười nói, Lương Chí Nghĩa hiểu rõ Hàn Lâm thực lực còn cao hơn chính mình, nhưng ở đối mặt năm con cự lang tiến công lúc, hay là trước tiên lựa chọn chính mình nên chiến càng nhiều cự lang, phần nhân tình này Hàn Lâm nhất định phải nhận. Rốt cuộc đây ngươi ngốc già này mấy tuổi? Lương Chí Nghĩa cười khổ nói, thật không biết Hàn Lâm là tu luyện thế nào, thực lực lại tăng lên nhanh như vậy, về khoảng cách lần cùng hắn luận bàn cũng mới hơn một tháng, Hàn Lâm thực lực liền đã tăng lên tới nghiền ép hắn tình trạng, hiện tại lại cùng Hàn Lâm luận bàn, Lương Chí Nghĩa đoán chừng chính mình chỉ sợ không phải Hàn Lâm một chiêu chi địch. Khát máu hổ đào ra nội đan, xa xa mạc trấn kinh hỉ hô lớn, không chỉ trong chốc lát. Liên thấy Mạc Chấn dơ một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu đỏ sẫm giống như ngọc loại viên cầu, hướng mọi người biểu hiện ra. "Hoắc, vận khí thật tốt." Trên mặt mấy người cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Có thể trong người thai nghén nội đan dị thú, số lượng cực ít, chỉ có sắp đột phá tiên tiên cảnh dị thú mới có tỷ lệ nhất định trong người dựng dục ra nội đan, dị thú nội đan có thể nói là ngưng tụ dị thú một thân chỗ tinh hoa, vừa có thể tự mình dùng ăn luyện hóa, cũng có thể luyện chế đan dược, có giá trị không nhỏ. Như vậy một viên khát máu hổ dị thú nội đan, trên đấu giá hội, chí ít 200 vạn tinh tệ giá bắt đầu, có này mai nội đan đặt ở phổ thông đi săn đội trong tay, hiện tại đã có thể dẹp đường hồi phủ. Ta cái này màu đen cự lang hai cái trảo chỉ vậy đạt tới nhất dài phẩm chất. Kim Đại xuyên trong tay cầm hai cái đấm máu cự lang trảo chỉ lớn tiếng nói. Tìm kiếm chiến lợi phẩm cần đem con mồi hoàn toàn giải phẫu, đem con mồi khí quan một một lấy ra, sau đó dùng trí não giám định quyết hình, có thể đánh giá ra hẳn giá trị. Đối với một ít kinh nghiệm phong phú thợ săn mà nói, cho dù không tá trợ trí não giám định, cũng có thể đánh giá ra là chiến lợi phẩm có phải đạt tới nhất dài phẩm chất. Nhất dài hạ phẩm có thể đáng cái mấy vạn tinh tệ, coi như không tệ. Lương Vạn Sơn nhìn lướt qua Kim Đại xuyên trong tay hai cái trảo chỉ gật đầu nói: "Nếu như đặt ở bình thường, này hai cái chảo chỉ đều đủ đi săn đội vui vẻ đã được ngày, nhưng ở dị thú nội đan trước mặt, này hai cái chảo chỉ thật là có điểm không đáng chú ý." Sau 10 phút, năm con màu đen cự lang bị giải phẫu hoàn tất, kết quả trừ ra một viên dị thú nội đan cùng hai cái dị thú chảo chỉ ngoại, không còn có cái khác thu hoạch, thực chất nếu như đổi thành một cái khác đi săn đội, trên mặt đất cái này 200 kg thịt sói là tuyệt đối không nỡ lòng bước, nhưng Hàn Lâm bọn hắn có mục tiêu trọng yếu hơn, bởi vậy chỉ có thể bỏ qua. "Có thể kiên trì ở a." Lương Vạn Sơn đi đến Lương Chí Nghĩa trước mặt, nhìn thoáng qua thân thể của hắn ở trên cũng băng bỏ băng trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. vẫn được, đều là bị thương ngoài da, không trở ngại hành động. lương trí nghĩa nói, lương vạn sơn gật đầu, võ giả ra ngoài đi săn, đều là lấy mạng đi liều, không cần nói, bị thương, cho dù chết đều là một kiện chuyện rất bình thường. đệ lục căn cứ khu hàng năm cũng có hơn ngàn tên võ giả chết tại giã ngoại, càng nhiều hơn chính là không biết tung tích, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. sau khi thu thập xong, một đoàn người nhanh chóng hướng phía khó đọc chạy đi, tiến vào liệt chảo hùng lãnh địa, mà lưu lại một chỗ bừa bộn, cũng không lâu lắm, nồng đậm mùi huyết tinh, đều hấp dẫn hàng loạt dị thú đem trên mặt đất đã giải phẫu sau màu đen tự lang thi thể nuốt không còn. Phía trước chính là liệt trảo hùng lãnh địa, mọi người đề cao cảnh giác, nhắc nhở lần nữa, tuyệt đối không nên cùng liệt trảo hùng dây dưa, vì nhanh chóng rời khỏi làm chủ. Lương Vạn Sơn lần nữa dặn dò. Chương 114, đầu chó kim, chương 114, đầu chó kim. Một mảnh cao thấp phức phòng đổi núi trong, từng cây thượng tiên cổ thụ xanh đúng tươi tốt, nơi này là một mảnh hồ lô hình dạng sơn cốc, Hàn Lâm một đoàn người vòng qua phía trước hơi nhỏ hơn một điểm sơn đi tới một chỗ chỉ có rộng vài chục thước khó đọc. Phía trước chính là liệt trảo hùng lãnh địa, mọi người cẩn thận một chút. Lương Vạn Sơn nhắc nhở tất cả mọi người gìn giữ trạng thái yên lặng, bắt đầu nhanh chóng vòng qua đạo này rộng vài chục thước khó động. đúng lúc này, phía trước truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp, nhường trong lòng mọi người run lên. là liệt chảo hùng vương. lương vạn sơn trầm giọng nói, liệt chảo hùng vương làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? nó không phải cũng ở tại lãnh địa khu vực trung ương sao? kim đại xuyên nhịn không được mở miệng nói, ngẫu nhiên cũng sẽ tuần sát lãnh địa. lương vạn sơn cau mày nói, chẳng qua nghe thanh âm, tựa hồ là đã xảy ra chiến đấu, chúng ta cứ chờ một chút. giã ngoại gặp được đủ loại đột phát tình hình, lúc này chính là khảo nghiệm đội trưởng năng lực lúc. Một sáng đội trưởng làm ra một cái không đúng lúc mệnh lệnh, như vậy rất có thể đem chọn chi đi săn đội đưa vào thâm liên. Bởi vậy bất kỳ một cái nào đi săn đội đội trưởng, đối với đột phát tình hình, ra lệnh phần lớn cũng vô cùng giữ gìn. Một lát sau, liệt chảo hùng vương tiếng gào thét chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời xen lẫn một ít phổ thông liệt chảo hùng tiếng gào thét, chúng nó tựa hồ tại truy kích địch nhân. Lương Vạn Sơn sắc mặt biến hóa, nghe thanh âm tựa hồ là hướng phía bọn hắn chỗ khó đọc chỗ tới gần, cùng trước đó màu đen cự lang vây công khát máu hổ tình hình rất giống. Mặc dù trước đó chiến đấu. Kết quả cuối cùng nhường đi săn đội thu được không nhỏ lợi ích, nhưng Lương Vạn Sơn lại không nghĩ một lần nữa. "Lên đây." Lương Vạn Sơn trầm giọng nói. Sau một khắc, tất cả mọi người nhanh chóng bò lên trên cách mình gần đây thượng thiên cổ thụ. Bên trong vùng thung lúc này cổ thụ chí ít cũng có mấy trăm năm thụ linh, chỉ là bởi vì sinh trưởng ở trong sân cốc, bởi vậy từ bên ngoài rất khó phát hiện mảnh này cổ thụ lâm. Đợi đến tất cả mọi người cũng trốn đến trên cây, đã nhìn thấy một đám liệt trảo hùng chính đuổi theo một tên đeo túi đeo lưng võ giả. Tên võ giả này đồng dạng có hậu thiên cảnh thượng phẩm thực lực, chỉ là trên người vết máu loang lổ, đào lên, có chút hoảng hốt chạy bừa, phần chất vấn. Chỉ có một người xem ra những người khác đã chết. Hàn Gia Khuê mặt không thay đổi tại Hàn Lâm bên hai nói. Hàn Lâm cùng Hàn Gia Khuê núp ở trên một cây đại thụ, nhìn bị một đám liệt trảo hùng truy người võ giả kia, trong lòng không hề gợn sóng. Là cái này thợ săn số mệnh, nếu như chỉ là một hai con liệt trảo hùng, bọn hắn còn có thể rối ra viện trợ chi thủ, nhưng mà hiện tại là một đám mấy chục con liệt trảo hùng, trong đó còn có một đầu thực lực có thể so với tiên thiên cảnh liệt trảo hùng vương, cho dù bọn hắn bảy người toàn bộ xung dưới, cũng không có khả năng ngăn cản chúng nó. Một sáng bọn hắn ra viện trợ chi thủ lớn nhất có thể dường như vừa nãy một dạng bị khát máu hổ gấp lửa bỏ tay người tên kia bị truy kích võ giả sử dụng hàn gia khuê mấy người ngăn cản liệt chảo hùng nhóm về sau chính mình thừa cơ đào tẩu a hắn hình như đi chạy Hàn lâm đột nhiên nhẹ nói Hàn lâm đám người thân ở mấy chục mét chỗ cao có thể thấy rất rõ ràng người võ giả kia chạy trốn con đường dựa theo người võ giả kia hiện tại đường chạy trốn hắn cùng khó đọc đều sẽ xuất hiện hơn 100 mét lện lạc nếu như đặt ở bình thường hơn 100 mét đồng thời không tính là gì chẳng qua chậm trễ vài giây đồng hồ mà thôi nhưng mà hiện tại sau lưng có một đám liệt chảo hùng tình huống dưới này hơn 100 mét liệt lạc chính là sinh cùng từ khoảng cách. Là người võ giả kia vọt tới trong ấn tượng địa phương, phát hiện trước mặt là một mặt ngọn núi mà không phải nhất đạo khó đóng lúc, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Sau một khắc, tên võ giả này liền bị mấy chục con liệt trả hùng bầy quanh, không gian thu hẹp, nhường tên võ giả này liền thi triển thân pháp cơ hội đều không có. Lúc này, trừ phi tên võ giả này đột nhiên lâm trạng bộc phát, sau khi đột phá thiên cảnh biến thành một tên tiên thiên cảnh võ giả, bằng không mà nói, cuối cùng kết cục tuyệt đối sẽ mười phần thê thảm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tên võ giả này liền bị liệt bắt hùng sẽ thành mảnh nhỏ, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không lưu lại liệt chảo hùng phá hoại tên võ giả này thi thể đồng thời không phải là vì ăn hắn chỉ là đơn thuần cho hà giận một phen phát tiết về sau bọn này tròn vo nhìn lên tới rất có vài phần đáng yêu liệt chảo hùng tại hùng vương dẫn đầu xuống hoàng du du hướng phía lãnh địa chỗ sâu đi đến hàn lâm đám người lại đợi một khắc đồng hồ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không có phát hiện bất thường về sau khắc trên một cây đại thụ lương vạn sơn mở miệng nói tất cả mọi người xuống đây đi nói xong lương vạn sơn tóm lấy lương trí nghĩa bà vai theo trên cây nhảy xuống chính mình đi xuống đi hàn gia khuê đối với hàn lâm nói câu về sau thả người nhảy xuống đại thụ Nơi này mỗi cây đại thụ cũng có cao 50, 60m, người bình thường dám như thế nhảy đi xuống, tuyệt đối sẽ quẳng thành trọng thương thậm chí một mệnh ô hô, nhưng mà đối với hậu thiên cảnh tượng phẩm võ giả mà nói, như thế điểm độ cao đồng thời không tính là gì. Mấy người vòng qua khó đọc, đầu tiên là đi tới tên kia chết thảm võ giả trước mặt, bắt đầu giữ im lặng thu thập lại tên võ giả này tàn hại. Cho dù không thể cứu hắn một mạng, nhưng đưa hắn thật tốt an táng hay là không có vấn đề, cùng là thợ săn, nhìn thấy tên võ giả này chết thảm, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên thọ tử hổ bi tâm tình. Hàng Lâm kiểm tra một chút túi đeo lưng của hắn. Lương Vạn Sơn trầm giọng nói: xem xét có không thể dùng tới được thứ gì đó lương vạn sơn mấy người đang đào đất pha thụ chuẩn bị cho tên võ giả này là một cái đơn giản một quan cùng phân mộ tên võ giả này ba lô bị ném ở một bên bên trong hẳn không có cái gì đáng tiền bảo vật bằng không mà nói vì liệt trả hùng hữu giác không thể lại xem nhẹ nó tại giã ngoại nhân loại cảm thấy có giá trị bảo vật đối với dị thú mà nói cũng giống như thế những bảo vật này đều là tràn ngập linh lực như là dị thú nội đan đào được nhất giai thảo dược thậm chí là một ít nhất giai dị thú vật liệu đối với cái khác dị thú mà nói những thứ này vậy cũng là có thể để thăng thực lực bản thân bảo vật không thể nào buông tha Hàn Lâm mở ra tên này chết đi võ giả bao vây, bắt đầu lục lọi lên, trong bao có một ít áp súc lương khô cùng sạch sẽ nước khoáng, một bộ giã ngoại sinh tồn cần dụng cụ, như là nhiều chức năng đao, chiến thuật cái xẻng loại hình, đồng thời không có thứ gì đáng tiện. A, đây là cái gì? Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy ba lô dưới đáy thiểm thức nhất đạo chói sáng kim sắc quang mang, không khỏi đưa tay hướng phía ba lô dưới đáy chộp tới. Rất nhanh, chúng to bằng đầu người một khối đầu chó kim, bị Hàn Lâm theo trong hành trang sờ soạn ra đây. Đầu chó kim là tự nhiên sản xuất viên kim, thuộc về nguyên thủy khoáng thạch một loại, Hàn Lâm trong tay khối này đầu chó kim, hàm kim lượng khá cao, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Toàn thân ánh vàng rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Phát hiện thứ tốt gì sao? Một bên nghỉ ngơi lương trí nghĩa, nghe được tiếng động về sau, nhìn không được tới gần vấn đạo. Thựa như là kim quan thạch. Hàn lâm tiện tay đem đầu chó kim đưa cho lương trí nghĩa. Đầu chó kim A. Lương trí nghĩa trên mặt lập tức hiện ra một vòng thần sắc mừng rỡ, hai tay nhận lấy, cẩn thận xem xét lên. Lam Tinh Liên Minh trong, vì hoàng kim bạch ngân cái này kim loại hiếm cực độ thiếu hụt, đã mất đi lưu thông tiền tệ công năng, nhưng rất nhiều người vẫn là thích dùng hoàng kim chế tác đồ trang sức, rất nhiều đại gia tộc đệ tử vẫn đang cất giữ đeo trang sức vàng thói quen, điều này cũng làm cho rất nhiều thợ săn, tại dã ngoại phát hiện hoàng kim, bạch ngân, cái này kim loại hiếm lúc, sẽ thu thập một ít mang về căn cứ khu, cũng có thể bán đi một cái không tệ giá cả. Không sai biệt lắm 15-16 cân dáng vẻ, đoán chừng có thể đáng cái 15-16 vạn tinh tệ tả hữu. Lương Chí Nghĩa ước lượng xuống nói: "Phụ thân, có viên đầu chó kim." Lương Chí Nghĩa quay đầu la lớn: "Thích đều giữ lại!" Nếu là có khí lực mang về, liền xem như tư nhân thu hoạch, không vào sổ sách công." Lương Vạn Sơn thuận miệng đáp. "Hắc hắc, Hàn Lâm, mang theo đi, dù sao cũng là 15-16 vạn tinh tệ đâu." Lương Trí Nghĩa cười hắc hắc nói, đem đầu chó kim ném cho Hàn Lâm. Chương 115, Hắc vụ triệu trạch, chương 115, Hắc vụ triệu trạch. Hàn Lâm nhìn Lương Trí Nghĩa đưa tới đầu chó kim, hơi cười một chút, nhận lấy nhét vào trong ba lô. Như thế một đám viên đầu chó kim, tại Lam Tinh Liên Minh nhiều nhất giá trị 15-16 vạn tinh tệ, nhưng cầm tới cổ võ thế giới, chính là một viên nửa thú tệ, huống chi, đầu chó kim đại biểu cái gì? Đại biểu mảnh này liệt chảo hùng chỗ lãnh địa có một tòa mỏ vàng a Chí nghĩa ca liệt chảo hùng nơi này có mỏ vàng Hàn Lâm nhỏ giọng hỏi có a ngay tại liệt chảo hùng vương nghỉ lại ngọn núi kia trong Lương Chí nghĩa hướng phía mọi người vừa mới dựng lên tới phần mộ nhìn phân qua thở dài nói người này vậy thực sự là không sợ chết vì một khối đầu chó kim đều mất mạng liệt chảo hùng khíu sắc linh mẫn chúng chi là liệt chảo hùng vương chẳng qua hắn năng lực tại liệt chảo hùng vương dưới mí mắt hái được khối này đầu chó kim cũng coi như lợi hại Hàn Lâm gật đầu đem mỏ vàng vị trí ghi tạc trong lòng hắn hiện tại còn không có năng lực khai thác mộ vàng này đợi đến hắn tiên thiên cảnh về sau nhất định phải lại đến phía khu vực này xem xét. Có lẽ là bởi vì vừa mới giết chết một tên võ giả, trong không khí cũng tràn đầy nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, ảnh hưởng tới liệt chảo hùng thứ giác. Hàn Lâm một đoàn người thuận lợi thông qua được liệt chảo hùng lãnh địa, đi tới đen kịt một màu đầm lầy trước mặt. trái đen đầm lầy nhìn lên tới thật giống như vừa mới đã trải qua một hồi hỏa hoạn, màu đen bùn nhào thỉnh thoảng nổi lên một khí, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là một bộ không có một ngọn cỏ hiểm ác bộ dáng, hoàn toàn chính là một chỗ tuyệt địa. Hàn Lâm vẻ mặt kinh ngạc hướng phía phụ thân nhìn lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đi săn đội ban đầu là như thế nào thông qua phiến khu vực này. Liền xếp như tiên tiên cảnh võ giả, đối mặt mảnh này đầm lầy chỉ sợ cũng phải nhìn đến than thở đi, trừ phi có võ giả lăng hư cảnh có thể đạp không năng lực phi hành, bằng không tại đây phiến trong đầm lầy, thực sự là khó đi." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lướt qua mảnh này hắc vụ triệu trạch tiếp qua 30 dặm, có thể đã đến thí luyện di tích vị trí. Lương Vạn Sơn trầm giọng nói, "Hiện tại nghỉ ngơi, chờ đợi nửa đêm lại hành động. Mọi người riêng phần mình tìm kiếm chỗ thoáng mát, để túi đeo lưng xuống bắt đầu nghỉ ngơi." Lương Vạn Sơn lôi kéo Lương Chí Nghĩa đi vào một khối nam thạch về sau, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của hắn nhìn xem có hay không, có thối giữa nhiễm trùng dấu hiệu. Hàn Lâm thì là bị Hàn Gia Khuê kéo đến dưới một cây đại thụ, thấp giọng truyền thụ lên tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. thân là một tên võ giả, tham dò giã ngoại, vì nhân loại mở rộng sinh tồn địa bàn vốn là tự nhiên chức trách. Hàn Lâm cho dù thi vào một quyển đại học tiên môn, tương lai vậy tránh không được bước vào giã ngoại, đến lúc đó thực lực cao hơn, tham dò giã ngoại khu vực cũng sẽ nguy hiểm hơn. phụ thân, mảnh này đầm lầy vì sao nửa đêm mới có thể thông qua? Hàn Lâm nhỏ giọng vấn đạo. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hàn Gia Khuê nhẹ giọng cười một tiếng, không có trả lời ngay ngược lại chỉ vào cách đó không xa màu đen đầm lầy nói mảnh này đầm lầy cũng là một chỗ bảo địa những kia sâu không thấy đáy bùn nhau phía dưới nghe nói trôn giấu lấy một tòa hoàn chỉnh nhân loại thành thị ai nếu là có thể tìm kiếm được tiến vào bên trong phương pháp có thể đạt được biến thành trí cường giả phương pháp trí cường giả Hàn Lâm Hiếu kỳ hỏi phụ thân cái gì là trí cường giả Trường Sinh bất tử không vào luân hồi thế gian tạo hóa tận về trong lòng bàn tay không có người nào là hắn đối thủ đưa tay có thể bắt trăng hái sao tất có thể hủy thiên diệt địa vì lực lượng một người có thể độ diệt hàng tỷ dị thú thậm chí có thể nhục thân hành độ hư không thế gian không gian đối nó mà nói lại không bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hàn Gia khuê thấp giọng nói. Hàn Lâm, ngươi xác định ngươi nói rất đúng võ giả, mà không phải thần tiên. Hàn Lâm im lặng, tiểu này chỉ có tại thần thoại trong tiểu thuyết mới biết nhân vật xuất hiện, phụ thân của mình lại thật tin tưởng hắn tồn tại. Nếu quả thật có dạng này cung giả, nhân loại lại làm sao có khả năng chỉ có đầu rút cổ tại từng cái căn cứ khu, chỉ sợ sớm đã đem dị thú toàn bộ giết chết, chiếm linh cả viên lam tinh, lại lần nữa biến thành làm tinh chúa tể giả đi. Hàn Lâm lắc đầu nói. Ha ha, nói cũng đúng. Hàn Gia khuê vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai cười nói. Đây chỉ là mọi người đối với tương lai kỳ vọng, hy vọng có thể có một tên cường giả tuyệt thế xuất hiện, dẫn đầu nhân loại lại lần nữa đạp vào đỉnh phong, lại lần nữa khống chế viên tinh cầu này. Thời gian trôi qua rất nhanh, mảnh này màu đen đầm lầy giống như tử địa, theo Hàn Lâm một đoàn người lại tới đây, cho đến nửa đêm, chí năm, 6 tiếng, Hàn Lâm lại không nhìn thấy một đầu động vật, không cần nói, động vật, ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không phát hiện một đầu. Hoang dã ban đêm 10 phần nguy hiểm, đêm thứ nhất cho dù thiên còn lớn hơn sáng, Lương Vạn Sơn đều dẫn đầu mọi người bước vào nơi ổ nốt, tránh lẽ có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng mà hiện tại Cho dù đã đến đêm khuya, mọi người vậy vẫn như cũ màn trời chiếu đất, một bộ thả lỏng bộ dáng. Yên tâm, Hắc vụ Triệu Trạch 10 dặm đều là khu vực an toàn, không có bất cứ sinh vật nào dám bước vào trong đó. Hàn Gia Khuê nhìn xem một mặt căng thẳng bộ dáng Hàn Lâm, cười lấy vô vô bở vai của hắn nói: "Vì sao?" Hàn Lâm kỳ quái nói: "Đây cũng là Hắc vụ Triệu Trạch một cái bí ẩn chưa có lời đáp, đã từng có người bắt chỉ và sống đưa đến nơi này, vừa tiến vào Hắc vụ Triệu Trạch 10 giặm phàm vi, kia vật sống đều cáo tỉnh bất an, đợi đến đưa nó bông ra về sau, cái này vật sống sẽ một đầu xông vào màu đen đầm lầy, giống như bị mê mẩn tâm trí." Hàn Gia khuê giải thích nói, nhưng mà đối với nhân loại lại không ngại, không cần nói, võ giả liền xem như người bình thường đến lại tới đây, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không ngờ rằng, nơi này đối với nhân loại mà nói, hay là khu vực an toàn. Hàn Lâm Kinh ngạc nói, hiện tại ta có chút tin tưởng trước ngươi nói chuyện, mảnh này đầm lầy phía dưới, nói không chừng thật sự có một tòa nhân loại thành thị, cho dù bị đầm lầy nuốt hết, cũng tại thủ hộ nhân loại. Rất nhanh, trong đầm lầy không hiểu hiện hiện từng tia từng sợi sương mù màu đen ở dưới ánh trăng, những thứ này sương mù màu đen tựa như đột nhiên xuất hiện, với lại không ngừng tụ, không thấy chút nào tiêu tán dấu hiệu, không chỉ trong chốc lát toàn bộ đầm lầy đều bị bao phủ tại nồng đậm sương mù màu đen trong, sương mù quận, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. nhìn thấy sương mù màu đen xuất hiện một khắc này, đi săn đội mấy người liền bắt đầu thu thập, sửa sang lại ba lô, kiểm tra trang bị, chuẩn bị bắt đầu hành động. Hàn Lâm giữ im lặng, chỉ là lẳng lặng cùng ở sau lưng mọi người. một đoàn người thừa dịp bóng đêm, hướng phía màu đen đầm lầy đi đến, đi vào màu đen đầm lầy biên giới, Lương Vạn Sơn làm ra cái dừng lại động tác. lúc này Hắc Vụ đã khắp đầy tất cả đầm lầy, nếu như Hàn Lâm không có nhớ lầm, Lương Vạn Sơn lúc này đứng địa phương, là buổi sáng một chỗ không ngừng nổi lên màu đen bùn não. lúc này Hắc Vụ tràn ngập căn bản thấy không rõ dưới chân đến cùng là cái gì tình huống, lúc này bước vào đầm lấy, theo Hàn Lâm cùng chịu chết không khác. Tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt hướng phía Lương Vạn Sơn nhìn lại. Lương Vạn Sơn tại trước mắt bao người, lại cất bước hướng phía màu đen bùn nhau đi đến, không chỉ trong chốc lát, thân ảnh đều biến mất tại màu đen trong sương mù. Một lát sau, một cái thanh âm trầm thấp từ Tiền Phương Hắc Vụ trong truyền đến. Được rồi, chuẩn bị dây thừng, tất cả mọi người dùng dây thừng tương liên. Hắc Vụ trong nhất định phải chăm chú nhìn phía trước một người thân ảnh. Sau một khắc, theo Hắc Vụ trong ném ra ngoài một sợi dây thừng, mọi người theo thứ tự đem bên hông khóa móc cùng dây thừng tương liên một mực cố định tại cùng một sợi dây thường thượng, hạ một khắc, Hàn Lâm cũng cảm giác được bên hông truyền đến một cỗ sức kéo, không tự chủ được hướng phía trước đi đến, thân ảnh rất nhanh bị hắc vụ nuốt hết. Chương 116, mê vụ, chương 116, mê vụ. Hàn Lâm bước vào hắc vụ trong mới phát hiện, nguyên bản mềm vô dụng bùn nhau đầm lầy, lúc này đã trở thành cứng ngắc, cùng phổ thông hoang dã thổ địa vậy không có gì khác biệt, dù thế, ban ngày quần quận lấy bọt khí màu đen bùn nhau chẳng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, Hàn Lâm đi tại phía trên, vẫn đang cảm giác được hai chân như nhũn ra, sợ không cẩn thận dưới chân thổ địa lần nữa trở thành hỗn đưa hắn nuốt hết. Tiên tâm đi, chỉ cần hắc vụ không tiêu tan, dưới chân cũng không cần khôi phục thành đầm lầy. Trước mặt Hàn Gia Khuê thấp giọng nói, phụ thân, cái thứ nhất phát hiện màu đen đầm lầy tại hấp vụ trong có thể cứng lại chính là ai? Là gan thật là lớn. Hàn Lâm cảm thán nói, ha ha, cái gì gan lớn? Hàn Gia Khuê cười nhạo nói, nghe nói là cái bị đuổi giết, đến bước đường cùng ra hỏa, ôm thả rằng bị đầm lầy mất hết, cũng không rẻ sau lưng đuổi giết hắn người mục đích, một đầu vọt vào trong hắc vụ, kết quả không ngờ rằng chính mình không những không chết, còn phát hiện hắc vụ chịu trạch bí mật này, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Hàn Lâm cười nói, còn không phải thế sao sao? Chỉ có thể nói là mạng lớn, đuổi giết hắn đám người kia, nhìn thấy hắn sông vào trong Hắc vụ, cho rằng hắn phải chết, không ngờ rằng mấy ngày sau lại tại căn cứ khu phát hiện tung tích của hắn, một phen dò xét về sau, mới phát hiện Hắc vụ chiều trạch bí mật. Hàn ra khuê nói khẽ. Người kia dường như biết mình hắn phải chết, trực tiếp đem Hắc vụ chiều trạch bí mật công bố ra. Hàn ra khuê khẽ thở dài, cũng coi là tạo phúc đệ lục căn cứ khu tất cả võ giả, chỉ tiếp chính hắn vẫn là không có đào thoát truy sát, rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Hát vụ trong tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một người bóng lưng. mỗi mấy phút nữa, đi ở trước nhất lương vạn sơn, đều sẽ nhẹ giọng đêm số. 123. hai Nghe được phía trước lao cha hô lên 6 về sau, Hàn Lâm vậy đi theo hô cái bảy sau đó liền rốt cuộc không một người nói chuyện, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Cứ như vậy, một đoàn người tại hát vụ trong đi rồi hơn một giờ, vẫn không có đi ra hát vụ chịu trạch. Hàn Lâm thậm chí cũng không biết lương vạn sơn là như thế nào tại cái này tầm nhìn thấp hơn một mét môi trường trong, tìm thấy chính xác con đường, chỉ có thể được đầu nắm chặt bên hông dây thừng, cùng ở sau lưng mọi người. Hàn Lâm cảm giác chính mình tựa như đi thuyền tại trong thâm viên một chiếc thuyền đơn độc, bốn phía một mảnh hắc ám, mê vụ bao phủ, tùy thời đều có thể bị thâm nguyên thôn phệ, đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên theo bản năng hướng phía bên trái nhìn lại, cảm giác thật giống như có người ở bên trái theo dõi hắn đồng dạng. Đây là Hàn Lâm theo bản năng động tác, vì hắn hiện tại hậu thiên cảnh bắt tầng thực lực, trong mê vụ căn bản là không có cách dò xét đến ngoài một thước tình cảnh, nhưng mà loại cảm giác này thật giống như bên trái đột nhiên có người hô tên của hắn, hắn theo bản năng quay đầu. Hàn Lâm bên trái đồng dạng một mảnh hắc ám, hắc vụ quay cuồng, cái gì cũng không nhìn thấy. Phu thân, tại sao ta cảm giác? Hàn Lâm nhíu mày, khẽ hỏi, im lặng. Hàn Gia Khuê đột nhiên thần sắc nghiêm túc, ngăn lại Hàn Lâm tiếp tục hỏi tiếp, thấp giọng nói, "Từ giờ trở đi, đừng lại phát ra âm thanh, cho dù nghe được có người gọi tên của ngươi, cũng không cần đáp lại." Hàn Lâm nhịn không được sợ run cả người, lẽ nào này hắc vụ triệu trạch trong còn có cái gì quỷ dị hay sao? Quả nhiên, càng đi về phía trước, lương vạn sơn vậy không còn điểm số, với lại nhịp chân tựa hồ cũng muốn so trước đó nhanh hơn một chút. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp lấy một cái thanh âm quen thuộc, tại Hàn Lâm trong lòng vang lên. "Lâm Lâm, ngươi muốn đi đâu?" Đây là mẫu thân rộng bùa giật chân, nghe tới giống như là thuận miệng hỏi một chút, Hàn Lâm theo bản năng mong muốn trả lời, đúng lúc này, trong đầu đột nhiên hiện ra một đầu đứng thẳng ở trên tảng đá lớn mãnh hổ chân dung, cái này mãnh hổ vai phong, trong miệng phát ra một tiếng gào trầm trầm, giống như chấn lôi, lập tức nhường Hàn Lâm sợ run cả người, trên mặt lộ ra một vòng nghĩ mà sợ. Thanh Thạch ngọa Hổ Quan Tượng Pháp. Hàn Lâm Quan Tượng Pháp đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, nguyên bản một mực nằm sấp nằm ở trên tảng đá lớn ngủ say mãnh hổ, tại gặp được tinh thần công kích lúc, lại đứng lên, một tiếng hô khiếu, chấn nhiếp đạo trích, bảo vệ Hàn Lâm, sẽ không nhận tinh thần bị họa. Quan Tưởng Pháp lại còn có thần hiệu như thế. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Tu luyện Quan Tưởng Pháp chỉ là vì để thăng tiên thiên căn cốt thuộc tính, căn cốt thuộc tính càng cao, thuyết minh tố chất thân thể cũng liền càng tốt. Tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể nhanh chóng nhập môn, tu vi để thăng cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Vốn cho là tu luyện Quan Tưởng Pháp có thể để thăng tinh thần lực cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ rằng, thời khắc bấu chốt, Quan Tưởng Pháp còn có thể ngăn cản tinh thần công kích. Cái này lập tức nhường Hàn Lâm cảm giác trước đó vì tu luyện Quan tượng Pháp mà làm ra vất vả nỗ lực, đáng giá. Hàn Lâm thất hải bên trong một mảnh đen kịt chỉ có đá xanh ngọa hổ toàn thân chán phóng tia sáng chói mắt một cỗ khí lạnh lẽo tức theo đá xanh ngọa hổ trong phát ra giống từng đạo gợn sóng tại thướt hải bên trong không ngừng khuếch tán ra đến Hàn Lâm lập tức cảm giác tinh thần vì đó rung một cái ngũ quan tựa hổ cũng trở nên nhạy bén lên đúng lúc này bên hông dây thừng đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt lắc lư tựa hổ là có người muốn tránh thoát dây thừng đang điên cuồng dãi dùa cùng lúc đó từng đạo cắn răng nghiến lợi tiếng kêu từ tiền phương truyền đến nghe thanh âm tựa hổ là lương trí nghĩa chẳng lẽ nói này tinh thần công kích cũng không chỉ nhắm vào mình mà là nhắm vào tất cả mọi người nghĩ đến đây Hàn Lâm không khỏi khẩn trương lên căn này dây thừng thế nhưng dẫn dắt dây thừng một sáng đứt gãy những người khác còn dễ nói có lẽ bằng vào kinh nghiệm có thể tại hắc vụ trong đi ra đồng lấy nhưng mà hàn lâm lại là lần đầu tiên đến hai mắt đen thui chỉ có thể chờ đợi chết đừng hoảng hốt không sao hàn gia khuê quay đầu lại một phát bắt được hàn lâm tay phải nhẹ dọng an ủi, trí nghĩa nhận hắc vụ ảnh hưởng mê mẩn tâm trí có đội trưởng cùng mặt trấn không ra được chuyện quả nhiên không chỉ trong chốc lát phía trước đều yên tĩnh trở lại bốn phía lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tiếp tục giọng lương vạn sơn truyền đến cả chi đội ngũ tiếp tục đi đến phía trước tiếp tục hướng phía trước đi rồi hơn trăm mét, Hàn Lâm bên thai lần nữa truyền đến dị hưởng, lần này là chủ nhiệm lớp Dọng Vương Lão sư. Tại quát lớn Hàn Lâm như thế nào một người chạy đến nơi đây, vội vàng quay đầu về nhà. Hàn Lâm cũng không để ý tới, chỉ là cúi đầu, đi theo mọi người tiếp tục hướng phía trước. Dọng Vương Lão sư kéo dài thêm vài phút đồng hồ về sau, tựa hồ là đã nhận ra Hàn Lâm không hề bị lay động, thế là dần dần biến mất, nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có một thanh âm tại Hàn Lâm vang lên bên thay. đi rồi một cây số, Hàn Lâm nghe được chí ít mười mấy loại âm thanh, tất cả đều là hắn người quen biết đang gọi hắn, bất luận là lời nói hay là giọng điệu, cũng cùng bình thường giống nhau như lúc. Với lại thường thường đều ở trong lúc Lơ đã gọi hắn, đổi thành bình thường, Hàn Lâm khẳng định sẽ theo bản năng hồi thượng một tiếng, nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm tâm thần căng cứng, lại thêm thức hải bên trong thanh thạch ngọa hồ đồ, những kia quỷ dị hấp dẫn âm thanh, căn bản là không có cách dùng. Truyền Hàn Lâm may may, có lẽ là phát giác được tại làm chuyện vô ích, Hàn Lâm bên thai quỷ dị âm thanh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, điều này cũng làm cho Hàn Lâm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tâm thần một mực căng cứng, duy trì quan tưởng pháp tồn tại, tiêu hao cũng là cực lớn. Ngay tại Hàn Lâm tâm thần thư giãn một sát na, nơi khóe mắt đột nhiên lấp lánh ra nhất đạo nhàn nhạt bạch quang, Hàn Lâm theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gốc linh lực tràn ngập tiên tiên luẩn linh thảo đang lặng lặng mà tại trong hắc vụ khẽ đung đưa. Chương 117, huyết tượng, chương 117, huyết tượng. thiên tiên luẩn linh thảo, đó là một gốc tiên tiên luẩn linh thảo. Hàn Lâm mượn dỡ, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc mượn dỡ. Hắn nhưng là tự tay đụng vào qua tiên tiên luẩn linh thảo, tự nhiên hiểu rõ trước mắt này gốc cùng hắn trong ấn tượng tiên tiên luẩn linh thảo không khác nhiều. Phụ thân, chỗ nào có một gốc tiên tiên luẩn linh thảo? Hàn Lâm đưa tay mong muốn chụp phía trước phụ thân bà vai, lại phát hiện phụ thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không riêng gì phụ thân Hàn Gia Khuê, ngay cả bên hung dây thường cũng không có tự mình một người đứng ở trong hắc vụ, trừ ra bên trái có một gốc tiên thiên luẩn linh thảo nở rộ vi quan ngoại, căn bản không phân rõ được phương hướng. khi nào? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, nhưng sau một khắc, thức Hải bên trong lần nữa truyền đến một tiếng hổ khiếu. Hàn Lâm thân thể lắc một cái, cảnh tượng trước mắt giống thủy tinh loại phá toái ra, chính mình lại lần nữa về tới trong đội ngũ. làm Hàn Lâm lần nữa hướng mình bên trái nhìn lại lúc, chỗ nào một mảnh hắc ám, mê vụ quay cuồng, nơi nào có cái gì tiên thiên luẩn linh thảo. Huyện tượng. Hàn Lâm mồ hôi lạnh ủn ủn. Thanh vô hiệu về sau, vậy mà bắt đầu đối với hắn thi triển Huyễn Tượng công kích, thực sự là khó lòng phòng bị. Nếu như không phải quan tượng pháp đã đạt thành, có thể thủ hộ tâm thần, Hàn Lâm chỉ sợ sớm đã giống như lương chí nghĩa, bị che tâm trí, không biết mình đang làm cái gì. Làm sao vậy? Hàn Gia Khuê đã nhận ra một tia khắc thường, nhịn không được vấn đạo. Hàn Gia Khuê một nửa tâm thần cũng rơi tại trên người Hàn Lâm, rốt cuộc Hàn Lâm là lần đầu tiên rời khỏi căn cứ khu, hơn nữa còn là xâm nhập hoang dã nguy hiểm như vậy khu vực, mặc dù Hàn Gia Khuê mơ hồ hiểu rõ Hàn Lâm thực lực đã cùng bọn hắn những thứ này chính thức đi săn đội đội viên tương xứng, nhưng nhiều khi, thực lực mạnh cũng không nhất định có thể bảo đảm an toàn của mình, thật giống như Hắc vụ chịu trách, nếu như không có kinh nghiệm rất dễ dàng bị trong đầm lầy huyền Đông thanh. Huyền tượng mê hoặc, bị dẫn tới đầm lầy chỗ sâu, một mệnh ô hô. Không sao." Hàn Lâm lắc lắc đầu nói, trước đó nhìn thấy một gốc tiên tiên luận linh thảo, sau đó phát hiện là huyền tượng. Hàn Gia Khuê gật đầu, trong lòng hơi lỏng, hàn ấy là biết đạo Hàn Lâm tu luyện quan tượng pháp, mặc dù cảnh giới bao sâu không biết, nhưng chỉ cần quan tượng pháp nhập môn, đều có nhất định tinh thần kháng tính, có thể chống cự hắc vụ chiều trạch bên trong tinh thần hấp dẫn. Hắc vụ triều trạch không có một mảng cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh vật, màu đen vũng bùn sẽ thôn vẽ tất cả, ngay cả linh lực cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy phiến khu vực này là một mảnh tử địa, tuyệt địa, có phải không sẽ có bất luận cái gì bảo vật. Hàn Gia Khuê nhẹ nói, bất kể ngươi thấy cái gì bảo vật, đều là ảo tưởng, một sáng trong lòng ngươi dậy rồi tham nghiệm, liền sẽ bị che đậy tâm thần, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đã hiểu, phu thân." Hàn Lâm gật đầu nói, chỉ cần làm được không dậy nổi lòng tham, ý chí kiên định, hắc vụ tràn ngập đầm lầy, là an toàn nhất, cho dù là người bình thường cũng có thể an toàn thông qua. Nghe được Hàn Lâm kiên định trả lời, Hàn Gia Khuê trong lòng an ủi, nhịn không được lại nói thêm vài câu. Đúng lúc này, Hàn Lâm lại nhìn thấy xa xa tách ra kim sắc quang mang, quay đầu nhìn lại là một khối to lớn đầu chó kim, cái này viên đầu chó kim tựa như núi nhỏ bình thường, có cao hơn 3 mét, trọng lượng chỉ sợ vượt qua 1 tấn. Hàn Lâm nhịn không được khẽ mắt co có quắp, cho dù hiểu rõ là giả, ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được hướng phía khối kia đầu chó kim nhìn lại. Phá Thiên Phú Quý A." Hàn Lâm thầm nói. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, Hàn Lâm cũng không ngừng nhìn thấy đủ loại bảo vật, những bảo vật này tất cả đều là Hàn Lâm biết nhau quen thuộc, tựa hồ chính là chiếu vào trí nhớ của hắn xuất hiện, cái này cũng càng thêm kiên định Hàn Lâm đem coi là huyền tượng quyết tâm. Một đoàn người giữ im lặng, tại Hắc vụ triều trạch bên trong đi rồi hơn 2 giờ cuối cùng nghe được phía trước truyền đến giọng Lương Vạn Sơn. "Ta đã ngửi được thanh thảo khí tức, chúng ta nhanh thông qua hắc vụ triệu trạch." Nghe được giọng Lương Vạn Sơn, trong lòng mọi người không khỏi bâng lòng, mặc dù nói hắc vụ triệu trạch chỉ cần ý chí kiên định có thể thông qua, nhưng ở tầm nhìn cơ hội là linh trong sương ngủ, ghé qua hơn 2 giờ, trong lúc đó còn có thể không ngừng nhận nguyên âm, hiện tượng hấp dẫn, dạng này lưu chỉnh, bất luận là đối với tinh thần hay là nhục thể, đều là cực lớn khảo nghiệm. Cuối cùng đi tới, Hàn Lâm cũng là nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm thấy an toàn không ít, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng lên lương chí nghĩa. Từ trước đó náo ra tiếng động về sau, Lương Chí Nghĩa đều không còn có phát ra âm thanh, Lương Vạn Sơn khẳng định là sẽ không bỏ rơi Lương Chí Nghĩa, đoán chừng là bị đánh mất xỉu, bị Lương Vạn Sơn một đường tìm đến. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác chính mình ống quần bị cái quái gì thế nắm chặt, trong lòng lập tức giật mình, theo bản năng một cước đá ra ngoài. Hát Vụ Triệu chạy không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh vật, như vậy hiện tại nắm chặt chính mình ống quần là vật gì? Chẳng lẽ vẫn là ảo giác? Không, không đúng, loại cảm giác này quá chân thực, căn bản không thể nào là ảo giác. Hàn Lâm cảm giác chính mình vừa nãy kia một chân, dường như cũng không có đem nắm chặt chính mình ống quần thứ gì đó đã rơi xuống vật kia ngược lại theo chính mình ống quần hướng phía trên người mình bỏ đến thu thu thu thu hàn lâm bên tai truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng kêu to lúc này vật kia đã bỏ tới hàn lâm đùi, hàn lâm hít sâu một hơi cố nén khó chịu vận chuyển lưng chào thủ nâng ngón tay hướng phía chính ở trên người hắn bỏ vật thể chọt tới sau một khắc hàn lâm cảm giác chính mình hình như bắt được một khối đất dẻo cao su loại vật thể này vật thể dán bám vào chính mình trên quần hình như keo cường lực thủy bình thường ngay cả giật mấy lần đều không có đưa nó giật xuống đến cái quái gì thế hàn lâm tóc gáy dựng đứng tại nơi tuyệt địa này từ địa lại đột nhiên toát ra một cái có thể động vật nhỏ hướng trên thân bò bất kể thực lực mạnh hơn đều sẽ cảm giác được sợ hãi cánh rừng làm sao vậy giọng hàn gia khuê từ phía trước chuyển tới phụ thân hình như có đồ vật leo đến trên người ta nắm chặt vậy nắm chặt không xuống hàn lâm âm thanh phát du nói đúng lúc này đoàn kia tựa như đất dẻo cao su vật thể lại theo hàn lâm giữa ngón tay trôi ra thân thể của nó mềm mại có thể tùy ý biến hóa hình dạng dường như chỉ cần có một cái khe hở có thể đem toàn bộ thân thể cũng trôi qua vật nhỏ thoát ly hàn lâm chế về sau nhanh chóng hướng phía hàn lâm trên người bỏ đi Không chỉ trong chốc lát, đều bò tới Hàn Lâm bả vai, tiếp lấy lại chui vào Hàn Lâm ba lô hành quân trong. Toàn thể cũng có, Hắc Vụ có tiêu tán dấu hiệu, tăng thêm tốc độ, rời khỏi Hắc Vụ chiều chạy. Dọc lương vạn sơn lần nữa từ tiền phương truyền đến, Hàn Lâm vậy phát hiện bốn phía nguyên bản nồng đậm quay cuồng Hắc Vụ, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, bên hông dây thường đột nhiên căng thẳng, Hàn Lâm thân thể không tự chủ được hướng phía trước chạy đi, trong lúc nhất thời cũng không đoán hoài tới tiến vào ba lô hành quân bên trong cái đó thân mềm một nhỏ. Theo Hắc Vụ chậm rãi tiêu tán, dưới chân nguyên bản cứng rắn thổ địa, vậy bắt đầu chậm rãi hòa tan, trở nên phát dính phát dính dường như có một cố kỳ quái hấp lực theo dưới chân thổ địa trong truyền đến năm kéo mọi người đi đứng mong muốn để bọn hắn ham sâu bùn đất trong trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu chạy cần dùng càng lớn khí lực mới được tất cả mọi người hiểu rõ lúc này chính là tại cùng tử thần thi chạy một sáng hắc vụ hoàn toàn tiêu tán hắc vụ chiều chạy lại lần nữa trở thành vũ bùn, mấy người bọn họ sẽ không còn may mắn thoát khỏi tất cả đều muốn bị đầm lầy nuốt hết tất cả mọi người tâm thần căng cứng bắt đầu toàn lực bắt đầu chạy một lát sau xuyên thấu qua mỏng manh hắc vụ một vòng thúy xuất hiện hiện trong mắt mọi người lập tức nhường trong lòng mọi người dâng lên một vòng hy vọng chương 118 chủ nhân Trước 118, chủ nhân. Hàn Lâm một đoàn người cuối cùng đi ra hắc vụ triệu trạch, liền tại bọn hắn đạp vào thanh thảo địa, ngồi dưới đất nghỉ ngơi sau một khắc đồng hồ, ba phủ hắc vụ triệu trạch mê vụ cuối cùng triệt để tan đi, cứng rắn thổ địa lại lần nữa biến trở về bùng não, từng ngực từng ngực hiện ra bạch khí. Đầu Nhi cảm giác hắc vụ tán thời gian so trước đó nhanh một khắc đồng hồ. Mạc Chấn cao mày nói: "Không sai biệt lắm, hẳn là chúng ta đi chậm." Lương Vạn Sơn đang kiểm tra mê man đi lương tri nghĩa, trong đầm lầy lương Chí nghĩa nhận nghe nhầm ảnh hưởng, che mắt tâm trí, Lương Vạn Sơn trực tiếp sử dụng vật lý thủ đoạn, nhường hắn cưỡng chế ngủ say, khi hắn vượt qua hắc vụ triệu trạch, nay nguyên bản đều trong dữ liệu, làm lúc bàn bạc lúc liền quyết định, lương vạn sơn phụ trách lương trí nghĩa, hàn gia khuê phụ trách hàn lâm. nếu như hai người nhận nghe nhầm nguyễn tưởng ảnh hưởng, liền từ hai người phụ trách đánh mất sỉu, thiên gia đồng lầy. lương vạn sơn xác nhận lương trí nghĩa không có vấn đề về sau, ánh mắt kinh dị hướng phía hàn lâm lướt qua, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, hàn lâm, ngươi không có nhận nghe nhầm nguyễn tưởng ảnh hưởng? hàn lâm đang tìm kiếm ba lô hành quân, hắn luôn cảm giác từ trong hắc vũ triều trạch mang ra cái vật nhỏ, hình như đất dẻo cao su bình thường, hơn nữa còn xảo trá tàn nhẫn, dường như bị nó chui vào ba lô hành quân trong. a, lương phúc. Hàn Lâm mặt ngơ ngác ngẩng đầu hướng phía Hai Vạn Sơn nhìn lại. Ngươi không có nhận nghe nhầm vết tượng ảnh hưởng. Lương Vạn Sơn lại lặp lại một lần vấn đề. Chịu ảnh hưởng?" Hàn Lâm gật đầu nói, "Bất quá ta Quan tưởng Pháp đã đại thành, có thể chống cự loại ảnh hưởng này." Hàn Lâm có thể chống cự hắc vụ triều trạch tinh thần công kích, một phần là vì Quan Tử Pháp, một phần khác cũng là bởi vì tinh thần lực của hắn đã cao tới 20 điểm, thân mình đều có nhất định tinh thần kháng tính, cho nên mới sẽ bình yên vô sự. Chính là năm nay phổ thông cao giáo vậy bắt đầu truyền thụ cho Quan Tử Pháp. Kim Đại Xuyên Hiếu kỳ nói, Tiêu cái gì, đã xanh lá hổ." Thanh Thạch nọ hổ Quan Tử Pháp Hàn Lâm nói: "Đúng đúng đúng, chính là cái này." Kim Đại xuyên gật đầu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói: "Năm đó chúng ta nhưng không có vận khí tốt như vậy, nghe nói quan tưởng pháp có thể để thằng Tiên thiên căn cốt, tuổi tác càng nhỏ, tu luyện sau tiềm lực càng lớn, Hàn Lâm ngươi năng lực tu luyện tới cảnh giới đại thành, thực sự là không tầm thường." Hàn Lâm thế nhưng hơn 100 năm đến, cái thứ nhất theo phổ cao đi ra một quyển tiên môn học sinh, đương nhiên không dạy nổi. Lương Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy tán thưởng thần sắc nói: "Hàn Lâm tương lai có thể đạt tới độ cao, tuyệt đối là chúng ta không cách nào tưởng tượng, chỉ hy vọng lần luyện tập này di tích có thể trợ Hàn Lâm tiến thêm một bước." thí luyện di tích ban thưởng là cái gì, ai cũng không biết, nhưng từ phía trước mấy tầng khảo nghiệm đó có thể thấy được, cho ra ban thưởng đều là thích hợp nhất thí luyện giả thuộc tính ban thưởng. Ta, ta đây là ở đâu? Lương Chí Nghĩa mơ màng tỉnh lại, mặt ngơ ngác nhìn mọi người, một bộ không biết mọi người bộ dáng. đừng ném người, nhanh lên! Lương Vạn Sơn nhìn ngồi trên đồng cỏ Lương Chí Nghĩa, trong lòng không tự chủ được cùng Hàn Lâm tương đối, thế là càng thêm tức giận lên. Lương Chí Nghĩa cơ cơ đầu, trí nhớ lúc trước lập tức sông lên đầu, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đừng nói chí nghĩa, hắn đã làm rất tốt, chí ít so với chúng ta lần đầu tiên bước vào giã ngoại muốn tốt quá nhiều. Hàn ra khuê cười nói, không sai, ta nhớ đến lúc ấy chúng ta lần đầu tiên rời khỏi căn cứ khu, bước vào giã ngoại, chẳng những tay trắng trở về, còn từng cái mang hương đại xuyên cái mông còn bị một đầu quyển trồn thú cắn một cái, lộ ra nửa cái mông về đến căn cứ khu. Một mực giữ im lặng xài thừa tuấn đột nhiên cười nói, ha ha ha ha, là thực sự bạch. Mặc trấn vú đùi nói thêm, rất tới mọi người một mảnh cười vang. Làm lúc đội săn bắn thiết hắn vừa mới thành lập, mấy cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vừa mới xuất ngũ, lần đầu tiên ra ngoài đi săn không thu hoạch được gì, chất vật mà về, hiện đang hồi tưởng lại đến, lại chỉ cảm thấy mười phần ấm áp. Chỉ trước mắt, mười mấy năm cũng đã qua. đệ lục bên trong căn cứ thị, hơn vạn chi đi săn đội, lại có mấy cái đi săn đội đội viên, lẫn nhau có thể gìn giữ mười năm trở lên giao tỉnh. Làm bằng sắt đi săn đội, nước chảy thợ săn, đây mới là trạng thái bình thường. thậm chí cả chi đi săn đội toàn quân bị diện, toàn bộ trôn vùi ra ngoại, ngay cả ký ức cũng sẽ không lưu lại. lúc này Hà Lâm đang tìm kiếm ba lô hành quân, đem vật phẩm bên trong một vừa xuất ra, ba lô hành quân triệt để chống ra chừng cao đến một thước, có thể cất giữ quá nhiều đồ vật. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm bên cạnh đều bày khắp đủ loại vật phẩm. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm liền thấy ba lô dưới đáy, một đoàn tựa như màu đen đất dẻo cao su loại vật nhỏ, chính rối ra xúc tu gảy một viên hộp ngọc. Tại đây cái hộp ngọc bên cạnh, đã có hai cái hộp ngọc bị mở ra, vật phẩm bên trong đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không hộp. Hàn Lâm lập tức trợn mắt há hốc mồm, này ba cái trong hộp ngọc trang thế nhưng tiên tiên ẩn linh hảo, cái này tựa như một đoàn màu đen phù sa loại tồn tại, lại đã ăn hai gốc. Nó làm sao dám? Nhìn màu đen phù sa ra xúc tu, đang gậy quả thứ ba ngọc, Hàn Lâm lập tức trong lòng tức giận, một cái nắm chặt này đoàn màu đen phù sa hung hăng hướng phía trên đồng cỏ còn đi tiên thiên luận linh thảo thật sự là quá chân quý, Hàn Lâm căn bản không dám đặt ở trong nhà, thậm chí cũng không dám khiến người khác hiểu rõ, làm lợi ích đến lúc đã đủ lớn, nhân loại bất luận cái gì danh giới cuối cùng, nguyên tắc, cái gọi là quy củ đều có thể bị đột phá, không có cách, Hàn Lâm đành phải đem ba cái tiên thiên luận linh thảo mang theo người, kết quả không ngờ rằng, lại nhường cái vật nhỏ này thừa lúc vắng mà vào, an vụng hai gốc, đây chính là tiên thiên luận linh thảo, ngươi làm sao dám? Hàn Lâm lòng đang dỉ máu, đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, này đoàn màu đen phủ xa lại gắt gao dính chặt tại bàn tay của mình như thế nào bỏ cũng không đi xuống, lập tức giận quá mà cười. đây là dây dưa đến cùng thượng chính mình, không đem cuối cùng một gốc tiên thiên luận linh thảo ăn hết không cam tâm. sau một khắc, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được nơi lòng bàn tay truyền đến một hồi đau đớn, trước đó còn dính chặt trong lòng bàn tay bên trên màu đen phủ sa, siêu một chút, theo cánh tay chui vào trong thân thể mình. Hàn Lâm ánh mắt hướng phía bàn tay của mình nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo vết thương, máu tươi đang chậm rãi chảy ra, làm Hàn Lâm thân thể tiếp xúc đến cái nào đó vật phẩm lúc nội giáp linh khí hỗn không cách nào sinh ra hiệu quả lúc này mới có thể dính chặt tại hàn lâm trên bàn tay màu đen phủ sa, có thể đâm bị thương hàn lâm lòng bàn tay. vật nhỏ còn dám đả thương người. nhìn lòng bàn tay đang thu nạp vết thương, hàn lâm lập tức cảm giác càng tức. đúng lúc này, hàn lâm thức hải bên trong đột nhiên vang lên một hồi thu thu âm thanh. mặc dù hàn lâm không hiểu gì thú ngôn ngữ, nhưng ở tiếng vang lên lên một khắc này, hàn lâm lại đã hiểu hẳn nghĩa của nó. chủ nhân, cái quái gì, lại gọi ta là chủ nhân? hàn lâm trong mắt hơi híp, lập tức ở trong lòng ra lệnh, đi ra cho ta. sau một khắc, một đoàn màu đen phủ sa theo hàn lâm tay trái trong tay áo chầm rãi tuột ra, sủi lơ tại hắn trong tay trái. Một đôi đen nhánh mắt nhỏ, tựa như một đầu đáng thương tiểu thú loại, thanh tịnh lại ngu xuẩn nhìn lấy mình. Chương 119, Dáng năng lý, chương 119, Dáng năng lý. Này là cái quái gì? Hàn Lâm nhìn trong lòng bàn tay, rũa ra mấy cây màu đen xúc tu, tóm lấy ngón tay mình, thân thể tựa như màu đen phủ xa bình thường, suối lơ tại lòng bàn tay vật nhỏ, lập tức giật mình. Sau một khắc, Hàn Lâm trí não giao diện mở ra, đối với trước mắt cái vật nhỏ này, bắt đầu dám định lên. Đâm lây phù sa chi tinh, nguyên tố sinh vật, nhưng làm rèn đúc phòng ngự loại thú khí chất phụ gia, có thể bồi dưỡng, rất dễ khế ước, am hiểu tầm bảo, thích thôn vệ. Quan phương giá hướng dẫn, tám vạn tinh tệ. A, vẫn rất đáng giá. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, quan phương giá hướng dẫn đều có thể có tám vạn tinh tệ. như vậy giá thị trường ít nhất phải lật 3 đến 5 lần, giá đâu giá có thể biết cao hơn. Phụ thân, mau đến xem cái này, ta bắt được một cái rất đáng tiền đồ chơi nhỏ. Hàn Lâm hướng phía Hàn gia khuê la lớn. Hàn Lâm tiếng la, hấp dẫn chú ý của mọi người, ánh mắt cũng hướng phía bên này nhìn sang. Cái quái gì? Hàn gia khue đi tới, hiếu kỳ nói. Chính là cái này. Hàn Lâm giơ tay phải nói. Phù sa quái a. Hàn gia khue sờ lên cái cằm, nói ra Nó có phải hay không hấp nơi máu? Đúng vậy a, tại lòng bàn tay ta vẽ cái lỗ hồng. Hàn Lâm gật đầu, đem đang khép lại vết thương, biểu hiện ra cho Hàn Gia Khuê nhìn thoáng qua. "Giữ đi." Hàn Gia Khuê gật đầu nói, "Này đồ chơi nhỏ cũng không tốt nuôi sống, tập cái ăn, chỉ ăn lên phẩm dai vật liệu, người bình thường có thể nuôi không sống nó. Người trước nuôi chơi mấy ngày, và chết đói, thi thể của nó vậy rất đáng tiền." Hàn Gia Khuê một bộ không thèm để ý bộ dáng. "Phù Sa chi tinh sau khi chết, thi thể có thể dùng để là rèn đúc tố khí chất phụ gia, có thể để thăng thú khí tính dẻo dai cùng phòng ngự cường độ." Bởi vậy tồn tại nhất định giá trị, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hàn Lâm nhìn một chút nó, vật nhỏ này có thể cơ trí, đừng đem chiến lợi phẩm của chúng ta cho ăn hết. Lương Vạn Sơn vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Lâm lòng bàn tay phủ xa quái, lớn tiếng nói: "Vật nhỏ này có thể ăn, đơn giản chính là cái hang không đáy." Lương Chí Nghĩa chen miệng nói: "Ta có mấy cái đồng học cũng bắt được, cho ăn mấy tháng, tốn hơn 100 vạn tinh tệ, cuối cùng cũng phá sản, chết đói về sau, thi thể mới bán mấy chục vạn tinh tệ, thua thiệt thảm rồi." "Được, ta biết rồi, ta hết sức nỗ lực, thực sự không được đều chết đói được rồi." Hàn Lâm trong lòng thoáng có chút thất vọng, gật đầu nói: vừa thấy mặt đều ăn hai ta gốc tiên thiên luận linh thảo này đã bệnh thiếu máu hàn lâm thầm nghĩ trong lòng hiện tại bỏ cuộc tương đương với không công thứ bị thiệt hại hai gốc tiên thiên luận linh thảo không bằng tiếp tục nuôi một quãng thời gian lại nói thu thu phù sa quái phát ra tiếng kêu nghe tới thật giống như chim non đom thanh đồng thời hàn lâm vậy có thể cảm nhận được phù sa quái tâm tình dường như rất là sung sướng về sau đều bảo ngươi thu thu ngươi trước ở tại ta trên vai đi tuyệt đối đừng lại chui ta ba lô chỉ còn lại một gốc tiên thiên luận linh thảo ngươi nếu lại cho ăn ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi hàn lâm tại thẩm nghĩ trong lòng phù sa quái bông ra hàn lâm một tay. Mấy đầu xúc tu thu hồi, lại lần nữa trở thành một đoàn, dọc theo Hàn Lâm cánh tay bò tới trên bờ vai, tiếp lấy sủi lơ khai, tựa như một tấm da mềm loại, bao trùm Hàn Lâm tất cả bà vai, tiếp lấy tựa như rơi vào trạng thái ngủ say bình thường, không lúc đích. Ăn hai gốc tiên thiên luẩn linh thảo, đủ ngươi tiêu hóa một hồi, trước thành thật đợi đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tổn thất hai gốc tiên thiên luẩn linh thảo, Hàn Lâm đau lòng can giun dậy, đối với mình mang theo người bảo vật thói quen, mơ hồ có chút hối hận, nếu như đem ba cây tiên thiên luẩn linh thảo đặt ở trong nhà, cũng không cần bị vật nhỏ này phát giác được, cũng sẽ không có trọng đại như thế thứ bị thiệt hại. Phù xa quái chỉ là một việc nhỏ xen giữa, qua hắc vụ triệu trạch, khoảng cách thí luyện di tích cũng chỉ có hơn 30 cây số. Mặc dù vậy rất nguy hiểm, nhưng cùng hắc vụ triệu trạch liệt chảo hùng lãnh địa so ra, có thể nói là một mảnh đường bắn thẳng. Bởi vậy mọi người tại mảnh này đồng có nghỉ ngơi hồi lâu, chỉ để khôi phục về sau mới tiếp tục đi đường. Mọi người vòng qua đồng cỏ lại đi rồi tầm 10 cây số, Hàn Lâm bên thai chuyển đến một hồi ầm ầm tiếng nước chảy, đồng thời vậy người được một cỗ mang theo nhàn nhạt mùi tanh thủy khí. Lướt qua phía trước cái kia hạ lại đi trong vòng 3 bốn dặm đường, không sai biệt lắm đều đến nơi rồi. Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói, Hàn Lâm hiểu rõ. Lương thúc đây là đang cho mình cùng Lương Chí Nghĩa nói, rốt cuộc mấy người khác cũng đi qua thí luyện di tích, hiểu rõ lộ trình xa gần. Rất nhanh, một nhóm người đi tới một cái rộng lớn bờ sông. Con sông này so với Lạc sa hà muốn hẹp rất nhiều, độ rộng chỉ có hơn 100 m mét, nhưng nước sông tốc độ chảy lại rất nhanh, chảy xiết hống ngâm thanh, thật giống như long ngâm bình thường. Còn chưa tới gần, đều chấn mảng nhị ầm ầm vang lên. Nước sông tốc độ chảy nhanh như vậy, chúng ta muốn làm sao vượt qua? Hàn Lâm ghé vào Hàn Gia Khuê bên thai la lớn. Hạ Du, Hạ Du có nhẹ nhàng địa phương. Hàn Gia Khuê đồng dạng kêu to hồi đáp. Một đoàn người dọc theo dòng sông lớn này, hướng phía Hạ Du đi đến. Lại đi rồi bảy tám dặm, bên hai tiếng hoành minh cuối cùng nhỏ đi rất nhiều, nước sông vậy cuối cùng trở nên bằng phẳng, chỉ là nơi này hà rộng ít nhất là trước đó hơn hai lần, phóng tầm mắt nhìn tới, một vùng biển mênh mông, dường như không nhìn thấy bờ bên kia. Chúng ta muốn theo nơi này vượt qua sao? Hàn Lâm nhíu mày, nhìn tốc độ chảy nhẹ nhàng mà sông, luôn cảm giác có nguy hiểm gì giấu ở bình tĩnh trong sông. Con sông này hẳn là chúng ta tiến về thí luyện di tích cuối cùng nhất đạo trở ngại. Hàn Gia Khuê nhìn qua tuân trào không ngừng nước sông, nhìn không được cảm thán nói. Đúng lúc này, Kim Đại xuyên đi đến bên bờ sông, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội, hướng phía mặt sông dùng sức ném đi đá cuội trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, đập vào chảy xiết trong nước sông, vó lên một tiểu đóa bọt nước, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái toàn thân đen nhánh, toàn thân lân phiến lấp lánh kim loại sáng bóng, miệng đầy răng nhọn quái ngư, theo trong sông nhảy lên một cái, hướng phía đá cuội vị trí đánh tới. Phù phù, phù phù. Theo đầu này quái ngư nặng nề ngã xuống trong sông, nước sông tựa như sôi trào bình thường, không ngừng vó lên bọt nước, thật giống như có vài chục cái quái ngư tại tranh đoạt đồ ăn một loại. Răng nhọn lý gì thú Hàn gia khuê vẻ mặt thành thật nói với Hà Lâm: Nhất giai thượng phẩm. Trưởng thành răng nhọn Lý Lân phiến có thể đạt tới nhất dài, đao kiếm có thương, trong miệng răng nhọn có thể tùy tiện tát nát nhất dài thú khí đồ phòng ngự, chất thịt ngon. Trong con sông này răng nhọn Lý số lượng không rõ, một đầu trưởng thành thiết giáp giáp như ném bảo, không đến một khắc đồng hồ, có thể ăn ngay cả xương cốt cũng không thừa nổi. Nếu như không có đồ ăn, những thứ này răng nhọn Lý thậm chí có thể nhảy. Đến trên bờ sông, gặm ăn trên bờ sông đá của đỡ đói. Vậy cái này răng nhọn Lý, chẳng phải là toàn thân là bảo? Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói nói. Ha ha, vậy cũng muốn ngươi có thể bắt đến mới được. Hàn Gia Khê cười nói, tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Dứt lời, Hàn Gia Khuê ý vị thâm trường liếc nhìn Hàn Lâm một cái. Hàn Lâm mong muốn theo thí luyện trong di tích đạt được nghiệp lực võ giả chuyển thừa chuyện này, Hàn Gia Khuê cũng không có nói cho những người khác, đây coi như là cha con bọn họ ở giữa một cái bí mật nhỏ. Hàn Lâm ngồi ở bên bờ, nhìn nước sông ngẩn người. Hàn Gia Khuê mấy người thì là bắt đầu thu thập lên đá cội, tựa hồ là mong muốn sử dụng đá cội vượt qua trước mắt dòng sông lớn này. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được nơi bả vai chuyển đến một hồi dị động, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say phủ xa quái, dường như đang thất tỉnh, đang chậm rãi hội tụ thành một đoàn. chương 120 Phù sa quái, chương 120, phù sa quái. Hàn Lâm nhìn phụ thân mấy người, tại bên bờ không ngừng chọn lựa thể tích khá lớn đá cội, không chỉ trong chốc lát, đi săn đội 5 người trước mặt, đều trông chất dậy rồi tựa như núi nhỏ bình thường đá cội, đây đều là bị tỉ mỉ chọn lựa ra, với lại thể tích đều tương đối đại. Sau đó, 5 người bắt đầu đem những thứ này đá cuội từng khối ném vào trong sông, xem bộ dáng là mong muốn dùng những thứ này đá cuội tại trong sông dựng ra từng cái ụ đá, sử dụng từng cái ụ đá, theo trên mặt sông phóng qua con sông này. Đá cuội nện vào trong sông tiếng động quá lớn, hấp dẫn không ít răng nhọn lý tại gặm cắn những đá này. Đá cội lâu dài nhận nước sông cọ rửa, cứng rắn vô cùng, nhưng ở vô số răng nhọn lý gặm cắn xuống, vậy rất vỡ vụn thật nhanh nước, trở thành đá vụn, hoặc là bị nước sông cuốn đi, hoặc là bị răng nhọn lý nuốt vào trong bụng. Lương Vạn Sơn đám người làm tất cả, nhìn lên tới tựa hồ là vô dụng công, nhưng bọn hắn tựa như không nhìn thấy đây hết thảy, vẫn như cũ không ngừng mà đem từng khối to lớn đá cội ném vào trong sông, khuấy động lên to lớn bọt nước. Hàn Lâm muốn lên trước giúp đỡ, lại bị phụ thân Hàn gia khuyên ngăn cản, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàn Lâm có chút khó hiểu, đành phải đi đến một bên, nhìn từng khối to lớn đá cội bị ném vào trong sông. Sôi trào trong nước sông, thỉnh thoảng sẽ vọt lên từng cái răng nhọn lý, nào về phía nện vào trong nước sông đá cuội, nhìn lên tới rất là náo nhiệt. Thu thu, phù sa không lạ hiểu rõ khi nào tỉnh lại, co lại thành một đoàn, bò tới Hàn Lâm bà bay, một đôi đen nhánh mắt nhỏ, cũng tại chầm chầm vào trong nước sông từng đầu vọt lên răng nhọn lý, một bộ vô cùng bộ dáng cảm hứng thú. Răng nhọn lý gặm cắn đá cuội tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Hàn gia khuê năm người ném mạnh, không chỉ trong chốc lát, một cái hoàn toàn do đá cuội chất đấu vụ đá đều xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này đá hiện lên hình kim tự tháp hình, dần dần phù lộ ra mặt nước. Hàn Lâm lúc này mới hiểu được, vì sao phụ thân không để cho mình ra nhập vào? Chỉ thấy mỗi một viên đá cuội, bất kể lớn nhỏ hình dạng, đều có thể hoàn mỹ khảm nạm trong đó, cực kỳ vững chắc, tuyệt đối không phải tùy ý ném loạn có thể hình thành như vậy một cái ụ đá. Dù là có bị răng nhọn lý cắn nát đá cuội, cũng sẽ ngay đầu tiên bù vào vào trong. Năm người cực kỳ ăn ý, dựa vụ đá cũng là cực kỳ kiên cố. Nếu như tùy tiện cầm cá nhân vào trong, ngược lại sẽ xáo trộn tiết tấu cùng ăn ý, tạo thành u đá chưa vững chắc. Phụ thân, các ngươi tay người này, tuyệt. Hàn Lâm nhịn không được dỗi ra ngón tay cái thở dài nói, ha ha, cũng là luyện rất lâu mới thuần thủ. Hàn Gia Khuê lắc đầu cười nói: "Bọn hắn không chỉ một lần lại tới đây, vì vượt qua con sông này, suy nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng mới quyết định dùng trên bờ sông khắp nơi đều có đá cuội, dựng từng đống hũ đá, sử dụng hũ đá nhảy vọt qua con sông này." Vừa mới bắt đầu dựng lúc, năm người cũng là không có kết cấu gì, chỉ là tùy ý đắp lên, kết quả hũ đá vô cùng chưa vững chắc, chẳng những dễ sụp đổ, với lại nhảy vọt lúc chấn động rất lớn, dễ hấp dẫn đến răng nhọn lý chú ý, mấy người suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra kiểu này phối hợp dựng phương pháp, dựng ra từng đống vững chắc cụ đá, chẳng những có thể gánh chịu mọi người thể trọng, với lại nhảy vọt lúc tiếng động rất nhỏ, sẽ không thu hút răng nhọn lý chú ý. Rất nhanh, cái thứ nhất tụ đá kiến tạo hoàn tất, cao hơn mặt nước rước chừng một mét, chỉ có thể dung nạp một người đứng thẳng. Đù đá kiến tạo hoàn tất về sau, không, có đá đập vào nước sông tiếng động, răng nhọn lý nhóm tựa hồ đối với cái này sừng sững tại trong nước sông ngủ đá vậy mất đi hứng thú, dần dần tàng ra. Đá cuội hương vị cũng không tốt, răng nhọn lý chỉ có tại cực đói lúc mới biết đi ăn nó. Hiện tại vì tiếng động quá lớn, không ít răng nhọn lý ăn một bụng đá vụn, cũng sôi nổi chìm vào đáy sông. Trong lúc nhất thời, sinh động trên mặt sông răng nhọn lý vậy mà đều ít đi rất nhiều. Đúng lúc này, Lương Vạn Sơn nhảy lên một cái, nhảy tới cái thứ nhất tụ đá bên trên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía hắn, chỉ sợ hắn tiếng động quá lớn, kinh động đến răng nhọn lý. một lát sau, mặt sông bình tĩnh, cũng không có răng nhọn lý nhảy ra mặt nước công kích lương vạn sơn, lòng của mọi người mới một lần nữa về đến trong bụng. tốt, đây coi như là thành công một nửa. hắn ra khuya cười nói, sau đó chỉ cần lặp lại trước đó động tác, có thể dựng ra một cái phóng qua con sông này lộ ra đến. đúng lúc này, lương vạn sơn hướng phía mọi người gật đầu, la lớn, được rồi, đem đá cối ném qua đến đây đi. một bên sớm đã chờ đợi kim đại xuyên phát ra một tiếng gầm nhẹ hai tay ôm một khối một mét vuông đá cội, đột nhiên hướng phía lương vạn sơn ném đi, lương vạn sơn đưa tay tiếp được, thuận thế lượn quanh một vòng về sau, lại đem trong tay đá cội hướng phía xa xa 30 mươi mét có hơn địa phương ném đi. ầm ầm, khối này đá cội giống như đạn pháo nhập vào trong nước, lập tức kích thích cao mấy mét bọt nước. trong lúc nhất thời, nguyên bản yên lặng tại đáy sông răng nhọn lý lần nữa bị kinh động, hướng phía khối này đá cội phóng đi, trung quanh nước sông lập tức sôi trào lên, mấy chục cái răng nhọn lý nhảy ra mặt nước, dữ tợn giáp hút trên không trung không ngừng tấn vào, răng nhọn ở giữa phát ra một hồi cùn cùn cùn cùn làm người ta sợ hãi tiếng vang. bọn này răng nhọn lý chỉ vây quanh đá cuội rơi xuống địa phương điên cuồng công kích lại đối với 30 mét có hơn đủ đá cùng với đứng ở trên đôn đá lương vạn sơn làm như không thấy lương vạn sơn đợi đến bọn này răng nhọn lý tiếng động hơi trì hoãn về sau lần nữa ra hiệu kim đại xuyên rất nhanh lại một khối to bằng cái thớt đá cuội bị lương vạn sơn ném tới cùng một vị trí thu thu hàn lâm trên bờ vai nhìn chăm chăm vào mặt sông phủ sa quái không ngừng phát ra non nước âm thanh một bộ kích động mong muốn nhảy vào trong nước sông bộ dáng ngươi cái vật nhỏ thực lực không mạnh thật là to gan hàn lâm giơ ra ngón tay đùa lấy màu đen phủ sa quái cười nói ngươi nếu là thật có bản sự liền đi bắt một cái răng nhọn lý cho ta nhìn một cái thu thu phù sa quái phát ra một hồi vui thích âm thanh đột nhiên giật mình lại theo hàn lâm trên bờ vai nhảy ra ngoài tại tràn đầy tất cả lớn nhỏ đá của bãi sông bên trên nhanh chóng hướng phía trong sông chạy đi hàn lâm còn chưa phản ứng màu đen phù sa quái liền đã nhảy vào trong sông trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Hạt d... hàn lâm đưa tay muốn ngăn cản phù sa quái dù sao cũng là hai gốc tiên tiên luận linh thảo chỉ tiếp chờ hắn phản ứng phù sa quái đã trôi vào trong sông làm sao vậy một bên nghỉ ngơi lương trí nghĩa đang kiểm tra vết thương nghe được âm thanh nghiêng đầu lại vấn đạo không có gì. Hàn Lâm lắc đầu, một lát sau vẫn là không nhịn được nói ra, cái đó phù sa quái chạy đến trong sông đi. A, Lương Chí Nghĩa chừng to mắt, vô thức nói, đây chẳng phải là ngay cả thi thể của nó, ngươi cũng không chiếm được. Phù sa quái thi thể là tuyệt cao chất phù sa, có giá trị không nhỏ, nhiều ít còn có thể giá trị điểm tinh tệ. Hiện tại nhảy đến trong sông, thi thể sợ e rằng sẽ bị răng nhọn lý thôn đến trong bụng. Hàn Lâm không công thứ bị thiệt hại hai gốc tiên tiên luận linh thảo không nói, còn một điểm đền bù cũng lấy không được. Ngay tại hai người tương đối không nói gì lúc, trong sông đột nhiên nhảy ra một đoàn bùn đen, lung la lung lay hướng phía Hàn Lâm bỏ đến lúc này màu đen phủ sa quái, thân thể lớn hơn một vòng, nhìn xem hình dạng, tựa hồ là đem cả một đầu ngư cũng nuốt vào trong bụng. lúc này con cá kia còn chưa triệt để chết đi, vẫn đang tại có hơi giấy dưa, cho người ta vừa reo xuống một khắc muốn nước vỡ phủ sa quái, theo trong bụng của nó chạy đến đồng dạng. Lạch cạch, lạch cạch. Phù sa quái leo đến hàn lâm trước mặt, đem trong bụng ngư cho phù ra, lại thật là một cái răng nhọn lý. đầu này răng nhọn lý chỉ có dài đến một xích, nhiều nhất một hai cân dáng vẻ, bất luận là trọng lượng hay là thể tích, đều là phủ sa quái mấy lần, không ngờ rằng, cuối cùng lại bị phủ sa quái thôn đến trong bụng, theo trong sông kéo đi lên. Thế, người này phù sa quái, có chút gì đó a?" Lương Chí Nghĩa trợn mắt há hốc mồm, nhìn một chút nằm ở trên bờ, thỉnh thoảng động đậy một chút răng nhọn lý, lại hướng phía một bên phù sa quái nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra vừa kinh diễm lại thân sắc hâm mộ. Chương 121, xác ngược, chương 121, xác ngược. Răng nhọn lý lên bờ cũng có thể sinh tồn, nhưng bất luận là sinh tồn lực hay là sức chiến đấu cũng kém xa tại trong sông, huống chi bị phù sa quái thôn vệ gần nửa ngày, đã nửa chết nửa sống. Hàn Lâm lấy ra càn tùy tiện đâm thủng răng nhọn lý phần bụng, bắt đầu giải phao lên. Không chỉ trong chốc lát, một tấm mang theo ngư lân hoàn chỉnh ra cá bị Hàn Lâm tất cả lột tiếp theo lại đặt răng nhọn Lý trong miệng rằng từng cây nổ xuống những thứ này răng cùng da cá đều là nhất giai vật liệu có giá trị không nhỏ cho dù bán cho căn cứ khu chuyên môn thu mua cái này vật phẩm vật liệu cửa hàng cũng có thể bán đi mấy vạn tinh tệ thu thập xong nội tạng mang cá đầu cá xương cá Hàn Lâm cũng ném cho phụ xa quái những thứ này bộ vị cũng đều giàu có linh lực phụ xa quái đưa chúng nó toàn bộ bao vây lại chậm rãi tiêu hóa thỉnh thoảng phát ra một hồi sung sướng thu thu thanh. đến trí nghĩa ca chúng ta đem còn lại thịt cá sắc ăn đi Hàn Lâm xuất ra một cái rượu cồn lô cùng đáy bằng hoa, bắt đầu chậm rãi sắc dậy rồi răng nhọn lý thịt, không chỉ trong chốc lát, một cỗ dị hương đều bay lên. Một bên yên tĩnh phủ sa quái, dường như vậy người được mùi thơm, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, một bộ mong muốn nhảy vào cái chảo bên trong bộ dáng. Đừng nội, đừng nội, trước hết để cho chủ nhân nếm thử. Hàn Lâm một tay lấy phủ sa quái bắt lấy, lại không bắt lấy, phủ sa quái muốn biến thành sắc răng nhọn lý thịt phối liệu rồi. Một lát sau, sắc vàng nóng răng nhọn lý bị Hàn Lâm chia làm hai mảnh, hắn cùng lương trí nghĩa một người một mảnh, hơi lạnh về sau, Hàn Lâm cắt xuống một mảnh răng nhọn lý thịt đưa vào trong miệng. Thê, thơm quá. Hàn Lâm trừng to mắt, trong lúc nhất thời nước bọt không tự chủ được sung ra, này răng nhọn Lý thịt tươi nhu vô cùng cảm giác chân mềm, đầu lưỡi nhẹ nhàng biễu một cái, ngay lập tức cảm giác được nước mùi thơm khắp nơi, quả thực là vào miệng tan đi, nuốt vào trong bụng càng là hơn cảm giác được một cỗ ấm áp linh lực hiện ra đến, tràn vào trong đan điền tuyết tiềm nội kinh trong, ngay lập tức hòa tan như nước sữa, hỗn làm một thể, tuyết tiềm nội kinh trong lúc bất chi bất giác bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, này răng nhọn Lý trong thị lại ẩn chứa phong phú thủy thuật tính linh lực, cùng tuyết tiềm nội kinh thuộc tính tương hợp, thỏa mãn ăn uống chi dụng đồng thời, còn có thể để thăng tuyết tiềm nội kinh, thật sự là quá tốt. Hàn Lâm kích động nói. Hô, hô, an ngon, an ngon. Lương Chí Nghĩa ban đầu còn gìn giữ hình tượng, từng mảnh từng mảnh gọt lấy răng nhọn lý thịt, phía sau trực tiếp đem nguyên một khối răng nhọn lý thịt cầm lên, nhét vào trong miệng, tiếp lấy lại nhìn chăm chăm hướng phía Hàn Lâm trong mâm kia phiến răng nhọn lý thịt nhìn lại. Hàn Lâm trong lòng căng thẳng, cũng không nói hoài tới hình tượng, cắm lên toàn bộ răng nhọn lý thịt muốn nhét vào trong miệng. Thu thu, thu thu. Trên bờ vai phủ sa quái gấp trên dưới này lên, Hàn Lâm vội vàng kéo xuống một mảnh nhỏ, ném cho phủ sa quái, còn lại răng nhọn lý thịt tất cả nhét vào trong miệng. Hương. Hàn Lâm một bên ai, một bên lớn tiếng thở dài nói, quả thật không tệ. Lương Chí Nghĩa gật đầu nói, dường như còn có thể để thăng khí huyết chi lực, ta cảm giác thể nội khí huyết chi lực dường như lại hùng hậu một phần. Dăng nhọn lý trong thị tận chứa phong phú linh lực, ăn có thể tăng lên tố chất thân thể, tăng cường khí huyết chi lực, nhưng thủy thuộc tính linh lực dung nhập khí huyết chi lực trong, mười không còn một, dung nhập giống nhau thuộc tính nội cùng trong, chí ít có thể tồn tại một nửa, bởi vậy dùng dăng nhọn lý thịt để thăng tuyết tiềm nội kình muốn so để thăng khí huyết chi lực có lợi quá nhiều. Phu sa quái ăn một mảnh sắc quen dăng nhọn lý thịt về sau, càng biến đổi thêm hương phất lên, thu thụ, thu thu réo lên không ngừng, không ngừng tại hẳn lẩm trên vai nhảy nhót. Dường như còn muốn sông vào trong nước sông, lại bắt một cái răng nhọn lý đi lên. An tâm chớ vội, có cơ hội chúng ta lại bổ, trước làm chính sự. Hàn Lâm nhẹ dọng trấn an phù sa trả trách. Trước đó Hàn Lâm cũng không đem phù sa quái để ở trong lòng, chỉ chờ chính nó chết đói về sau, bán đi thi thể của nó, phù sa chi tinh. Hiện tại đột nhiên phát hiện, vật nhỏ này cũng không phải là không còn gì khác, mặc dù có chút tham ăn, nhưng nó chính mình có thể nuôi sống chính mình, thậm chí còn năng lực trả lại hắn cái chủ nhân này, trong lòng tự nhiên đối với nó cũng biến thành coi trọng. Trong con sông này răng nhọn lý số lượng không biết có bao nhiêu, theo trước đó nhảy ra mặt nước răng nhọn lý đến xem, dài hơn 1 mét răng nhọn lý cũng không phải số ít, trước đó thừa dịp lương vạn sơn đám người dựng từng tòa hũ đá, hấp dẫn đại bộ phận răng nhọn lý chú ý, phù sa quái tải có thể đắc thủ một đầu lợi nhỏ răng lý, hiện tại lương vạn sơn đám người hũ đá không sai biệt lắm đã dựng hoàn tất, sôi trào răng nhọn lý cũng đều dần dần bình ổn lại, lén vào đến đáy sông, hiện tại phù sa quái dám ở xuống nước, khẳng định sẽ bị những kia hình thể lớn răng nhọn lý cho xé thành mà nhỏ. Lúc này trên mặt sông cách hơn 20m, cũng xây dựng một cái cao hơn mặt nước 1 mét, chỉ có thể dung nạp một người đứng yên độ đá. Lương Vạn Sơn thân làm đội trưởng, vẫn đứng tại phía trước nhất ụ đá, phụ trách dựng, lúc này trước mặt hắn chỉ còn lại một cái vừa mới xây dựng tốt ụ đá. Chỉ thấy Lương Vạn Sơn dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, thân ảnh hướng phía cái cuối cùng ụ đá lướt tới, rơi vào cái cuối cùng ụ đá về sau, Lương Vạn Sơn giống chuồn chuồn lướt nước bình thường, nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng rất mạnh, thân ảnh lần nữa cất cao, hướng phía chỉ còn lại hơn 20m bờ bên kia lướt tới. Lương Vạn Sơn rơi xuống bờ bên kia, nhưng hắn cũng không có thả lỏng mà là cầm trong tay thú khí, bày ra để phòng bộ dáng. kế tiếp ta tới. Kim Đại Xuyên kêu lên, hướng phía cái thứ nhất tụ đá sung thứ vài mét về sau, nhảy lên thật cao. Kim Đại Xuyên giáng người khôi ngô, nhảy đến không trung, giống Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía cái thứ nhất tụ đá rơi đi. Hàn Lâm trong lòng giận mình, dựa theo Kim Đại Xuyên cái này và pháp, tụ đá cho dù dựng lại kiên cố, cũng không chịu nổi hắn này làng không nhất kích. Nhưng mà nhường Hàn Lâm không tưởng tượng được là, Kim Đại Xuyên hình như một cái tràn ngập tức giận kinh khí cầu, tiếp xúc đến tụ đá một ném mắt, liền bị bắn lên, hướng phía cái thứ hai tụ đá bay đi. Không chỉ trong chốc lát. Kim Đại Xuyên đã đến bên kia bờ sông, vỗ vỗ bụng của mình, cười lên ha hả, hướng phía bên này vẫy vẫy tay. Đứng ở trên đôn đá đi săn đội đội viên, lần lượt cũng đến bờ bên kia. Hàn Gia Khuê nhìn thoáng qua sau lưng Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa, nói khẽ: "Cẩn thận một chút, đá bất ổn, chỉ có thể qua loa một lực, có thể an toàn qua khứ, vẫn là phải nhìn xem thân pháp." Hàn Thúc: "Ngươi cứ yên tâm đi." Lương Chí Nghĩa cười nói: "Ta sẽ nhìn cánh rừng." Hàn Gia Khuê hướng phía Hàn Lâm nhìn thoáng qua, gật đầu, thả người hướng phía ụ đá nhảy tới. "Cánh rừng, chỉ còn lại hai ta, ngươi trước qua, ta tới cấp cho ngươi áp trợ." Lương Chí Nghĩa vỗ vỗ Hàn Lâm vai. Nói, chính mình cẩn thận. Hàn Lâm gật đầu, thả người nhảy lên, thân ảnh giống Liễu Diệp, hướng phía cái thứ nhất ụ đá rơi đi. Liễu Diệp tu luyện thân pháp đến viên mãn về sau, không cần nói, có ụ đá mượn lực, dù là thổi tới một trận gió, Hàn Lâm đều có thể mượn nhờ sức gió, nhảy ra hơn 30 mét khoảng cách. Trước mắt con sông này, cách mỗi hơn 20 mét đều có một cái ụ đá. Qua sông đối với Hàn Lâm mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Đợi đến Hàn Lâm nhảy đến bờ bên kia, ánh mắt mọi người cũng hướng phía Lương Chí Nghĩa nhìn lại. Lương Chí Nghĩa mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay có hơi đổ mồ hôi. Ha <cười> ha. Ta thế, nhưng tại trong đại học chọn môn học một môn truy thiền bộ, mặc dù chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng một hai chục mét khoảng cách, với ta mà nói vậy không tính là gì. Lương Chí Nghĩa hít sâu một hơi, tự đủ. Sau một khắc, Lương Chí Nghĩa mở rộng bước chân, sải bước hướng phía cái thứ nhất tụ đá phóng đi. Chương 122, qua sông, chương 122, qua sông. Đầu nhi, Chí Nghĩa không sao hết ta. Mặc Chấn nhìn bên kia bờ sông, Lương Chí Nghĩa độc tác, nhịn không được hỏi. Không sao, hắn ở đây trường học vậy tu luyện một môn thân pháp, cảnh giới tiểu thành, qua sông cũng không có vấn đề. Lương Vạn Sơn trầm giọng nói: vì cái này thí luyện di tích, lương vạn sơn chuẩn bị hồi lâu, thậm chí tự thân vì lương trí nghĩa chọn lựa một môn thân pháp, chỉ là không ngờ rằng lương trí nghĩa tại đại học đã chọn môn học một môn thân pháp, đồng thời đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, lương vạn sơn cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. nước đã đến chân, lương vạn sơn nhìn nhi tử hơi có vẻ vụng về thân ảnh, không hiểu cảm giác được có chút khẩn trương, chắc là không có chuyện gì đâu, này nếu rơi xuống, vài giây đồng hồ liền sẽ bị răng nhọn lý gặm thành bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt cũng không để lại tới. lương vạn sơn thầm nghĩ trong lòng. đúng lúc này, bờ bên kia đột nhiên truyền đến bành một tiếng, mọi người hướng phía bờ bên kia nhìn lại chỉ thấy lúc này lương trí nghĩa đã vững vàng đứng ở cái thứ nhất tụ đá bên trên, cao hơn nước sông một mét tụ đá, rõ ràng có mấy khối đá vụn rơi xuống vào trong sông. mượn lực, mượn lực, không thể ngừng. lương vạn sơn sắc mặt tâm trầm, nhịn không được dâm chân, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi bộ dáng này, không phải tìm được răng nhọn lý đến tấn ngươi sao? lương trí nghĩa dường như vậy phát giác được động tác của mình có chút không ổn, vội vàng thả người nhảy lên, hướng phía cái thứ hai ụ đá lao đi. cùng lúc đó, hai cái răng nhọn lý theo cái thứ nhất tụ đá trỗi nhảy lên một cái, hướng phía tụ đá phía trên không khí ca, ca cắn loạn. nếu như lương trí nghĩa chậm nữa một giây đồng hồ này hai cái răng nhọn lý rồi sẽ cắn được trên người hắn, đến lúc đó bị thương không thể tránh được, thậm chí sẽ bị kéo tiến trong sông. Bành, bành. Lương Chí Nghĩa lướt qua thứ hai, đệ tam ngũ đá cũng phát ra không nhỏ tiếng động, dẫn tới nguyên bản đã yên lặng răng nhọn lý, sôi nổi lại sinh động, hướng phía ngũ đá đánh tới. Chí Nghĩa, ngươi động tác điểm nhẹ. Lương Vạn Sơn nhịn không được quát lớn, còn như vậy nhảy đi xuống, không nên đem đáy sông răng nhọn lý toàn bộ dẫn lên đến không thể. Hiểu rõ. Lương Chí Nghĩa thuận miệng đáp, ngay tại lúc hắn mở miệng nói chuyện lúc, nội khí một tiết, dưới chân đột nhiên mềm đúng, nguyên bản hẳn là nhảy đến cái thứ tư đá vị trí trung ương lại chỉ vừa mới giẫm lên lũ đá bên lề giới, rao cái thứ tư lũ đá lập tức bị lương trí nghĩa giẫm đạp một nửa. Lương trí nghĩa trong lòng buổi rối, theo bản năng chân phải một định, thân ảnh lần nữa cất cao, hướng phía bên bờ sông lao đi. xôn xao, lương trí nghĩa sau lưng gù đá, bị hắn triệt để giẫm đạp, một đống đá cuội chìm vào đáy sông, tiếng động quá lớn, khiến cho vô số răng nhọn lý sôi nổi bơi đi lên, trong lúc nhất thời nước sông giống sôi trào bình thường, từng đầu răng nhọn lý không ngừng nhảy ra mặt nước, cùng cụp cùm cụp răng tiếng va đập, bên thai không dứt, không tốt, trí nghĩa nguy hiểm, mặt chấn đột nhiên sắc mặt đại biến cuối cùng kia một chút quá mức gấp rút kình không dùng đầy chỉ sợ kim đại xuyên thấp giọng nói trên mặt hiện hiện một vòng lo lắng thần sắc lương vạn sơn lúc này cũng là trong lòng hối hận trước đó chính mình một tiếng hô nhường lương trí nghĩa phân tâm bằng không mà nói lương trí nghĩa cũng không có khả năng ra cái này đường rẽ. nghĩ đến đây lương vạn sơn không khỏi tiến lên mong muốn dùng mạng mình đến hoán lương trí nghĩa chỉ cần hắn nhảy ra đi hai người giữa không trung hội hợp lương vạn sơn bằng vào quán tính có thể đem lương trí nghĩa trở về kéo tới trên bờ nhưng là chính hắn nhất định là muốn rơi xuống trong sông lương thúc chậm đã Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên ngăn cản Lương Vạn Sơn, một cái thu hạ trên bờ vai phù sa quái hướng phía Lương Chí Nghĩa ném đi. Lương thúc, cái này cũng không bao xa, chỉ cần cho Chí Nghĩa ca một cái điểm mưa lực, hắn liền có thể đến. Hàn Lâm nói khẽ, cái này cùng Lương Vạn Sơn phán đoán một dạng. Trước đó Lương Vạn Sơn xúc động dưới, liền muốn chính mình làm cho này dạng một cái điểm mưa lực. Nhìn thấy Hàn Lâm đem phù sa quái ném ra ngoài, không khỏi dừng bước lại, một mặt lo nghị hướng phía Lương Chí Nghĩa nhìn lại. Thu thu, thu thu. Phù sa quái cho rằng Hàn Lâm để nó tiếp tục đánh bắt cá, có vẻ rất là hư vấn. Trên không trung mở ra, tựa như một tấm đĩa tròn. Hướng phía đại hà bay đi. Trí nghĩa, phù sa quái, Hàn Lâm la lớn. Lúc này lương trí nghĩa đã phát giác được nguy hiểm, nhưng hắn lúc này thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, cứ như vậy hạ xuống, chỉ ít rời bờ bên kia phải có xa hai, 3m, bình thường xa hai, 3m không đáng kể chút nào, nhưng mà thời khắc này 2, 3m lại là sinh cùng tử khoảng cách. Trong lòng hốt hoảng lương trí nghĩa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đầu một mảnh trống không, đúng lúc này, bên thai đột nhiên nghe được Hàn Lâm tiếng la. Phù sa quái. Sau một khắc, một đoàn đen sì thứ gì đó hướng hắn bay tới, vừa vặn bay đến dưới chân hắn cơ hội là không có chút gì do dự, lương trí nghĩa theo bản năng đưa chân đạp một chút phù sa quái, thu thu, thu thu, phù sa quái nhanh chóng hướng phía trong sông rơi xuống. đối với lương trí nghĩa đạp nó một cước, phù sa quái tựa hồ có chút bất mãn, tại Hàn Lâm trong đầu không ngừng phàn nàn, tựa hồ là đang nói, đợi đến nó lần nữa tóm được ngư, tuyệt đối không thể cho lương trí nghĩa ăn. phù phù, phù sa quái rất xuống trong nước sông, lương trí nghĩa mượn nhờ một cước này lực lượng, thân ảnh lần nữa cất cao vài mét, hướng phía bên kia bờ sông rơi đi, rơi xuống bờ bên kia, lương trí nghĩa đột nhiên cảm giác hai chân như lún ra lão đảo hướng phía trước vọt lên mấy bước, một chút quỳ trên mặt đất. Chí nghĩa, Chí nghĩa, không có sao chứ? Chí nghĩa ca, không có bị thương gì chứ? Một đám người xuống tới, vị lương Chí nghĩa đứng lên, lúc này lương Chí nghĩa vẻ mặt nghĩ mà sợ, hướng phía mọi người khoát tay một cái nói, không sao, ta không sao. Đúng lúc này, trong nước sông đột nhiên nhảy ra một đoàn phù sa, lệch cạch một chút, rơi xuống tại trên đồng cỏ. Lần này, phù sa quái nuốt một cái so trước đó còn muốn lớn răng nọ lý, đã triệt để không chế không nổi nó, chỉ có thể mặc cho bằng bị nó bao trùm răng lý trên đồng cỏ không ngừng bật lên. Vật nhỏ này vẫn rất lợi hại, lại có thể bắt cá, đây chính là răng nhọn lý a. Kim Đại Xuyên nhìn tựa như qua một tầng phù sa răng nhọn lý, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Phù sa quái còn có thể bắt giữ răng nhọn lý. Mặc Chấn chầm chậm vào trên đồng cổ phù sa quái, con mắt híp lại, dường như đang tự hỏi chính mình có phải vậy bắt chỉ phù sa quái thử một chút, rốt cuộc răng nhọn lý thế nhưng có giá trị không nhỏ, một cái phổ thông điểm, bán mấy vạn tinh tệ hay là rất nhẹ nhàng, nếu như là loại đó dài hơn một mét răng nhọn lý, chỉ là da cá ngư lần, có thể bán được mấy chục vạn tinh tệ. Tại bên kia bờ sông nó đều đã bộ hoạch một cái răng nhọn lý. Lương Chí Nghĩa vội vàng nói. Cánh rừng còn sắc hai mảnh thứ cá, hương vị ngon, hơn nữa còn năng lực để thăng khí huyết chi lực. Chúng ta ở chỗ này vất vả dựng cụ đá, hai người các ngươi vụng trộn trốn tránh ăn ngư. Hàn Gia Khuê nghiêm mặt nói, con cá này thì tù, coi như ngươi hiếu kính thúc thúc bá bá. Dứt lời, Hàn Gia Khuê nhìn xem Hàn Lâm còn chưa phản ứng, lập tức trầm mặt nói, còn không nhanh giết, sắc tốt đưa cho ngươi những thứ này thúc thúc bá bá nếm thử. Nha. Hàn Lâm này mới phản ứng được, theo trong hành trang lấy ra càn khôn bút, xuống phía răng nhọn lý đầu đâm tới. Chương 123, Kim Dương Quả, chương 123, Kim Dương Quả. Một đoàn người nhìn thấy Hàn Lâm trong tay càn côn nút, lập tức là người, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Hàn Gia Khuê nhìn lại. Lúc này Hàn Gia Khuê hay là tay không tất sắt, không có thú khí, nhưng hắn nhi tử bây giờ lại đã có hai kiện thú khí, một bộ tử ngọ truy hồn châm, một chi càn côn bút, mặc dù đều là kỳ môn vũ khí, nhưng là hàng thật giá thật thú khí, huống chi Hàn Lâm còn có một cái thú khí nội giáp, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, cho dù những kia thành danh thật lâu hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả, chỉ sợ cũng rất khó đồng thời xuất ra ba kiện thú khí. Nhìn thấy mọi người ánh mắt khát thưởng, Hàn Gia Khuê gãi gãi sau gáy, vẻ mặt cười khổ nói, những kia đều là chính Hàn Lâm làm được." cánh rừng, lợi hại, lương trí nghĩa nhịn không được rỗi ra một cái, chiều Hàn Lâm khoa tay một chút, Hàn Lâm khoát qua tay, cũng không thèm để ý, lần này đi theo đi săn đội ra đây, hắn vậy một mực quan sát, đội săn bắn Thiết Hán thành lập vượt qua 10 năm, đội viên dường như cũng không hoàn qua, giữa lẫn nhau ăn ý 10 phần, bất kể ai có nhược điểm, đều có thể bị đồng đội kịp thời đền bù, năm người liền thành một khối, sẽ rất ít có sơ hở hiện lộ ra, nhưng nhược điểm chính là nhược điểm, cũng không phải nói bị đồng đội đền bù, nhược điểm đều không tồn tại, đội săn bắn Thiết Hán năm người, mỗi người cũng có nhược điểm, Hàn gia khoe nhược điểm chính là lúc chiến đấu không có thu khí chỉ dựa vào tay không tốc sát, uy lực có hạn, chỉ là hắn ngược điểm bị huyết diễm công đền bù, tay không tốc sát vậy có thể phát huy ra không kém gì thú khí uy lực. Có cơ hội cần cho phụ thân tìm kiếm một kiện thích hợp thú khí cùng với công pháp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cổ võ trong thế giới phối hợp thú khí công pháp không ít, phẩm cấp cao giá cả săn quý, không dễ đạt được, nhưng nhất giai trung thượng phẩm vẫn là không có vấn đề. Lần này thu được một khối đầu chó kim, cầm tới cổ võ thế giới, đổi lấy một bộ có thú khí công pháp, hẳn là không có vấn đề. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Can khôn bút tùy tiện đâm xuyên qua răng nhọn lý đầu lâu, rất nhanh răng nhọn lý đều không một tiếng động. Hàn Lâm bắt đầu giải phâu, nấu nướng lên. Quy của cũ, răng nhọn lý nội tạng, đầu cá, xương cá, mang cá và tạp vật, tất cả đều ném cho phù sa quái. Lần này phù sa quái bắt được răng nhọn lý, so trước đó cái kia còn muốn lớn chút, kém chút đều nứt vỡ phù sa quái, có thể nói, phù sa quái vì cả làm, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không cần. Sắc tốt răng nhọn lý thịt, Hàn Lâm chia làm 6 phần, Lương Vạn Sơn 5 người cắt một phần, còn có một phần cho phù sa quái, phù sa quái liều chết bắt được răng nhọn lý, không cho nó một phần không thể nào nói nổi. Một đoàn người ăn răng nhọn lý, lại nghỉ ngơi nửa giờ sau. Đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, bắt đầu tiếp tục hướng phía thí luyện di tích đi đến, lúc này khoảng cách thí luyện di tích chỉ còn lại hơn 30 cây số, với lại trên đường đi trừ ra lần trốn dị thú ngoại, cũng không có trở ngại, hôm nay trước khi trời tối nhất định có thể đạt tới di tích. Cánh rừng, tại sao ta cảm giác này phù sa quái hình như lớn một ít? Trên đường đi lương trí nghĩa nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm trên bờ vai phù sa quái, thần sắc kỳ quái nói: "Lớn sao?" Hàn Lâm quay đầu hướng phía đầu vai nhìn thoáng qua, cười nói: "Tựa như là lớn một ít." Phù sa quái thôn vệ hai gốc tiên thiên thần linh thảo, lại thôn phệ hai con răng nhọn lý nội tạng đầu cá và tạp vật, đây đều là ẩn chứa linh lực vật phẩm, hấp thụ tiêu hóa về sau, hình thể có chỗ tăng trưởng cũng không kỳ quái. Nếu như đem nó phóng tới cổ võ thế giới, có lẽ chỉ nuốt thiên địa linh khí, có thể thỏa mãn khẩu vị của nó. Hàn Lâm trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, chủ thế giới trong, phù sa khó trách vì bồi dưỡng là bởi vì linh khí thiếu thốn, phụ sa quái trưởng thành, cần thôn phệ hàng loạt ẩn chứa linh lực vật phẩm, trừ ra những đại gia tộc kia, lại có ai có thể cung ứng lên? Với lại cho dù năng lực cung ứng lên, nhiều như vậy ẩn chứa linh lực bảo vật, bồi dưỡng gia tộc hậu bối đệ tử không tốt sao? Tại sao phải đi bồi dưỡng một đầu phụ sa quái? Bởi vậy tại chủ thế giới bồi dưỡng phù sa quái, sẽ chỉ bị người coi là bại gia tử, nhưng cổ võ thế giới khác nhau, cổ võ thế giới linh khí dồi dào, chỉ là trong không khí ẩn chứa linh khí, đều đầy đủ thỏa mãn phù sa quái nhu cầu, huống chi cổ võ trong thế giới các loại ẩn chứa linh lực vật phẩm vậy đây chủ thế giới có thêm gấp 10 gấp trăm lần, chỉ cần đem phù sa quái nuôi thả, chính nó có thể nuôi sống chính mình. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi kích động lên, thật không thể hiện tại ngay lập tức bước vào cổ võ thế giới, đem phù sa quái để vào trong đó. Cùng lúc đó, bám theo một đoạn kim vi vi, đứng ở chỉ còn lại bốn nụ đá đại hạ trước, nhìn Hà than thở, Kim Vi Vi thân làm dược tễ chuyên nghiệp sinh viên, chính mình có thể điều phối dược tễ. Trên đường đi sử dụng chính mình điều phối dược tễ phun rơi tại trên người, bất kể cái gì dị thú, cũng đối nàng làm như không thấy. Người được mùi về sau, đều là một bộ chán ghét bộ dáng, ngay lập tức rời xa. Bởi vậy Kim Vi Vi một người vậy một đường an toàn đi theo mọi người sau lưng. Chỉ là đến trước mắt dòng sông lớn này trước, Kim Vi Vi lập tức phạm và buồn. Nguyên bản bề rộng chừng trăm mét đại hà bên trên, xây dựng bốn ụ đá, mỗi cái ụ đá cách xa nhau chừng hai mươi thước, mượn nhờ ngụa đá có thể tùy tiện vượt qua dòng sông lớn này, chỉ là hiện trên mặt sông ngụa đá chỉ có ba cái, cái cuối cùng ụ đá bị Lương Trí Nghĩa dẫm sập, hiện tại cái thứ ba ụ đá khoảng cách bờ sông có hơn 40 mét xa, vì Kim Vi Vi thực lực, căn bản là không có cách duy nhất một lần vượt qua khoảng. Cách xa như vậy, tên ngu ngốc này Lương Chí Nghĩa, nhất định là chuyên môn cùng ta đối nghịch. Kim Vi Vi dậm chân, thầm nghĩ trong lòng. Trước đó mọi người qua sông tình cảnh, Kim Vi Vi cũng đều nhìn ở trong mắt, thậm chí sắp răng nhọn lý thịt mùi thơm, vậy thèm nàng nước bọt chảy ròng, mặc dù không biết Hàn lầm đám người mục đích của chuyến này là cái gì, nhưng Kim Vi Vi cùng lâu như vậy, vậy nhìn ra, chuyến này cũng không phải phổ thông đi săn ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi con ta chạy xa như vậy, rốt cục là có bí mật gì? Kim Vi Vi thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Kim Vi Vi đứng ở bên bờ sông, suy xét làm sao sống hạ lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh. A, đây không phải lão Kim ra khuê nữa sao? Như thế nào một người chạy đến nơi đây? Kim Vi Vi trong lòng giật mình, ngay cả vội vàng chuyển người đến, chỉ thấy năm tên võ giả chính chậm rãi hướng phía bên này nhích lại gần. Đội săn bắn Lưu Cẩu. Phạm Hưng, Linh cầu Phạm Hưng một độ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, chuỵ thủ trong tay không ngừng vây quanh lòng bàn tay xoay tròn. Chú ý lại đặt ở bộ phía, Kim Vi Vi lại xuất hiện ở đây. Như vậy đội săn bắn Thiết Hán đám người kia khẳng định cách nơi này không xa. Cô nàng, ngươi cái đó xỉu lão cha cùng lương đại đầu, bọn hắn chạy đi nơi nào, như thế nào đem ngươi một người bỏ ở nơi này? Linh cầu Phạm Hưng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Kim Đại Xuyên vì gò má bị thương, khâu lại sau lưu lại một cái xấu xí vết sẹo, nhìn lên tới có chút giữ tợn do người. Ngươi, các ngươi không được qua đây, cha ta bọn hắn liền tại phụ cận. Kim Vi Vi chỉ vào mấy người, vẻ mặt cảnh giác nói. A, phải không? ở đâu? Linh Cẩu Phạm Hưng cố ý nhìn đông nhìn tây, lớn tiếng nói, ha ha ha. Ta thấy thế nào không thấy bọn hắn, sẽ không phải đều bị răng nhọn lý ăn hết đi. Một hồi cười vang vang lên, Linh cầu Phạm Hưng ánh mắt lại rơi tại Kim Vi Vi Sau lưng ba cái ụ đá bên trên. Bọn hắn qua sông. Phạm Hưng tròng mắt hơi híp, đột nhiên hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Bọn hắn đều qua hả, đem một mình ngươi ở tại chỗ này. Lão đại, bọn hắn sẽ không phải cũng là vì gốc kia kim dương quả thủ đi. Một tên người thấp nhỏ võ giả, tại Phạm Hưng bên tai nhẹ nói, lần trước ba viên kim dương quả chưa đến thời điểm, chúng ta đều không có ngắt lấy, hiện tại đoán chừng đã thành thủ, nếu như mục tiêu của bọn hắn cũng là kim dương quả Phạm Hưng sầm mặt lại, Kim Dương Quả là nhất giai thượng phẩm linh quả, trực tiếp dùng ăn có thể để thăng khí huyết chi lực, đồng thời cũng có thể để thăng dương thuộc tính nội kình, đồng thời nó hay là luyện chế tiên tiên đan chủ yếu phụ tài, một khỏa giá trị ít nhất tam thiên điểm công hiến, tuyệt đối không thể nhường lương vạn sơn bọn hắn cứ đi. Bắt lấy nàng, cùng nhau qua sông, lần này chẳng những muốn cấp đến Kim Dương Quả, mềm hắn đi săn đội đám người kia, một cái vậy không thể bỏ qua. Phạm Hưng ngay lập tức nói ra, chờ xử lý mệm hắn đi san đội những người kia, cô nàng này đều thưởng cho các ngươi. Chương 124, di tích cánh cửa, chương 124, di tích cánh cửa Hàn Lâm một đoàn người qua Hà về sau, tiếp tục hướng phía trước đi rồi mười mấy cây số, đúng lúc này, mọi người tựa như xông qua một mảnh kết giới, nguyên bản nhìn về phía trước vùng đất bằng phẳng, nhưng mà hiện tại, mọi người đột nhiên phát hiện, bọn hắn lại đứng ở một mảnh liên miên chập trùng dây núi dưới chân. Đây, đây là Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, thậm chí theo bản năng hướng về sau lui hai bước, muốn nhìn một chút có thể hay không rời đi nơi này. Đây là một mảnh bầu trời nhưng kết giới, trước đây chúng ta cũng là xông nhầm vào nơi này, mới phát hiện chỗ kia thí luyện di tích. Hàn Gia khuê nhẹ giọng giải thích nói, nơi này còn là một mảnh chưa khai phát qua khu vực, chúng ta cũng chỉ thăm dò một mảnh nhỏ địa phương. Tự nhiên cái giới. Hàn Lâm trừng vào mắt, trước mắt núi rừng như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, tuyết tinh mà thần bí. Ánh nắng xuyên thấu qua nồng đậm lá cây tung xuống loang lổ quang ảnh, đem cây cối cùng tảng đá nhiễm lên kim hoàng sắc. Gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra sàn sàn âm thanh, xa xa truyền đến chim chóc chủ thu thanh cùng với ngẫu nhiên một tiếng tiếng thú giống gừ gừ. Nhường núi rừng có vẻ càng thêm tĩnh mịch, tràn đầy khí tức thần bí. Nơi này sẽ càng thêm nguy hiểm, rất có thể có hung thú tồn tại. Hàn Gia khuê trầm giọng nói. Còn nhớ theo sát chúng ta, sau khi tiến vào mùa sáng tàu tán, rất có thể sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này." Hàn Lâm gật đầu, theo sát đội ngũ, có lẽ là cảnh vật trung quanh quá mức lộn nhạt, cả chi đội ngũ cũng không có người nói chuyện, chỉ là lặng lặng đi đường. Rất nhanh, một đoàn người bước vào núi rừng, trên đường đi vượt mọi chông gai, tất cả mọi người cảnh giới tâm cũng tăng lên tới lớn nhất, cho đến Thái Dương ngả về hướng tây, mọi người đi tới một khoảng bài bột tử thụ trước. Chính là chỗ này. Đi tại đội ngũ phía trước nhất Lương Vạn Sơn, nhìn thấy phía trước hai bộ từ thụ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng loại hung hăng thở dốc hai lần. Đến nơi rồi đến viên kia vài bột tử thụ có thể nghỉ ngơi một hồi. hô cuối cùng có thể nghỉ ngơi. dọc theo con đường này một mực nơm nớp lo sợ, trái tim một mực đè tại cuống họng, liền sợ gặp được thú thú. còn tốt, còn tốt, vận khí không tệ. một đoàn người đi tới cái này khỏa vai bột tử thụ trước, đặt mông ngồi trên mặt đất, Hàn Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt không tự chủ được hướng phía viên này vài bột tử thụ nhìn lại. viên này vai bột tử thụ là một gốc chết thụ, đã mất đi tất cả sinh cơ, lá cây đã sớm rơi sạch, chỉ còn lại một ít cành cây, bởi vậy cũng nhìn không ra là quả cái gì thụ, chỉ là thân cây vặn vẹo lợi hại, tựa như dây gai bình thường cả cái cây hướng phía đông nam phương hướng nghiêng, thật giống như tại chỉ đường một loại. đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy này quả vài cái cổ dưới cây trong đất bùn, dường như trôn lấy cái quái gì thế. đi lên trước lấy tay nhẹ nhàng bay sườn, lập tức giật mình kêu lên, này quả dưới cây khô, lại trôn lấy một bộ hải cốt, hải cốt trong còn có từng đầu rễ cây, tốt giống như là rắn bỏ đầy cổ hải cốt này. đây, đây là cái gì? Hàn Lâm sắc mặt đại biến, chỉ vào dưới cây hải cốt thấp giọng hỏi. Hàn gia khuya theo Hàn Lâm chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, chụp Hàn Lâm cái cổ ngạnh một chút. Dùng chân rời chút ít bùn đất, đem cố kia hải cốt lại lần nữa xây lên, một bên xây một bên nhẹ giọng thì thầm, chớ trách chớ trách, trẻ con không hiểu chuyện. Nay quả cây khô sẽ không phải giống như hắc vụ triệu trạch, có thể bảo hộ nhân loại. Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên. Thính ngươi thông minh. Hàn Gia Khuê cười nói, phía dưới này chôn hải cốt đều là những dị thú kia, hung thú hài cốt, không, có một bộ là nhân loại, với lại chỉ cần tại nó trong phạm vi mời thước, nó có thể chủ động bảo hộ nhân loại, bởi vậy mảnh đất này coi như là nhân loại khu vực an toàn. Một đoàn người tại vai cái cổ dưới cây nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục hướng phía thí luyện bí cảnh đi đến. Rất nhanh, mọi người vượt qua một tòa núi nhỏ, đi tới một chỗ hố trời trước. Đây là một cái đường kính rộng hơn 2 mét lô lớn, sâu không thấy đáy, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng, Lương Vạn Sơn tùy ý đá một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá đưa vào cái hố, hồi lâu cũng không nghe được hòn đá rơi xuống đất âm thanh. "Tốt, chính là chỗ này, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, còn nhớ cũng rời cái này hố trời xa một chút." Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói. Hàn Lâm hướng phía Hàn Gia Khuê nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu thần sắc. Hàn Gia Khuê thấp giọng giải thích nói, "Thí luyện di tích chính là chỗ này hố trời, chỉ là cần tại nửa đêm dưới ánh trăng" mới biết hiện lộ ra thật sự cửa vào, chờ xem. Ngay tại Hàn Lâm một đoàn người đợi nửa đêm lúc, Linh Cậu Phạm Hưng một đoàn người mang theo trói lại Kim Vi Vi cũng đi tới này quả bài bột tử thụ trước. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị tiến về Kim Dương quả thụ chỗ nào. Phạm Hưng lớn tiếng nói, Lão đại, nơi này có người trái qua dấu vết. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên vây quanh vai cái cổ thụ nhìn kỹ sau khi, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, có người tới qua nơi này. Phạm Hưng căng thẳng trong lòng, ngay lập tức nói ra, tất cả mọi người đừng nghỉ ngơi, vội vàng đi đường đến Kim Dương quả thụ trước lại nghỉ ngơi. Lão đại. Không phải là đám người kia a?" Một tên đội viên không có hảo ý hướng phía Kim Vi Vi nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: "Hử, như thế nào, chó điên ngươi sợ?" Phạm Dung trầm trầm vào tên này đội viên, thần sắc âm lên vấn đạo: "Ta sợ, ta sợ hắn cái truy." Chó điên giả Đình lập tức mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Lần này đem Hàn gia Khuê lưu cho ta, để các ngươi xem xét, rốt cục là huyết diễm công Hàn gia Khuê điên, hay là ta điên?" Hàn gia Khuê thi triển huyết diễm công về sau, sẽ ảnh hưởng thần trí, trở nên điên cuồng khát máu, chỉ công không thủ, chỉ có tiến không lùi, sức chiến đấu mặc dù sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng rất dễ dàng đem chính mình lâm vào tử địa đây là huyết diễm công nhược điểm lớn nhất, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ có đem huyết diễm công tu luyện đến cảnh giới viên mãn về sau, ảnh hưởng thần trí hiệu quả mới biết biến mất. Lần trước hai cái đi săn đội trong tranh đấu, nguyên bản hẳn là chó điên giả đình đối đầu Hàn Gia Khuê, đang thi triển huyết diễm công về sau, sức chiến đấu tiêu thăng, một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, nhường giả đình trong lòng sinh ra sợ hãi, không ngăn được Hàn Gia Khuê, lúc này mới dẫn đến đội trưởng Phạm Hưng thân đệ đệ bị Hàn Gia Khê cùng Lương Vạn Sơn mấy người liên thủ xử lý. Chính là bởi vì như thế, giả đình tại đi săn đội địa vị tương đối lung túng, cũng là tối nóng lòng chứng minh bản thân một tên đội viên. Phạm Hưng chầm chầm vào giả đình con mắt, vài giây sau gật đầu nói, Hàn Gia khuê đều giao cho ngươi, nếu như tái xuất sai, ta đều tự tay đánh chết ngươi. Giả đình nhịn không được sợ run cả người, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này nếu như hơi lộ ra một chút khiết ý, nhất định sẽ bị Phạm Hưng nhằm vào. Gia đình vẻ mặt giữ tận, cắn răng nói, đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, dù là đồng quy vũ thận ta cũng sẽ giữ Hàn Gia khuê lại đến. Ban đêm rất nhanh giáng lâm, Hàn Lâm một đoàn người đứng cách hố trời vài mét địa phương xa, lặng lặng chờ đợi. Nửa đêm, một vòng trăng tròn theo trong mây đen thò đầu ra, chậm rãi Na Di đến hố trời phía trên, trong chốc lát, ở dưới ánh trăng bốn phía một mảnh sáng ngời, giống như ban ngày. Từng kia từng sợi ánh trăng, giống tinh linh một loại từ trên trời giáng xuống, thật giống như bị hố trời thu hút bình thường, chen chúc lấy chỉ lên trời hố hội tụ, không chỉ trong chốc lát, trong hố trời thật giống như bị ánh trăng lấp đầy, giống một vũng nước suối, không ngừng nổi lên bận sóng. Mọi người tiến lên, vây quanh ở hố trời trung quanh, rất nhanh, mặt trăng tây gì, ánh trăng dần dần biến mất, trong hố trời ánh trăng giống như ngưng kết bình thường, biến thành một mặt sáng lấp lánh tấm gương, phản chiếu lấy mọi người thăm dò qua tới khuôn mặt. Không sai bị lắm, di tích cánh cửa đã mở, ta trước cái thứ nhất vào trong lương vạn sơn trầm giọng nói, thả người nhảy lên, hướng phía trong hố trời giống gương bạc loại di tích cánh cửa nhảy xuống, đuổi theo, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Mạc trấn nhìn hàn lâm cùng lương trí nghĩa một chút, trầm giọng nói, cái thứ hai nhảy vào di tích cánh cửa bên trong. trí nghĩa, ngươi nhảy. một bên xài thừa tuấn trên mặt lộ ra cổ vũ thần sắc, nói với lương trí nghĩa. lương trí nghĩa hít sâu một hơi, đứng ở hố trời trước, do dự một lát sau, cắn răng một cái, thả người nhảy lên, hướng phía hố trời nhảy xuống. xài thừa tuấn liếc nhìn hàn gia khoe một cái, đi theo lương trí nghĩa vậy cùng nhau nhảy vào cánh rừng, ngươi nhảy. Hàn Gia Khuê vỗ vỗ Hàn Lâm bà bay, Hàn Lâm gật đầu, nắm thật chặt ba lô, thả người nhảy vào di tích cánh cửa. Đảm lượng không tệ. Hàn Gia Khuê hơi nhếch khỏe môi lên, lên, một bộ tự hào bộ dáng, vậy thả người nhảy vào di tích cánh cửa bên trong. Tất cả mọi người cũng nhảy vào di tích cánh cửa về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không chỉ trong chốc lát, nguyên bản ngưng kết ánh trăng, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, nổi lên từng cơn sóng ngợn, mấy hơi về sau, trong hố trời nguyên hoa chi lực tựa như tất cả trốn giật loại biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hố cực lớn. Chương 125, thời không di tích, chương 125, thời không di tích. Hàn Lâm nhảy vào di tích cánh cửa, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bên hai truyền đến trận trận kinh phong âm thanh gào thét, cả người ở vào một loại nhanh chóng tung tích mất trọng lượng trạng thái, Mi Tâm cùng Huyễn Thái Dương giật giật, đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng. Sẽ không phải muốn bị té chết à? Hàn Lâm cảm giác chính mình tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, nhịn không được lo lắng. Hắn nhảy dụng địa phương thế nhưng một chỗ hố trời, nếu như lương vạn sơn phán đoán sai lầm, cả chi đi săn tiểu đội chỉ sợ đều sẽ chết không có chỗ trôn, biến thành đại lục căn cứ khu mới một nhóm người mất tích. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác chính mình hạ xuống tốc độ dường như chậm lại, cả người thật giống như bị bông gòn bao trùm một cỗ lực lượng dần dần nâng hắn chậm rãi tung tích, lúc này hắn một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Hàn Lâm chỉ cảm thấy tất cả váng đầu bó tay trướng trướng, toàn thân bất lực, không biết qua bao lâu, cuối cùng có chân đạp thực địa cảm giác, Hàn Lâm vướt vướt mơ hồ làm đau mi tâm cùng huyệt thái dương, bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh, từ ngọ truy hồn châm vậy xuất hiện ở giữa ngón tay, tùy thời đều có thể bắn đi ra. Nơi này là. Hàn Lâm nhìn bốn phía, nơi này tựa hồ là một gian phổ thông hạng thấp, trung ương đứng thẳng lấy một chiếc cao chừng ba mét thạch đèn, thạch đèn đuốc diễm cuốn lượn quanh, tựa hồ tại Hàn Lâm đi vào trước vẫn tiêu nốt lên, vinh viên không dập tắt một loại thách thất cũng không lớn, chỉ có ba bốn mươi mét vuông dáng vẻ, bằng vào hỏa diễm còn mang, có thể tùy tiện đem cả phòng nhìn xem lần. căn này hoàn toàn do nham thạch lập nên phong ốc, trừ ra trung ương đứng thẳng lấy một chiếc thạch đèn ngoại, cùng địa phương khác đều là trống giống, không có bất kỳ cái gì vật phẩm. tại bốn phía trên vách tường đều có nhất đạo cửa lớn, chỉ là tây, nam, bắc ba mặt đại môn đóng chặt, chỉ có phía đông trên vách tường cửa lớn mở rộng ra, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. trí não, Hàn Lâm nhẹ chụp Thái Dương, triệu hoán gia trí não giao diện, trước mắt trạng thái họ Có phải vì họ phơ liền trạng thái mở ra trí não? Là hay không? Hàn Lâm quan bê trí não, mở ra trí não, chỉ là vì xác nhận chính mình có phải thân ở di tích, quả nhiên, trí não ở vào họ phơ liền trạng thái, thuyết minh hắn đã ở vào di tích trong. Phụ thân cùng lương thúc bọn hắn đâu? Hàn Lâm đột nhiên thầm nghĩ. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thay đột nhiên truyền đến vài tiếng rất nhỏ lạch cạch âm thanh, theo âm thanh nhìn lại, nguyên bản rỗng tuyết trong thạch thất đột nhiên nhiều mấy cố nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê bóng người. Phu thân, lương thúc, trí nghĩa ca. Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra lên mọi người trạng thái. Phát hiện bọn hắn tất cả đều không hiểu sao vào đến trạng thái hôn mê, nhưng trên người một điểm vết thương đều không có. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm có chút thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Lương Vạn Sơn đột nhiên mơ màng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh có người, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, đợi đến thấy rõ là Hàn Lâm lúc, thân thể mới trầm tĩnh lại. Cánh rừng. Lương Vạn Sơn trở mình đứng lên, vẻ mặt kinh dị nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, nhịn không được hỏi: "Ngươi là lúc nào tỉnh lại?" "Ta cũng vậy vừa tỉnh." Hàn Lâm do dự một lát sau, tùy ý nói: "Lương thúc, chúng ta đây là thế nào?" "Không sao." Lương Vạn Sơn lắc lắc đầu nói: Di tích cùng chúng ta thế giới cũng ở vào hai cái thời không khác nhau, sau khi tiến vào sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác khó chịu, hôn mê chỉ là thân thể bản thân bảo hộ. Thực lực căn mạnh, hôn mê thời gian càng ngắn. Lương Vạn Sơn nhịn không được cảm thán nói, không ngờ rằng chúng ta trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất lại là ngươi. Hàn Lâm một người, cười lấy lắc đầu, hắn không ngờ rằng, chỉ là bước vào di tích, có thể phán đoán một cá nhân thực lực mạnh yếu. Lương thúc, cha ta bọn hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Hàn Lâm nhìn thoáng qua nằm ở ngổn ngang trên đất mọi người, khẽ hỏi. Rất nhanh. Lương Vạn năm khẽ cười nói, chỉ là thức hại vọt tới xung kích rất nhanh liền năng lực tỉnh lại, không có việc gì. Lương thúc, là tất cả di tích đều như thế, hay là cái này di tích tương đối là thủ? đều như thế. Lương Vạn Sơn gật đầu nói, thời không di tích cũng không lệ thuộc vào chủ thế giới. Nếu như nói thời không là một mặt tường, như vậy thời không di tích chính là trên tường nhỏ bé vết nước. Nếu như nói thời không là một dòng sông dài, như vậy thời không di tích chỉ là trường hà trong một đóa nhỏ nhặt không đáng kể bập nước. Thời không di tích rất nguy hiểm, ở vào tùy thời sụp đổ, tùy thời biến mất, lúc nào cũng có thể sẽ bị thời không loạn lưu lôi cuốn, biến thành trong hư không một hạt bụi. Lương Vạn Sơn vẻ mặt ngưng trọng nói, thân làm nhà thám hiểm, chúng ta muốn thường xuyên gìn giữ đối với thời không di tích kính sợ. Hàn Lâm gật đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, một tiếng rên thống khổ vang lên. Ai u, đầu của ta hình như bị đại truy đập một cái, cái này thời không di tích tiến một lần khó chịu một lần, thực sự là. Kim Đại xuyên hai tay che lấy huyệt Thái Dương dùng sức xoan nắn, vẻ mặt thống khổ từ dưới đất bỏ dậy. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, không ngờ rằng cái mặt này bên trên có nhất đạo xấu xí vết dẻo, một bộ tùy tiện bộ dáng, tựa như không tin không phổi bộ dáng mang hắn, lại là đi săn trong đội thực lực đệ nhị cường giả. A, cánh rừng tỉnh thật nhăng a. Kim Đại xuyên trên mặt hiện hiện một vòng dị sắc, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Lương Vạn Sơn nhìn lại. Ha ha, cánh rừng là cái thứ nhất tỉnh lại. Lương Vạn Sơn tự nhiên hiểu rõ Kim Đại xuyên nghĩa là gì, gật đầu cười nói, không ngờ rằng đi, Hàn Lâm thực lực là tất cả chúng ta trong cao nhất. Lợi hại, lợi hại. Kim Đại xuyên rối ra ngón tay cái, vẻ mặt thở dài nói, không hổ là một quyển tiên môn sinh viên, so với chúng ta những thứ này đại lao thô mạnh quá nhiều. Hô, đầu nhi, Kim đại ca, các ngươi đang nói gì đấy? Hàn gia khuê lung lay đầu, từng ngụm từng ngụm hô hấp mấy lần, dây lấy từ dưới đất bò dậy, hiếu kỳ hỏi. Nhà khuê Nhà ngươi cánh rừng thật không tầm thường, là cái thứ nhất tỉnh lại." Kim Đại xuyên ồn ào nói. Hàn Gia Khuê sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ý cười. Đối với con của mình, Hàn Gia Khuê mặc dù không biết tất cả nội tình, nhưng đại khái thực lực hiểu rõ, đặc biệt Hàn Lâm tinh thần lực đã đạt tới 20 điểm, bước vào di tích tỉnh lại nhanh nhất, Hàn Gia Khuê cũng không giật mình, hắn thậm chí hoài nghi Hàn Lâm đều không có ngất đi, vì võ giả ở giữa một mực lưu truyền một cái tin tức ẩm, niệm lực võ giả bước vào thời không di tích, có phải không sẽ ngất đi. Còn ta hiện tại mặc dù còn không phải niệm lực võ giả, nhưng 20 điểm tinh thần lực, đã sở đến niệm lực võ giả ngưỡng cửa tự nhiên cùng cái khác khí huyết võ giả khác nhau, Hàn Gia khuê trong lòng tiêu ngạo nói, ha ha, cũng là chính hắn nỗ lực. Hàn Gia khuê cười nói, mấy người nói dỡn ở giữa, những người khác cũng đều một một tỉnh lại, không ngoài dự liệu, Lương Chí Nghĩa là cái cuối cùng tỉnh lại. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn nhìn sang, Lương Chí Nghĩa mặt ngơ ngác, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Tiểu Tường Nốc, mau tới đây. Lương Vạn Sơn nhìn Lương Chí Nghĩa bộ dáng, trong lòng cùng Hàn Lâm so sánh một chút, không khỏi càng tức giận, vỗ xuống sau gáy Lương Chí Nghĩa, lớn tiếng nói, phụ thân, nơi này chính là thời không di tích. Lương Chí Nghĩa vậy là lần đầu tiên bước vào thời không di tích. Vẻ mặt hương phấn bộ dáng, nhìn đông nhìn tây, đợi đến thấy rõ chỉ là một gian phổ thông thạch thất về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Chương 126, một nhân khôi lỗi, chương 126, một nhân khôi lỗi. Là cái này thời không di tích. Nhìn lên tới, cũng chẳng có gì đặc biệt. Lương trí Nghĩa nhỏ giọng thầm thì nói: "Tiểu tử thối, loạn nói cái gì đó?" Lương Vạn Sơn mặt lạnh lấy, vừa hung ác chụp Lương trí Nghĩa cái cổ một chút. "Lương Thúc, các ngươi thăm dò mấy lần?" Hàn Lâm nhìn duy nhất một cái mở ra thịt môn, nhịn không được hỏi. "Không sai biệt lắm có bốn lần đi." Lương Vạn Sơn nói, chỉ phát hiện cửa đông có thể lợi ra. Cái khác ba phiến thạch môn đều không thể mở ra, có trận pháp thủ hộ. Hàn Lâm nghe xong có trận pháp thủ hộ, lập tức tuyệt bạo lực phá giải suy nghĩ, trận pháp bảo vệ có rất nhiều, hiệu quả không giống nhau, nhưng dường như tất cả trận pháp bảo vệ vì để tránh cho bạo lực phá giải, đều sẽ có một cái ranh giới cuối cùng xây dựng, một sáng công kích vượt qua trận pháp phạm vi chịu đựng, rồi sẽ khởi động tự bạo chương trình. Cho nên nói, lương thúc các ngươi một mực tham dò đều là cửa đông. Hàn Lâm như có điều suy nghĩ nói, "Ừm, chúng ta suy đoán, rất có thể muốn thông quan cửa đông về sau, mới có thể mở ra cái khác ba phiến thạch môn." Lương Vạn Sơn gật đầu nói, Lúc này Lương Vạn Sơn đã không đem Hàn Lâm coi là hậu bối đệ tử, mà là một tên cũng giống như mình võ giả, xem như cùng thế hệ đối đãi. Hàn Lâm gật đầu, không nói thêm gì nữa, mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên đến, vẫn là phải đi theo đi săn đội thăm dò mới được, dù thế nào, chí ít trước muốn đạt tới mục tiêu dự trù mới được. Đi thôi, bước vào cửa đông, phía sau là từng cái thí luyện căn phòng, chúng ta bây giờ đã đánh tới cửa thứ bảy, một tên có hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn thực lực một nhân khôi lỗi. Lương Vạn Sơn nói khẽ, dẫn đầu hướng phía cửa đông đi đến. Hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn Lương Chí Nghĩa cùng Hàn Lâm đi tại đội ngũ cuối cùng, nhìn thoáng qua phía trước như Lâm Đại Địch loại lao ra, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, nhẹ nhàng đụng vào Hàn Lâm Bạ vai, thấp giọng nói, cánh rừng, một cái hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn khối lỗi một cái tử vật, bọn hắn năm cái lao ra hỏa vây công cũng đánh không bại, ngươi nói có phải không quá phế vật chút ít? Lương Vạn Sơn bọn người là hậu thiên cảnh thượng phẩm, năm cái vây công một cái, dù là cảnh giới cao hơn một hai tầng, cũng không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Kết quả, Hàn Lâm lắc đầu, trong đầu tự nhiên nổi lên tuyết tiềm tự đá xanh trong luyện võ trưởng cô kia thủ hộ sa di khô lâu, trên bản chất. Thủ hộ Sa Di Khô Lâu cùng khôi lỗi vậy không có gì khác biệt, nhưng mà thủ hộ Sa Di Khô Lâu thực lực, cho dù đem tu vi áp chế đến hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, cũng có thể nghiền ép đại bộ phận hậu thiên cảnh võ giả, cho dù năm người, 10 người vây công nó, Hàn Lâm cảm giác thủ hộ Sa Di Khô Lâu phần thắng muốn lớn hơn một chút. Chí Nghĩa ca, có thể không dám kinh thường, nếu như ta ba bọn hắn thật sự có thể chiến thắng cố kia một nhân khôi lỗi, cũng liền không cần chúng ta cùng theo một lúc đến, đến rồi. Hàn Lâm nói khẽ, hay là xem trước một chút tình huống thế nào lại nói, cánh rừng ngươi nói có đạo lý. Lương Chí Nghĩa do dự một lát sau nói, ngươi tiểu nói này, ta cũng có chút tò mò. Cần bảy tên hậu thiên cảnh thượng phẩm rõ giả mới có tỷ lệ chiến thắng một nhân khối lỗi, đến tụt cùng hình dạng thế nào. Hàn Lâm một đoàn người xuyên qua 6 cái căn phòng, mỗi một cái thí luyện căn phòng dường như giống nhau như lúc đều là một cái không sai biệt lắm hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian, chỉ có cửa vào cùng lối ra lưỡng đạo thái môn, cùng địa phương khác, đều là khắc đầy linh văn trận pháp tường đá. Trước 6 cái thí luyện không gian lối vào lối ra cửa lớn tất cả đều rộng mở, mãi đến khi mọi người đi tới cái thứ 7 thí luyện không gian mới phát hiện gian phòng này chỉ có một cửa vào, không có lối ra, gian phòng bên trong đứng vững một bộ cao hơn 3 mét một nhân khối lỗi xem ra hẳn là cửa đông đầu này thí luyện con đường cuối cùng muốn chỉ cần đánh bại nó cửa đông đầu này đường tập luyện liền xem như kết thúc tốt tốt cao lương trí nghĩa ngẩng đầu nhìn trước mắt cố này một nhân khôi lỗi trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc tôn này một nhân khôi lỗi điêu khắc giống như lúc giống như chân nhân bình thường thậm chí ngay cả trên mặt lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ ràng xa xa nhìn lại thật giống như một tên mặt mũi hiền lành bồ tát pho tượng nhưng đến gần xem xét tôn này một điêu trên mặt hiện hiện cũng không phải từ bi thần sắc ngược lại là một loại nhàn nhạt nụ cười ông trưởng thật giống như nhìn thấy con ngồi thợ săn đồng dạng mọi người ở đây bước vào thí luyện căn phòng Tới gần một nhân khôi lỗi trong phạm vi 10 thước về sau, một nhân khôi lỗi nguyên bản vô thần trong đôi mắt, đột nhiên tách ra một vòng thần thái, cả cũ khôi lỗi dường như đang sống, trở nên linh động lên. Ông, một nhân khôi lỗi thể nội phát ra một hồi rất nhỏ tiếng oanh minh, trong hai mắt tách ra hào quang màu đỏ sẫm, sau một khắc, khôi lỗi hai cái cánh tay trắng kiện, chậm rãi rơi lên, lại bày ra một cái rơi cổ tay thôi trưởng thức mở đầu. Đúng lúc này, vụt một tiếng, lưỡng cái cánh tay trong lòng bàn tay, lại đồng thời bắn ra hai thanh thú khí, một cái thú khí trường nào, một cái thú khí trường kiếm, mỗi món cũng có dài hơn ba thước, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Cẩn thận, nếu như không chịu nổi liên hướng thạch muốn chạy, chỉ cần rời khỏi thí luyện căn phòng, nó cũng không cần truy kích. Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói, Hàn Lâm trong lòng hơi động, tiểu này thiết lập, dường như cùng Tuyết Thiềm tự thủ hộ Sa Di khô lâu giống nhau. đúng lúc này, một nhân khôi lỗi một động tác, nhường Hàn Lâm cùng Lương Chí nghĩa lập tức sắc mặt đại biến. bệnh. một nhân thân khôi lỗi về sau, đột nhiên bắn ra năm đầu cánh tay, mỗi cái trên cánh tay cũng cầm một thanh vũ khí. một tay lao, đan thủ kiếm, một tay đoạt đường, một tay búa, một tay kích, một tay câu, một tay việt. bảy loại binh khí chia ra bị bảy đầu cánh tay khống chế, giống ba đầu sáu tay Na cha bình thường, chỉ là nhẹ nhàng vùng lấy đều cho người ta một loại không thể thở nổi cảm giác áp bách. Lúc này, lương chí nghĩa rốt cuộc nói không nên lời chỉ là một cái tử vật loại lời này, hắn lúc này, sắc mặt trắng bệnh, hai chân không tự chủ được có hơi run run, tại áp lực cực lớn trước mặt, lương chí nghĩa trong lòng đã dâng lên không pháp lực địch trí sợ hãi. Mỗi người một cánh tay, chỉ phải nghĩ biện pháp đoạn mất cánh tay của nó, cửa này chúng ta cho dù thông qua được. Lương vạn sơn quá lớn, ngàn vạn cẩn thận, thân thể của nó là do một kiếp vật liệu huyền thiết hấp mục đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, cho dù là thú khí cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết không muốn liều mạng. Sau một khắc, đi sang đội mấy người khác thả người nhảy lên, tiến lên vây quanh một nhân khối lỗi, diên phần mình theo dõi nó một cánh tay, cuối cùng chỉ đem phía trước nhất hai cái cầm đào kiếm trong tay cánh tay, để lại cho Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa. Chí Nghĩa ca, quy củ cũ, ta trái ngươi phải. Hàn Lâm cười nói. Lương Chí Nghĩa trên mặt kéo ra một nụ cười khổ, gật đầu nói, quy củ cũ. vừa dứt lời, Hàn Lâm thả người nhảy lên, hướng phía bên trái cầm thú khí trường đạo cánh tay phóng đi. Đao, kiếm là võ giả thường thấy nhất thú khí, tự nhiên cũng là công pháp phổ biến nhất thú khí. bất kỳ cái gì một tên võ giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có đối phó đao kiếm thú khí kinh nghiệm chiến đấu mọi người đem cầm đào kiếm trong tay thú khí hai cái cánh tay lưu cho Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa, tự nhiên là mong muốn chăm sóc hai người bọn họ. Hàn Lâm thả người nhảy lên một cái, hai tay như cầu, thi triển đương trảo thủ hướng phía một nhân khôi lỗi cầm trong tay trường đao cánh tay kia đánh tới. Giang rắc. Hàn Lâm một trảo trộn tới một nhân khôi lỗi cổ tay, quả nhiên như Lương Vạn Sơn nói, một nhân khôi lỗi toàn thân trên dưới đều là do nhất giai huyền thiết hấp một rèn đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, có thể cùng thú khí chống lại đương trảo thủ, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại năm cái hố nhỏ, điểm ấy làm hại, đối với một nhân khôi lỗi mà nói, ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính, chỉ có thể coi là va chạm nhỏ nhặt không đáng kể. Có chút khó trị a. Hàn Lâm tránh thoát trường đao đối diện bổ tới một kích, thi triển ngũ hành quyền, nặng nghề hướng phía một nhân khôi lỗi cánh tay đập tới, kết quả ngược lại chấn cánh tay một hồi đau đớn, một nhân khôi lỗi lại không nhúc nhích tí nào, không khỏi nhíu mày, cảm giác được khó giải quyết. Chương 127, hy vọng, chương 127, hy vọng. Chuyên công kích cánh tay khớp nối, thú khí cùng cánh tay là nối thành một thể, không cách nào dung chuyện. Lương Vạn Sơn giống to. Một nhân khôi lỗi có bảy đầu cánh tay, mỗi một cánh tay liền tựa như độc lập cá thể chia ra thi triển bảy bộ khác nhau công pháp, thật giống như có bảy tên hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn võ giả, tại đồng thời cùng Hàn Lâm mấy người chiến đấu. ầm ầm ầm, Hàn Lâm ngón tay hơi đau, một nhân thân khôi lỗi khu thực sự quá cứng rắn, căn bản là không có cách dung chuyện. Về phần mong muốn công kích khớp nối, cũng không phải chuyện dễ. Một cánh tay tổng cộng có vai, khuỷu tay, cổ tay ba chỗ khớp nối, chỉ là cánh tay vung vẩy ở giữa mười phần linh hoạt, mong muốn tại né tránh cánh tay công kích đồng thời, công kích đến này ba chỗ khớp nối tùy ý một chỗ, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. hô, kình phong lăng liệt nhất đạo đao quang theo Hàn Lâm mặt lướt qua. Tựa như cánh cửa loại lưới đao, mang theo kình phòng, qua Hàn Lâm gõ mã một hồi đau đớn, đúng lúc này, Hàn Lâm cổ tay khẽ đảo, một viên dài hơn một thước cốt châm xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, ngải mai cốt châm hướng phía cánh tay nơi bả vai khớp nối vào tới. Phốc, cốt châm đâm vào khớp nối trong, biến mất không thấy gì nữa, một lát sau, vùng vây thú khí trường đao cánh tay này, động tác xuất hiện một tia trì trệ, liền tựa như bị mắc kẹt một loại. Giang giác, giang giác! Một hồi tiếng cọ sát chói tai vang lên, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi trong lòng giận mình. Một nhân thân khôi lỗi khu cứng rắn vô cùng, tử ngọ truy hồn châm mặc dù cũng là thú khí, nhưng có thể hay không kẹp lại một nhân khôi lỗi cấp nối mà không hủy, Hàn Lâm trong lòng cũng không chắc. Công nghiệp lực võ giả truyền thừa so ra, chỉ là một bộ nhất giai thú khí, lại đáng là gì? Hàn Lâm trong lòng cân nhắc, rất nhanh làm ra quyết định, sau một khắc, lại là hai cái cốt châm theo Hàn Lâm trong tay bắn ra, chia ra bắn vào một nhân khôi lỗi cánh tay này khớp khuỷu tay, cổ tay khớp nối. Giang rắc, giang rắc. Đầu này cầm trong tay thú khí trường đao cánh tay, động tác biến hình biên độ lớn hơn, Hàn Lâm đã có thể tùy tiện né tránh công kích của nó. Đầu này cầm trong tay thú khí trường đao một nhân khôi lỗi cánh tay đã không cách nào đối với Hàn Lâm tạo thành uy hiếp, chỉ là muốn triệt để phá hoại, chỉ dựa vào 3 cây tử ngọ truy hồn châm hay là như mối bỏ bể. Đáng tiếc, tử ngọ truy hồn châm mặc dù có 13 cây, nhưng trừ ra vì lực ngự châm 3 cây cốt châm ngoại, cái khác 10 cái cốt châm quá mức chật hẹp, cho dù bắn vào một nhân khôi lỗi cánh tay cấp đối, vậy không làm nên chuyện gì. Hàn Lâm trong lòng thở dài, tử ngọ truy hồn châm là phối hợp truy hồn đoạt mệnh thập bát phá công pháp giàn đúc ma thành, trong đó vì lực ngự châm giai đoạn, sử dụng chính là ba cây dài hơn một thước cốt châm, phía sau lấy khí ngự châm Vì thần ngự châm, thi triển chính là phá mạch, phá huyệt, phá thức giận hiệu quả, cốt châm thân mình làm hại, ngược lại không trọng yếu như vậy, bởi vậy châm hình càng ngày càng nhỏ, dạng này cốt châm, cũng không thích hợp dùng cho kẹp lại một nhân khôi lỗi cánh tay khớp nối. Một nhân thân khôi lỗi khu khổng lồ, cho dù là dài hơn một thức cốt châm, mong muốn triệt để kẹp lại cánh tay này khớp nối, cũng là có chút miễn cưỡng, mong muốn triệt để phá hoại, càng là hơn rất không có khả năng. Giang giác, giang giác, theo cánh tay tiếp tục vung ấy không ngừng có nhỏ vụn mảnh gỗ vụn theo khớp nối trong rơi xuống, nguyên bản vẹn vẹn ghé vào hàn lâm đầu vai phủ sa quái, dường như lại người thấy cái gì cảm thấy hứng thú thứ gì đó, theo hàn lâm đầu vai nhảy lên một cái, hướng phía những kia vẩy xuống mảnh gỗ vụn phóng đi. không chỉ trong chốc lát, tất cả bay xuống mảnh gỗ vụn, toàn bộ bị phủ sa quái thôn phệ, sau khi ăn xong, nó dường như còn chưa đầy chân, lại trực tiếp nhảy tới cánh tay khớp nối, thân thể mềm mại, lại theo thật nhỏ khớp nối khe hở bên trong, trực tiếp chui vào. t, nó sẽ không phải đem cả cố một nhân khối lỗi, toàn bộ ăn a. hàn lâm trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi, không ngờ rằng này huyền thiết ác mục, lại cũng tại phủ xa quái thực đơ trong. A, hét thảm một tiếng thanh theo Hàn Lâm bên cạnh văng lên. Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Chí Nghĩa chở mình bay ra ngoài, nơi bả vai máu thịt bé bét, toàn bộ cánh tay mềm mềm trên không trung vung đấy, tựa như cùng thân thể đã thoát ra đến đồng dạng. ầm, Lương Chí Nghĩa hung hăng đâm vào sau lưng trên tường đá, che lấy vai trái, dễ dỗi lấy ngồi dậy, thở hừng hực. Đem Lương Chí Nghĩa ném bay về sau, cầm trong tay thú khí trưởng kiếm cánh tay kia, lại quay tới công kích bên cạnh khoảng cách gần đây mặc trấn trong lúc nhất thời, nguyên bản đang cùng cầm trong tay một tay đoàn thương đấu làm một đoàn mặc chấn, đột nhiên bị hai cái cánh tay giáp công, lập tức có chút luống cuống tay chân, rút lui. lương vạn sơn trong lòng thở dài, lớn tiếng ra lệnh, không ngờ rằng, lần này tụ tập bảy tên hậu thiên thượng phẩm võ giả, vẫn là không cách nào chiến thắng trước mắt cái này một nhân khôi lỗi. siêu siêu siêu, từng đạo bóng người hướng phía đá mài dao thất cửa lớn lao đi, cảm nhận được mọi người thối lui, nguyên bản điên cuồng công kích một nhân khôi lỗi, vậy trong nháy mắt ngưng công kích, sau lưng năm đầu cánh tay chậm rãi thu vào, lùi về đến thể nội chỉ còn lại cầm đao kiếm trong tay hai cái cánh tay trên không trung vẽ nửa tròn bưng để ở trước ngực siêu thú khí trường kiếm rút vào cánh tay trong trong tay không hề có gì cánh tay bày ra một cái như ý thủ ấn một cái khác cái cầm thú khí trường đao cánh tay cũng muốn đem thú khí trường đao rút vào thể nội ngay tại lúc thú khí trường đao rút vào một nửa lúc đột nhiên cất lại cánh tay trong phát ra một hồi răng rác răng rác tiếng vang trường đao thối lui hơi tiến tựa như kẹp lại bình thường như thế nào vậy coi lại không vào đi vẫn còn có chút đánh giá thấp nó lần này lại thất bại lương vạn sơn kiểm tra xuống lương trí nghĩa thương thế nhịn không được thở dài nói không sao Dù sao di tích này chính là ở đây, và thực lực chúng ta lại mạnh hơn một chút, sớm muộn gì năng lực. Một bên Kim Đại xuyên an ủi: "A, các ngươi mau nhìn, cánh tay kia làm sao vậy?" Mặc Chấn dường như phát hiện gì rồi, chỉ vào một nhân khôi lỗi hét lớn. Tất cả mọi người hướng phía mục nhân khôi lỗi nhìn lại, nhìn thấy cầm trong tay thú khí trưởng đao cánh tay kia, quái dị không cách nào đem trưởng đao thu nhập thể nội bộ dáng. Hàn Lâm. Hàn Gia Khuê quay đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. "Ha ha, chỗ cấp nối kẹt ba cây cốt trầm, cánh tay này đoán chừng sắp tàn phế rồi." Hàn Lâm rướn cái mũi, cười nói: "Tốt." Mọi người nhan tỉnh sáng lên nay chỉ sợ là bọn hắn 4-5 lần bước vào thí luyện di tích đến, lấy được tốt nhất một tin tức, tối thiểu nhất phế bỏ một nhân khôi lỗi một cánh tay. còn có hy vọng, lương vạn sơn song quyền nắm chặt, lương trí nghĩa đã bản thân bị trọng thương, toàn bộ cánh tay trái bị phế, mất đi sức chiến đấu, còn lại 6 người là không có khả năng chiến thắng bảy cái cánh tay, nhưng là bây giờ, hàn lâm phế bỏ một cánh tay, một nhân khôi lỗi lại chỉ còn 6 đầu cánh tay, cùng nhân số đối đầu, bọn hắn còn có chiến thắng một nhân khôi lỗi hy vọng, chờ cánh tay này triệt để phế bỏ về sau, chúng ta 5 người ngăn chặn cái khác năm đầu cánh tay, cánh rừng, ngươi cứ như vậy từng đầu đem nó cánh tay toàn bộ phế bỏ. Lương Vạn Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói: "Lần này nếu như có thể thành công, cánh rừng, ngươi là công đầu. Trừ ra riêng phần mình có thể có được ban thường ngoại, nếu như còn có những phần thưởng khác, cánh rừng, ngươi cái thứ nhất tuyển." Chương 128, phân phối phương án, chương 128, phân phối phương án. "Cánh rừng, chúng ta 5 người ngăn chặn nó năm đầu cánh tay, ngươi dường như như vậy một cái một cái cho nó toàn bộ phế bỏ." Lương Vạn Sơn kích động nói. Những người khác nghe được, cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn Hà Lâm, này chỉ sợ là bọn hắn tiếp cận nhất thành công một lần rồi. Lương thúc của ta, thú khí cốt châm chỉ có 3 cây năng lực kẹp lại chỗ then chốt của nó, đã toàn bộ dùng hết, cái khác mấy cây cũng quá nhỏ, không cách nào dùng. Hàn Lâm bất đắc dĩ đem mặt khác mấy cây cốt châm bày ra đây, nhẹ nói: "Không cần dùng cốt châm, dùng thú khí cũng giống như vậy." Mặc Chấn sờ lên mũi cánh, trên mặt lộ ra một bộ vẻ đăm chiêu, tiếp tục nói: "Trước đó chúng ta thương lượng qua, mong muốn thông qua cửa ải này, một nhân khôi lỗi cấp nối là mấu chốt, tất nhiên có thể dùng cốt châm kẹp lại, dùng thú khí." "Thú khí không được." Lương Vạn Sơn khoát tay nói: "Một nhân khôi lỗi khớp nối khe hở quá nhỏ, chúng ta thú khí rất khó cắm đi vào." với lại chỉ có nó tiến công huy động thú khí lúc khớp nối khe hở mới biết hiện lộ ra, với lại hiện lộ thời gian rất ngắn, dù sao tan đếm thử mấy lần cũng bắt không được cơ hội này. lúc chiến đấu là lương vạn sơn cái thứ nhất đưa ra công kích một nhân khôi lỗi cánh tay khớp nối vị trí, một nhân khôi lỗi nhược điểm hắn tự nhiên đã sớm thấy rõ, nhưng hiểu rõ nhược điểm là một chuyện, có thể hay không bắt lấy lại là một chuyện khác, lương vạn sơn vẫn tại đếm thử, chỉ tiếc sơ hở rõ ràng liền tại nơi đó, hắn vẫn luôn không cách nào bắt lấy, không có thích hợp thú khí cốt châm vậy còn dư lại cánh tay. mấy người trong mày lại lâm vào đến trước đó cục diện bế tắc trong, đúng lúc này. Đá mài giao trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng va đập, leng keng. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là một nhân khôi lỗi cầm trong tay thú khí trường đao bàn tay kia, đứt từ cổ tay, to bằng cái thất bàn tay, nắm thật chặt nửa đoạn thú khí trường đao, còn rơi trên mặt đất. Mọi người nhìn trên mặt đất đoạn trường, theo bản năng rủi rủi con mắt, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Sao, có chuyện gì vậy? Bàn tay của nó làm sao lại như vậy tự động đứt gãy, chẳng lẽ nói là bởi vì cốt châm? Mặt chấn nhỏ giọng tự đủ Không thể nào, cốt châm nhiều nhất kẹp lại khớp nối, ảnh hưởng động tác của nó, mong muốn đứt từ cổ tay. Lương Vạn Sơn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vô thức phản bác. Một lát sau, theo đứt gãy chỗ cổ tay, đột nhiên tuôn ra một đoàn màu đen phù sa, chỉ thấy này đoàn màu đen phù sa vậy mà bắt đầu bao vây toàn bộ bàn tay, cùng với kẹt ở trong lòng bàn tay nửa đoạn thú khí trường đao. Là phù sa quái. Kim lại xuyên kinh ngạc kêu to, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đúng à, cổ này một nhân khôi lỗi, toàn thân là dùng nhất giai huyền thiết hắc mục rèn đúc mà thành, chỉ là vật liệu thân mình, chính là nhất giai linh vật, phù sa quái thế nhưng thích vô cùng thôn phệ loại tài liệu này. Lương Vạn Sơn bóp cổ tay nói, cái rừng có phù sa quái phối hợp, có thể hay không đem trước mắt cái này một nhân khôi lỗi tách rời rời nên có thể chứ. Hàn Lâm sờ lên cằm, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, khẽ gật đầu một cái đạo. Tốt, cứ làm như thế. Lương Vạn Sơn cười ha ha, đổ trước đó trong lòng góp nhặt thất khí, cũng không cần toàn bộ thôn vệ, chỉ cần phá hoại chỗ khớp nối, để nó chết sức chiến đấu là được. Mặc Trấn gật đầu, nói khẽ, như vậy tốc độ sẽ nhanh một chút. Lúc này ánh mắt mọi người cũng hướng phía phủ Sa Quái nhìn lại, chỉ thấy phù Sa Quái đã đem hết toàn lực triển khai toàn thân, chỉ tiếp cũng chỉ có thể ôm lấy nửa cái chất gỗ khôi lối bàn tay, chớ nói chi là kia nửa đoạn thú khí trường đao, dựa theo nó thôn tốc độ, chỉ cần phải lớn hồi lâu mới có thể đem này toàn bộ bàn tay tất cả đều tiêu hóa hết. Chờ ăn, cái này ta trước thế ngươi thu lại, chờ rời đi nơi này sau lại ăn. Hàn Lâm tiến lên, một cái nắm chặt phù sa quái, mong muốn đưa nó theo một nhân khối lỗi trên bàn tay thu hạ đến. Không ngờ rằng phù sa quái chăm chú bám vào trong lòng bàn tay bên trên, bất kể Hàn Lâm như thế nào nắm chặt, vậy nhiều nhất chỉ có thể thu hạ đến một đoàn nhỏ phù sa, không cách nào đem phù sa quái toàn bộ thân thể thu hạ đến. Cố này một nhân khối lỗi tách rời sau thân thể cũng lưu cho phù sa quái đi, không tính đoàn đội thu hoạch. Lương Vạn Sơn do dự sau một hồi mở miệng nói, liền xem như mời phù sa quái chiến đấu thủ lao tốt. Dứt lời, Lương Vạn Sơn ánh mắt hướng phía đi săn đội những người khác nhìn lại. Một nhân khôi lỗi toàn thân đều là nhất giai huyền thiết khắc mộc gen đúc mà thành, chỉ là vật liệu, liền đáng giá một số tiền lớn, huống chi còn có bảy chuôi thú khí, này bảy chuôi thú khí, chỉ là đao kiếm hai loại, đều giá trị 300 vạn trở lên, còn lại năm loại thú khí mỗi món cũng đều trị ít 150 vạn trở lên, chỉnh thể tính được, chỉ là cái này gỗ một nhân khôi lỗi tàn hài, đều giá trị ngàn vạn tinh tệ, như thế một số lớn tài nguyên, muốn cho mọi người bỏ cuộc, xác thực rất khó. Nhìn thấy những người khác giữ im lặng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không muốn bỏ cuộc như thế đại một bút tài phú, nhưng nếu như không có phù sa quái, những người này lại căn bản không có cách nào chiến thắng trước mắt một nhân khôi lỗi. Mong muốn chiến thắng một nhân khôi lỗi, tất cả mọi người muốn xuất lực. Hàn Gia Khuê nhìn mọi người một chút, lại hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, trầm giọng nói, không bằng bảy trôi thú khí một người một thanh, khôi lỗi tàn hài lưu cho phù sa quái. Thực chất, một nhân khôi lỗi đại bộ phận giá trị, cũng tại bảy truy thú khí binh khí bên trên, thân mình thân thể mặc dù là dùng nhất giai huyền thiết hắc một đúc mà thành, chỉ khi nào tách rời, vật liệu thu về chỉ sợ ngay cả một kiện thú khí binh khí giá trị cũng không bằng. Này không được." Kim Đại Xuyên liền vội vàng khoát tay nói, "Đại chất tử quá bị thua thiệt, chúng ta đều là thuốc thúc bối, hả có thể như vậy chiếm đại chất tử tiện nghi, không khỏi quá tham lam không biết chừng mực. Một sáng thông quan một nhân khối lỗi, tham dự mỗi người đều sẽ đạt được một phần thích hợp phần thưởng của mình, có thể thông nhốt thì nhốt khóa hiện tại nắm giữ tại Hàn Lâm trong tay, nếu như Hàn Lâm bất mãn, nhất phách lương tán, phía sau chỉ cần một lần nữa thuê mấy tên võ giả, vụ trộm tới nơi này. Xác thực, như vậy cánh rừng quá bị thua thiệt." Mặt Chấn vậy gật gật đầu nói. Hàn Lâm là lần đầu tiên đi theo đi săn đội ra ngoài thăm dò, cũng không giống như mấy người bọn hắn lao ca nhóm đều có vài chục năm thâm hậu tình nghĩa, Mỗi lần đi săn, vì chiến lợi phẩm khác nhau nguyên nhân, phân phối vậy đều khó có khả năng hoàn toàn công bằng. Luôn có người ăn thiệt thòi, có người chiếm một chút tiện nghi, nhưng lần này ăn thiệt thòi, lần tiếp theo ra ngoài tham dò lúc, tự nhiên sẽ bổ sung, tận lực làm được tất cả mọi người thỏa mãn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn hắn bình thường phân phối phương án cũng không thích hợp lần này. Cánh rừng, ngươi nói thế nào? Lương Vạn Sơn quay đầu, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Hàn Lâm giữ im lặng, mặc dù mục tiêu của hắn là niệm lực võ giả chuyển thừa, nhưng liên quan đến hơn ngàn vạn tinh tệ giá trị hắn cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ cuộc. trước đó phụ thân Hàn gia khuê nói lên phân phối phương án, tự nhiên không thể để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. do dự một lát sau, Hàn Lâm mở miệng nói, lần này năng lực đi theo chư vị thúc phụ tới trước, tiểu chất ta vậy mười phần vinh hạnh. mặc dù nói trước mắt cố này một nhân khôi lỗi, cần mọi người đồng lực hợp tác, nhưng chư vị thúc phụ năng lực lên tác dụng, cũng bất quá là kiểm chế mà thôi. nếu như cầm chiến lợi phẩm đại đầu, chuyến đi đối với chư vị thúc phụ thanh danh, chỉ sợ sẽ không nếm bất kỳ một cái nào đi sai đội. Tuân theo phân phối nguyên tắc đều theo chiếu cống hiến lớn nhỏ phân phối. Nếu như lần này bọn hắn dám đem bảy trôi thú khí toàn bộ lấy đi, như vậy trở về về sau đệ nhị đội săn bắn thiên thiết hán thanh danh rồi sẽ thối đường cái. Cũng đúng thế thật kim đại xuyên cùng mạc chấn đám người không muốn hàn gia khuê đưa ra phân phối phương án nguyên nhân một trong. Hàn lâm nói xong, hướng phía mấy người nhìn lại, nhìn thấy mấy người sắc mặt biến hóa về sau, Hàn lâm đột nhiên mỉm cười nói, nếu như chư vị thúc phụ có biện pháp một mình gây mất một nhân khôi lỗi một cái cánh tay, như vậy đầu này cánh tay cầm trong tay thú khí, tự nhiên là về hắn tất cả. Nếu như không được lên một phần độc thuộc về mình thông quan cá nhân ban thưởng, ta nghĩ nên thỏa mãn. Vừa dứt lời, mấy người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Hàn Gia Khuê càng là hơn muốn nói lại thôi, một bộ làm khó bộ dáng. Hàn Lâm sau khi nói xong, nhìn thấy mọi người trầm mặc, hơi cười một chút cũng không thèm để ý, túi đầu hướng phía phù sa quái nhìn lại, lúc này phù sa quái đã tiêu hóa một phần ba cái chất gỗ bàn tay, đồng thời thân thể hiện lộ ra một đoạn trường đao bộ dáng hình dạng. Hàn Lâm thấy thế, sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên nắm chặt phù sa quái, không dừng lại lay động nói, "Thú khí trường đao cho ta nổ ra, cái này ngươi không thể ăn rồi." Chương 129, phá phòng Chương 129: Phá phòng. Một nhân khối lỗi tàn hại thân thể là nhất giai huyền thiết hắc mục, nếu như thu về cũng có thể bán hơn mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tinh tệ, nhưng trước mắt cái này cao hơn 3 mét một nhân khối lỗi, tàn hại trọng lượng đoán chừng muốn vượt qua 3 tấn, nặng như vậy huyền thiết hắc mục, nếu như tất cả đều mang về, nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, thật giống như khối kia đầu chó kim bình thường, hơn 10 cân, có thể đổi lấy mười mấy vạn tinh tệ, mọi người cũng không. Nguyện ý làm, huống chi 3 tấn đa trọng một nhân khối lỗi tàn hại cũng đúng thế thật lương vạn sơn đám người không có ngăn cản phù sa quái thôn vệ một nhân khôi lỗi tàn hại nguyên nhân có thể thú khí trường đao khác nhau thú khí trường đao giá trị sang quý trọng lượng lại rất nhẹ giá đấu giá đều là hơn trăm vạn tinh tệ giá bắt đầu bảo vật như vậy làm sao có khả năng nhường phù sa quái thôn vệ hàn lâm vội vàng ngăn trở phù sa quái thôn vệ thú khí trường đao theo trong thân thể của nó đem thú khí trường đao túm ra đây may mắn phát hiện ra sớm thú khí trường đao cũng không có hư hao bằng không hàn lâm đau lòng hơn chết hàn lâm ngươi nhìn xem có thể hay không phân hai món thú khí cho chúng ta rốt cuộc Lương Vạn Sơn khắp khuôn mặt là trần chờ thân sắc, có chút không há miệng nổi. Hàn Lâm nhìn thoáng qua phụ thân Hàn Gia Khuê, lúc này Hàn Gia Khuê cũng là vẻ mặt làm khó thân sắc, một bên là con của mình, bên kia thì là vài chục năm lão huynh đệ. Hai kiện thu khí, chính là hơn 200 vạn tinh tệ, tất cả quá trình chiến đấu, đội săn bắn thiết Hán chỉ làm ra kiểm chế tác dụng, Hàn Lâm công lao là lớn nhất, nhưng cái này di tích dù sao cũng là đội săn bắn thiết Hán dẫn hắn tới, Hàn Lâm coi như là giao dẫn đường phi hết, dù sao lần này về sau, hắn đều lên đại học, cũng sẽ không lại cùng bọn hắn thăm dò dã ngoại. Được thôi. Hàn Lâm gật đầu nói. Tất nhiên Lương Thúc cũng mở miệng, kia thú khí đoàn câu cùng thú khí đoàn việt liền về các ngươi đi. Câu cùng việt đều là kỳ môn binh khí bên trong kỳ môn binh khí, nếu như không có phối hợp công pháp, này hai kiện thú khí, mỗi món giá cả sẽ không cao hơn 150 vạn tinh tệ. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, đi săn đội những người khác trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hàn Lâm, lần này coi như là nhận ngươi một cái tỉnh. Lương Vạn Sơn thở dài nói. "Không phải bọn hắn bọn này làm thúc thúc vui lòng chiếm đại chất tử tiền nghi, thật sự là. Những thứ này thú khí giá trị quá cao, cho dù chỉ phân cho hai người bọn hắn món, cũng có gần 300 vạn tinh tệ giá trị." tăng thêm trước đó dị thú nội đan, còn có lần này thông quan sau riêng phần mình ban thưởng, lần này ra ngoại thăm rõ, quả thực kiếm tế. mọi người thương lượng xong phân phối phương án về sau, phù sa quái cũng đem một nhân khôi lỗi đức từ cổ tay bàn tay toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, liên tục thôn vệ không ít tẩn chứa linh khí vật phẩm, phù sa quái thân thể, vậy từ từ lớn lên, hiện tại co rút lại lên, đã không sai biệt lắm có một viên bóng đá lớn nhỏ, nếu như mở ra, chỉ ít có thể đem một nhân khôi lỗi nửa cái cánh tay tất cả bao vây lại, thôn vệ tốc độ tăng lên mấy lần. chư vị, các ngươi tiếp tục kiềm chế, ta cần đem cánh tay này toàn bộ tháo bỏ xuống, cầm tới còn lại hai cái cốt chân mới được. Hàn Lâm nhặt lên đâm vào một nhân khôi lỗi cổ tay cốt trâm, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không sao hết, xem chúng ta." Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói. Sau một khắc, năm người tiếp tục hướng phía một nhân khôi lỗi đánh tới, một người một cái cánh tay, mà Hàn Lâm thì một mình đối mặt hai cái, không, phải nói là một cái nửa cánh tay, cầm trong tay thú khí trường đao cánh tay dường như đã mất đi uy hiếp, bàn tay đứt từ cổ tay, thú khí trường đao cũng bị Hàn Lâm cướp đi, còn lại cũng chỉ còn lại có cánh tay, còn đang ở chỗ khớp nối kẹt hai cây cốt thứ. Hàn Lâm cầm trong tay thú khí trường đao Ngăn cản một hồi cầm trong tay thú khí trưởng kiếm cánh tay, thừa cơ đem phù sa quái ném đến tận cánh tay nơi bả vai. Một lát sau, phù sa quái toàn bộ thân thể tựa như màu đen như thủy ngân, nhanh chóng dót vào đến chết thú khí cánh tay bả vai vị trí. Một lát sau, cả một đầu cánh tay tất cả rớt xuống. Mọi người lần nữa rời ra, đợi đến một nhân khôi lỗi lần nữa khôi phục thể đứng, mọi người mới lại từ từ xuông tới. Nhìn phù sa quái bao kín quá nửa cánh tay, nhanh chóng thôn phệ bộ dáng, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc. Không ngờ rằng, này phù sa quái vẫn rất hữu dụng. Kim đại xuyên sờ lên cái cằm, trên mặt hiện ra một bộ kích động mong muốn khế ước một đầu dưỡng dưỡng bộ dáng. Đừng suy nghĩ, ngươi nuôi không nổi. Lương Bạn Sơn liếc Kim Đại Xuyên một cái nói, có bồi dưỡng nó tài nguyên, ngươi còn không bằng bồi dưỡng mình, hay là bồi dưỡng con gái của ngươi Kim VV. Đại Xuyên, chính ngươi tính một chút nhiều như vậy nhất giai huyền thiết hắc mục bao nhiêu tiền, ngươi nhìn nhìn lại vật nhỏ này thôn vẻ tốc độ, ngươi suy nghĩ lại một chút về sau nó lại dài lớn hơn một chút muốn ăn bao nhiêu. Một bên xài thừa tuấn cười hát, hát nói. Kim Đại Xuyên chừng trong mắt, nhìn phụ xa không lại chỉ trong chốc lát, liền đem một nhân khôi lỗi nửa cái cánh tay ăn hết, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này, vật nhỏ này ăn cũng quá nhanh. Kim Đại xuyên nhỏ giọng thầm thì nói, chỉ để bỏ đi nuôi một đầu phù sa quái tâm tư. Vừa mới bắt đầu phù sa quái thôn vệ một nhân khôi lối cánh tay còn có chút chậm, hiện tại không biết là thị đứng, hay là có tính nhắm vào hiệu quả, cắn nuốt tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Một cái một nhân khôi lôi cánh tay, chỉ tốn 3 năm phần trùng đều ăn ngay cả cặn cũng không còn. Không chỉ trong chốc lát, cả một đầu cánh tay đều bị phù sa quái tiêu hóa sạch sẽ, phù sa quái hình thể, vậy theo trước đó bóng đá lớn nhỏ, phát triển đến bóng rổ lớn nhỏ. Ăn nhiều như vậy đột tốt, phù sa quái trên người màu sắc cũng biến thành càng thêm nhánh, thậm chí mơ hồ nổi lên một kia màu đen kim loại sáng bóng. Hàn Lâm thu hồi ba cái cốt trâm, hướng phía mọi người gật đầu nói, có thể tiếp tục. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một giờ trôi qua. Lúc này một nhân cối lỗi, bảy đầu cánh tay toàn bộ sóng vai mà đức, mà ở trước mặt mọi người, thì trưng bày lấy 6 chuôi thú khí. Hàn Lâm đem bên trong hai thanh đẩy lên lương vạn sơn trước mặt, nói ra, lương thúc, chúng ta đã nói xong, hai thanh thú khí. Lương vạn sơn tựa hồ có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Hàn Lâm con mắt, túi đầu đem hai chuôi thú khí thu vào, nhỏ giọng nói, cảm ơn, cánh ứng dừng. Hàn Lâm cười lấy lắc đầu, đem còn lại mấy chuôi vũ khí, tất cả đều cắm vào ba lô hành quân thượng. Hàn Lâm ba lô hành quân. Chuyên môn là vì giã ngoại thăm dò võ giả mà thiết kế, chẳng những rắn chắc dùng bền, gánh chịu lượng cực lớn, với lại tại ba lô ngoại còn thiết kế rất nhiều chốt cải, có thể mang theo thú khí, không cần nói, năm chui thú khí, cho dù là có thêm gấp đôi, Hàn Lâm cũng có thể mang đi. Lương Vạn Sơn nhìn thoáng qua đang thôn vẹn một đầu cuối cùng một nhân khôi lỗi cánh tay phủ xác quái, lúc này phủ xác quái đã trưởng thành đến ba cái bóng rổ lớn nhỏ, nhìn qua tựa như màu đen ma bản. Hiện tại chúng ta chỉ cần đánh tan một nhân khôi lỗi năng lượng hay tâm, liền xem như thông qua thí luyện rồi. Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói, sau đó chính là đạt được thí luyện bát thưởng trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra hưng phấn thần sắc cái thời không này di tích bọn hắn tới ba bốn chuyến mỗi lần đều là tại cái này một nhân khôi lỗi thất bại tan tác mà quay trở về lần này cuối cùng nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ tập luyện hy vọng một nhân khôi lỗi mất đi bảy đầu cánh tay không cách nào công kích đã biến thành đợi làm thịt cứu non nhìn mấy người tới gần một nhân khôi lỗi thể nội phát ra một hồi ong ong tiếng vang nhưng lại làm không ra bất kỳ động tác công kích ầm ầm ầm mấy người cầm trong tay vũ khí không ngừng chém vào tại một nhân khôi lỗi trên người lại ngay cả ở phía trên lưu lại một đạo bạch tấn năng lực đều không có mọi người chặt một khắp đồng hồ mệt mỏi thở hổn hển hồ, nhưng thủy trung không phá được một nhân khôi lỗi phòng ngự này cái đồ chơi này cũng quá cứng rắn huyền thiết hắc một nói thế nào cũng chỉ là nhất giai vật liệu làm sao có thể hoàn toàn miễn dịch nhất giai thú khí công kích kim đại xuyên hai tay khẽ run vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng huyền thiết hắc một nguyên bản là nhất giai thượng phẩm rèn đúc vật liệu lương vạn sơn sầm mặt lại thấp giọng nói này một nhân khôi lỗi lại là thông qua đặc thù công nghệ rèn đúc mà thành đem huyền thiết hắc một cứng cỏi đặc tính phát huy đến lớn nhất, lại thêm nội bộ trận pháp gia trì, cỗ này một nhân khôi lỗi phòng ngự đã có thể so với có tiên thiên chi thể nhị giai võ giả. Chúng ta bây giờ ngay cả phòng ngự của nó cũng không phá được, này còn thế nào phá hoại năng lượng của nó hay tâm?" Sai Thưa Tuấn Cao mày nói. Sau một khắc, tất cả mọi người dường như nghĩ tới điều gì, tất cả đều quay đầu, hướng phía đang thôn phệ một nhân khôi lỗi một đầu cuối cùng cánh tay phụ sa quái nhìn lại. Chương 130, ban thưởng, chương 130, ban thưởng. "Cánh rừng, còn làm việc ngươi, nhường phụ sa quái đem cái này khôi lỗi triệt để hủy đi." đặc biệt nó nội bộ năng lượng hạch tâm. Lương Vạn Sơn ngượng ngùng nói, tất cả một nhân khôi lỗi, dường như đều là Hàn Lâm đánh bại. Hiện tại ngay cả cuối cùng phá hủy năng lượng hạch tâm cũng phải làm cho Hàn Lâm ra tay, cái này khiến Lương Vạn Sơn trong lòng càng thêm xấu hổ. Lương Thúc, chờ một lát. Phù Sa Quái mã thượng liền muốn đem cánh tay này hoàn toàn thôn phệ, chờ nó thôn phệ xong rồi liền để nó đi đem một nhân khôi lỗi thân thể cắn nuốt hết. Hàn Lâm mỉm cười nói, cũng không lâu lắm, Phụ Sa Quái đem một đầu cuối cùng một nhân khôi lôi cánh tay thôn phệ sạch sẽ, thôn phệ bảy đầu một nhân khôi lỗi cánh tay, Phụ Sa Quái hình thể cũng chỉ trưởng thành đến to bằng cái tớt, dường như đã đến cực hạn. Không cách nào lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Phù Sa Quái ăn xong cánh tay về sau, hướng phía Hàn Lâm rời đến. Theo hình thể biến lớn, Phù Sa Quái tốc độ di chuyển dường như cũng theo đó hạ thấp rất nhiều, cũng không giống trước đó như vậy thích nhảy đi đường, dường như trở nên cồng kềnh lên. Thu thu, còn có thể tiếp tục căn sao? Hàn Lâm nhẹ giọng cười nói. Tại thứ Hải bên trong cùng Phù Sa Quái giao lưu, biến thành khế ước thú về sau, chỉ cần tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong, Hàn Lâm có thể dùng ý thức cùng Phù Sa Quái tiến hành giao lưu. Thu thu, thu thu. Phù Sa Quái vẫn đang một bộ ăn không đủ no bộ dáng, bám vào tại Hàn Lâm trên mũi, mong muốn trèo lên trên. Tựa hồ là mong muốn leo đến Hàn Lâm bả vai. Xuống dưới, xuống dưới, ta hiện tại còn không nổi ngươi. Hàn Lâm ghét bỏ đá đá vào cẳng chân, ngăn cản phù sa quái tiếp tục hướng thượng bỏ, Lúc này đã như to bằng cái thất phù sa quái, thể trọng đã vượt qua 20 cân, điểm ấy trọng lượng đối với Hàn Lâm mà nói, mặc dù không tính là gì, nhưng treo ở trên vai hay là vô cùng không thoải mái. Phù sa quái có chút ủy khuất phát ra một hồi thu thu âm thanh, ghé vào Hàn Lâm bên chân, thân thể hay là dính sát Hàn Lâm. Đi, đem người kia ăn. Hàn Lâm cảm giác được phù sa quái còn có thể tiếp tục ăn, chỉ chỉ chết tất cả cánh tay một nhân khôi lôi nói. Thu thu. Phù sa quái lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ, dường như chỉ cần để nó ăn cái gì, nó rồi sẽ trở nên rất vui sướng, nhưng mà cái này ăn đồ vật, nhất định phải là ẩn chứa linh lực mới được. Mọi người thấy phù sa quái chậm rãi hướng phía mục Nhân Khôi Lỗi tới gần, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Mục Nhân Khôi Lỗi phòng ngự, mặc dù có thể so với nhị giai võ giả tiên tiên chi thể, nhưng phù sa quái đã thôn vệ nó bảy đầu cánh tay, thuyết minh có thể phá vỡ phòng ngự của nó, lại thôn vệ cái khác thân thể bộ vị, chắc chắn sẽ không xuất hiện thôn phệ không được tình hình, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, phù sa quái bỏ tới Mộc Nhân Khôi Lỗi bên chân tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, một nhân khôi lỗi tại phù sa quái đến gần một mấy mắt, đều ngay lập tức bị kích hoạt, trong hai mắt tách ra ám ánh sáng màu đỏ. nhưng mà bảy đầu chuyên công kích cánh tay đã hoàn toàn bị tháo bỏ xuống một nhân khôi lỗi, đã mất đi tính công kích, hai cái chân mặc dù cũng có thể không ngừng dẫm đạp phù sa quái, nhưng tạo thành làm hại, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. lúc này phù sa quái, tựa như một đám đoàn nhựa cao su, vừa bị đạp mấy lần, một nhân khôi lỗi hai chân liền bị phù sa quái chăm chú thúc trụ, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, rất nhanh, phù sa quái bắt đầu dọc theo một nhân khôi lỗi hai chân, chậm rãi leo lên phía trên không chỉ trong chốc lát, liền đem một nhân khôi lỗi tất cả bao vây lại. xong rồi, lương vạn sơn đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. nếu như sớm biết phủ sa quái có thể khắc chế một nhân khôi lỗi, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ở hắc vụ triều trạch bắt giữ phủ sa quái, làm được nhân viên một đầu. lại qua hơn nửa giờ, tất cả đá mài dao trong phòng đột nhiên tách ra vi quang, một đạo lại một đạo quang mang, theo nóc nhà mới hạ xuống, đem mọi người bao lại. ngay cả dựa vào lấy tường đá, ở vào trạng thái trọng thương lương trí nghĩa cũng bị một đạo quang trụ bao phủ, với lại tại trong cột ánh sáng, lương trí nghĩa vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng kết lại, không chỉ trong chốc lát, lương trí nghĩa lại từ dưới đất đứng lên, một bộ đã khỏi hàn kinh, kỳ bộ dáng. sau một khắc, Hàn Lâm trước mắt đột nhiên một hoa, lập tức cảm giác chính mình thân ở một mảnh hắc ám tinh không tròn, một cái âm thanh vang rội tại vang lên bên tai. chúc mừng 1998 Hảo Lam tinh sinh vật thổ dân thông qua nhất giai cơ sở chiến lược thí luyện, đem đạt được do cùng lãnh địa phát ra nhất giai ban thưởng. có phải nhận lấy cái kia ban thưởng? nếu như lựa chọn nhận lấy, đem quét hình thân thể của ngài, cái kia quét hình đem đạt tới cấp độ gen, quét hình qua đi, sẽ vì người lựa chọn thích hợp người nhất ban thưởng. Nhận lấy, Hàn Lâm ở trong lòng mặc niệm nói, chỉ lệnh đã tiếp thu, băng lãnh cơ giới âm nhường Hàn Lâm trong lòng hiện hiện một vòng rung động. 1998 hào Lam Tinh sinh vật thổ dân, nhất giai cơ sở chiến lược thí luyện, cùng lãnh địa, nhất giai ban thưởng. Tất cả những thứ này tử, đều bị Hàn Lâm cảm thấy lạ lẫm. Hắn biết mình vị trí viên tinh cầu này được xưng là Lam Tinh, nhưng mà 1998 hào Lam Tinh là có ý gì? Chẳng lẽ nói, trừ ra hắn chỗ viên tinh cầu này ngoại, còn có 1997 quả Lam Tinh? Thậm chí tại nó sau đó còn có một số 999 Lam Tinh, 2000 hào Lam Tinh. Cái suy đoán này, nhường Hàn Lâm không rét mà run. Đồng thời nhất giai cơ sở chiến lược thí luyện, nhất giai ban thường, nhường Hàn Lâm trong lòng càng là hơn sản sinh một tia mặc sức tưởng tượng. Nếu có nhất giai cơ sở chiến lược thí luyện, nhất giai ban thưởng, như vậy có thể hay không còn có nhị giai cơ sở chiến lược thí luyện, nhị giai ban thưởng, tam giai cơ sở chiến lược thí luyện, tam giai ban thường. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trong đầu hiện ra vừa tiến vào di tích tứ phía tường đá, bọn hắn chỉ có tiến vào mở ra phía đông trên vách tường cửa lớn, cái khác ba mặt trên vách tường cửa lớn thế nhưng đóng chặt, hẳn là cái khác ba mặt cửa lớn chính là nhị giai, tam giai, thậm chí là tứ giai cơ sở chiến lược thí luyện ngoài ra, cùng lãnh địa là cái gì? nghe tới tựa hồ là cái tổ chức, nhưng mà, đúng lúc này, hàn lâm đột nhiên cảm giác được trong đầu truyền đến một hồi đau lớn, đồng thời trong thai vậy vang lên một hồi chói thai dòng điện tạc âm, thật giống như hai cây cương trâm đâm vào đến chính mình mảng nhị trong đồng dạng. đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, nhường hàn lâm tất cả khuôn mặt cơ thể cũng kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, nhìn lên tới rất là đau khổ dữ tợn. kiểm tra 1998 hảo lam tinh sinh vật thổ dân đã dung hợp cấp thấp sinh vật trí não, cái kia sinh vật trí nào đệ nhất người sở hữu không phải bản thân, cái kia hành vi vi phạm cùng lãnh địa tinh tế hiến pháp trong. Về cá nhân trí não chỗ quy định chương 178, thứ 3.654 điều khoản nội dung, phán định phạm pháp. Bắt đầu phọ mặt 1998 lam tinh sinh vật thổ dân cấp thấp sinh vật trí não, đồng thời đem cái kia sinh vật trí não cùng bản thân gen tế bào chói chặt. Cái kia chói chặt là vĩnh cửu chói chặt, không cách nào sửa đổi. Cùng lãnh địa thông cáo, cá nhân trí não đệ nhất người có trách nhiệm vĩnh viễn là cùng với nó dung hợp gen tế bào cá thể, cá nhân việc riêng tư thần thánh không thể xâm phạm, bất kỳ cái gì tổ chức, bất kỳ cái gì cơ cấu Bất đắc dĩ bất luận cái gì cách thức đánh cắp công dân cá nhân trí nào trong thông tin, vi phạm cái kia phát tác, đem ở vào 1000 năm tinh tế lưu vong luật hình sự. 1998 Lam tinh sinh vật thổ dân cấp thấp sinh vật trí nào đã format, tất cả thông tin đã dành trước đến nhất hào văn kiện. 1998 Lam tinh sinh vật thổ dân đã quét hình hoàn tất. Bắt đầu cấp cho thích hợp cái kia thổ dân nhất giai ban thưởng. Mời 1998 Lam tinh sinh vật thổ dân tại trở xuống ban thưởng trong, chọn lựa một hạng là nhất giai ban thưởng, chọn lựa thời gian là 30 giây, như thời gian chưa đủ, có thể xin kéo dài, như đối với ban thưởng nội dung không rõ ràng, có thể chủ động hỏi Chương 131, dự bị cấp nghiệp lực võ giả, chương 131, dự bị cấp nghiệp lực võ giả. Lại còn vẫn là nhiều hạng ban thưởng chọn lựa. Hàn Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ban thưởng 1, đề thăng tiên thiên căn cốt, tự thân căn cốt thuộc tính đạt tới 20 điểm, đều sẽ đạt được mình đồng ra sắt thiên phú, thiên phú mình đồng ra sắt bị thương tổn lúc, suy yếu 15% vật lý làm hại, tiên thiên đột phá sát xuất thành công đề thăng 8%. Ban thưởng 2, đề thăng khí huyết chi lực, tự thân khí huyết thuộc tính đạt tới 20 điểm, đạt được khí huyết như hồng thiên phú, thiên phú khí huyết như hồng, khí huyết đề thăng 5%, khí huyết tốc độ khôi phục đề thăng 10%, ngoại thương tự lành tốc độ đề thăng 30%, tiên tiên đột phá sát suất thành công đề thăng 5%. Ban thường 3, đề thăng tinh thần lực, tự thân tinh thần thuộc tính đạt tới 20 điểm, đạt được niệm lực chi trùng thiên phú, thiên phú niệm lực chi trùng tại võ giả thức hải bên trong ngưng tụ một khoản niệm lực chi trùng, đạt được thích hợp cái kia võ giả niệm lực truyền thừa. Niệm lực truyền thừa. Hàn Lâm tay phải nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như phụ thân nói như vậy, có thể đạt được niệm lực chuyển thừa, biến thành một tên niệm lực võ giả. Nhìn thấy niệm lực truyền thừa bốn chữ, trước hai loại ban thưởng Hàn Lâm nhìn cũng không nhìn trực tiếp lựa chọn loại thứ ba Hàn Lâm lựa chọn xong hiện lên ở thức Hải bên trong chữ viết như xa loại tiêu tán sau một khắc một cỗ đau đớn theo đầu chỗ sâu truyền đến thật giống như có một cái nung đỏ côn sắt cắm vào trong đầu không dừng lại quái. giờ khắc này Hàn Lâm bản thân cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết như thế kịch liệt đau nhức đổi thành một người khác đã sớm vì thân thể bảo hộ ngất đi nhưng Hàn Lâm lại dù thế nào vậy bó tay không được giống cực hình loại đau đớn nhường hắn cảm giác được độ dây như năm trong lòng thậm chí dâng lên tự vẫn suy nghĩ đúng lúc này một tiếng hổ khiếu tại vang lên bên hai Một cú khí lạnh lẽo tức theo thứ hại bên trong phát ra, qua loa hóa giải đau đớn, giờ khắc này, Hàn Lâm cuối cùng hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lâm cuối cùng mơ màng tỉnh lại, giờ khắc này, hắn phát hiện cảnh vật chung quanh dường như trở nên vô cùng thanh tịnh sáng ngời, ngay cả trong không khí trôi nổi cho bụi, cũng nhìn xem rõ ràng, ngũ giác thu được cực lớn tăng cường, quan trọng nhất chính là, hắn dường như có thể cảm nhận được tinh thần lực tồn tại, thậm chí có thể điều khiển tinh thần lực. Hắn lúc này, phát hiện mình lại trở về đánh bại một nhân khôi lỗi trong thành thất, chỉ là lần này chỉ có hắn một người, lương thúc đám người tất cả đều không thấy. Ngay cả khế ước của mình thú phụ sa quái vậy biến mất không thấy gì nữa, cùng với nó tinh thần kết nối vậy triệt để bên trong cái mất. Hàn Lâm theo bản năng mở ra cá nhân trí não giao diện, lúc này trí não giao diện cùng trước đó đồng thời không hề khác gì nhau, chỉ là giao diện sạch sẽ rất nhiều, trước đó một ít không cách nào tháo dỡ đồ án biến mất theo, giao diện trái phía dưới, nhiều hơn một cái nhất hảo văn kiện dành trước. Tính danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu thiên cảnh bắt đẳng. Thụ tính: căn cốt 13, khí huyết 27, tinh thần 25, niệm lực 10. Niệm lực hàn giống: Thai nén trong. Niệm lực chuyển thừa: Không. Nội công tâm pháp, tuyết thiềm kình, tinh thông. Quan tưởng pháp, thanh thạch ngọa hổ đồ, viên mãn. Kỹ năng, bách thu quyền, tiểu thành, liêu diệp thân pháp, viên mãn, ngũ hành quyền, viên mãn, tam thể tung, tinh thông, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá, nhập môn, ương trả thủ, đại thành. Tinh thần lực tăng lên 5 điểm, nhiều hơn một cái niệm lực thuộc tính. Quan tưởng pháp viên mãn. Hàn Lâm cẩn thận kiểm tra thuộc tính cá nhân giao diện. Trừ ra thuộc tính ngoại, thuộc tính cá nhân giao diện trong còn ra hiện niệm lực hạt giống cùng niệm lực chuyển thừa hai cái thuộc tính. Niệm lực hạt giống biểu hiện tai ngắn chủng mà niệm lực chuyển thừa cần niệm lực hạt giống triệt để thai nén về sau, mới có thể xuất hiện thích hợp bản thân niệm lực chuyển thừa, đây là nhất giai ban thưởng, đã cắm dễ hàn lâm chỗ sâu trong ngóc. Ta hiện tại coi như là dự bị niệm lực võ giả. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ lấy lúc này tình trạng cơ thể, cảm giác được một cỗ xa lạ lực lượng chính liên tục không ngừng mà theo chỗ mi tâm phát ra. Đây là, Hàn Lâm kinh ngạc nói, niệm lực. Sau một khắc, Hàn Lâm khép hờ hai mắt, hai tay khẽ nhết, lòng bàn tay hướng lên, tựa như kéo lên cái quái gì thế, sau một khắc, Hàn Lâm lại chậm rãi trôi nổi lên, cho đến lên tới tiếp cận thạch thất nóc nhà vị trí mới ngừng lại được, lơ lửng một lát sau cả người lại đột nhiên từ không trung té xuống ha ha ha ha là cái này niệm lực võ giả sao hàn lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười trôi nổi đây là tiên thiên võ giả mới có thể có năng lực niệm lực võ giả vào ngày kia cảnh có thể có mặc dù hàn lâm hiện tại niệm lực chi trùng còn chưa triệt để thay ngén chỉ là một tên dự bị cấp niệm lực võ giả nhưng cũng có niệm lực có thể làm được nhất thời trôi nổi ban thưởng đã cấp cho hoàn tất niệm lực chi trùng sẽ tại 24 giờ sau thay ngén thành công niệm lực chi trùng cắm dễ thức hải ngươi đem đạt được thích hợp nhất chính mình niệm lực chuyển thừa chúc mừng ngươi 1998 hảo làm tinh thổ dân, ngươi là cùng lãnh địa thứ 197.486 năm tên đạt được nhất giai ban thưởng võ giả, chờ mong tại làm tinh hải có thể cùng ngươi gặp lại lần nữa. Trong đầu cơ giới âm biến mất một khắc này, Hàn Lâm cảnh tượng trước mắt, tựa như thủy tinh loại phá tới ra, phát hiện mình lại lần nữa về tới trước đó xử lý một nhân khôi lỗi gian thạch thất kia. Chẳng qua lần này trong thạch thất mấy người khác cũng tại, ngay cả thôn phệ tất cả một nhân thân khôi lỗi khu phủ xa quái, vậy nằm ở trong thạch thất, thân thể có hơi phập tựa hồ là đang nhai nuốt dạng. Cánh rừng, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ngươi là tất cả chúng ta cái cuối cùng tỉnh lại thu được ban thưởng gì? Lương Chí Nghĩa tinh thần phấn chấn đứng ở Hàn Lâm bên cạnh, do cái đầu chầm chầm vào Hàn Lâm mặt hiếu kỳ hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không đồng dạng, hình như có khí chất hơn. Ha ha, nào có. Hàn Lâm cười lấy một tay lấy Lương Chí Nghĩa mặt to đẩy ra, hướng phía Hàn Gia Khuê nhìn lại. Lúc này Hàn Gia Khuê vẻ mặt kích động nhìn Hàn Lâm, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng tìm kiếm thần sắc. Hàn Lâm hướng phía Hàn Gia Khuê khẽ gật đầu. Hàn Gia khuê trong đôi mắt lập tức bộc phát ra một hồi mừng như điên thần sắc, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ áp chế tiếp theo. Phụ thân, ngươi thu được ban thưởng gì? Hàn Lâm lớn tiếng hỏi. Ha ha một bộ nhất giai thượng phẩm công pháp, Đào kiếm thác, Hàn Gia khuyên ngượng gùng gãi gãi ngực, thấp giọng nói đạo. Hàn Lâm khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, đây là? Thú khí công pháp, cái gọi là thú khí công pháp chính là thực chiến kỹ, chỉ là đơn thuần truy cầu uy lực, tính sát thương, cho dù tu luyện đến viên mãn cảnh cũng sẽ không để thăng tự thân thuộc tính. Nhưng loại công pháp này chính là hộ đạo chi dụng, thân là một tên võ giả, lại không thể không học. Thậm chí vì để thăng sức chiến đấu, rất nhiều võ giả cũng không chỉ học một môn thực chiến kỹ năng. Hàn Lâm hiện tại tập luyện truy hồn đoạt mệnh thập bát phá ương thủ chính là thực chiến kỹ, cho dù tu luyện đến cảnh giới viên mãn cũng sẽ không để thằng tự thân thuộc tính. Là, là một môn thú khí công pháp, mong muốn tập luyện môn công pháp này, cần đồng thời điều khiển hai thanh thú khí, một đao nhất kiếm. Hàn ra Khuê sắc mặt đỏ lên, hướng phía Hàn Lâm sau lưng ba lô hành quân nhìn thoáng qua, giải thích nói: "Hàn Lâm, đã hiểu. Vậy cái này một đao nhất kiếm đều cho ngươi tốt." Hàn Lâm gỡ xuống ba lô hành quân bên trên thú khí đao kiếm, đưa cho Hàn Già Khuê. "Phụ thân của mình, có biện pháp nào, ngay cả trên người cái này thú khí nội giáp, đợi đến Hàn Lâm lên đại học, cũng dự định cùng đưa cho phụ thân, huống chi hai kiện vũ khí thu khí." Hàn Lâm, ngươi nhìn ta cái này Lương Chí Nghĩa nhịn không được khoe khoang lên, duỗi ra hai tay, tại Hàn Lâm trước mặt quơ quơ. Lúc này Lương Chí Nghĩa trên sống trưởng chính mang một bộ quyền sáo, này tấm quyền sáo đem Lương Chí Nghĩa tất cả nắm đấm cũng bao vây lại, một mực bao vây tới cổ tay bộ vị, quyền sáo chỉ lộ ra năm ngón tay cửa thứ nhất tiết, bàn tay mở ra lúc còn không cảm thấy thế nào, chỉ khi nào nắm thành quả đấm, theo giữa ngón tay lập tức bắn ra ba thanh tuyết trắng lưỡi dao, giống dã thú lợi chào đồng. Dạ, Hàn Lâm, ngươi thu được ban tổ gì? Lương Vạn Sơn cũng nhịn không được hỏi. Thông quan một nhân khối lỗi, Hàn Lâm cống hiến lớn nhất, cũng là cái cuối cùng tỉnh lại, điều này nói rõ Hàn Lâm đạt được bảo vật nhất định là trong mọi người quý giá nhất, này không khỏi khiến cho những người khác tò mò. đúng vậy à, cánh rừng, ngươi đạt được bát thưởng, nhất định là tất cả chúng ta trong tốt nhất để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, mở mang tầm mắt thôi. một bên mặt trấn vẻ mặt mỉm cười nói. Hàn Lâm liếc nhìn Hàn Gia khuê một cái, lúc này Hàn Gia khuê, những mày, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. được rồi, tất nhiên trí nghĩa ca cùng các vị các thúc thúc muốn nhìn, vậy ta đều cho các ngươi phơi bày một ít. Hàn Lâm cười nói. sau một khắc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt khiếp sợ hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, trong đôi mắt thậm chí nổi lên một vòng hâm mộ, tham lam thần sắc. Chương 132, rời khỏi, chương 132, rời khỏi. Tất cả mọi người hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Lúc này ở Hàn Lâm trong tay, trưng bày lấy một đầu hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, một gốc tản ra linh lực nồng nặc màu xanh biếc cỏ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Đây, đây là Tiên thiên thuần linh thảo." Lương Chí Nghĩa trừng to mắt, phát ra một tiếng kinh hô. Đối với một tên hậu thiên võ giả mà nói, hấp dẫn nhất bọn hắn bảo vật, nếu có cái xếp hạng, như vậy dù thế nào sắp xếp, Tiên Tiên thuần linh thảo đều sẽ xếp tại thứ ba. Cánh rừng Phần thưởng của ngươi lại là một gốc tiên thiên luận linh thảo, lương trí nghĩa một bộ không thể tin bộ dáng. Có này gốc tiên thiên luận linh thảo, Hàn Lâm tương đương với trước giờ khóa chặt tiên thiên đan, mà có tiên thiên đan, lại thêm sau khi thi lên đại học hộ mệnh đan, tiên thiên tam bảo trọng, Hàn Lâm liền đã thu được hai viên năng lượn, 4 năm đại học, vì Hàn Lâm thực lực như thế nào cũng có thể dùng qua môn mua sắm một hạt khí huyết đan, đến lúc đó tiên thiên tam bảo tới tay, tuấn thăng tiên thiên trí ít có một nửa tỷ lệ. Tiên thiên võ giả, Hàn Lâm, ngươi đây là đã dự định một tên tiên thiên võ giả Lương Vạn Sơn nhịn không được nói đối với bọn hắn những thứ này hậu thiên cảnh đạt tới cựu tầng viên mãn võ giả mà nói một hạt tiên thiên đan hấp dẫn tuyệt đối là không cách nào ngăn cản đây cũng chính là Hàn Gia Khuê cùng bọn hắn là vài chục năm ông bạn già bằng không mà nói lại nhìn thấy tiên thiên luận linh thảo một khắc này bọn hắn đều đã không nhịn được muốn xuất thủ tranh đoạt Hàn Gia Khuê ánh mắt thiếp thước, hơi nét khỏe môi lên lên cùng nghiệp lực võ giả so ra một gốc tiên thiên luận linh thảo lại đáng là gì tựa hồ là người thấy tiên thiên luận linh thảo mùi nguyên bản nằm sấp nằm trên mặt đất thôn vệ một nhân thân khôi lỗi khu phủ sa quái đột nhiên toát ra cái đầu cổng kinh trong thân thể nô ra một quả bóng đá lớn nhỏ đầu đen nhánh mắt nhỏ trong để lộ ra một tia thanh tịnh ngu xuẩn nhìn xem Hàn Lâm nhịn không được bật cười thu thu thu thu Hàn Lâm cười lấy lắc đầu đem tiên tiên chuẩn linh thảo lại lần nữa thả lại ba lô hành quân đối với phù sa quái nói ra này gốc cũng không thể để ngươi nuốt mọi người thấy phù sa quái vẻ mặt thất vọng bộ dáng cũng nhịn không được cười ha ha tốt chúng ta rời đi nơi này đi Lương Vạn Sơn nói mọi người gật đầu tại Lương Vạn Sơn dẫn đầu xuống trở về tới ban đầu bọn hắn rơi xuống vị trí Lương Thúc không đi nhìn xem cái khác ba phiến thạch muôn sao có lẽ thông quan mục nhân khối lỗi cái khác ba phiến có thể mở ra Hàn Lâm nhìn thoáng qua cái khác ba phiến đóng chặt thành môn, nhìn không được nói. Cánh rừng nói có đạo lý, trước đó mở không ra, không nhất định hiện tại mở không ra, rốt cuộc chúng ta đã thông quan một cái thành môn. Lương Vạn Sơn gật đầu nói, "Nhà Khuê, Đại Xuyên, Nhật Tuấn, các ngươi đi nhìn thử một chút, những kia thạch môn có thể hay không đẩy ra?" Ba người chia ra hướng phía ba phiến thạch môn đi đến, thử một phen về sau, ba người không công mà lui. Không đẩy được, không nhúc nhích tí nào. Kim Đại Xuyên đạo, "Ta cũng vậy, không đẩy được." Sai Thưa Tuấn lắc đầu nói, "Không được." Hàn Gia cũng là lắc đầu, vẻ mặt thần sắc thất vọng. Cơ duyên không đến, có lẽ là cần chìa khóa. Lương Vạn Sơn thở dài, đứng ở chỗ này, trong lòng mặc niệm rời khỏi là được. Hàn Gia khuê đứng ở Hàn Lâm bên cạnh, nói khẽ. Hàn Lâm gật đầu, đem phủ sa quái bế lên, để nó ghé vào ba lô hành quân phía trên. xa xa nhìn lại, thật giống như Hàn Lâm chở đi một khối to lớn màu đen nhang thạch. siêu, siêu, siêu, lần lượt từng bóng người hóa thành bạch quang, hướng phía phía trên màu đen hư không bay đi. đợi đến tất cả mọi người rời khỏi, Hàn Gia khuê đột nhiên một cái nắm chặt chuẩn bị rời đi Hàn Lâm, thấp giọng nói, phía nam cánh cửa đá kia, đợi đến tiên thiên cảnh lúc có thể đến tiến hành nhị giai thí luyện. Hàn Lâm trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía mình phụ thân. Lần này ra ngoài về sau, ta liền định theo đi săn đội rời khỏi chuyên tâm đột phá tiên thiên cảnh. Hàn Gia Khuê vô vỗ Hàn Lâm bả vai nói, nếu như đột phá thất bại, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Hậu thiên cảnh đột phá tiên thiên thực sự thật quá khó khăn, cho dù có tiên thiên tam bảo, cũng chỉ có 50% sát suất đột phá, với lại Hàn Gia Khuê tuổi tác hơi lớn, đột phá lúc cũng sẽ có điều ảnh hưởng, bởi vậy Hàn Gia Khuê đồng thời cũng không đủ lòng tin. "Phụ thân, ngươi nhất định sẽ biến thành tiên thiên cảnh võ giả." Hàn Lâm khích lệ nói. "Ha ha, hy vọng như thế." Hàn Gia gật đầu nói. Cái này di tích người nhất định phải nhớ kỹ, về sau đặt tới cảnh giới về sau, vậy nhất định phải tới nơi này lần nữa tiến hành thí luyện, tương lai cho rủ viên tinh cầu này bị dị thú chiếm lĩnh, chỉ cần thông qua nơi này thí luyện, cũng có một tia sinh tồn hy vọng. Không đợi Hàn Lâm phản ứng, Hàn Gia Khuê nói, đi thôi, đừng để bọn hắn chờ quá lâu. Dứt lời, Hàn Gia Khuê hai mắt nhắm lại, sau một khắc, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. "Cùng lãnh địa hả? Hàn Lâm nói khẽ, đồng dạng hai mắt nhắm lại, hóa thành một đạo bạch quang, rời đi di tích. Rời khỏi di tích không có giống bức vào di tích thống khổ như vậy. Hàn Lâm chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, thoáng có chút đầu váng mắt hoa cảm giác về sau, cũng cảm giác được chân đạp từ địa, mở to mắt, phát hiện mình đã đứng cách hố trời khoảng 3 mét trên đồng cỏ. Bọn hắn bước vào di tích lúc là đêm khuya, nhưng bây giờ đã thái dương treo cao, không sai biệt lắm đến giữa trưa 11, 12 điểm dáng vẻ. Lần này ra ngoại thăm dò, thu hoạch tương đối khá. Lương Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng, lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta có thể an toàn trở về căn cứ khu, mỗi người đều có thể có mấy chục vạn tinh tệ thu nhập, đương nhiên, người nào đó thu hoạch càng phong, nhưng đây là người ta bản sự, hâm mộ không tới. Ánh mắt mọi người hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm Ba Lô hành quân bên trên, còn mang theo ba thanh thú khí, càng làm cho mọi người nóng mắt động tâm. Hay là kia một gốc tiên thiên luận linh thảo. Tốt, hiện tại bắt đầu trở về, tranh thủ sớm ngày về đến căn cứ khu. Mọi người thật tốt nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói. Một đoàn người đường cũ trở về, rất mau tới đến ngoài cái cổ trước đây. Lương Vạn Sơn quan sát kỹ một chút hai cái cổ thụ nhánh cây chỉ hướng hướng về một phương hướng nói, vị trí này. Mọi người hiện tại vị trí chính là một mảnh bầu trời nhưng trong kết giới phương hướng sẽ mỗi ngày theo thời gian biến hóa mà biến hóa duy nhất có thể chỉ dẫn chính xác con đường, chỉ có này khóa chết héo vai cái cổ thụ. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe được Mạc Chấn hô, trước chờ một hồi, nơi này có người dừng lại dấu vết. Lão Mạc, không phải là chúng ta sao? Kim Đại Xuyên lớn tiếng nói. Mạc Chấn vây quanh vai cái cổ thụ cẩn thận kiểm tra, không chỉ trong chốc lát, tại vài cái cổ phía sau cây nhẹ nhàng lột hai lần mùn đất, cầm lấy một viên đầu hoa đạo, cũng đúng thế thật chúng ta lưu lại. Nhìn thấy này mai đầu hoa, Kim Đại Xuyên sắc mặt đại biến, đây là hắn ở đây kim vi vi sinh nhật lúc đưa cho nàng quả sinh nhật. Nải mai đầu hoa. Kim Đại Xuyên đoạt lấy đến, cẩn thận là xem một lát sau Kim Đại xuyên toàn thân run rẩy, cầm đầu hoa thủ vậy khẽ run lên. Đây, đây là Vi Vi. Kim Đại xuyên cuốn họng khóc ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng thân sắc. chương 133, ngân lân mãng chương 133, ngân lân mãng Vi Vi làm sao lại như vậy theo tới nơi này? Lương Vạn Sơn kinh ngạc nói. Đúng là Vi Vi, ta ở căn cứ thị Bắc Môn gặp nàng mang. Mạc Trấn trầm giọng nói. Tất cả trong đội sàn bán Mạc Trấn tương đối trầm mặc, rất ít mở miệng nói chuyện, nhưng hắn tại trong đội ngũ đảm nhiệm chính là cùng loại quân sư nhân vật làm lương vạn sơn gặp được chuyện khó giải quyết lúc cuối cùng sẽ trước tiên hướng mạc chấn nhìn lại, chờ mong mạc chấn có thể cho ra đáp án, mà mạc chấn mỗi lần cho ra đáp án đều sẽ làm cho cả đi săn đội tin phục, bởi vậy, vậy mạc chấn tại trong đội ngũ danh vọng cũng là gần với lương vạn sơn, hắn nói ra đều sẽ để người cảm thấy tin phục. nghe được mạc chấn nói như vậy, mọi người lại không hoài nghi kim đại xuyên có phải nhìn lầm, xác nhận đoán này đầu hoa chính là kim vi vi trên đầu mang tia đám. lương ca hiện tại làm sao bây giờ? sai thưa tuấn lớn tiếng nói chúng ta không thể thấy chết không cứu a. mạc chấn quan sát kỹ lấy cảnh vật trung quanh Một bên nhìn xem vừa nói, bọn hắn ngừng ở tại chỗ này thời gian không dài, theo dấu vết nhìn xem, nên không vượt qua được 24 giờ, có lẽ chúng ta hôm qua chúng ta vừa ly khai, bọn hắn đều đến nơi này. Năng lực nhìn ra bọn hắn đi địa phương nào sao? Lương Vạn sân hỏi. Có thể. Mạc Chấn gật đầu, chỉ một cái phương hướng nói, cái phương hướng này, bọn hắn cũng không có che dấu hành tung. Hàn Lâm theo Mạc Chấn ngón tay phương hướng nhìn lại, theo cái phương hướng này đi, chỉ sợ cũng muốn đi đến cái này tự nhiên kết giới chỗ sâu, chỗ nào lại so với trước đó hố trời chung quanh còn nguy hiểm hơn. Nếu như mọi người vừa tiến vào kết giới Không có thu hoạch gì còn tốt, nhưng bây giờ mọi người thắng lợi trở về, mỗi người chẳng những thu được thích hợp phần thưởng của mình, hơn nữa còn có mấy chục vạn tinh tệ thu hoạch. Hiện tại đi thăm dò trong kết giới nguy hiểm hơn khu vực, không cẩn thận, rất có thể đem mệnh nhét vào bên trong, cho dù không có bảo mệnh, lương vạn sơn trên người những kia bảo vật nếu vứt đi một hai kiện, mọi người cũng không chịu nổi. Đây chính là tất cả mọi người thu hoạch. Đây là ta khuê nữ, ta nhất định phải đi. Kim Đại xuyên cắn răng nói, chư vị, các ngươi dựa theo tại chỗ kế hoạch trở về căn cứ khu, chờ ta cứu được khoe nữ về sau, liền đi tìm các ngươi tụ hợp. Dứt lời, Kim Đại xuyên quanh người chuẩn bị dọc theo những người kia lưu lại dấu vết đuổi theo lương vạn sơn kéo lại kim đại xuyên trầm giọng nói đại xuyên đầu tiên chờ chút đã dứt lời lương vạn sơn nhìn mọi người một cái nói lần này là tình huống ngoài ý muốn thuộc về đại xuyên về nhà mọi người ai đi cứu là tình cảm không cứu là bộ phận ai cũng không thể nói cái gì có đi hay không cũng tự nguyện không tới người còn nhớ đem thu hoạch của chúng ta mang về nếu như chúng ta không có quay về còn nhớ giao cho chúng ta người nhà tất cả mọi người là vài chục năm giao tình không muốn cô phụ lao hỏa bạn tín nhiệm tính cả nội đan nhất giai vật liệu cùng hai thanh thu khí Tổng giá trị không sai biệt lắm 3 400 vạn, đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, đây đều là rất khó ngăn cản một phần hấp dẫn, liền xem như có vài chục năm giao tình, Lương Vạn Sơn đều sợ mấy cái lão ca nhóm ngăn cản không nổi phần này hấp dẫn. "Đầu nhi, ta dù sao là muốn đi cùng cứu đại nữ." Sai Thưa Tuấn Lớn tiếng nói, "Ta cũng không thể trơ mắt nhìn chất nữ cùng mấy người các ngươi mất mạng." Dứt lời, Lương Vạn Sơn lại hướng phía Mạc Chấn nhìn lại, Mạc Chấn do dự một lát sau, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Chấn đầu, Lương Vạn Sơn trong lòng bùng lỏng, lại quay đầu hướng phía Hàn Già Khuê nhìn lại. Lúc này Hàn Gia Khuê có chút xoắn xuýt, nhưng một lát sau, vẫn là cắn răng nói: "Ta cũng đi, nhường cánh rừng cầm đồ vật trở về." Lời còn chưa dứt mà, Hàn Lâm vội vàng nói: "Ta cũng đi, vi vi tỷ gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn." Cánh rừng, kỳ thực, Lương Vạn Sơn mong muốn quên can, không ngờ rằng bị Hàn Lâm một câu chặn lại quay về. Lương thúc, không khách khí nói: "Hiện tại thực lực của ta hẳn là mạnh nhất, ta đi theo, cứu trở về vi vi tỷ phần thắng, không phải lớn hơn một chút không?" Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, mấy cái đại người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà, người đó là dựa vào khế đất thú Sai Thưa Tuấn nhỏ giọng thầm thì nói, "Mặc kệ rựa vào cái gì, cánh rừng không sai, nếu không, mang lên hán. Lương Vạn Sơn hướng phía Hàn Gia Khuê nhìn lại. Hàn Gia Khuê liếc nhìn Hàn Lâm một cái, gật đầu bất đắc dĩ, như tử hiện tại chú ý quá chính, hắn đã có điểm không còn được. Cuối cùng, Lương Vạn Sơn hướng phía Lương Chí Nghĩa nhìn lại, đang muốn nói chuyện, liền thấy Lương Chí Nghĩa vẻ mặt cười khổ nói, "Ta ngược lại thật ra muốn trở về, nhưng ta một người cũng trở về không tới a." Nghĩ đến Lương Chí Nghĩa qua sông lúc biểu hiện, Lương Vạn Sơn lập tức đến mặt, nặng nề hừ một tiếng. "Vậy thì tốt, vậy chúng ta đều cùng đi đem vị Vi cứu trở về." Lương Vạn Sơn lớn tiếng nói lúc này phạm hưng đáng người đang núp ở một chỗ trong thụ động dò lấy đầu hướng ra ngoài nhìn lại đây là một gốc trường hơn ngàn năm thụ linh cổ thụ thân cây cực kỳ thô to chỉ là cái này gốc cây okay, đều có mười mấy mét vuông sáu người ở bên trong cảm giác có chút rộng rãi hưng ca thế nào rồi một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón khôi ngô chẳng hán, không người đi theo sau phạm hưng nhỏ giọng hỏi kim dương quả còn muốn một hồi mới có thể triệt để thành thụ phạm hưng nhỏ giọng nói một sáng kim dương quả triệt để thành thủ. con kia canh dự ở trên cây ngân lần mãng dị thú rồi sẽ trước tiên đem quả nuốt mất đến lúc đó chúng ta liền đem cô nàng kia ném ra bên ngoài Thu hút ngân lân mãng dị thú chú ý, chúng ta thừa cơ đi cấp đoạt kim dương quả. Động tác nhất định phải nhanh, con kia ngân lân mãng đã hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn, đã có thể hấp thụ thiên địa linh khí tối thể, coi như là nửa chân bước vào tiên thiên cảnh, không thể để lại, tuyệt đối không muốn dây dưa, bằng không chúng ta hôm nay nói không chừng muốn viết gì chút ở đây rồi. Nghe được Phạm Hưng lời nói, trong tiểu đội bốn người khác thần sắc lập tức run lên, một tên người thấp nhỏ nam tử, hơi tiếc nuối liếc nhìn Kim Vi Vi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười bị hồi, thấp giọng nói: "Đại ca, cứ như vậy đem nàng ném ra bên ngoài, có phải hay không có chút lãng phí, không bằng. Người muốn chết, ta có thể thỏa mãn người. Phạm Ưng trong mắt hiện hiện một vòng sắc ý, nghiêng đầu lại, uyển như dã thú con người, gắt gao nhìn chằm chằm tên này đồng đội. "Ha ha ha, Ngân Cẩu, ngươi thật đúng là sắc đảm bao tiền, như thế thời khắc mấu chốt, ngươi còn muốn lấy chơi." Một tên đồng đội nhịn không được cười ha ha nói, "Đến lúc đó nếu giũ chân, bị Ngân Lân mãng dị thú của lấy, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi." "Lão đại, ta sai rồi." Ngân Cẩu túi đầu nói, ánh mắt liếc qua hướng phía một bên Kim Vi Vi nhìn lại, vẫn như cũng một bộ tham lam bộ dáng. Lúc này Kim Vi Vi, toàn thân bị dây thường buộc chặt, miệng tức thì bị ngăn chặn, không phát ra được một điểm tiếng vang. Nghe được mọi người nghị luận cùng với nhìn về phía ánh mắt của nàng, Kim Vi Vi ánh mắt bên trong tràn đầy ý sợ hãi, nhưng ở con mắt của nàng chỗ sâu, lại hiện ra một vòng sắt ý lạnh như băng. Nàng lúc này tay chân đều bị chăm chú trói buộc, không có cách nào động đậy, nhưng hàng luồn dị hương, nhưng từ cổ của nàng chỗ phiêu tán ra, mùi thơm này cực kỳ nhạt, như có như không, tất cả mọi người không hay biết cảm giác, chỉ là tại bên trong hốc cây bọn hắn thăng một đống lửa trong, lớp ngoài cùng của ngọn lửa mơ hồ hiện hiện một vòng nhàn nhạt xanh lá.